Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 501, lôi thần truy chiến ý trùng thiên thượng. Sau khoảng chừng một nén hương, hai người một thú đã tới phía trên của tử lôi cốc. Không chung xung quanh đầy những tia chớp màu tím. Tuy nhiên, hai người lục thanh đều là đại sư tu luyện lôi hệ nên khi những tia chớp tới gần đều tự động tản ra. Về phần lôi thú, ánh mắt nó nhìn về phía từng đạo xét hoàn toàn thoải mái, để mặc cho chúng đánh lên người. Thậm chí nó còn không quên nuốt mấy tia xét vào trong bụng. Quay đầu nhìn về phía tử thiên lôi, Lục Thanh nói. Thiên lôi? Người đưa ta tới nơi này có phải là tử lôi cốc không? Tử thiên lôi gật đầu, nói. Đúng thế. Nơi này có để lại di vật của tổ tiên vấn tâm kiếm hoàng lục thiên thư của ngươi. Di vật? Lục Thanh sửng sốt. Ngay lập tức trong mắt hắn có hai đạo ánh sáng màu trắng, tím bắn thẳng vào trong tử lôi cốc. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân văng lên, Lục Thanh liền thấy hai đạo thần quang bắn ra từ mắt mình bị một thứ lực phản chấn bắn ngược trở về lui lại hai bước ánh mắt của lục thanh trở nên ngưng trọng kiếm trận cấp thiên lục thanh lên tiếng với con mắt chân long của hắn cho dù đứng đối diện với kiếm trận địa cấp cũng phải nhìn ra được một chút manh mối nhưng bị đánh ngược trở lại như vậy thì loại kiếm trận đó chắc chắn phải là cấp thiên nhãn lực tốt tử thiên lôi lên tiếng tán thưởng tử lôi cốc được phong ấn bởi một kiếm trận cấp thiên nếu hôm nay sư phụ ta không cho bí pháp thì ta cũng không biết Nghe vậy lục thanh liền cảm thấy tử lôi cốc không phải thứ đơn giản. A, Đúng lúc này, âm thanh của diệp lão chợt vang lên trong đầu lục thanh. Sư phụ! Có chuyện gì vậy? Nơi này có chứa một thứ đồ vật khiến cho ta cảm thấy không tầm thường. Cái gì không tầm thường? Ừm! Có điều không thể xác định. Không ngờ tên tiểu tử lục thiên thư lại có thể để lại một thứ bảo vật như vậy. Bảo vật! Lúc này, ánh mắt của lục thanh nhìn về phía tử thiên lôi chợt có sự thay đổi. Không cần phải nhìn ta. Tử thiên lôi khoát tay áo với Lục thanh. Thiên đạo nhất mạch chúng ta không giống với nhân đạo nhất mát, chú ý tới nhân quả luân hồi. Bảo vật này tuy rằng quý báu nhưng dù sao, cũng là vật mà vấn tâm kiếm hoàng để lại cho lục gia các ngươi. Nếu không có huyết mạch của ngươi cũng không thể kế thừa. Mà với quan hệ của vấn tâm kiếm hoàng với tông chúng ta thì chúng ta cũng không thể làm cái chuyện giết người đoạt bỏ được. Tử thiên lôi nói một phen khiến cho lục thanh phải gật đầu không ngừng. Thiên lôi! Trong tử lôi cốc có vật gì mà phải dùng tới kiếm trận cấp thiên để phong ấn? Nét mặt tử thiên lôi trở nên ngưng trọng, nói. Có phải là thật hay giả thì không thể biết được. Nhưng sư phụ ta nói rằng, trong tử lôi cốc có phong ấn một thanh binh khí lôi thần mà vấn tâm kiếm hoàng, để lại. Nó chính là lôi thần chùy. Lôi thần chùy, Lục thanh không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lời nói của tử thiên lôi thực sự quá bất ngờ khiến cho người ta rất khó chấp nhận. Làm sao có thể? Lôi thần chùy, Đó là sự thật Tử thiên lôi lắc đầu, nói, chuyện này sư phụ ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều lôi thần chùy hình như là một thanh trùy chú tạo. Hơn nữa, ta nghe sư phụ nói rằng, nó được ngưng kết từ một thứ lực lượng có tên là nguyện lực, chỉ có thần mà không có hình dạng. Nguyện lực? Lục thanh cũng chưa từng nghe qua thứ lực lượng này. Nhưng khi lục thanh hỏi diệp lão thì diệp lão lại không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Trong thức hải, lục thanh có thể cảm nhận được hơi thở rung động một cách rõ ràng chỉ có điều hơi thở quá mức hỗn tạp khiến cho lục thanh không nhận ra được ý tứ của nó cho tới khi tử thiên lôi bắt đầu thi triển bí pháp giải trận âm thanh của diệp lão mới lại vang lên nguyện lực lại là nguyện lực lục tiểu tử chiếm được quá nhiều thứ tốt trong âm thanh của diệp lão hiếm có mang theo một chút run rẩy hiển nhiên lôi thần trùy xuất hiện rất được lão coi trọng kiếm chỉ của tử thiên lôi điểm lia lịa trong không trung vô số đạo tử điện kiếm cương vọt về phía những tia chớp đang bốc lên từ tử lôi cốc dưới tử lôi cốc từ đầu tới cuối chẳng khác gì một hồ nước bình thường tích chứa những tia chớp trong những tia chớp có màu tím tinh khiến ẩn giấu rất nhiều thiên lôi nếu như nói trên tử lôi cốc đại sư cảnh giới kiếm hồn còn có thể sinh hoạt được thì dưới tử lôi cốc nếu như thân thể không có thuộc tính lôi thì cho dù là kiếm hoàng cũng khó có thể chịu được nửa khắc từ từ qua động tác của tử thiên lôi thiên lôi trên chính tầng trời cũng bị dẫn động ầm ầm vô số đạo thiên lôi to như cái thùng nước dưới kiếm chỉ của tử thiên lôi liền vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi vào trong hồ lôi giác thú đứng bên cạnh há to miệng muốn nuốt chửng những đạo thiên lôi đó nhưng cho dù nó có hút thế nào mỗi đạo thiên lôi đều nhanh nhẹ né tránh rồi sau đó hồi phục quỹ đạo ban đầu rơi vào trong cái hồ xét màu tím lôi giác thú tức giận dậm chân nhưng rồi nó cũng hiểu ra nên chỉ gầm nhẹ mấy tiếng mất hứng mà đứng yên nhưng đúng vào lúc này ở đáy tử lôi cốc trượt vang lên một tiếng sấm thật to lôi khí vô biên vô tận tràn ra Đồng thời một sự uy nghiêm khó hiểu cũng xuất hiện. Uy nghiêm đó không giống với uy nghiêm của thiên đạo hay uy nghiêm của trời đất. Đây là một thứ uy nghiêm mà lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Khi uy nghiêm đó vừa xuất hiện liền chấn áp trong lòng Lục Thanh, khiến cho ngay cả kiếm hồn của hắn cũng phải run rẩy. Sau trong thức hải, thất phách cũng vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Đối diện với thứ uy nghiêm đó, Lục Thanh cảm thấy tinh thần của mình hoàn toàn mất đi sự chống cự. Phong lôi quyết vận chuyển một cách mạnh mẽ khiến cho phong lôi kiếm nguyên trong kinh mạch như sôi lên lực lượng mạnh mẽ làm cho huyết khí trong người lục thanh cũng cuồn cuồn theo trong cốt tủy huyết mạch chân long dường như cũng cảm nhận được thứ uy nghiêm đang chấn áp trên người lục thanh liền theo kiếm nguyên lưu chuyển mà bốc lên huyết mạch của chân long phóng lên cao trong nháy mắt hóa thành một con chân long dài nghìn trượng cái đầu của nó ngẩn lên không gian mà giống giận cái đuôi quẫy mạnh tỏa ra hơi lạnh thấu xương trên tủy hải khiến cho toàn thân lục thanh run rẩy ngay sau đó hai mắt lục thanh bỗng mở to trên tủy hải vô tận con chân long dài nghìn trượng trượt há miếng gầm lên một tiếng tiếng gầm xuyên qua phong lôi kiếm cốt mà sát nhập vào trong khí huyết của lục thanh hội tụ nơi miệng của hắn một tiếng long ngâm khủng bố từ miệng của lục thanh phát ra tạo thành một làn sóng tản ra bốn phía long uy vô biên vô tận khuếch tán nương theo đó là ý chí chiến đấu long trời lở đất âm thanh khiến cho khoảng không xung quanh tan nát đồng thời cũng làm cho thứ uy nghiêm đang chấn áp cũng phải tản ra lôi rác thú bên cạnh có chút e ngại liếc nhìn lục thanh rồi lập tức lui lại hơn 10 trượng. Từ trên người hắn tản ra oai nghiêm của chân long thực sự khiến cho nó sợ hãi. Lục Thanh kế thừa chính là huyết mạch của chân long cấp 8, còn lôi giác thú chỉ kế thừa một chút huyết mạch của lôi thú, đã loãng hơn rất nhiều. Hơn nữa, thực lực của nó cũng chỉ ở cấp 6 mà thôi. Vì vậy mà đối với oai nghiêm tản ra từ người Lục Thanh, lôi giác thú cảm nhận được một sự áp lực rất khó chịu. Ngoài ra, Tử Thiên Lôi Hóa Giải Kiếm trận cấp thiên cũng phải chịu thứ uy nghiêm khó hiểu đó, từ đáy của tử lôi cốc Mái tóc tím trên đầu gã tung bay, từng tia chớp tỏa ra từ cơ thể gã hình thành một khoảng lôi vực rộng trăm trượng. Ý chí chiến đấu bốc lên điên cuồng, khiến cho không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Từ trong miệng Tử Thiên Lôi phát ra một tiếng giống không giống với tiếng người. Sau tiếng giống đó, bên trong lôi vực chợt vang lên tiếng sấm rồi lôi vực khủng bố dao động mạnh. Những đạo thiên lôi trong đó, nhanh chóng ngưng kết rồi hóa thành một thanh thần kiếm thiên lôi màu tím. Khí thế của Tử Thiên Lôi trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất. Ngay sau đó, Trong lôi vực của Tử Thiên Lôi từ từ xuất hiện một cái lôi kén cực lớn. Lôi kén đó cao khoảng chừng 500 trượng. Vừa mới xuất hiện nó liền tản ra một thứ khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Những tia chớp xung quanh nhanh chóng tản ra cuồn cuộn. Tử Điện Kiếm nguyên xung quanh người hắn liền hóa thành vô số những đạo tử điện kiếm cương. Tất cả đều chui vào trong cái lôi kén. Đồng thời, sắc mặt của Tử Thiên Lôi cũng trở nên ngưng trọng, tuy nhiên vẫn không có một chút do dự. Sau khi đạo kiếm cương cuối cùng chui vào trong lôi kén, thân hình tử thiên lôi cũng chui vào theo một tiếng giống kinh thiên cũng chợt vang lên trong tử lôi cốc trong khoảng thời gian ngắn những tia tử điện bị hút hết lại đây lôi cái nở ra hóa thành một con lôi thú cao 500 trăm trượng dài 800 trăm trượng toàn thân lôi thú đều được thiên lôi kiếm cương hùng mạnh ngưng tụ thành thân mình nó giống như sư tử hổ báo trên đỉnh đầu có một cái sừng bé nhọn dài 50 mươi trượng tỏa ra ánh sáng thiên lôi màu tím tinh khiết bốn cái chân của nó giống như hùng sư dẫm lên phía trên lôi vực lôi khí bạo ngược vào lúc này chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh khiến cho uy nghiêm vẫn chấn áp trên người bị đuổi đi răng rắc ngay lập tức trong ánh mắt ngưng trọng của hai người lục thanh từ cái hồ xét rộng nghìn trượng trượt xuất hiện một cái lỗ hổng từ trong lỗ hổng một làn hơi thở bốc lên khiến cho không gian của tử lôi cốc phải run rẩy đồng thời một gợn sóng không gian xuất hiện chẳng hề kiêng nể cứ thế tản ra xung quanh chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương năm lôi thần truy chiến ý trùng thiên Trung. ngay sau đó huyết mạch chân long từ trong cốt tủy lao ra bảo phủ thân thể lục thanh thân thể dài nghìn trượng của nó duỗi ra chẳng hề sợ hãi đối với từ điện hay thiên lôi xung quanh thậm chí mỗi một đạo thiên lôi tới gần liền bị nó nuốt mất ầm ầm bên cạnh lôi giác thú cũng trở lại thân thể thực của mình cao chừng trăm trượng dài tám trăm trượng cái rừng xoắn ốc của nó cũng phải dài chừng trăm trượng cả ba đứng giữa hư không ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía vết nứt vào lúc này từ trong lôi hải Như có một thứ lực lượng mạnh mẽ tản ra khắp phạm vi hơn 10 dặm của nó. Ánh sáng màu tím chói mặt tỏa ra rực rỡ. Răng rắc. Trên chín tầng trời, đám lôi vân hơn 10 dặm đột nhiên chuyển động. Uy áp của thiên lôi vô cùng vô tận giáng xuống, chấn áp khắp trăm dặm tử lôi cốc. Có điều hai người lục thanh và con thú kia cũng không phải là người thường. Nếu là một kiếm tông bình thường khác, thì dưới sự chấn áp đó sẽ mất đi năng lực ngự không? Nhưng trong ba người lục thanh, cho dù là tử thiên lôi cũng có được huyết mạch của lôi thú thượng cổ nên lôi uy chấn đáp đối với lôi thú mà nói chẳng hề có tác dụng lúc này ánh mắt của hai người và một thú đều nhìn chằm chằm về phía cái khe trong lôi hải ở đó có một cây cự trùy màu tím dài trăm trượng to khoảng chừng mười trượng từng đạo thiên lôi màu tím sẫm đang bao phủ xung quanh nó mấy đạo thiên lôi nối với đầu trùy hóa thành lôi dao dữ tợn tỏa ra khí thế mạnh mẽ còn hơn cả thứ uy nghiêm khó hiểu lúc trước trong lúc nhất thời cho dù là hai người lục thanh và lôi thú cũng phải rơi xuống lôi hải lục thanh nhanh chỉ có máu của ngươi mới có thể ngăn được nó âm thanh của tử thiên lôi vang lên từ miệng lôi thú không hề có chút do dự thân thể dài nghìn trượng của chân long quẫy mạnh đuôi một cái lập tức bay lên trong tử lôi cốc không ngờ lôi khí ngưng tụ thành thực chất khiến cho lục thanh cảm thấy vui vẻ ở nơi đây lôi nguyên dịch tuy rằng hết sức bạo ngược không để cho kiếm giả lấy ra luyện đan hay tu luyện nhưng đối với lục thanh mà nói có được tử hoàng kiếm thân kinh lôi nguyên dịch pha tạp đó không hề có chút rắc rối Cùng lắm thì chỉ có thời gian chuyển hóa là lâu hơn mà thôi. Đối diện với uy nghiêm của Lôi Trùy, Lục Thanh cố gắng giữ thân hình đi tới phía bên trên. Thân thể Chân Long cuộn tròn, bao vây quanh nó. Từ thân thể của Lục Thanh một giọt máu Chân Long rơi xuống, ngay lập tức giọt máu rơi lên phía trên cây Trùy màu tím, bằng mắt thường có thể thấy được giọt máu tươi nhanh chóng bị cây Trùy nuốt chửng. Rồi ngay sau đó, trên thân Trùy tỏa ra thiên lôi màu tím đậm cực mạnh. Ầm ầm ánh sáng của tia chớp lóe lên rồi bao phủ Lục Thanh vào bên trong. "Lục Thanh!" Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, nhưng gã cũng không kịp phản ứng. Sau khi Thiên Lôi mà tím giẫm bao vây Lục Thanh, uy nghiêm trấn áp lúc trước cũng biến mất. Đôi mắt màu tím dài mấy trượng của lôi giác thú cảm thấy mơ hồ. Trong đầu của nó vẫn còn nhớ rõ khi mới trở thành linh thú ngũ giai nó từng gặp được cây chùy này, chỉ có điều lúc đó cây chùy đó được một kiếm giả hùng mạnh cầm trong tay. Có lẽ đối với nó bây giờ mà nói thì thực lực của đối phương lúc đó vẫn còn lâu mới có thể chạm tới. Vào Úc này, nhìn thấy Lục Thanh bị thiên lôi nuốt chửng, nét mặt của Lôi Giác thú hiện rõ sự ngưng trọng. Thân thể Chân Long vào lúc này như lâm vào ngủ say, ngay cả ánh mắt đang lóe ra ánh sáng màu trắng, tím cũng từ từ nhắm lại. Một long một chùy đang lơ lửng trong hư không của Tử Lôi cốc, bất chợt xảy ra biến cố. Toàn bộ luân nguyên dịch trong Lôi Hải khi thiên lôi nuốt chửng lấy Lục Thanh liền như trăm sông đổ về biển nhanh chóng hội tụ về phía cây chùy. Trong nháy mắt, lôi hải rộng hơn 10 dặm rút lại chỉ còn mấy trượng. Thiên lôi đang bảo phủ Lục Thanh, nhanh chóng ngưng kết lại thành một cái kén rộng trên dưới 100 trượng. Trong lôi kén, Lục Thanh đứng trong một khoảng không gian màu tím. Từng chút trí nhớ bị tan rã dần dần hợp lại truyền vào trong thức hải của hắn. Hóa ra là như vậy. Cuối cùng thì Lục Thanh cũng biết vì sao nó lại gọi là lôi thần chùy. Đây là một cái chùy linh, do chùy chú tạo ngưng tụ được linh tính mà hình thành về phần nguyện lực ngưng tụ thành cái chùy chú tạo này lục thanh chẳng hề có chút thu hoạch chẳng qua những uy năng mà lôi thần chùy có được lục thanh cũng từ những gì lôi thần chùy truyền cho trong trí nhớ mà biết được lôi thần chùy đúng như sư phụ tử thiên lôi nói chỉ có thần mà không nhìn rõ hình thân là chùy linh năng lực lớn nhất của nó là có thể rót vào trong chùy chú tạo hóa thành một thanh thần khí có thể điều khiển uy tâm của thiên lôi lôi uy mênh mông cuồn cuộn mượn dùng để đúc kiếm thì cho dù thanh thần kiếm nào cũng đều có thể nâng cao cấp độ lên một mức nhất định đối với chú kiếm sư mà nói thì lôi thần khí chính là thần khí chú tạo hơn nữa lôi thần chùy dường như đã trải qua sự thay đổi nào đó nên chỉ có huyết mạch của lục ra mới có thể sử dụng nếu không sẽ không phát huy được uy năng của nó nói tới tác dụng của lôi thần chùy ra sao thì lục thanh cảm thấy bản thân mình và lôi thần chùy có một chút gì đó ngăn cách chưa mở ra cho hắn bất chợt một trận lôi khí dao động mạnh đánh thức lục thanh nhìn lôi thần chùy đang hút lấy lôi nguyên dịch mà sửng sốt hắn thử từ đây triệu tập một luồng lôi nguyên dịch thì phát hiện lôi thần trùy tuy chịu sự khống chế của hắn nhưng lại cực kỳ keo kiệt với chuyện lôi nguyên dịch cho dù là một chút lục thanh cũng không thể lấy được chẳng hề có chút do dự ngay sau đó lục thanh liền rơi xuống dòng nước lũ lôi nguyên dịch đang hội tụ kia nhanh chóng vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh với lực hấp thu mạnh mẽ của tử hoàng kiếm thân kinh từ dòng nước lũ lôi nguyên dịch lập tức phân ra một dòng lôi nguyên dịch to bằng cái thùng chui vào trong thân thể lục thanh Luôn nguyên dịch chui vào trong thanh phàm kiếm thể, vận chuyển theo tâm pháp lập tức biến thành phong lôi kiếm cương chui vào trong máu thịt. Huyết khí sôi lên mạnh mẽ trong cơ thể Lục Thanh. Mỗi một đạo huyết khí giống như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè, xuyên qua gân cốt. Đồng thời, một nỗi đau còn lớn hơn so với khi rèn luyện thanh phàm kiếm thể xuất hiện. Tê dại, ngứa, đau. Mỗi một tấc máu thịt trong cơ thể bị tàn phá. Nếu như nói Tử Hoàng kiếm thân, kinh từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7 là luyện ngục thì tầng thứ 8 của Tử Hoàng kiếm thân kinh chính là chẳng khác gì chìm dưới địa ngục tưởng như hồn phách bị đốt cháy bởi ngọn lửa u minh tầng thứ tám của tử hoàng kiếm thân kinh so với tầng thứ sáu và tầng thứ bảy có thể nó là một sự nhảy vọt bước vào tầng thứ tám kiếm thể thanh phàm của lục thanh đạt đến kiếm thể kim thiên do dù là một thanh thần kiếm cấp kim thiên trung phẩm bình thường cũng không thể làm cho hắn bị tổn thương có điều cơn đau trong đó cũng khó có thể tưởng tượng cho dù trải qua tầng thứ sáu thứ bảy làm cơ sở thì nỗi đau của tầng thứ tám cũng vượt qua sự tưởng tượng của lục thanh trong thức hải kiếm thức tản ra những tia sáng màu vàng bảo vệ niệm thần của lục thanh mặc dù như vậy nhưng cơn đau đó cho dù là luyện hồn quyết lục thanh cũng quên mất vốn đột phá tầng thứ tám kiếm thể kim thiên cho dù kiếm trùng được hắc sắc kiếp lôi ngưng luyện có thể giảm bớt thời gian củng cố nhưng lục thanh vẫn tính toán phải ổn định tinh thần tĩnh tu vài ngày chuẩn bị nếu không khó có thể chịu nổi nhưng lúc này cũng không còn theo suy nghĩ của hắn Sau khi phát hiện lôi hải trong tử lôi cốc sinh ra lôi nguyên dịch, Lục Thanh liền cảm thấy may mắn. Trong phạm vi 10 dặm này lôi nguyên dịch cao tới vài chục trượng, thậm chí đủ cho hắn tu luyện tử hoàng, kiếm thân kinh tới tầng thứ 10 cũng chẳng cần lo lắng. Nhưng hành động của lôi thần chùy lại làm rối loạn suy nghĩ của Lục Thanh. Hiện giờ, với hắn mà nói thì tăng thêm một chút thực lực thì sẽ nắm chắc hơn một phần. Nếu đã phát hiện lôi nguyên dịch thì cho dù thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Tâm thần của hắn nhanh chóng bị cơn đau khôn cùng chấn áp hiện giờ lục thanh chỉ còn lại một chút chấp niệm cố gắng dễ ruộng không dính cắt bụi chẳng nhiễm bụi trần hư không siêu thoát hồn nhiên vô vật không có tương sinh rất khó phối hợp chia ra và biến mất hoàn toàn mơ hồ thiên địa rộng lớn đầy đủ vạn vật hoa bay lá rụng chẳng có gì suy nghĩ muôn vạn ưu phiền mới quyết tâm đầu đầu óc trong sáng tâm chẳng có gì ngại im lặng vô hồn tâm không sợ hãi một lòng trong sáng cổ kim mãi tiêu dao một âm thanh giống như tiếng chuông xuyên qua cơn đau, chui vào trong thức hải của lục thanh. ngay sau đó, kiếm thức đang ảm đạm chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thức hải của lục thanh, tinh lọc cơn đau đớn trong thần niệm. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương năm trăm linh ba lôi thần trùy chiến ý sung thiên hạ. một luồng kiếm khí sắc bén màu vàng từ trong thân thể lục thanh bắn ra, lúc này bản thân hắn đang chìm vào trong cảnh giới kỳ dị, cả người không nhận được một chút cảm giác nào mà lục thanh đối với việc lôi thần trùy đang cướp đoạt lôi nguyên dịch cũng không hề ngăn cản đồng thời tốc độ lôi nguyên dịch đang bị cắn nuốt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi của nó lôi vân trên không trung cũng chậm rãi có xu thế tiêu tán đi Tử lôi cửu phong bên trên lạc lôi phong ở trên dốc đá có lôi khí dày đặc bao quanh một lão giả dâu tóc bạc trắng đang ngồi khoanh chân ngồi trên mặt đất xung quanh người lão lôi khí hình thành một vùng như sấm chớp thi thoảng lại có những đạo lôi điện lóe lên trông rất kinh khủng bên dưới dốc đá là một tòa nội cung rộng lớn vài dặm đông đảo các kiếm giả đang ngẩng đầu nhìn về phía thạch thai trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc kính sợ nhưng mà lúc này lão giả đột nhiên mở mắt ra hai đạo tinh quang màu tím tinh khiết từ trong ánh mắt hắn bắn ra nó xuyên phá không trung tạo thành hai đạo động hư không gian rồi nhanh chóng biến mất Tử lôi cốc lão giả đột nhiên đứng lên ánh mắt hắn tỏa ra thần quang khiếp người nhìn đám lôi vân ở phía xa sắc mặt lão hơi trầm xuống tới rồi sao lôi thần chùy, thần khí có linh tính chỉ có người tài đức mới được nhận lấy nó thay người thủ hộ sao thật là ngoan cố a dứt lời thân hình lão giả trong nháy mắt đã tiêu tan ở chỗ đợi tới khi xuất hiện thì đã cách đó cả ngàn dặm đồng thời trên tử lôi cửu phong tam phong khác lại cũng đều có từng đạo lôi quang trượt lóe lên và biến mất tử lôi cốc tử thiên lôi và lôi giác thú đều nhìn chằm trào về phía trước lôi kén to lớn bán long chân thân cùng chân long huyết mạch đã sớm dung nhập vào trong lôi kén bên dưới lôi kén lôi nguyên dịch lại càng trở nên mãnh liệt hơn chỉ trong thời gian một nén hương lôi nguyên dịch trong tử lôi cốc đã bị hấp thu mất gần nửa lôi khí trong tử lôi cốc cũng bắt đầu trở nên đạm bạc hơn trước trong lôi kén cả người lục thanh bị bao vây bởi một tầng kim quang lờ mờ quanh người hắn liên tục xuất hiện những sóng không gian khuếch tán ra theo thời gian dần trôi đi tầng kim quang quanh người lục thanh càng trở nên đậm hơn phẳng phất như một bức tượng đá màu vàng lặng lẽ trôi nổi giữa không trung thời gian trôi qua khoảng nửa tuần trà Lôi khí trong tử lôi cốc đã xuống thấp tới cực điểm, toàn bộ đều theo lôi nguyên dịch tiến vào trong lôi kén ở giữa hư không. Không khác nhiều lắm. Ánh mắt tử thiên lôi đột nhiên lóe lên một tia tử quang, hắn cảm thấy khí tức trong lôi kén dường như đã dần đạt tới viên mãn. Nhưng mà đúng lúc này, lôi giác thu ở ngay bên cạnh lại có chút dao động. Lôi giác? ngươi làm sao vậy? Tử thiên lôi lên tiếng hỏi. Hơi lắc đầu, ánh mắt lôi giác thú lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói. Tên điên kia tới. Tên điên. Sắc mặt tử thiên lôi chợt thay đổi. Hiển nhiên hắn cũng biết kẻ điên trong miệng lôi giác thú là ai. Đó chính là vị sư thúc luôn say mê chú kiếm. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía hư không đằng xa, chỉ thoáng cái đã thấy trên hư không xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím phá không bay, tới. Thời gian chỉ khoảng ba lần hô hấp, thì đạo kiếm quang đó đã tới trước mặt tử thiên lôi. Đây là lão giả mặc một thân trường bào tử kim sắc, thân hình lão cao lớn, dâu tóc trên người đều đã bạc trắng. Từ trong ánh mắt của lão lộ ra khí thế khiếp người nhìn thẳng về phía tử thiên lôi. Chuyện gì xảy ra? Lão giả nhướng mày, chỉ về phía lôi kén hỏi. Lúc này, lôi nguyên dịch vốn ở trong tử lôi cốc đã hoàn toàn biến mất, lôi vân ở trên cao cũng tiêu tán gần như không còn. Phó sư thúc, tử thiên lôi cung kính hành lễ chào Hơi khoát tay, phó vũ chỉ vào lôi kén ở giữa hư không nói. Đây là do lôi thần trùy làm. Biết không thể lừa được phó vũ, tử thiên lôi đành thừa nhận. Vâng. Khóe mắt hơi lóe lên một tia tinh quang, Phó Vũ nói. Như vậy ở bên trong lôi kén chính là vị bằng hữu của ngươi lục thanh. Vâng, Tử Thiên Lôi gật đầu nói. Xin Phó Sư Thúc dơ cao đánh khẽ. Sư Phụ nói vấn tâm kiếm hoàng năm đó có ân với Tử Lôi Tông chúng ta, cho nên chịu sự ủy thác của mọi người ta. Phó Sư Thúc khẳng định là cũng không muốn khiến cho Tử Lôi Tông phải mang tiếng là kẻ bội bạc chứ. Lặng lẽ chờ Tử Thiên Lôi nói xong, Phó Vũ nói. Không nghĩ tới mới mấy, mấy năm không gặp mà miệng lưỡi tử sư Điệt lại trở nên sắc bén hơn không ít đã học được cách dùng đại nghĩa để đẻ người khác hơi dừng lại một chút phó vũ lại nói tiếp nếu như là vật của hắn thì hiển nhiên lão phu cũng không định chiếm lấy nhưng lôi thần chùy lại là thần khí thần khí có linh tính của chúng chỉ có người tài đức mới có thể làm chủ năm đó lục thiên thư giữ mãi trong tay chính là mong muốn cho lục gia nhất mạch có thần khí làm truyền thừa đây quả thực là điều si tâm vọng tưởng biến sắc tử thiên lôi trầm tư nói thổi bẩm sư thúc Huyết mạch của lục thanh chính là được truyền thừa từ cửu giai Long Vương, Long tuyền. Vẻ mặt hơi cao lại, Phó Vũ nói. Người đang uy hiếp ta sao? Sư Điệt không dám. Tử thiên lôi không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Không dám. Sắc mặt Phó Vũ hơi trầm xuống. Long tộc hôm nay thần mình còn chưa lo nổi. Cho dù ta giết tiểu tử này thì Long Vực cũng sẽ không phái một chân Long đi ra. Sư Thúc. Người. Tử thiên lôi nắm chặt bàn tay. Thế nào? ngươi muốn động thủ với ta. Không nên vì một tên kiếm tông vô danh mà muốn đối đầu với ta. Phó Vũ khẽ lắc đầu nói. Tử thiên lôi bước lên trước một bước không nhường nói. Sư Thúc không nên làm khó Sư điện. Lục Thanh hắn chẳng những là kiếm hữu của Sư điện, hơn nữa lại có ơn cứu mạng với Sư điện. Hắn chẳng những không cừu, không oán với tử lôi tông, hơn nữa tổ tiên hắn từng có ân với tông môn, về tình về lý Sư điện đều không thể để ngài ra tay với hắn. Hừ lạnh một tiếng, Phó Vũ nói, nể mặt mũi người ta có thể bỏ qua cho hắn. Bất quá lôi thần trùy thì phải lưu lại. Nói xong, Phó Vũ Hóa chỉ thành kiếm điểm về phía Tử Thiên Lôi, trong nháy mắt một tầng pháp tắc màu tím đem Tử Thiên Lôi giam cầm vào bên trong. Lôi giác thú có vẻ có chút nóng nảy nhìn chằm chằm vào Tử Thiên Lôi. Câm miệng. Phó Vũ trừng mắt, kiếm chỉ cũng chuyển động về phía Lôi giác thú. Theo ngón tay của hắn, quang mang màu tím từ phía Tử Thiên Lôi lan sang phía Lôi giác thú, đồng thời giam cầm hắn vào bên trong. Làm xong hết thảy mọi chuyện, ánh mắt Phó Vũ chuyển về phía Lôi ké ở gần đó. Trốn ở bên trong không dám ra đối mặt ta sao? Phó vũ hử lạnh một tiếng, tay phải đưa lên giữa hư không nắm chặt lại, tử điện pháp tắc không một chút báo hiệu đem lôi điện xung quanh tụ tập, lại thành một thanh kiếm trăm trượng màu tím. Tử điện kiếm cương được quán chú vào bên trong, hư không xung quanh nhất thời xuất hiện những sóng không gian. mau phá cho lão phu. Phó vũ hét lớn lên một tiếng, thần kiếm được tạo bởi pháp tắc lăng không bổ về phía lôi kén. Rắc rắc! Trong hư không... Một tiếng vỡ vụn vang lên, dưới ánh mắt lo lắng của tử thiên lôi, nguyên bổn lôi kén đang bao trùm lấy lục thanh và lôi thần trùy, thì dưới một kiếm này của phó vũ, nhất thời đã hóa thành từng đạo tử sắc quang mang tiêu tán ở trong không trung. Lục thanh, tử thiên lôi kinh hô lên một tiếng, bị tử điện pháp tắc giam cầm, hắn ngay cả hồn thức cũng không thể thả ra để dò xét, nếu chỉ dựa vào nhãn lực đơn thu àn như bậy giờ thì lại không thể nhận rõ được. Nhưng mà, phó vũ đang đứng bên ngoài thì sắc mặt lại dần trở nên ngưng trọng. Khí thức quá sắc bén, làm sao có thể lôi quang tan đi, tại vị trí lôi kén vừa nãy bây giờ chỉ còn một mình lục thanh đang đứng. Lúc này, từ trên người lục thanh tản mát ra một loại khí thức sắc bén màu vàng, nguyên bổn tóc trên đâu là màu đen thì bây giờ cũng bị nhuộm thành màu vàng. Những sợi tóc màu vàng không một chút kiêng để bay tán loạn ở đằng sau, giờ phút này lục thanh đứng thẳng trong hư không giống như một thanh kim thiên, cấp thần kiếm đang hướng ra bốn phương tám hướng biểu hiện sự sắc bén của mình. Bất quá, những khí tức này bị lục thanh kiềm chế một cách gắt gao ở bên cạnh, không hề có một chút nào phát tán được ra xa. Đây là kiếm đạo thần thông gì? Ánh mắt phó vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, trong đó cũng không tránh nổi có chút động tâm. Các hạ vì sao lại ra tay với tại hạ? Không trả lời, mà đầu tiên lục thanh nhìn rõ phó vũ rồi hỏi. Ánh mắt thoát ra một tia lạnh lẽo, phó vũ nói. Hay, đúng là một tên không giáo dục, người nói chuyện với tiền bối như vậy sao? Nói mau, lôi thần chùy ở đâu? nhìn Tử Thiên Lôi và lôi giác thú bị giam ở phía sau lưng lão, Lục Thanh lắc đầu nói: "Tôn trọng ta, thì Lục Thanh ta tự nhiên sẽ gọi một tiếng tiền bối, còn không tôn trọng ta, thì dù là kiếm phách tông sư cũng không xứng để Lục Mỗ gọi như vậy." Về phần lôi thần chủy thì đấy là di vật của tổ thượng Bấn Tâm kiếm hoàng, lưu lại cho hậu nhân. Các hạ muốn bằng vào thực lực mạnh mẽ để cướp đoạt sao? Giỏi cho cái tên Chân Long kiếm tông. Công phu miệng lưỡi của ngươi thật sự là hơn xa thực lực." Phó Vũ giận dữ nói: "Phó sư thúc Mong người suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tử thiên lôi trầm giọng nói. Sư thúc. Lục thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra bên trong tử lôi tông cũng không phải là đồng lòng nhất trí. Lôi thần chùy mặc dù không phải là thần khí chính thức, nhưng chỉ cần nghe tên cũng khiến cho người ta phải thèm muốn. Suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Phó vũ hừ lạnh một tiếng nói. Đám người sư phụ của ngươi toàn là một lũ ngoan cố không hiểu. Nói xong, ánh mắt Phó Vũ nhìn về phía Lục Thanh, nói, đem lôi thần trùy dao ra đây, để mặt mũi của vấn tâm kiếm hoàng năm đó, ta để cho ngươi rời đi. Không chút do dự, Lục Thanh quả quyết nói, di vật của tổ tiên, Lục gia chúng ta hẳn là phải thu hồi, về phần mặt mũi thì người Lục gia cũng không muốn dựa vào hơi ấm của tổ tiên. Được, ánh mắt Phó Vũ dần xuất hiện một tia sát khí, nói, đợi ta bắt được ngươi, ngươi không nói thì ta sẽ có vô vàn biện pháp để bắt ngươi phải mở miệng. Nhìn lão giả tử lôi tông trước mặt, căn cứ theo lời diệp lão nói người này có tu vi nhị kiếp kiếm hoàng. Nếu như trước đây chưa hình thành được tầng thứ tám của tử hoàng kiếm thân kinh, thì lục thanh sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn đã đạt được tới tầng thứ tám, chiến ý trong ỏng tê nhất thời tăng lên tới cực hạn, hắn cảm nhận khí tức sắc bén trên người, đồng thời một tiếng long ngâm thoát ra khỏi miệng. Chiến ý trùng thiên làm cho lôi khí vừa mới tiêu tán, thì một lần nữa hội tụ thành lôi vân bao phủ phương viên 10 dặm. Đồng thời thiên phong lồng lộng ở giữa không trung hình thành một cái long quyển phong màu trắng Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện linh 504, Kim Thiên Kiếm Thể Phong lôi nhị khí trùng điệp mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm áp về phía phó vũ Cười lạnh một tiếng, sắc mặt phó vũ không hề thay đổi nói Xem ra ngươi ngươi vẫn không biết được uy lực của pháp tắc Vừa dứt lời, phó vũ nâng tay lên ao, kiếm chỉ hướng về phía lôi vân tụ tập Từ trong ngón tay của lão một đạo quang mang chói mắt màu tím bắn ra, trực tiếp xuyên phá hư không tiến vào trong lôi vân. Giờ phút này, Lục Thanh phát hiện ra hắn cùng với lôi vân trên cao đã mất đi liên lạc, phảng phất như có vật gì đó quấy nhiễu sự cảm ứng của hắn, chỉ còn lại một chút linh giác mơ hồ mà thôi. Mất đi sự chống đỡ của lôi vân, thiên phong đang hội tụ cũng tiêu tán đi. Cùng lúc đó Lục Thanh phát hiện ra hắn không ngờ ngay cả thiên lôi khí ở chung quanh, cũng chỉ có thể điều động được một hai thành hoặc là nói bị tử điện, pháp tắc chấn áp Mà thiên phong khí cũng bị bài trừ ở bên ngoài, lúc này Lục Thanh cơ hồ đã mất đi hoàn toàn năng lực điều động lực lượng, trong tự nhiên, hồn thức nhanh chóng được điều động, thiên đạo lực lượng phủ xuống, phong lôi nhị khí vốn đang bị pháp tắc ngăn cản ở bên ngoài, thì đột nhiên xuất hiện một khe hở để lọt vào. Úy, hồn thức của tiểu tử này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Phó Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lẽo đi. Hồn thức cường đại thì có thể làm gì? Thiên đạo lực lượng cuối cùng cũng không thể so sánh được với pháp tắc chấn áp cho ta. Một tiếng huýt dài vang lên, lấy vị trí phó vũ và lục thanh làm trung tâm, trong vòng phương viên 10 dặm hư không nhất thời tản mắt ra quang mang màu tím chói mắt. Từ điện pháp tác sinh ra trong từng tấc không gian quanh người lục thanh, giờ phút này vốn lục thanh đang tiếp đón thiên đạo lực lượng phủ xuống, thì một lần nữa lại bị chấn áp. Ánh mắt hơi dừng lại, không một chút trần chờ cước bộ lục thanh lập tức động, chỉ nghe thấy ở giữa hư không một đạo kiếm ngân xe gió vang lên, kim quang lóe lên giữa hư không, lục thanh đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ê! Phó Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó kiếm chỉ lại điểm ra. Quay trở lại, một đạo tử điện pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ trước người, hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc, cùng lúc này thân ảnh lục thanh cũng xuất hiện ở trước thanh thần kiếm. Ánh mắt lục thanh lúc này ngưng trọng tới mức trước nay chưa từng có, kim sắc khí tức trên người hắn phóng ra không một chút cố kỵ. Tay phải cũng hóa thành kiếm chỉ, vô tận khí tức sắc bén hội tụ lên trên cánh tay của hắn, rồi nhanh chóng tạo thành một thanh trường kiếm dài ba thước. Huyết huyết trong cơ thể lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh, Lục Thanh có thể cảm nhận được từng tấc huyết nhục đều bộc phát ra kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng cường đại dâng lên, chỉ chốc lát đã thông suốt toàn cơ thể. "Phá!" Tiếng quát lạnh lùng của Lục Thanh vang lên, tay phải lập tức giống như mãnh long xoay người, từ khuỷu tay cho tới cánh tay chỉ trong thời gian ngắn đã truyền tới kiếm chỉ. Trước ánh mắt khiếp sợ của Phó Vũ, một đạo động hư không gian dần phóng đại ra ở trước mặt hắn, mà thần kiếm được ngưng tụ bằng pháp tắc của hắn trong nháy mắt đã bị nó thôn phệ. Động hư không gian khoách tán ra, sau khi thôn vệ xong thần kiếm pháp tắc thì chỉ thoáng cái đã lớn tới ba thước. Bộ pháp nhanh chóng được thi triển ra, cả người phó vũ nhất thời đã rời khỏi vị trí cũ tám trăm trượng. Muốn trốn? Không chút do dự, lục thanh cũng thi triển cước bộ của mình, lực đạo kinh khủng từ cước bộ tuôn ra làm, cho giữa hư không xuất hiện những gợn sóng ba động. Chỉ chốc lát sau, giống như thi triển thuấn di, cả người lục thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt phó vũ ngoài tám trượng. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Phó Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng, ở trước mặt hắn liên tục xuất hiện hơn 10 đạo thần quang của pháp tắc. Tử điện kiếm cương bá đạo thoáng cái đã bộc phát ra, đồng thời được trú nhập vào trong thần quang pháp tắc. Dưới ánh mắt sắc bén của lục thanh, tầng tầng lớp lớp tử điện kiếm cương cùng với thần quang pháp tắc vỡ vụn ra. Trong thời gian một lần hô hấp, 10 tầng thần quang pháp tắc đã bị phá vỡ không còn chút nào. Làm sao có thể? Rốt cuộc thì nhị kiếp kiếm hoàng vẫn không phải là đồ chơi. Lục Thanh thình lình bộc phát ra lực lượng cường đại làm cho hắn ứng phó không kịp, nhưng vẫn như trước không thể làm thương tổn tới hắn. Vù. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên cánh tay phải phó vũ toát ra, nó nhanh chóng bắn về phía động hư không gian do Lục Thanh đánh ra. Từng đạo kiếm ngân vang rội kêu lên, hư không chấn động, từng đạo động hư không gian hẹp dài bị tàn phá làm cho nó phán tán rộng hơn, lực lượng thôn phệ cũng không có chút mục đích nào khoách tán ra ngoài. Sắc mặt thay đổi. Thân hình lục thanh lóe lên cái đã xuất hiện ở trước mặt tử thiên lôi, và lôi giác thú. Kiếm chỉ vẽ ra, kiếm khí sắc bén màu vàng cắt qua tầng thần quang pháp tắc, khi một người một thú thoát khỏi không gian giam cầm, lập tức quay người bỏ chạy, ra tới ngoài ngàn trượng bọn họ mới dừng lại. Lại nhìn về phía phó vũ, sau khi đạo bạch quang va chạm với lục thanh, một phen thì lại quay trở lại tay của hắn, mà cả người hắn, cũng như lôi đình nhanh chóng lui về phía sau khoảng trăm trượng mới ngừng cước bộ lại. Ánh mắt hơi chút hoảng sợ nhìn lục thanh tay phải phó vũ có chút run rẩy đây là kiếm đạo thần thông gì sao lại có được khí lực và sắc bén như thế a phó vũ trầm giọng quát hỏi lục thanh không trả lời lục thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía phó vũ đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng ước lượng thực lực của đối phương ngoại trừ phong lôi kiếm cương giờ phút này hắn coi như đã thi triển hết toàn lực vậy mà vẫn bị phó vũ dễ dàng chặn lại bạch sắc quang mang do phó vũ thi triển ra rõ ràng là một thanh bạch linh cấp thần kiếm hiếm thấy Quang mang màu trắng từ trên nó toát ra mặc dù không bắt mắt, nhưng chỉ cần nhìn hư không xung quanh bị nó làm cho chấn động toát ra những gợn sóng là, có thể tưởng tượng được uy lực của nó, cường đại tới mức nào. Huống chi, thân tu vi của đối phương lại là kiếm hoàng, Phó Vũ khẳng định cũng có được kiếm đạo thần thông của riêng mình. Ngoài ra, từ đầu cho tới bây giờ Phó Vũ vẫn chưa từng thi triển kiếm pháp, chỉ bằng vào kiếm cương và tử điện pháp tắc đơn thuần để giao thủ với hắn mà thôi. Thực lực giữa song phương xem ra có tranh lệch không hề nhỏ. Chỉ thoáng cái, Lục Thanh ước lượng được thực lực của Phó Vũ, hắn cũng đã có cái nhìn tổng quát về thực lực của nhị kiếp kiếm hoàng. Nhìn thấy Lục Thanh không có chút ý tức đáp lại lời mình, ánh mắt Phó Vũ xuất hiện một tia sát khí. Được, ngươi đã không mở miệng, chờ tới khi Lão Phu bắt được ngươi thì lúc đó sẽ không phải do ngươi làm chủ nữa. Lôi thần chùy ta sẽ từ trong đan điền của ngươi lấy ra, đừng tưởng rằng Lão Phu không biết, cho dù là không gian giới châu thì cũng chỉ cần ngươi chết là dấu ấn nhận chủ, cũng sẽ tự động tiêu tán mà thôi lục thanh nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm nghị hắn nói chính là sự thật thanh âm của diệp lão vang lên ở trong đầu hãy chuẩn bị đi tiểu tử này xem ra vẫn còn một ít bí pháp bát hồn tỏa phách mặc dù có sư phụ ở đây nhưng nếu bị bắt thì cũng có chút phiền toái không chút trần chờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của phó vũ tử thiên lôi và lôi giác thú từ sau lưng lục thanh nhất thời mọc ra phong lôi kiếm xí vù kiếm xí được phát động ở vị trí của lục thanh lờ mờ có sóng không gian khuếch tán ra Thoáng cái thân hình của hắn đã xuất hiện ở phía xa ngàn trượng. Thật nhanh. Đồng tử Phó Vũ hơi co lại, cước bộ hắn cũng động, nhưng mà đúng lúc này ở trước mặt hắn lại xuất hiện ba đạo lôi quang. Đây là ba lão giả, ngoại trừ hai người mặc một thân trường bào tử kim sắc, thì lão giả cầm đầu lại là kim sắc kiếm bào. Mặc dù vóc người gầy gò, nhưng từ trong ánh mắt lão thi thoảng lại ẩn hiện những cái nhìn sắc bén, thấy ánh mắt này nhìn mình, cho dù là Phó Vũ cũng không khỏi phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng. Phó sư đệ hàm dưỡng của sư đệ càng ngày càng kém lão giả đứng bên trái mơ miệng nói sư phụ tử thiên lôi đi tới trước mặt lão giả này không người hành lễ nói hơi khoát tay áo lão giả đưa ánh mắt nhìn về phía người ở giữa Tự hồ nhận ra được ánh mắt của lão ánh mắt kim sắc kiếm bào lão giả hơi liếc về phương hướng lục thanh bỏ đi nhẹ giọng nói phong mang khí phong lôi kiếm xí chân long huyết mạch quả nhiên đều là những thần thông tốt nhưng mà ánh mắt lão giả lại nhanh chóng chuyển về phía thân hình phó vũ Phó sư đệ, vật của mình thì át sẽ là của mình, không nên quá mức cưỡng cầu. Vâng, trưởng môn sư huynh, phó vũ hơi không người hành lễ. Tốt lắm, chúng ta cùng trở về thôi. Nói xong lão giả xuất kiếm chỉ, kể cả lôi giác thú thì bốn người một thú đều lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn phương hướng bọn họ rời đi, ánh mắt phó vũ hiện lên một tia âm lãnh, đồng thời vừa xuất hiện vẻ đấu tranh. Cái gì mà vật của mình sẽ là của mình, không nên cưỡng cầu. Nếu không đi tranh đoạt thì ở đâu có chuyện việc tốt đưa tới cửa Sau một khắc, thân hình phó vũ cũng biến mất Ngoài trăm dặm, trên một ngọn cô phong Lục thanh yên lặng đứng nhìn về phía xa Bạch sắc thần quang trong mắt được thu liễm lại không còn dấu vết Đã đi sao? Thì thào một câu, ánh mắt lục thanh lóe lên một đạo sát khi nói Phó vũ này từ đầu tới cuối đều nhằm vào ta Nhất cử nhất động đều muốn gấp lấy lôi thần trùy Sau này nhất gặp phải, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy Thở dài một tiếng, Lục Thanh lẩm bẩm. Ba năm sau nếu như ta có thể còn sống từ tay ma nữ đó, trở ra thì không cần sợ phó vũ này nữa. Khẽ lắc đầu, Lục Thanh ngồi xuống tĩnh tọa, mãi cho tới khi qua nửa canh giờ hắn mới đứng dậy, ngự không phi hành quay trở lại tử lôi cốc. Nhìn lôi hải đã khô cạn, hồn thức Lục Thanh nhanh chóng tiến nhập vào trong đan điền. Lôi thần truy lúc này đang phiêu phủ ngay trên kiếm chủng, không có chút ba động nào, tất cả thần quang đều thu liễm. Nhưng Lục Thanh biết rõ. Chỉ cần hắn hơi động tâm nghiệm là có thể tùy ý điều điều động lôi thần chùy, Lôi thần chùy này cũng giống như bạch linh cấp thàn kiếm, nó chỉ nhận thức hắn làm chủ mà thôi. Một chuyến tới tử lôi cốc này mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng thu hoạch lại rất lớn, hôm nay ở Kim Thiên Giới, Lục Thanh đã không còn lý do để ở lại nữa. Không một chút trần chờ, Lục Thanh nhằm thẳng hướng động hư kiếm trận ngoài tử lôi cốc phi hành bay đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 505, trở về. Tử Hà Tông, mặt trời tỏa ra nhiệt độ nóng nực xuống kiếm thần đại lục, nhưng ở trong linh thú sơn mạch, tuyết vẫn một mực đóng băng không tan đi. Bên trên ngọn tuyết phong, ta nói thiên diệp này, tu vi của ngươi đã đạt tới già hồn cảnh, sao ngươi vẫn còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Đoạn thanh vân hơi có chút bất đắc dĩ nói vọng, về phía chỗ triệu thiên diệp đang xếp bằng ngồi. Hô hấp của triệu thiên diệp phẳng phất như phong, lôi dít gào, phong lôi nhị khí ở xung quanh hắn đều bị chấn động. Một lúc lâu sau, Triệu Thiên Diệp hít sâu một hơi đứng dậy. Vẫn còn chưa được. Lục Thanh hắn ở chỗ này tĩnh tọa nửa năm, để lại kiếm ý cùng cảnh giới lĩnh ngộ. Chỉ mà mấy tháng qua ta mặc dù đã có cảm ngộ được rất nhiều phong lôi, nhị khí khiến cho cảnh giới được củng cố, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ thêm được một chút tinh túy nào. phảng phất như còn bị một lớp vải ngăn cách, muốn đột phá mà không đủ lực lượng. Đoạn Thanh Vân lắc đầu nói. Đây chỉ là do cảnh giới của tiểu tử Lục Thanh quá cao, ngươi cùng với hắn có tranh lệch rất lớn, không có căn cơ. Tự nhiên là không thể lĩnh ngộ được tinh túy, chỉ có thể tuần tự mà tiến thôi." Ánh mắt hơi sáng lên, Triệu Thiên Diệp nhìn chằm chằm về phía Đoạn Thanh Vân, nói: "Không nghĩ tới tiểu tử Đoạn Thanh Vân ngươi hôm nay cũng có thể nói một câu này, xem ra kiếm chủng của ngươi đã đạt tới trình độ viên mãn rồi." Nhìn bộ dáng xấu hổ gật đầu của Đoạn Thanh Vân, Triệu Thiên Diệp không khỏi lắc đầu cười nói: "Chú ý bộ dạng của mình, hôm nay ngươi đã là sư thúc, ở trong cung đều có cả trăm người nhìn a." "Cái này?" Đoạn Thanh Vân nghe vậy thì có chút nhức đầu. Nhưng giờ phút này lời nói vừa ra tới miệng liền dừng lại. Thanh vân ngươi sao vậy? Lục. Triệu Thiên Diệp sừng sốt, quay đầu nhìn lại, từ đằng xa có một đạo thân ảnh màu xanh mờ ảo đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn. So với nửa năm trước, giờ phút này Lục Thanh ở trong mắt Triệu Thiên Diệp như một ngọn núi vậy, giống như trước mặt hắn không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến. Ngươi lại tiến bộ. Triệu Thiên Diệp nhìn chăm chú một lúc, nói. Trên mặt xuất hiện một nụ cười, Lục Thanh tiến lại gần nói. Trong lúc sinh tử, cuối cùng đã đưa ra được lựa chọn của riêng mình. Trong lúc sinh tử cuối cùng đã có được lựa chọn. Hai người triệu thiên diệp than nhẹ một câu, trong lòng dường như lĩnh ngộ được điều gì đó. Bất quá, đây cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút mà thôi, muốn hoàn toàn thể ngộ được, thì phải chân chính trải qua hoàn cảnh sinh tử mới có thể làm được. Tốt lắm. Không nói nhiều nữa, ngươi vừa trở về sợ rằng còn chưa đi gặp mấy người tông chủ. Triệu thiên diệp đột nhiên mở miệng nói. Hơi gật đầu, lục thanh nói. Làm sao? Có chuyện gì à? Mấy người bọn họ ở chung với nhau đã một thời gian dài. Triệu Thiên Diệp nói như vậy Lục Thanh đương nhiên nghe ra một hàm nghĩa khác. Ừm. Trong thời gian nửa tháng qua, liên tục có 5 tên kiếm đạo đại sư đến đưa kiếm thiếp bái phỏng Tông Môn. Trong đó thậm chí còn có 2 gã nhân đạo đại sư. Về phần là chuyện gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. 5 người. Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, lập tức lại nghĩ tới đám người lô luân. Chẳng lẽ là bọn họ? Trong đoạn thời gian này, cũng chỉ có bọn họ mới đến đây đưa kiếm thiếp mà thôi. Ta quay về từ Hà Phong một chuyến. Lục Thanh lập tức mở miệng nói. Đi đi. Triệu Thiên Diệp nói. Lúc nào cùng nhau uống chén rượu a. Đoạn Thanh Vân hô lên một tiếng, nhưng nơi Lục Thanh đứng chỉ còn lại tiếng kiếm ngân xe gió vang lên. Nhanh như vậy sao? Đoạn Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ sở mũi nói. Ngày mai ở Triều Dương Hiên. Ngay lúc đoạn Thanh Vân đang thì thào nói thì thanh âm của Lục Thanh từ xa chuyển lại trên tử hà phong phía trước tử hà điện mấy trăm đệ tử trẻ tuổi mặc võ y màu đen đang tiến hành thần luyện đã hai năm qua đi đại bộ phận đệ tử đều đã thành công trúc cơ mấy trăm thanh kiếm khí lăng không huy vũ kiếm khí ẩn hiện nghênh hợp với đại thế nguy nga của tử hà tông ở trên chín tầng trời còn sinh ra hình ảnh long hổ đương nhiên đại thế ngưng hình như vậy không phải là một kiếm hồn cảnh đại sư là có thể nhìn ra được nhìn đông đảo các đệ tử đang thần luyện liệt phong không khỏi có thần sắc hài lòng Hôm nay hắn đã thành công thông qua hộ pháp thí luyện, trở thành thập lục hộ pháp trên tử Hà Phong, phụ trách chỉ điểm đám tân đệ tử tiến hành thần luyện. Có được địa vị này đã là thành tựu không nhỏ ở trong tông môn, nhưng Liệt Phong vẫn không cảm thấy mình có gì ưu việt hơn người khác. Bởi vì ở trong đầu hắn vẫn tồn tại một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh đó như một ngọn núi lớn, phẳng phất như không bao giờ sụp đổ, gắt gao chấn áp ở trong lòng hắn. Đại thế của người này sợ rằng chỉ vào ý chí cứng cỏi của hắn, thì không thể vượt qua nổi. Đột nhiên, ánh mắt liệt phong nhìn về phía thạch đạo, trên con đường này xuất hiện một nữ tử toàn thân quần áo đều màu lam nhạt, nó phối hợp với thân hình thon gọn của nàng làm, cho ánh mắt của mọi người khó có thể rời khỏi. Bất quá, lúc này không một đệ tử nào ở trên sân lại dám nhìn kỹ, không phải là không nghĩ tới mà là không có người nào có được ý chí như vậy. Bởi vì từ trên người nữ tử này lộ ra một cỗ khí tức lạnh thấu xương, hàn ý phẳng phất như xâm nhập vào cốt tủy, theo bước đi của nàng ở trên thạch đạo, không khí xung quanh nhất thời sinh ra một cỗ hàn khí bức người. Những đệ tử mới nhập môn này không có mấy người đột phá kiếm nguyên cảnh, cho nên chỉ liếc mắt một cái là tâm thần dường như bị đóng băng lại, động tác chỉ hoãn mất một lúc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ tử này, trong lòng Liệt Phong không khỏi có chút đau xót trên mặt hiện ra một cụ cười ôn hòa, hắn đi ra ngoài nghênh đón. Tuyết Nhi! Sao muội lại tới đây? ngẩng đầu nhìn, trên mặt Minh Tuyết Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười mờ nhạt nói. Phong đại ca! Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên khóe môi Minh Tuyết Nhi! Trong lòng Liệt Phong lại càng đau xót hơn, đồng thời hắn đối với đạo thân ảnh ở trong lòng lại càng trở nên thống hận. Tuyết Nhi, bích thủy hàn yên khí của muội hay là đừng tu luyện nữa? Bích thủy hàn yên kiếm cũng không phải là, chỉ tu luyện nó mới có thể đạt được tinh túy. Liệt Phong mở miệng nói, nhưng mà Minh Tuyết Nhi lại lắc đầu nói. Cảm ơn Phong đại ca, Tuyết Nhi tự mình biết. Không nói thêm lời nào nữa, Minh Tuyết Nhi lướt qua người Liệt Phong đi về phía tử Hà Điện đúng lúc này phía trước tử hà điện trượt vang lên một đạo tiếng kiếm ngân mạnh mẽ là ngươi ánh mắt liệt phong hơi trầm xuống nhìn về phía đạo thân ảnh màu xanh ở trước cửa tử hà điện còn ở bên cạnh liệt phong thân hình minh tuyết nhi nhất thời chấn động ánh mắt chăm chú nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc năm nào ánh mắt bình thản liếc qua người liệt phong hôm nay liệt phong ở trong mắt lục thanh đã không còn chút nào đáng để ý sở dĩ có biến hóa như vậy có lẽ là do lục thanh đã có thói quen nhưng ở trong cảm giác của liệt phong thì thoáng cái như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. thấy minh tuyết nhi đứng bên cạnh liệt phong, bây giờ khi nhìn thấy nàng ánh mắt lục thanh cũng đã không còn một nửa điểm gợn sóng nữa. lúc này thời gian thần luyện buổi sáng đã kết thúc, nhưng ở trên nghiễm tràng cũng có mấy trăm đệ tử nội tông, tuy nhiên không một ai nhúc nhích rời đi. ánh mắt bọn họ đều tập trung vào đạo thân ảnh màu xanh trước cửa tử hà điện. chỉ quan sát một thoáng là đại đa số mọi người đã nhận ra được, đây chính là hộ tông trưởng lão lục sư thúc, thật sự là còn trẻ tuổi như vậy a đúng vậy, ở trong linh thú sơn mạch cũng có lục sư thúc mới có thể đi vào như đi dạo. ta hôm nay cũng mới chỉ đi vào đến tầng thứ hai mà thôi. thật không hiểu lục sư thúc tu luyện như thế nào nhỉ? nghe nói ngay cả tông chủ cũng từng công nhận mình không phải là đối thủ của lục sư thúc. ngoại trừ kiếm hoàng thái sư tổ lão nhân gia, thì người chính là cao thủ đệ nhất trong tử hà tông chúng ta. không những thế, triều dương phong hoàng sư tỷ hôm nay mới 17 tuổi mà đã có mặt trong long phượng, bảng cũng không thể là đệ nhất cao thủ trong lứa chúng ta nghe đồn Hoàng sư tỷ với Phong Lôi kiếm đã có thể ở tầng thứ hai của linh thú sơn mạch chém giết được nhị gia linh thú trên nhiễm chẳng nhất thời tràn ngập những tiếng nghị luận thấp giọng tất cả giải tán liệt phong bỗng dưng quay đầu lại quát hiển nhiên liệt phong ở trong đám đệ tử nội tông mới tiến vào này có uy vọng rất lớn chỉ thoáng cái các đệ tử xung quanh đều lần lượt lui đi mặc dù có rất nhiều người muốn lưu lại nhưng do ngại sự uy nghiêm của liệt phong mà phải rời đi lục thanh ngươi cuối cùng đã làm chuyện gì có lỗi với tuyết nhi Đừng tưởng rằng hôm nay ngươi đã trở thành kiếm hồn cảnh đại sư, hộ tông trưởng lão là có thể làm sằng làm bậy. Liệt Phong ta mặc dù Tu Vi không bằng ngươi, nhưng cũng phải đòi lại công đạo cho Tuyết Nhi. Ánh mắt Liệt Phong cơ hồ như phún hỏa ra, giờ phút này hắn tựa hồ đã phá tan được đạo thân ảnh trong đầu. Giờ phút này hỏa quang ở trong đầu hắn, như được một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ khiến cho nó muốn đem hết thảy mọi thứ ở, trước mặt thiêu đốt toàn bộ. Phong đại ca. Không phải lỗi của hắn, là do muội sai là muội phải xin lỗi hắn minh tuyết nhi đưa tay kéo liệt phong đang cầm hỏa vân kiếm ra phía sau trong ánh mắt lần đầu xuất hiện thần sắc cô đơn là muội sai liệt phong hơi sửng sốt nói sai cái gì muội sao có thể phạm sai lầm đối với minh tuyết nhi liệt phong còn có chút giải thích được mặc dù bình thường tính tình nàng có chút không tốt nhưng bản chất thiện lượng không phải là kể không rõ trắng đen cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá phận cũng chưa từng sử dụng thân phận để chèn ép người khác Cho dù là chuyện trước kia ở triều dương cung truyền ra thì Liệt Phong, cũng không để ở trong lòng. Lấy vốn hiểu biết của hắn thì người sai chính là Lục Thanh. Không nên hỏi. muội không thể nói. Trên vẻ mặt Minh Tuyết Nhi xuất hiện một nụ cười khổ. Sự việc kiếm tôn truyền thừa nàng đã lập kiếm thần thể ước không được phép truyền ra, cũng giống như đám người Lục Thanh lúc đầu. Nhưng mà, trong ánh mắt Liệt Phong, đây là Minh Tuyết Nhi thay Lục Thanh giải vây mà thôi. Trong phán đoán của hắn, Minh Tuyết Nhi với tính tình thiện lương nên mới nói như vậy. Chỉ là không đành lòng, không muốn làm mất thể diện của hộ tông trưởng lão, cho nên mới không vạch trần. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 506, Chiến ngũ phong phong chủ. Lục Thanh nhìn Liệt Phong một lúc nhưng không hề nói gì. Thế nào? Người thân là kiếm đạo đại sư mà không dám chấp nhận sao? Ngôn ngữ của Liệt Phong dần bộc lộ sự sắc bén. Hơi nhíu mày, Lục Thanh cũng không để ý tới nữa, hắn xoay người tiến về phía tử Hà Điện. Lục Thanh. Minh tuyết nhi không nhịn được mở miệng nói. Cước bộ lục thanh hơi dừng lại. Ngươi thật sự không thể tha thứ cho ta sao? Sắc mặt Minh tuyết nhi vốn luôn lạnh như băng thì hiện ra một tia thê lương. Tha thứ. Lục thanh lắc đầu nói. Ta đã sớm tha thứ rồi. Chính xác lúc đầu vô luận là nàng sai thế nào thì lúc đó, cũng chỉ là một nữ tử mù quang tin vào một phía mà thôi. Vậy ngươi tại sao vẫn trốn tránh ta? Minh tuyết nhi tiến lên trước vài bước, ánh mắt nhìn chầm chằm vào lục thanh. Trốn tránh. Lục Thanh khẽ lắc đầu nói, có vài thứ đã mất đi thì không bao giờ có lại được nữa. Sắc mặt lại một lần nữa trở nên buồn bã, Minh Tuyết Nhi nói, ta biết lúc trước ta không tín nhiệm bằng hữu, nhưng mà chẳng lẽ thời gian dài trừng phạt như vậy còn không đủ sao? Đủ rồi. Lục Thanh quay đầu lại nói, ngươi không cần phải tự làm khó mình. Nhìn thấy Lục Thanh quay đầu lại nhìn mình, sắc mặt Minh Tuyết Nhi xuất hiện vẻ mừng rỡ nói, chúng ta sau này còn là bằng hữu không? Hít sâu một hơi, lục thanh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Con người không phải là thánh hiền, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, nếu như đã là quá khứ thì nên để cho nó trôi qua. Sắc mặt hơi trở nên vui vẻ, Minh Tuyết Nhi nói. Người đáp ứng rồi nhé. Một lần nữa, sắc mặt Minh Tuyết Nhi lại tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nhưng mà, Liệt Phong đứng ở bên cạnh lại cao mày, đối với câu chuyện hai người nói hắn mặc dù không hiểu. Tuy nhiên hai năm trước, hắn từng nghe phong phanh được rất nhiều những lời đồn. Về phần chuyện của Minh Tuyết Nhi ở Triều Dương Cung cũng có đoán được đôi chút, nhưng xem bộ dáng phải lúc này của nàng thì sắc mặt hắn không khỏi cau lại. Tuyết Nhi, muội không cần phải bị lụy với hắn, không phải là công đạo ở lòng người sao, cho dù là kiếm đạo đại sư thì cũng không thể bẻ cong được sự thật. Liệt Phong bước lên trước không một chút e rè nhìn chằm chằm vào lục thanh. Mặc dù lục thanh từ đầu tới cuối đều không để ý tới hắn, cũng không có nửa điểm khí thế tản ra, nhưng từ trên người lục thanh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ uy nghiêm tản ra. Ánh mắt Lục Thanh cuối cùng cũng nhìn về phía Liệt Phong. Hắn nói. Kinh nghiệm từng trải của ngươi còn ít, công đạo không phải là do ngươi nói là có thể đoạt lại được. Ngươi hãy tới tư quá nhai, bế quan nửa năm để cảm ứng đại thế của sư huynh Lạc Tâm Vũ. Ngươi. Sắc mặt Liệt Phong hơi thay đổi, Lục Thanh bản thân là hộ tông trưởng lão, không chỉ phạt hắn, mà còn có cả quyền giết hắn. Lấy sự mạo phạm của hắn vừa rồi cũng đủ để trừng phạt, nhưng Liệt Phong làm sao có thể nuốt được cục tức này xuống. Ở trong lòng hắn. Địa vị chính thức của Lục Thanh so với lúc trước đánh bại hắn không hề khác nhau. Mặc dù hắn đã buông bỏ sự tranh đấu với Lục Thanh, nhưng cũng không đại biểu cho cái nhìn của hắn đối với Lục Thanh đã có thay đổi. Huống chi, ở trong lòng hắn, đệ nhất cao thủ thế hệ thứ 16 của tử Hà Tông, vẫn là Đại sư Huynh Lạc Tâm Vũ. Lục Thanh nói như vậy làm trong mắt Liệt Phong nhất thời đỏ lên. Đây là ngươi muốn chế nhạo ta và Đại sư Huynh sao? Thanh âm Liệt Phong cơ hồ đã trở nên run rẩy. Không lấy chuyện buồn của kẻ khác, làm chuyện vui của mình. Khoan dung độ lượng mới là điều chính đáng, mới hợp với Thiên Đạo Luân Hồi. Lục Thanh nói xong những lời này kiếm chỉ lập tức điểm ra. Cái gì? Cách đó không xa, dưới ánh mắt kinh hãi của một số nội môn đệ tử, Liệt Phong giống như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi về phía phía đỉnh núi tư quá nhai. Thiên Đạo lực lượng trấn áp khiến cho Liệt Phong không thể có năng lực phản kháng, cho dù là kiếm chủ bình thường thì chỉ cần chưa đạt tới giả hồn cảnh, hoặc là không am hiểu kiếm ý, nếu không thì đừng mong có thể thoát ra được khỏi sự trấn áp của thiên địa lực lượng đối với một ít nội tông đệ tử đang khiếp sợ nhìn mình, lục thanh không hề do dự quay đầu đi. lúc này cánh cửa của tử hà điện được mở ra, năm người lạc thiên phong từ bên trong đi ra, người lại tiến bộ, liếc mắt nhìn lục thanh một lúc, lạc thiên phong mở miệng nói. bên cạnh đó sắc mặt huyền thanh nhất thời lộ ra thần sắc hài lòng, mà ánh mắt ba người huyền minh, đặc biệt là minh tịch nguyệt ở bên cạnh lại hơi co rút lại. nương minh tuyết nhi nhìn thấy minh tịch nguyệt xuất hiện, lập tức tiến lên bám lấy ống tay áo mẹ mình. Khẽ gật đầu, thấy nữ nhi đã khôi phục lại như trước, Minh Tịch Nguyệt hơi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt lại bình phục trở lại. Nhìn bộ dáng quen thuộc thường ngày trước đây của Minh Tuyết Nhi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp, đây cũng không phải là do động tâm, mà là trong lòng Lục Thanh đã hoàn toàn coi Minh Tuyết Nhi trở thành bằng hữu tương giao. Hiển nhiên, hết thảy những điều này Minh Tuyết Nhi đều không biết được. Suy nghĩ một lúc, Lục Thanh nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói. Minh Sư Thúc, Thiên Đạo Luân Hồi âm dương tương hỗ chỉ có âm sẽ không sinh chỉ có dương sẽ không dài phiêu miểu phong của người tu luyện bích thủy hàn yên khí đã phạm vào bổn nguyên thiên đạo sau này mong minh sư muội sẽ không tiếp tục tu luyện nữa bích thủy hàn yên khí nhất định sẽ không tu được tới kiếm hoàng nền tảng của thiên đạo khi tu luyện loại khí này càng lên cao sẽ càng bị đánh vỡ cho dù miễn cưỡng vượt qua được nhất trọng lôi kiếp thì cũng sẽ không thể có được bao nhiêu thành tựu hơi biến sắc bốn người lạc thiên phong cũng hơi sửng sốt thật không ngờ lục thanh lại đột nhiên nói ra những lời này Bất quá, hôm nay lục thanh vô luận là, tu vi hay thực lực đều có thể coi là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng, của thanh phàm giới. Đây là những tin tức năm người Lạc Thiên Phong gần đây có được, nếu như là trước kia Minh Tịch Nguyệt sẽ còn phản bác lại vài câu. Nhưng bây giờ lục thanh mở miệng nói, trong lòng bà lại hơi trầm xuống. Thiên đạo bổn nguyên. Không nghĩ tới lục thanh người đã lĩnh ngộ thiên đạo tới trình độ này. Lạc Thiên Phong không khỏi cảm thán nói. Nhưng mà, Minh Tịch Nguyệt lại đột ngột mở miệng cắt ngang. Người nói kiếm nguyên công bích thủy hàn yên khí của phiêu miểu phong vi phạm vào thiên đạo bổn nguyên là vì sao? Cũng không chần chờ, lục thanh mở miệng đáp: Thiên đạo có âm dương luân hồi, có sinh tử đạo làm chủ, bích thủy hàn yên khí thuộc vào nhóm cực âm. Vốn hàn băng khí là một trong những thuộc tính hết sức cường đại, nhưng người sáng tạo ra nó lại đem bích thủy hàn yên khí dung nhập vào trong việc tu luyện tâm cảnh, đem dương khí trong tâm cảnh hoàn toàn khu đuổi ra ngoài. Người không có dương khí hiển nhiên không thể được âm dương tương hỗ phá hoại thiên đạo bổn nguyên. Sư Điệt nghĩ, các tiền bối của phiêu miền phong khi tu luyện bích thủy Hàn Yên khí, cũng không có một người nào có thể sống quá 150 tuổi. Trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, ngay cả lạc thiên phong cũng như thế, bởi vì Lục Thanh nói những lời này không hề có chút sai lầm. Từ khi lập tông tới nay, những vị tổ sư tu luyện bích thủy Hàn Yên, khí không có một người nào sống quá 150 tuổi. Vậy có phương pháp gì để giải quyết không? Minh tịch nguyệt lúc này đối với những lời của Lục Thanh đã tin tưởng bảy tám phần. Hơi nhíu mày, Lục Thanh nói. Bích thủy hàn yên khí tốt nhất là không nên tu luyện nữa, mặc dù nó có thể khiến cho người tu luyện đạt được hàn băng, kiếm khí hết sức lợi hại, nhưng nếu tiếp tục tu luyện thêm sẽ vô hình chung ảnh hưởng tới tâm tính của bản thân. Con người có thất tình lục dục, ở một trình độ nhất định có thể áp chế chúng, nhưng cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ nhân đạo. Mặc dù chúng ta tu luyện kiếm đạo, tuy nhiên dù sao chúng ta vẫn là con người dù sao cũng là con người ánh mắt lạc thiên phong hơi ngẩn ra nhìn về phía lục thanh vẻ mặt không khỏi có chút biến hóa thiên đạo nhân đạo chẳng lẽ muốn phiêu miểu phong của ta phải đem bích thủy hàn yên khí phong ấn sao hàng lông mày của minh tịch nguyệt hơi cao lại bích thủy hàn yên kiếm cùng với bích thủy hàn yên khí chính là kiếm nguyên công mà phiêu miểu phong nhờ đó nổi danh nếu như bây giờ nói thật sự phải buông bỏ thì trong lòng bà thật khó có thể tiếp nhận được tựa hồ nhận ra được suy nghĩ của minh tịch nguyện lục thanh nói thêm Kiếm đạo là một con đường dài, không thể vì hào quang trước mắt mà ảnh hưởng tới đại kế lâu dài. Bích thủy hàn yên khí buộc phải vứt bỏ, nếu không thì cho dù tiến vào kim thiên giới, từ Hà Tông dù có sinh sống ngàn năm, cũng khó có thể sản sinh ra được một gã kiếm hoàng. Kiếm hoàng! Ánh mắt minh tịch nguyệt lóe lên một tia quang mang, cuối cùng gật đầu nói. Được, bích thủy hàn yên khí này phiêu miểu phong chúng ta sẽ không tu luyện nữa. Ở bên cạnh, tầm thiên kính lại mở miệng nói. Như vậy, phiêu miểu phong sẽ không có kiếm nguyên công trấn phong. Các loại kiếm pháp tinh thâm khác cùng với kiếm nguyên công mặc dù không tồi, nhưng khó tránh khỏi sẽ khiến cho thực lực sẽ giảm xuống. Hơi trầm ngâm một lúc, Lục Thanh nói. Nếu như đã quyết định bỏ, chúng ta có thể tới hư không kiếm vực của kim thiên giới một lần. Sư Điệt nghĩ kim thiên các ở đó hẳn là sẽ có thứ mà chúng ta muốn tìm. Hư không kiếm vực. Lạc thiên phong nghe thấy vậy thì gật đầu nói. Không sai, kim thiên các hội tụ rất nhiều bảo vật của kim thiên giới. Muốn từ đó tìm được một quyển kiếm nguyên công tốt cũng không phải là việc có. Từ Hà tông mặc dù mới được thành lập 1600 năm, nhưng của cải chúng ta cũng có dư giả một chút. Đa Tạ Lạc sư huynh, sắc mặt Minh Tịch Nguyệt trở nên trịnh trọng, quay về phía Lạc Thiên Phong cúi đầu hành lễ nói: "Minh sư muội không cần khách khí, Từ Hà tông chúng ta chỉ cần một phong gặp nạn thì sẽ toàn lực tương trợ." Lạc Thiên Phong mỉm cười nói, ánh mắt Lạc Thiên Phong lúc này lại rơi xuống người Lục Thanh, sau khi nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói: hộ tông trưởng lão lục thanh hãy nhận một bái của toàn bộ tử hà tông chúng ta vừa dứt lời năm người lạc thiên phong đồng thời cúi người bái tạ với lục thanh sự tình đột ngột diễn ra làm cho ngay cả lục thanh cũng phải ngây người ra một chút ở bên cạnh minh tuyết nhi lại càng kinh ngạc đối với tu vi của lục thanh nàng đã từng nghe mẫu thân đề cập qua nhưng hôm nay chứng kiến năm người tông chủ hướng về phía lục thanh hành lễ khiến cho trong lòng nàng không khỏi chấn động nguyên lai like, trong lúc bất chi bất giác tên tiểu tử ngốc Mà nàng nhận biết hôm nay đã trở thành một gã kiếm đạo đại sư có uy vọng, rất cao. Nghĩ đến lúc trước, lục thanh chỉ cần vung kiếm chỉ lên, liệt phong giống như bị một bàn tay vô hình kéo về phía tư quá nhai. Thực lực như vậy làm cho Minh Tuyết Nhi không thể tin được vào ánh mắt của mình. Tốt lắm. Tuyết Nhi. Ngươi đi về trước đi. Lúc này, Minh Tịch Nguyệt đột ngột nhìn về phía Minh Tuyết Nhi nói. Vâng. Minh Tuyết Nhi biết chuyện sáu người người sắp nói nàng khẳng định không đủ quyền để nghe. Sau nửa canh giờ... Bên trong tử Hà Điện, thật không ngờ lần này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước đây từng nghe năm vị đại sư tới kể qua một lần, nhưng bây giờ nghe chính miệng người nói ra vẫn làm cho ta có chút không thể tin nổi. Lạc Thiên Phong cảm thán một tiếng, ánh mắt hơi dừng lại, nhìn về phía Lục Thanh nói, vốn chúng ta không nên hỏi, nhưng bản thân là người đứng đầu của Tông Môn, ta không thể không hỏi. Nghe nói ngươi nhận được truyền thừa huyết mạch của cửu giai Long Vương Long Tuyền. Không chút tránh né ánh mắt của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh lắc đầu nói, không có. Đó là do một cơ duyên khác, khi ở kiếm hồn chiến trường chỉ là lấy lý do có lệ cho ma vô thường thôi. Lục Thanh mở miệng giải thích. Thân là người đứng đầu tông môn, có một số chuyện Lạc Thiên Phong không thể không hỏi, Lục Thanh cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên đối với câu hỏi của lão hắn cũng không hề thấy phản cảm. Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy thì cũng không hỏi tiếp, ngược lại cùng bốn người huyền thanh liếc mắt nhìn nhau, rồi mới nói tiếp. Chúng ta nghe mấy người lô đại sư nói người ở trong kiếm hồn, chiến trường hóa thân thành chân long. Thực lực có thể đạt tới kiếm hoàng, mấy người chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Thứ nhất là để ấn chứng tu vi, thứ hai là mấy người chúng ta đã quá mức quen thuộc lẫn nhau, nhiều lần giao thủ cho nên cũng không thể lĩnh ngộ được gì nhiều. Thần sắc hơi động, lục thanh khẽ cười nói. Nếu tông chủ đã có ý như vậy, lục thanh hiển nhiên sẽ tận lực phụ bồi. Được, chúng ta kiếm một nơi để động thủ nào. Tầm thiên kính có chút nóng nảy muốn được giao thủ. Hơi chầm ngâm một chút, ánh mắt lạc thiên phong lóe lên một tia kim quang. Nói. Thú khu. Vù vù. Lát sau, sáu đạo kiếm quang phá không bay đi, tất cả đều nhằm về phía lạc nhật thành. Giữa thú khu, ở một phương viên 20 dặm trên sưởng núi, sáu người lục thanh chia làm hai bên đứng. Mặc dù sáu người không phát ra khí thế của bản thân, nhưng không khí chung quanh cũng đã ngưng trệ lại, trên bầu trời thú khu hình thành luồng khí tức cực mạnh. Trong thanh ngọc tông, vĩnh xanh kiếm hoàng mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thú khu. Muốn thị uy sao? Nói xong một câu, vĩnh sinh kiếm hoàng tự hồ nghĩ tới gì đó, rồi lại thở dài một hơi không nói nữa. Thú khu, năm người lạc thiên phong nhìn lục thanh ở trước mặt, tới khi bọn họ làm đối thủ của lục thanh, thì mới phát hiện ra khí tức của hắn đã ngưng thật tới mức nào. Cho dù không cảm ứng, bọn họ cũng có thể nhận ra được huyết khí nồng nặc xung quanh người lục thanh. Huyết khí này không phải là một nhân tộc có thể có được, đây chỉ có thể là một đầu linh thú hình người mà thôi. Để ta lên trước, tầm thiên kính có chút không chịu được áp lực mở miệng nói. Rồi nhìn về phía lục thanh. Luyện tâm kiếm của ngươi đâu? Luyện tâm kiếm ở trong tâm. Lục thanh nhìn tầm thiên kiến bình tĩnh nói. Kiếm ở trong tâm. Tầm thiên kính thì thảo nói một câu, ánh mắt chợt lóe lên thần quang. Nói rất hay, người hãy tiếp cho tốt. Thanh âm vừa dứt, trong hư không nhất thời hiện ra một đạo kiếm quang màu xanh. Khoảng cách 300 trượng giữa hai bên trong nháy mắt đã vượt qua. Khi khoảng cách còn trăm trượng, tốn phong kiếm cương trong nháy mắt đánh xuống đỉnh đầu lục thanh thiên địa lực lượng chấn áp ở xung quanh người lục thanh từng tấc chân không bị phá nát uy áp vô tận phủ xuống một kiếm này được tầm thiên kính khống chế khiến cho kiếm cương rất ngưng tụ cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất kiếm cương cường đại lăng không bổ xuống tạo thành chân không thông đạo chân không bị phá nát ở giữa hư không tạo thành một đạo ánh sáng mờ nhạt ánh mắt bốn người lạc thiên phong đều nhìn chằm chằm về phía lục thanh bọn họ muốn xem lục thanh sẽ làm cách nào để hóa giải một kiếm này ánh mắt hơi lóe lên hai đạo thần quang màu trắng Tay phải hóa thành kiếm chỉ điểm về phía tốn phong kiếm cương đang lao tới. Tiếng kiếm ngân xe gió từ tay phải của lục thanh vang lên một cách lờ mờ, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không hề thấy xuất hiện. Kiếm chỉ kia nhìn qua thì rất bình thường, nhưng nó rơi vào trong mắt lạc thiên phong thì lại khác, chỉ là những người còn lại không thể nhìn ra mà thôi. Lạc thiên phong đã bước vào cảnh giới kiếm tông, cho nên hiển nhiên hắn nhìn ra được kiếm chỉ này của lục thanh, thậm chí không vận dụng bất cứ một loại lực lượng nào. ba Dưới ánh mắt khiếp sợ của tầm thiên kính. Tốn Phong kiếm do thần kiếm của hắn thi triển ra trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đinh, không kịp thu tay lại, thần kiếm của Tầm Thiên Kính đã chém lên kiếm chỉ của Lục Thanh, lần này một thanh âm giống như châu báu va chạm vào với nhau. Cái gì? Tầm Thiên Kính không khỏi cả kinh, Thanh Phong thần kiếm đã rơi vào trong tay của Lục Thanh. Không một chút chần chờ, Tốn Phong kiếm ý ác liệt thông qua Thanh Phong thần kiếm bộc phát ra. Nhất thời một luồng lốc xoáy màu xanh bộc phát ra, trong nháy mắt nó đã bao phủ lấy người Lục Thanh vào bên trong. Ấm. Sau một khắc, hư không xung quanh người lục thanh đã lập tức tràn ngập không gian gợn sóng. Cách đó không xa, bốn người lạc thiên phong đồng thời gật đầu, tu vi của tầm thiên kính đã đạt tới kiếm vương trung thiên vị đỉnh phong, đạo kiếm y này bộc phát ra phối hợp, với thiên địa lực làm sinh ra không gian gợn sóng. Điều này cũng biểu thị cho tu vi của tầm thiên kính đã không còn cách biệt lắm, tới lúc đột phá. Tuy nhiên, dù như vậy thì bốn người lạc thiên phong đối với chuyện lục thanh, bị quấn vào trong không gian gợn sóng cũng không có bao nhiêu lo lắng đi ra, ánh mắt lạc thiên phong trượt lóe lên tinh quang. ở bên trong long quyển kiếm cương trượt có đạo kiếm ngân xe gió vang lên, theo đó vô tận phong mang khí từ trong đó bộc phát ra khiến cho long quyển kiếm cương chỉ thoáng cái đã bị xé rách. tiếp tục có một thanh đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sắc mặt tầm thiên kính mau chóng thay đổi, từ trên thân thanh phong thần kiếm đột nhiên truyền tới luồng lực đạo rất mạnh. luồng lực đạo này cơ hồ không thể ngăn cản được, cho dù là hắn vận dụng toàn bộ kiếm nguyên thông qua kinh mạch thì thoáng cái cũng đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Ngay sau đó, huyền minh động, kim dương kiếm cương vẽ thành từng đạo quỹ tích huyền ảo, phảng phất như kim dương thần điều đang kêu to lên một tiếng, từ trên người huyền minh giống như có một cõ khí thức man hoang truyền ra. Lại nói, huyền minh ở trong man hoang thú vực ngưng luyện khí thức tiến vào trong kiếm thức, đương nhiên luồng khí thức này còn sao mới có thể tinh khiết như lục thanh, ngưng luyện trong kiếm mộ. Hôm nay, man hoang khí ở ngũ hành kiếm mộ đã dung nhập vào trong chân long huyết mạch. Trong lúc bất chi bất giác ngay cả chân long huyết mạch đã xảy ra một chút thay đổi, đương nhiên thay đổi này không hề rõ ràng, điều này cũng không gây ra sự chú ý của Lục Thanh. Giờ phút này, trước mặt Lục Thanh xuất hiện một đầu Kim Dương thần điểu ở trên cao trăm trượng. Kim Dương thần điểu hoàn toàn là do Kim Dương kiếm cương ngưng tụ thành, Kim Dương chân hỏa thiếu đốt làm, cho trong hư không nhất thời xuất hiện những gợn sóng không gian lờ mờ. Biết được tu vi của Huyền Minh, ánh mắt bốn người lạc thiên phong nhất thời xuất hiện thần sức vui mừng sau khi được vạn nhiên bất tử căn chữa trị tu vi của huyền minh cũng không hề lùi lại mà còn tiến lên hôm nay hắn rốt cục đã đột phá chướng ngại đạt tới kiếm vương đại thiên vị kim dương thần trỏa lăng không chụp xuống từng đạo sóng không gian xuất hiện giữa không trung đem toàn bộ những tán mây xung quanh cắn nuốt đi từ trên không áp xuống từng đạo gợn sóng không gian sinh ra ngưng tụ thành một bức tường khí lờ mờ bức tường khí này bị kim dương chân hỏa thiếu đốt nhanh chóng đem phương viên mấy trăm trượng xung quanh lục thanh bao phủ vào bên trong thiên địa lực lượng ngang nhiên áp xuống như muốn đem lục thanh trần áp ở bên trong ánh mắt hơi ngưng trọng từ trong mắt lục thanh bắn ra hai đạo quang mang sắc bén màu trắng hai đạo quang mang này bắn thẳng vào mắt của kim dương thần điểu trong nháy mắt kim dương thần điểu liền bị tán đi huyền minh lăng không lui lại phía sau chừng mới bước tới cạnh bốn người lạc thiên phong mới bình tĩnh dừng lại sắc mặt hơi tái nhợt huyền minh đã nỗ lực chấn định tâm thần đạo quang mang vừa rồi dường như bắn thẳng vào trong tâm thần của hắn là một con chân long Đao cả ngàn trượng, long thủ mở ra, long uy kinh khủng trấn nhiếp trong lòng hắn. Chỉ thoáng cái man hoang khí do hắn ngưng tụ thành bị tán đi, ngay cả kim dương kiếm nguyên trong cơ thể cũng trở nên ngưng trệ. Kiếm thức tiêu tán, lần này xem như đã làm cho sắc mặt bốn người Lạc Thiên Phong, hoàn toàn trở nên ngưng trọng. Kiếm đạo thần thông, minh tịch nguyệt kinh hô lên một tiếng. Hơi gật đầu, Lạc Thiên Phong nói, cái này tựa hồ như là chân long nhãn trong truyền thuyết. Chân long nhãn, huyền thanh trầm giọng nhắc lại Trong truyền thuyết, chân long nhãn có thể khám phá hết thảy mọi ảo tượng, cái này hay còn gọi là thiên đạo nhãn. Kiếm đạo thần thông này của Lục Thanh nếu như không phải ta dự đoán sai, thì hẳn là do nhận truyền thừa của chân long nhãn mà sinh ra, hay nói chính xác hơn là thần thông của long tộc. Huyền Minh nói, xung quanh thân hình tản mát khí thức lạnh lẽo, Minh Tịch Nguyệt hơi trở tay, bích thủy kiếm đã được xuất ra khỏi vỏ. Từ trên người Minh Tịch Nguyệt trong chốc lát đã bộc phát ra một đạo bạch mang chói mắt cỗ khí tức lạnh léo tỏa ra như muốn thẩm thấu qua thân người đối thủ bích thủy hàn yên kiếm cương hoàn toàn động phảng phất như biến mất giữa không trung thiên địa lực lượng nhanh chóng gia tăng sau một khắc trước mắt bốn người lạc thiên phong chỉ còn lại một mảng màu trắng như dòng sông băng vô tận tỏa ra hàn khí trong không khí nhất thời vang lên những tiếng lờ mờ như thủy triều từ trong băng hà phát ra những kiếm ngân xe gió vang lên nó mang theo cả trăm trượng sóng không gian lao về phía lục thanh kiếm vương đại thiên vị ánh mắt tầm thiên kính lộ ra thần sắc ngạc nhiên nói minh sư muội tư chất quả nhiên là bất phàm không ngờ muội ấy đã đột phá trên mặt xuất hiện một nụ cười lạc thiên phong nói mặc dù thực lực của lục thanh tiến bộ rất thần tốc nhưng chúng ta cũng không có ai là người thụt lùi theo đó tử dương thần kiếm xuất kích trong hư không nhất thời tràn ra những đạo sóng không gian kinh khủng thiên đạo lực khổng lồ chấn áp thúc dục sóng không gian kinh khủng theo sát quý tích của minh tịch nguyệt nhằm về phía lục thanh đánh tới ầm um, ầm um. Giữa không trung nhất thời vang vọng những tiếng sấm rất lớn, uy áp bức người trong chốc lát đã bao phủ không gian trăm trượng xung quanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, linh 507, đánh với tử dương kiếm hoàng. Sóng không gian lan tràn ra xung quanh, chỉ thoáng cái nó đã cùng với bích thủy cử điệp lãng, của minh tịch nguyệt hỗn hợp với nhau. Sóng không gian mãnh liệt kèm theo khí thức băng hàn thấu xương tràn tới, thiên đạo lực lượng đồng thời kết hợp, với thiên địa lực đã bộc phát ra uy lực vô cùng lớn thiên địa lực lượng và thiên đạo lực lượng hưởng ứng nhau làm cho không gian chấn động sinh ra hàn băng khí vô tận và tử dương chân hỏa hàn khí này cùng với chân hỏa hòa lẫn vào với nhau thủy hỏa vốn không thể ở chung thì lại vì thiên địa lực và thiên đạo lực chấn áp nên lại có thể tồn tại cùng với nhau lực lượng kinh khủng ba động bao phủ bốn không gian xung quanh lục thanh sóng không gian phẳng phất như nước biển vô tận từ bốn phương tám hướng muốn đem chiếc thuyền độc mộc đánh chìm đi mau tránh huyền thanh trầm giọng quát lên một tiếng sóng không gian cho dù cả hạ phẩm kim thiên cấp thân kiếm cũng chống đỡ không được bao nhiêu lâu huyền thanh cũng không cho rằng lục thanh có thể ngạnh kháng mà không bị tổn thương ánh mắt hơi dừng lại ngân trong hư không trượt vang lên đạo kiếm ngân kinh thiên theo tiếng kiếm ngân xe gió vang lên thì một cỗ thiên đạo lực lượng kinh khủng tới cực điểm từ trên trời giáng xuống đem tất cả sóng không gian xung quanh phá vỡ đi đồng thời thân ảnh lục thanh cũng không chút sức mẻ lúc này từ trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức kinh người Phong mang khí sắc bén phóng vút lên cao cùng với phong lôi, kiếm ý dung hợp lại một chỗ, lấy phong mong khí màu vàng làm thân kiếm, hai màu trắng, tím của phong lôi kiếm ý dần ngưng thật tạo thành một thanh cự kiếm màu vàng. Phong mang kiếm ở trên cao 500 trượng mang theo phong lôi, kiếm ý kinh người chỉ trong thời gian ngắn đã đón tiếp thiên đạo lực lượng của lạc thiên phong, hơn nữa còn khiến cho nó bị tan đi. Kiếm ý cùng thiên đạo lực lượng, năm người lạc thiên phong, mặc dù từng nghe mấy người lô luôn miêu tả qua vài trận đánh của lục thanh. Nhưng bọn hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm rõ được những thủ đoạn của hắn. Lúc này, thấy Lục Thanh trực tiếp đón đỡ thiên đạo lực lượng áp xuống, thì năng lực của hắn đã vượt qua kiếm tông đại sư. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải lúc Minh Tịch Nguyệt cùng Lạc Thiên Phong tự hỏi, bởi vì Phong mang khí kiếm sừng sững trên không trung đã lăng không bổ xuống. Sóng không gian khuếch tán ra ngoài, từng gợn sóng nối tiếp nhau trùng kích vào núi rừng xung quanh, khiến cho vô số những hòn đá rắn chắc bị vỡ nát, cây cối tung bay nguyên khí ba động kinh khủng kết hợp với uy áp tràn ngập cả thú khu cơ hồ không có một con linh thú nào có thể thừa nhận lực lượng như vậy trong lúc nhất thời cả thú khu tràn ngập những tiếng kêu rên ẩm trời sắc mặt thay đổi đối với kiếm ý như vậy thì cả lạc thiên phong và minh tịch Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy lạc thiên phong thì còn tốt một chút tuy nhiên minh tịch nguyệt tu vi mới chỉ là kiếm vương đại thiên vị thiên địa lực lượng chưa lột xác làm sao có thể chịu nổi phong mang kiếm ý này của lục thanh lúc này đây phong mang khí kiếm chưa hạ xuống minh tịch nguyệt đã không thể chịu nổi thiên địa uy áp đành nhanh chóng lui lại sau sắc mặt thay đổi minh tịch nguyệt nhanh chóng rời lại phía sau người trượng khi tới gần đám người huyền thanh mới dừng lại phong mang kiếm ý thật đáng sợ thực lực của hắn chúng ta không thể tìm được điểm cuối sợ rằng phải nhờ vào sư thúc ra tay mới được minh tịch nguyệt ho nhẹ vài tiếng mới run rẩy nói không ngờ hắn lại trở nên mạnh mẽ như thế huyền thanh lẩm bẩm nói nhưng mà đột nhiên hắn quay đầu lại nói sư thúc Không biết từ khi nào tử dương kiếm hoàng đã xuất hiện ở sau lưng bốn người, lúc này trên mặt lão cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào động tác của lục thanh. Sư thúc, thực lực của lục thanh thế nào? Tầm thiên kính do hỏi, thực lực của hắn. Tử dương kiếm hoàng lắc đầu nói, ta cũng không thể hoàn toàn phán đoán được, nhưng mà nếu như đúng như lúc đầu mấy người nói, hẳn là nó đã siêu việt kiếm tông, gần chạm tới kiếm hoàng. Gần đến kiếm hoàng, huyền minh không nhịn được thở dài một tiếng nói. Thực lực của hắn tăng lên thật quá nhanh, liệu có? Khẽ lắc đầu, tử dương kiếm hoàng nói. Hẳn là không phải, xung quanh hắn, thiên đạo lực lượng hết sức dung hợp, mặc dù còn chưa thể chính thức nắm trong tay, nhưng cũng không phải là do tự nhiên nói như vậy. Ngoài ra, kiếm y kia cũng rất ngưng tụ, bởi vậy có thể thấy được tu vi cảnh giới của hắn đã được củng cố rất nhiều. Nói tới đây, tử dương kiếm hoàng cũng có chút nghi hoặc nói. Tiến bộ này quả thực là quá nhanh, bất quá nếu như nhân vật có thể dẫn động vạn kiếm quy tông thì tốc độ tu luyện như vậy cũng là lẽ thường. Trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều xảy theo phán đoán thông thường. Lại nhìn Lạc Thiên Phong, hắn không chút chậm trễ thi triển ra mấy trăm đạo tử dương kiếm cương chấn nát chân không. Chúng ở trên không trung ngưng kết thành một chiếc chuông lớn cao tới 200 trượng, âm thanh kinh khủng từ đó vang ra khiến cho không gian nổi sóng. Những đạo âm thanh này tiến hành công kích vào trên thân Phong mang khí kiếm màu vàng. Thiên đạo lực lượng cũng đồng thời được điều động làm cho khoảng không gian xung quanh Lục Thanh nhất thời bị chấn áp. Không một chút lưu tâm, lục thanh cũng không khống chế thiên đạo lực lượng, tâm niệm vừa động, thanh phong mang khí kiếm lăng không chém xuống, màu vàng trên phong mang khí kiếm đại thịnh, khiến cho những sóng âm do chiếc chuông đánh ra bị chấn nát không còn chút nào. Phong mang khí màu vàng chính là, do lục thanh đã đạt tới tầng thứ 8 tử hoàng kiếm thân kinh, khiến cho thân thể của hắn đạt tới kim thiên kiếm thể có được phong mang khí đặc biệt. Phong mang khí này cho dù cả trung phẩm kim thiên, cấp thần kiếm cũng không thể dễ dàng chặt đứt. Bởi vì lục thanh có bán long chân thân làm trụ cột, mỗi khi đạt tới một tầng mới cửa tử hoàng kiếm thân kinh, lực lượng cơ thể sẽ tăng lên một cách đáng kể. Hôm nay thân thể hắn đã đạt tới tầng thứ tám, thân thể một lần nữa được lột xác, kiếm cốt cả người lại càng trở nên cường tráng. Trong đó thậm chí còn sản sinh ra kiếm đạo thần thông, chỉ là do hành trình khi trước quá vội vàng, nên lục thanh cũng không có thời gian tĩnh tâm nghiên cứu đem toàn bộ kinh nghiệm lần tới kim thiên giới, tổng kết một lần. Lúc trước. Khi Lục Thanh ở trong tử lôi cốc đột phá tầng thứ tám của tử hoàng kiếm thân kinh, lôi kiếp không hề phủ xuống, trong chuyện này có gì đó xảy ra thì Lục Thanh cũng không hiểu rõ lắm, cho nên hắn cũng muốn có một đoạn thời gian tốt để bế quan tìm hiểu. Lục Thanh tin tưởng chính mình nếu như có thể đem toàn bộ kinh nghiệm tới kim thiên giới, lần này dung hợp toàn bộ, thì trong vòng hai năm tiến hành tẩy luyện thiên địa nhị hồn, đạt tới kiếm tông đại viên mãn cũng không phải là việc gì khó. Từ bây giờ tới ngày ước hẹn còn những ba năm thời gian. Lục Thanh nắm chắc có thể trước khi gặp bạch phát ma nữ mình đã đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng. Về phần thêm nữa thì hắn không có nắm chắc, dù sao pháp tắc là chạm tới bổn nguyên thiên đạo, cho dù thiên tư chắc tuyệt cũng cần phải hao tổn thời gian dài mới có thể lĩnh ngộ được. Một tiếng nổ rung trời vang lên, phong mang khí kiếm với khí thế như trẻ tre, trực tiếp đem chiếc chuông lớn chém thành hai nửa. Thiên Phong, lui, Tử Dương kiếm hoàng chợt quát lên một tiếng, thân hình cũng lóe lên lao tới trước mặt lạc Thiên Phong, không một chút chần chờ. Lạc Thiên Phong nhanh chóng thối lui lại phía sau, kiếm chỉ phá không điểm lên, Tử Dương pháp tắc thiêu đốt hư không làm cho không gian gợn sóng dung nhập vào bên trong, hơn nữa còn hóa thành một thanh tử kim, sắc cự kiếm bổ về phía Phong mang khí kiếm của Lục Thanh. Hai kiếm giao nhau, không có một tiếng nổ nào vang lên, chỉ có hai tiếng kiếm ngân xé gió từ hai chỗ thanh kiếm giao nhau phát ra. Cơ hồ cùng một lúc, hai thanh cự kiếm đồng thời tan biến. Hay, Tử Dương kiếm hoàng hét lớn một tiếng, kiếm chỉ phát ra Trong nháy mắt lục thanh một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác bị chấn áp, như khi giao thủ với phó vũ. Hư không xung quanh ngoại trừ tử dương khí ra, thì tất cả các thuộc tính khác gần như đã bị chấn áp hoàn toàn. Lục thanh đối với phong lôi nhị khí nắm trong tay cũng chỉ còn khoảng chừng bốn thành Bốn thành đối với cảm ứng thuộc tính của thiên địa cũng đại điều cho lục thanh, dù thi triển kiếm thức tinh tâm, uy lực mạnh thì cũng chỉ có thể phát ra bốn thành mà thôi. Nếu như là các kiếm tông đại sư khác, như vậy động tác này của tử dương kiếm hoàng cơ hồ đã phế bỏ đi hơn nữa thực lực của bọn họ tuy nhiên đối với lục thanh thì tuy bị suy yếu nhưng không thể dùng lẽ thường để hình dung từng bước tiến lên trong hư không nhất thời phát ra một đạo kiếm ngân xe gió rất lớn cùng lúc đó thân hình của lục thanh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ cái gì năm người lạc thiên phong đồng thời kinh hô lên một tiếng sau một khắc tử dương kiếm hoàng hơi biến sắc mặt kiếm chỉ cấp tốc được điểm ra một đạo tử dương pháp tắc ngưng kết ở trước người hơn nữa còn hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc Tử dương chân hỏa nóng rực ở trong pháp tắc thần kiếm thiêu đốt làm, cho không gian xung quanh cơ hồ bị vạn vẹo đi. Đồng thời, thân hình của Lục Thanh lúc này cũng xuất hiện ở trước thần kiếm. Ánh mắt hơi dừng lại, đây là lần thứ hai Lục Thanh tiếp xúc với kiếm hoàng đại sư, mặc kệ là Phó Vũ hay Tử dương kiếm hoàng thì đều là nhị kiếp kiếm hoàng. Hai người đều là những đối thủ mà Lục Thanh mong muốn gặp, nếu như hắn có thể ở trước những cường giả này đối chiến, như vậy ba năm sau khi phải đối mặt, với Bạch Phát ma nữ sẽ có thêm rất nhiều tin tưởng trong nháy mắt quần áo trên người lục thanh nhất thời phồng lên phong mang khí màu vàng không chút bảo lưu được hắn phóng thích ra hoàn toàn tay phải cũng hóa thành kiếm chỉ vô tận phong mang khí được hội tụ lại trên kiếm chỉ của hắn sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm dài chừng ba thước ở trên phong mang khí kiếm quang mang màu vàng lưu chuyển so với trận đánh cùng phó vũ thì bây giờ lục thanh lại càng dễ điều động hơn khí huyết trong cơ thể nhanh chóng được điều động giờ phút này mỗi một tấc trong cơ nhục lục thanh đều bộc phát ra kim quang trói mắt một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ lòng bàn chân dâng lên trong chốc lát đã tràn ngập toàn thân phá lạnh lùng quát lên một tiếng lục thanh điều chỉnh cánh tay phải giống như mãnh long xoay mình kinh lực từ bả vai trong nháy mắt đã được truyền tới kiếm chỉ vù trước ánh mắt kinh ngạc của tử dương kiếm hoàng đã có động hư không gian đen ngòm nhanh chóng được tạo thành mà tử dương thần kiếm do hắn ngưng tụ lại trong nháy mắt đã bị nó cắn nuốt động hư không gian khuếch tán ra sau khi cắn nuốt tử dương thần kiếm thì cũng không biến mất Mà thoáng cái đã mở rộng ra phạm vi hơn ba thước. Động hư không gian. Lạc thiên phong khẽ quát một tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lục thanh, nói. Đây mới chính là thực lực của hắn sao. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 508, song long hí châu đối tử dương phá. Động hư không gian ở trong kiến thức của đám người lạc thiên phong thì chỉ có kiếm hoàng, mới có thể chạm tới. Nhưng tu vi của lục thanh hôm nay mới chỉ là kiếm tông trung thiên vị vậy mà hắn đã nắm giữ được cỗ lực lượng này hơn nữa thực lực biểu hiện ra ngoài không nghi ngờ gì đã siêu việt cảnh giới kiếm tông đỉnh phong ánh mắt hơi trầm xuống cước bộ của tử dương kiếm hoàng nhanh chóng được thi triển ra cả thân hình không nhanh không chậm lùi lại phía sau cước bộ của tử dương kiếm hoàng cùng với phó vũ thì có phần khéo léo hơn nguyên nhân chủ yếu là do phó vũ còn phải phân tán tinh thần nghiên cứu chú kiếm sư cho nên so sánh với người chỉ tu luyện một thứ như tử dương kiếm hoàng thì kém hơn rất nhiều kiếm chỉ vẽ lên Trong thời gian ngắn ngủi lùi ra, tử dương kiếm hoàng đã liên tục thi triển pháp tắc, tử dương pháp tắc ở trước mặt ngưng tụ thành một chiếc chuông lớn giống như thật, nó khác với chiếc chuông do lạc thiên phong thi triển ra. Ở trong tay tử dương kiếm hoàng, tử dương thần trung hoàn toàn là do pháp tắc cấu tạo thành, từ trên đó tràn ra khí thế rất kinh người. Cho dù là đối mặt với động hư không gian của lục thanh, cũng như trước vẫn có thể phát động tiếng chuông làm chấn động lòng người, chỉ trong thời gian chốc lát tiếng chuông đã chuyển ra phương viên trăm dặm trong ý thức hải thức kiếm màu vàng tỏa ra quang mang đại thịnh tạo thành một bức màn ở ý thức hải ngăn cản không cho tiếng chuông có thể xâm nhập vào bên trong không một chút do dự chân phải lục thanh đạp ra lực lượng kinh khủng từ đó làm cho không gian xuất hiện những gợn sóng lờ mờ sau một khắc giống như thuấn di cả thân hình lục thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tử dương kiếm hoàng đồng tử hơi có rút lại tử dương kiếm hoàng trầm giọng quát một tiếng ở trước mặt hắn tử dương kiếm cương bá đạo nhanh chóng được rót vào trong chiếc chuông do pháp tắc tạo thành Những tiếng nổi nhỏ liên miên không dứt vang lên, sóng không gian không chút cố kỵ lan tràn ra bốn xung quanh. Lui! Lạc thiên phong hét lớn một tiếng, năm người đồng thời thi triển bộ pháp nhanh chóng lui lại phía sau. Ẩm! Um, Ẩm! Um, Ẩm! Um. Mặt đất bị tàn phá làm cho đất đá vang tung tóe, uy áp của pháp tắc trong nháy mắt đã tràn ngập cả thú khu, lục thanh rõ ràng cảm thấy trên người mình giờ phút này, giống như có một tòa núi cao ngàn trượng đanh đè lên. Tiếng chuông xe gió vang lên làm cho ngay cả luyện hồn quyết cũng mơ hồ xuất hiện tình trạng không thể ngăn cản được. ba, Theo bộ pháp kiên định của Lục Thanh, tầng tầng lớp lớp tử dương kiếm cương và chiếc chuông pháp tác dung hợp lại với nhau. Theo sau đó, một cỗ lực lượng cường đại tới mức khó tin truyền tới người Lục Thanh, bên trong cỗ lực lượng này còn kèm theo cả nhiệt lực không tưởng nổi. Nhiệt lực cơ hộ có khả năng làm cho sông nước phải bốc hơi đi, cho dù là xung quanh người Lục Thanh vẫn luôn có phong mang khí màu vàng bao phủ, thì bây giờ cũng xuất hiện sự vặn vẹo động hư không gian gián tiếp thôn vệ từng đạo tiếng chuông do chiếc chuông pháp tắc phát ra lục thanh và tử dương kiếm hoàng đồng thời thối lui lại phía sau theo đó những tiếng nổ vang lên không dứt bên trong thanh ngọc tông thân hình vĩnh xanh kiếm hoàng trượt xuất hiện ở trên hư không mấy ngàn trượt là ai không ngờ lại có thể khiến cho tử dương lão nhi phải bộc phát ra lực lượng pháp tắc như vậy đối phương ít nhất thực lực cũng phải đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng nhất kiếp kiếm hoàng này trầm ngâm chốc lát vĩnh xanh kiếm hoàng nhìn xuống tông vực bên dưới Cuối cùng thở dài một hơi, thân hình từ từ biến mất ở trong tầng mây. Bên trên thú khu, liên tiếp phá vỡ hơn 10 đạo tiếng chuông, tử dương pháp tắc nóng giựt cũng đã đem lục thanh đánh bay về phía sau. Chân trái hơi lấy điểm tựa làm cho cả thân hình dừng lại, tay phải lục thanh hơi động, luyện tâm kiếm nhất thời đã xuất hiện ở trên tay. Sư tổ, hãy tiếp tử tiêu phong lôi kiếm đệ thập thức, song long hí châu. Đột ngột, một tiếng long ngâm kinh khủng từ miệng lục thanh phát ra, tiếng long ngâm này sẽ gió vang lên tới tận 9 tầng trời trong lúc nhất thời lôi vân tụ tập lại thiên lôi và thiên phong cùng lúc xuất hiện trong lôi vân mặc dù bị tử dương pháp tắc chấn áp thực lực chỉ còn tới bốn thành nhưng khi lục thanh sử dụng hồn thức vượt qua kiếm tông để điều động kiếm chiêu đã khiến cho năm người lạc thiên phong đang xem ở xa phải khiếp sợ lại một tiếng long ngâm vang lên lúc này lôi vân trên chín tầng trời đã xoay tròn tới cực điểm màu tím sậm của thiên lôi cùng với màu trắng của thiên phong phủ xuống bị hồn thức cường đại của lục thanh điều động đi tới trên bầu trời thú khu trong hư không Phong lôi nhị khí vô tận hội tụ lại một chỗ tạo thành hai đầu phong lôi thần long dài, tới 300 trượng. Hai đầu phong lôi thần long giống như được sống lại, long nhãn mở chừng chừng, long khí kinh khủng từ trên người chúng nó tràn ra xung quanh. Chiếc đuôi to lớn khẽ quấy động đem cả một vùng không gian chấn nát đi, hai đầu phong lôi thần long mở long thủ ra chụp về phía tử dương kiếm hoàng. Ở trước mặt chúng nó, trong phương viên mấy trượng bỗng xuất hiện một quả phong lôi linh cầu. Hai đầu phong lôi thần long quấn quanh quả phong lôi linh cầu. Từ trên đó một vòng gợn sóng không gian kinh khủng khuếch tán, ra tạo thành lực thôn phệ ác liệt vô cùng, nó theo động tác của hai đầu phong lôi thần long bổ về phía tử dương kiếm hoàng. Bộ pháp lúc tiến lúc lùi, thân hình lục thanh trong nháy mắt biến mất, kèm theo đó là một đạo kiếm ngân xe gió vang lên. Trên hư không, bên trong phong lôi linh cầu bỗng xuất hiện tê hân hình của lục thanh. Ánh mắt như điện, lục thanh đứng ở trong phong lôi linh cầu, hai mắt xuất hiện một tia thần mang màu tím, trắng. Ánh mắt su -y -e phá không gian, trực tiếp rơi xuống tử dương kiếm hoàng, kèm theo ánh mắt đó là một cỗ phong mang khí tung hoành bốn phương. Chân long nhãn, ánh mắt tử dương kiếm hoàng dần xuất hiện vẻ ngưng trọng, tử dương thần kiếm ở sau lưng cũng rời khỏi vỏ. Tử hồng sắc của tử dương thần kiếm theo cánh tay tử dương kiếm hoàng, nhất thời đã xuất hiện ở trước ngực, pháp tắc bá đạo từ trên thân kiếm tràn ra, tử kim sắc chân hỏa ở giữa không trung ngưng kết lại với nhau. Hư không bị nghiền nát lộ ra một chiếc động hư không gian. Lập tức, ở trên không chiếc cự chảo tử kim sắc được ngưng tụ lại, bên ngoài chiếc cự chảo này được tử dương pháp tắc và chân hỏa cường đại bao vây lấy. Chân hỏa không chút tiếng động tiến hành thiêu đốt làm, cho vùng không gian xung quanh cự chảo xuất hiện những gợn sóng ba động khoách tán, về phía lục thanh. Tử dương thất tuyệt, thức thứ nhất, tử dương phá. Lại nhìn lục thanh, sau khi hắn xuất ra chân long nhãn, phong lôi linh cầu, bao quanh hắn nhanh chóng biến hóa thành một thanh cự kiếm cao tới 500 trượng hai đầu phong lôi thần long trong nháy mắt cuốn quanh thanh cự kiếm, chỉ trong chốc lát phương viên 40 dặm xung quanh tràn ngập thiên địa lực lượng mãnh liệt. Đồng thời trong ý thức hải vô tận, man hoang khí nồng đậm lục đục động, theo khí thế của lục thanh bộc phát ra nó dung nhập vào trong phong lôi cự kiếm. hai đầu phong lôi thần long ngửa mặt lên không hống lên một tiếng, một cỗ chính khí nồng đậm từ phong lôi kiếm y bốc ra, chỉ thoáng cái thời gian mà xung quanh thanh cự kiếm đã xuất hiện hư ảnh của một thanh tử bạch kiếm ý, y. hư ảnh này dần ngưng động thành thực chất. Trung quanh nó luôn có kim sắc phong mang khí bao quanh, thiên địa lực lượng cùng thiên đạo lực khoách tán ra xung quanh. Hơi biến sắc, 5 người lạc thiên phong nhanh chóng thối lui, tình hình chiến đấu xảy ra tới mức này thì cho dù là, bọn họ cũng không cách nào có thể đến gần xem cuộc chiến, nếu không dư âm của nó đủ khiến cho bọn họ gặp phải trọng thương trí tử. Đồng thời, 5 người lạc thiên phong coi như chính thức nhìn thấy được thực lực của lục thanh, có thể cùng với sư thúc tử dương kiếm hoàng giao thủ tới bây giờ, tuy tử dương kiếm hoàng không sử dụng thực lực chính thức. Nhưng có thể làm được tới mức dẫn động động hư không gian thì giới kiếm hoàng, không kể bạch linh giới, cùn tử hoàng giới trí cao vô thượng hán đã có thực lực đệ nhất nhân rồi. Trong hư không, không một chút trở ngại, thanh cự kiếm thông thiên mang theo tiếng kiếm ngân xé gió kinh người bổ, về phía tử dương kiếm hoàng. Trong phương viên trăm trượng xung quanh, sóng không gian không ngừng khuếch tán, thiên đạo lực lượng lan tràn, khí thế tựa như muốn đâm thủng trời xanh, nghiền nát cửu thiên. Một chiêu này của lục thanh ở trong mắt tử dương kiếm hoàng đúng là đã sinh ra một chút mùi vị nhân kiếm hợp nhất thân hình lục thanh đã dung nhập vào trong phong lôi cự kiếm làm cho giờ phút này không dễ dàng nhìn ra được thân hình của hắn ngay cả tử dương kiếm hoàng sử dụng tử dương pháp tắc để chấn áp cũng mơ hồ cảm thấy như bị thanh cự kiếm này làm cho tê dại đi động hư không gian trong nháy mắt mở rộng ra hai cỗ lực lượng giao nhau khiến cho dư lực đánh văng ra hai bên phong lôi kiếm nguyên căn bản không thể ngăn cản luồng lực lượng chấn động từ động hư không gian kiếm nguyên hộ thân trong nháy mắt bị phá vỡ Lực đạo còn trực tiếp đánh vào kim thiên kiếm thể của Lục Thanh. Trong hư không, một đạo tử bạch sắc xẹt qua, trực tiếp chui vào trong lòng núi, khiến cho đất đá nơi đây bị nghiền nát, từ trong đó thân ảnh của Lục Thanh cũng dần hiện ra. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, chấn lực như vậy thì cho dù là với kim thiên kiếm thể của Lục Thanh, cũng phải bị chấn thương. Bất quá, cũng may là phong lôi, kiếm chủng của hắn sau khi xảy ra biến hóa đã vô cùng cứng rắn, cho dù với lực đạo có thể chấn vỡ hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm thì cũng không thể thương tổn tới nó. lại nhìn về phía tử dương kiếm hoàng, mặc dù cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng giờ phút này lão đang bình yên đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trầm chằm vào lục thanh, mở miệng nói: nghe nói ngươi ở trong kiếm hồn chiến trường còn kiếm thức thần thông hóa thành chân long, nếu như có thể thì hãy thi triển ra. đương nhiên, nếu việc đó gây tổn hại cho thân thể thì cũng không cần thi triển. xa xa, nghe tử dương kiếm hoàng nói như thế, năm người lạc thiên phong nhất thời lâm vào trầm tư. Hôm nay lục thanh biểu hiện thực lực đã khiến cho bọn họ phải rung động, đến giờ phút này bọn họ đều có nhận thức, lục thanh khi động thủ cùng với bọn họ chỉ giống như tùy ý bắt chuyện mà thôi, bọn họ ngay cả năng lực bắt lục thanh biểu hiện ra một chút tu vi cũng không có. Trong hư không, lục thanh một lần nữa gật đầu nói, sư tổ hãy cẩn thận, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 509, song long chân lôi thức, chân long huyết mạch sôi trào, nghìn trượng chân long tại đây một khắc đột phá vô tận tùy hải ở sau lưng Lục Thanh Hiển hóa đi ra, ngâm, long ngâm bàng bạc vang lên, không gian cuộn sóng nổi lên liên miên, hướng tới Tử Dương kiếm hoàng đánh tới. Chân long vẫy đuôi, gầm lên một tiếng kinh thiên, long vĩ thô to mang theo tia khí thuần kim sắc quẫy động, nhất thời đem hư không đánh vỡ, lộ ra động hư không gian phạm vi gần trượng. Sau khi đạt tới tầng thứ tám của Tử Hoàng kiếm thân kinh, một thân khí lực của Lục Thanh cơ hồ đạt đến đỉnh phong, giơ tay nhấc chân, sợ là đều có 60 vạn cân cự lực. So với lúc trước ước chừng tăng lên gấp bội, 60 vạn cân cự lực thêm vào trên thân chân long huyết mạch, chỉ là một cái vẫy đuôi cũng đủ khái sơn liệt thạch, đánh vỡ hư không. Thực lực như vậy dĩ nhiên đã vượt qua toàn bộ lực lượng bạo phát của một kiếm tông. Theo Lục Thanh phòng chừng, lực lượng như vậy so với một kiếp kiếm hoàng cũng không kém nhiều ít. Bất quá, đến tột cùng như thế nào, còn cần so đấu mới biết được. Ngẩng đầu hướng tới Lục Thanh ngâm nga một tiếng, chân long vẫy đuôi, long rác hướng xuống dưới, liền hướng thẳng đến Lục Thanh mà tới nhìn chân long huyết mạch gần ngay trước mắt mệnh hồn ở bên trong kiếm hồn phát ra tiếng kiếm minh kịch liệt ở mặt trên ý chí bất khuất cùng tia khí sắc bén đồng thời xôi trào lục thanh ngửa mặt lên trời thét dài tiếng long ngâm bảng bạc phóng lên cao cùng chân long huyết mạch hô ứng như cảm nhận được ý chí kiếm đạo cứng cỏi không thôi trong mắt của chân long huyết mạch trượt bắn ra hai đạo căn nguyên long lực màu trắng căn nguyên long lực tuy không ẩn chứa bất kỳ pháp tắc gì nhưng lại chứa đựng căn nguyên uy nghiêm uy nghiêm thẳng tắp hướng tới tử dương kiếm hoàng trấn áp xuống trong hư không trượt sinh ra tiếng phong khiếu lôi minh bằng bạc ở trước mặt tử dương kiếm hoàng đúng là ngay cả tử dương pháp tắc đều mơ hồ rung động lên tựa hồ tại một khắc này sẽ bị căn nguyên uy nghiêm áp bách vỡ vụn So đấu đến nay trên mặt tử dương kiếm hoàng lần đầu lộ ra thần sắc trịnh trọng phương xa năm người lạc thiên phong nhìn chằm chằm chân long huyết mạch vắt ngang vài dặm trên người nó tất cả lân giáp đều tràn đầy thần quang màu tím trắng Vô tận long uy mở rộng ra, cho dù không có nhằm vào năm người, bọn họ vẫn cảm thấy tâm thần một trận run rẩy. Một khắc sau, trừ bỏ lạc thiên phong ở ngoài, bốn người huyền thanh lại lui ra phía sau vài răm, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm thần bất an. Đây là chân long sao? Minh tịch nguyệt lầm bầm nói, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Uy thế như vậy, giờ tay nhất chân cũng đánh vỡ hư không, đã vượt xa quá khả năng nàng tưởng tượng. Xem ra, đây là thủ đoạn cuối cùng của lục thanh. Chân long như thế. Tuy chỉ là pháp tướng, nhưng uy năng tuyệt đối đã siêu việt cảnh giới kiếm tông. Huyền Minh tiếp tục trầm giọng nói. Không có trả lời, ba người tầm thiên kính đều gắt gao nhìn thẳng động tác của Lục Thanh, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Không phải sao, Lục Thanh càng mạnh, đối với tử hà tông bọn họ liền càng có lợi. Lấy tình thế hiện giờ mà xem, tử hà tông bọn họ di chuyển, cũng là chuyện trong vòng 4 năm. Trong thời gian 4 năm, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực tông môn, lúc sau trên đường di chuyển. Thậm chí sau khi tiến nhập kim thiên giới, mới có đủ tiền vốn để sống yên ổn. Tông môn, cùng cá nhân bất đồng, chỉ nói lợi ích, không nói giao tình. Dù sao, tông môn đại biểu chính là nghìn vạn tông dân, mà tông dân là gốc rễ của một tông môn. Lại nhìn bên trong hư không, từ trên người lục thanh dâng lên một cỗ chiến ý cường đại, bên trong cỗ chiến ý này tràn ngập một cỗ ý chí bất khuất. Chân long huyết mạch không chút do dự, chiếc miệng to lớn mở ra, căn nguyên long lực dẫn dắt, nhất thời bao phủ toàn thân lục thanh. hư Ngay sau đó, một cỗ khí thế so với trước càng cường đại hơn phát ra, lan tràn ra bốn phía. Từ trên người chân long, tia khí thuần kim sắc tràn ngập mở ra, trong giây lát liền đem long thân nghìn trượng bao quanh. Tia khí này cũng không ngừng lại, từng tầng rồi lại từng tầng bao phủ rồi bắt đầu áp súc lại. Tiếng kiếm ngâm mơ hồ lập tức từ trên người chân long huyết mạch vang lên. Theo hồn thức lục thanh áp xúc tia khí thuần kim sắc bắt đầu chuyển sang màu ám kim. Khí thế bàng bạc theo trên người chân long tán phát ra. Hư không chung quanh bắt đầu nhộn nhạc nổi lên không gian sóng gợn nhàn nhạt. Trong phát chốc, không gian sóng gợn lại chấn động kịch liệt, trong hư không, hình thành hơn trăm ngàn đạo động hư không gian to bằng cánh tay trẻ con. Trong phạm vi chung quanh mười dặm, tại trong một khắc hoàn toàn hóa thành luyện ngục, mặt đất sụp đổ, vô số cổ thụ, tảng đá bị nhắc lên, rơi vào bên trong động hư không gian, trở thành bụi phấn. Lại nhìn tới chân long huyết mạch, theo tia khí cô động thành máu ám kim, một tiếng kiếm ngâm to rõ ràng phát ra đến cuối cùng càng là truyền đáng ra xa xa trăm dặm tia khí thuần kim sắc áp xúc đến cuối cùng hóa thành màu ám kim vô cùng nồng đậm đến lúc này mặc kệ lục thanh như thế nào áp xúc màu sắc của tia khí cũng không thể thay đổi mảy may tia khí màu ám kim ở trong cảm ứng của lục thanh rõ ràng đã đạt tới cảnh giới kiếm thể cấp kim thiên đại thành cũng chính là cảnh giới tầng thứ 9 của tử hoàng kiếm thân kinh cho tới bây giờ lục thanh cũng dần dần phát hiện từ sau tầng thứ sáu của tử hoàng kiếm thân kinh Đó là cứ hai tầng một cái cảnh giới. Tầng 6, tầng 7 là kiếm thể cấp thanh phàm, như vậy tầng 8 và tầng 9 là kiếm thể cấp kim thiên. Lúc này, lợi dụng luyện hồn quyết áp xúc tia khí, nhiều nhất chỉ có thể ở trong vòng một cảnh giới. Đây vẫn là do lục thanh tu luyện luyện hồn quyết tiến vào giai đoạn ngưng hồn, kết thành thức kiếm, lực lượng hồn thức vượt xa cảnh giới kiếm tông, đổi là các kiếm tông khác, căn bản không thể làm được trình độ như vậy. Cứ việc như thế, đem tia khí áp xúc đến trình độ như vậy cũng tiêu hao đại lượng hồn thức của lục thanh nếu hắn muốn lại một lần nữa thi triển huyết mạch hóa long mang theo thần thông kiếm thức cũng phải tĩnh tu khôi phục thời gian nữa nén hương nữa mới được lúc này đây lục thanh cũng chỉ đủ sức thi triển một kiếm này mà thôi một kiếm này đã là cực hạn của lục thanh hắn cũng không có giữ lại bất cứ cái gì trong kiếm chủng chính thành phong lôi kiếm nguyên đồng thời dũng mãnh quán chú vào bên trong chân long huyết mạch long uy bàng bạc cùng phong lôi kiếm y mênh mông thẳng hướng trời cao trên tầng mây xanh phân biệt rõ ràng thiên lôi cùng thiên phong từ trên trời giáng xuống đồng dạng rừng ở trên người chân long huyết mạch ti ở bên trên tầng tia khí màu ám kim quanh thân chân long nhất thời tràn ngập vô cùng lôi quang cùng thiên phong thiên lôi cùng thiên phong tụ tập ở trong nghiện chân long ngưng tụ thành một viên linh cầu màu tím trắng bên trong chân long huyết mạch thế giới trong mắt lục thanh cơ hồ trong nháy mắt biến hóa hắn cảm thấy bản thân mình như lại đứng trong kiếm hồn chiến trường không cần nghĩ ngợi tử hoàng kiếm thân kinh vận chuyển luân hồi linh lực bị chuyển hóa ra quán trú vào bên trong phong lôi linh cầu một cỗ dao động huyền ảo khoách tán ra bốn phía đại lượng phong lôi nhị khí tụ tập đến trong miệng chân long đồng thời truyền vào trong cơ thể lục thanh bị chuyển hóa thành luân hồi linh lực sau lại chảy vào bên trong phong lôi linh cầu sau khi dung nhập luân hồi linh lực màu sắc phong lôi linh cầu không thay đổi chút nào bất quá bên trong lại dâng lên một tia sáng màu đen cùng một tia sáng màu bạc cùng với phía trước so sánh hai tia sáng này đúng là giao thoa với nhau trở thành một quang cầu màu xám bạc lớn bằng đầu người trong đầu lục thanh trượt sinh ra một cảm giác kỳ dị giống như là trời đất trong phạm vi hồn thức của hắn toàn bộ hắn đều có thể khống chế tại trong phạm vi đó hắn có thể nắm trong tay sinh tử thời gian cùng không gian cảm giác này chỉ chợt lóe rồi biến mất bất quá theo cỗ cảm giác lưu lại lục thanh cũng thúc giục chân long huyết mạch đem phong lôi linh cầu phạm vi mười trượng bên trong miệng phun ra đồng thời tần tia khí màu ám kim toàn bộ dung nhập vào bên trong linh cầu ầm ầm Cùng với tiếng phong khiếu lôi minh cuộn cuộn, tại phía trước phong lôi linh cầu, từng mảnh không gian thoát phá, cùng với động hư không gian bị phá vỡ, phong lôi linh cầu lập tức tiêu thất tại chỗ. Cái gì? Ánh mắt kiếm hoàng ngưng lại, tử dương thần kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu hồng kim bao bọc toàn thân. Vô cùng tử dương pháp ác tụ tập, một chiếc chuông đồng phong cách cổ xưa trong dây lát ngưng hóa ra. Tòa chuông đồng toàn thân màu vàng tím, thần mang nội uẩn không có chút quang mang phát ra. Chỉ có Tử Dương Kiếm Cương ở bên trong lưu chuyển như du long, dọc theo từng quỹ tích huyền ảo đung đưa. Tử Dương chân hòa ở mặt chuông thiêu đốt, đạo đạo quỹ tích huyền ảo theo pháp tác lực quán chú, mà bắt đầu dâng lên phác họa ra. "Ông!" Tiếng chuông minh hùng hậu vang lên, tiếng chuông này giống như từ trên trời mà đến, bí mật mang theo đại thế không thể xâm phạm. Theo âm lãng cuồn cuộn phát ra, không gian thoát phá, tại xung quanh chiếc chuông đúng là hiện ra một động hư không gian phạm vi 10 trượng, lực thôn vệ khủng bố thẳng tắp hướng tới Lục Thanh. Ngay sau đó, phong lôi linh cầu liền xuất hiện trước động hư không gian này, không có chút nào ngừng lại, lập tức đi vào. Hợp, Tử Dương kiếm hoàng chớt hét lên một tiếng. Dương thần chuông bao phủ quanh người lập tức phóng lên cao, trực tiếp đem động hư không gian chấn áp bên trong. Lát sau, bên trong Dương thần chuông một cỗ pháp tắc dao động kinh người, bên trong pháp tắc dao động này lộ ra một cỗ khí tức nóng chảy. Ngay sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được động hư không gian thế nhưng đang chậm rãi khép lại, vừa phun ra phong lôi linh cầu chân long huyết mạch bao vây lấy lục thanh cũng có chút uể oải một lần nữa chui vào trong thân thể lục thanh đã xong rồi sao xa xa năm người lạc thiên phong nhìn lục thanh một lần nữa hiện ra thân hình còn có động hư không gian bị dương thần chuông chấn áp một lần nữa khép lại bọn họ nhìn ra được một kiếm này của lục thanh cũng đồng dạng tiêu hao to lớn nếu không phong lôi linh cầu cũng sẽ không vừa phun ra chân long pháp tướng kia liền tiêu tán hơn nữa chân long pháp tướng từ ngưng kết đến thi triển ra phong lôi linh cầu Cũng là cần thời gian hai lần hít thở tích lực, trong thời gian đó, nếu thật là sinh quyết đấu, cũng là rất có khả năng trở thành cơ hội của đối thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc năm người lạc thiên phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt tử dương kiếm hoàng đột nhiên biến hóa. Trong nháy mắt động hư không gian khép lại, một tiếng kiếm ngâm khủng bố nổi lên, từ bên trong dương thần chuông bạo phát ra, lát sau, hư không đúng là lại thoát phá mở ra. Trong thời gian ngắn, dương thần chuông liền phát ra tiếng ngâm nặng nề như sắp sụp đổ. oanh Không gian cuộn sóng liên miên thổi quét qua, trong mắt tử dương kiếm hoàng bắn ra hai đạo thần mang màu tím mãnh liệt, trực tiếp tiến vào bên trong động hư không gian vừa bị phá vỡ. Hợp cho ta, tử dương thần kiếm vung lên, thần kiếm giống như núi cao vạn trượng từ dưới đất đột ngột mọc lên, linh lực màu xám bạc quỷ dị từ bên trong động hư không gian, bắn ra trong phút chốc bị tử dương thần kiếm áp chế. Trường bào màu xám không gió tự động tung bay, chung quanh hư không tử dương kiếm hoàng. Vài dặm phút trước hiển hóa ra pháp tắc thần quang màu vàng tím nồng đậm. Tử dương pháp tắc nháy mắt tụ tập đến trên tử dương thần kiếm, rốt cục linh lực màu xám bạc từ động hư không gian cũng bị chấn tan, một lần nữa quay trở về bên trong động hư không gian. Tan thành mây khói. Trên chín tầng trời lôi vân tiêu tán, khói bụi trên mặt đất cũng dần yên lặng xuống, nhưng mà trong phạm vi năm dặm, lấy chỗ hai người lục thanh và tử dương kiếm hoàng làm trung tâm, dĩ nhiên đã hóa thành một mảnh phế tích mặt đất bị cào sới vài thước lộ ra lớp bùn đất ướt át bên dưới ánh mắt chầm ngưng lục thanh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của tử dương kiếm hoàng hắn biết chẳng sợ trước đó hắn dùng thủ đoạn cường đại nhất cũng như trước không thể bức tử dương kiếm hoàng lộ ra thực lực chân chính đơn thuần chỉ là tử dương pháp tắc chấn áp liền đã đem một kiếm cực mạnh của hắn tiêu tán vô hình hoàn toàn chấn áp vào bên trong động hư không gian nhị kiếp kiếm hoàng đến tột cùng có được thực lực cường đại như thế nào ngay tại thời điểm lục thanh còn phòng đoán trong lòng Tử dương kiếm hoàng đã mở miệng, một kiếm này, tên gọi là gì? Một kiếm này, lục thanh sửng sốt, chân long huyết mạch, ở trình độ nhất định mà nói, chỉ có thể xem như huyết mạch thần thông, cũng là cùng với kiếm đạo không có nửa điểm quan hệ, cho dù cuối cùng dung nhập phong lôi kiếm cương cùng tia khí, cũng chỉ xem như một chiêu kiếm tinh thâm không thuần túy, hoặc là phong lôi linh chú không thuần túy. Nhưng mà chiêu thức như vậy, cũng chỉ có thành tựu bán long thân mới có thể thi triển, lục thanh liền dứt khoát đưa nó về bên trong kiếm thức. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, kiếm thức này không có tên, không có tên. Tử dương kiếm hoàng nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi nói, một kiếm này của người dung hợp chân long huyết mạch, có được uy lực của linh chú, cái gọi là phong tử long, vân tử hổ, một kiếm này không bằng gọi là phong long chân lôi thức. Phong long chân lôi thức. Lục Thanh thì thạo một câu, lập tức gật đầu nói, đa tạ sư tổ ban thưởng danh. Thật sâu địa nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, tử dương kiếm hoàng mở miệng nói, chiêu phong long chân lôi thức này nếu là một kiếp kiếm hoàng vừa mới tiếp xúc đến pháp tắc chỉ có thể dẫn động một chút pháp tắc tuyệt đối không ngăn cản được chỉ có một kiếp kiếm hoàng đã củng cố tu vi chân chính dẫn động pháp tắc mới đủ để ngăn cản một kiếp kiếm hoàng trong lòng vừa động nghe được tử dương kiếm hoàng đánh giá lục thanh đối với thực lực của chính mình coi như là có một nhận thức chuẩn xác hiện giờ hắn toàn lực bạo phát có thể bằng được thực lực của một kiếp kiếm hoàng nhưng mà chỉ có một kiếm không thể kéo dài trong đó chủ yếu vẫn là áp xúc tia khí Lực lượng hồn thức không thể dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh khôi phục, bất quá không áp xúc tia khí vẫn có thể thi triển ra, nhưng uy lực cũng giảm xuống hai, ba thành. Chuyển đề tài, tử dương kiếm hoàng tiếp tục nói, đó chỉ là y theo cảnh giới của ta phỏng đoán, nếu là một kiếp kiếm hoàng, cũng không có thể áp chế khả năng khống chế linh khí thuộc tính của người nhiều như vậy. Nếu ngươi có thể tích xúc một kiếm kia thêm thời gian một lần hít thở nữa, như vậy coi như là một kiếp kiếm hoàng gặp được ngươi cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Thêm thời gian một lần hít thở tích xúc, làm sao mà dễ dàng như vậy, nhưng mà lục thanh cũng là không nói gì đi ra. Một kiếp kiếm hoàng, mà nghe được tử dương kiếm hoàng đánh giá như thế, năm người lạc thiên phong đồng thời hít một ngụm lương khí. Bọn họ lúc trước tuy rằng phòng trừng thực lực lục thanh mơ hồ đã siêu việt kiếm tông, nhưng mà không có nghĩ tới, ở tử dương kiếm hoàng luận bàn lúc sau, lại chiếm được kết luận như vậy. Nói cách khác, hiện giờ tử hà tông bọn họ dĩ nhiên có được bảy đại sư cảnh giới kiếm hồn. Trong đó có một kiếm hoàng và một kiếm tông có thực lực không thua một kiếp kiếm hoàng. Như vậy, không đến thời gian 4 năm, Lục Thanh đến cùng có thể đạt thực lực như thế nào? năm người Lạc Thiên Phong bắt đầu có chút mong đợi, thực lực Lục Thanh càng mạnh, đối với tử Hà Tông sắp phải di chuyển càng thêm có lợi. Nửa nén hương sau, đại điện tử Hà. bảy người Lục Thanh phân biệt ngồi xuống, thân là hộ tông trưởng lão, Lục Thanh cũng được tử dương kiếm hoàng an bài ngồi bên tay trái, mà bên tay phải là Lạc Thiên Phong ngồi. Thật không ngờ a Tâm nguyện của Tử Hà Tổ Sư sắp được hoàn thành trên tay chúng ta. Chầm mặt thật lâu sau, Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói. Nghe được nói như thế, Lục Thanh còn không có nhiều ích cảm giác, nhưng mà 5 người Lạc Thiên Phong cũng là đồng thời lộ ra vẻ cảm khái. Tử Hà Tông, kiến Tông hơn 1.650 năm, trong vòng 4 năm nữa liền có thể tiến nhập Kim Thiên Giới, trở thành Tông môn cấp Kim Thiên thứ 49 của Kim Thiên Giới. Bất quá việc di chuyển cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Lập tức, sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút trịnh trọng nói. Gật gật đầu, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, sư thúc, trong ba năm này chúng ta phải trước hết đến các tông môn ở Kim Thiên Giới bái phỏng, nếu không đến lúc tiến nhập Kim Thiên Giới cũng là phiền toái không ngừng hơn nữa, cũng là thăm dò thái độ của các tông trong Kim Thiên Giới. Lục Thanh, ngươi thấy thế nào? Không trả lời, Tử Dương Kiếm Hoàng đem ánh mắt chuyển về phía Lục Thanh. trầm tư một chút, Lục Thanh mới nói, trực tiếp đưa kiếm thiếp, xem phản ứng của bốn mươi oi tám tông. Trực tiếp đưa kiếm thiếp. Huyền Minh Trần Trời nói, như vậy có phải hay không lộ ra phong mang? Không, Lục Thanh nói đúng. Tử Dương Kiếm Hoàng lắc lắc đầu nói, tông môn di chuyển, không phải thời điểm chúng ta yếu thế. Chỉ có biểu hiện ra thực lực, mới có thể vì tông môn mà danh giành lợi ích lớn nhất. Vì tông môn ngày sau phát triển, đến Kim Thiên Giới đưa kiếm thiếp, nhất định phải thận trọng mới được. Thái độ của 48 tông, cũng phải biết trước mới được, miễn cho đến lúc đó lại có biến. Sư Thúc nói, có lý. Năm người Lạc Thiên Phong đồng thời nói. Việc này không nên chỉ hoãn. Trầm ngâm một lát, Tử Dương Kiếm Hoàng nói: "Huyền Thanh, Tịch Nguyệt, Huyền Minh, Thiên Kính, bốn người các ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày sau lên đường, đến Thanh Phàm Điện một chuyến, lập tức tiến nhập Kim Thiên giới, đem kiến thiếp với các tông. Cẩn tuân kiếm dụ." Lúc này, Huyền Thanh bốn người đồng thời đứng dậy bái lễ nói: "Thiên Phong, ngươi an vị tọa trấn tông môn, đưa kiếm thiếp, còn không có đạo lý tông chủ đi đưa. Tử Hà tông ta đã muốn là tông môn cấp Kim Thiên." Về sau đối nhân xử thế ngươi cũng cần phải có cải biến. Ra, Lạc Thiên Phong gật đầu đồng thời trầm giọng nói. Mà Lục Thanh ngươi, ánh mắt tử dương kiếm hoàng chuyển tới Lục Thanh, không cần phải làm gì cả. Trong vòng 4 năm, ngươi liền toàn lực tu luyện, có thể lấy được đột phá. Cần bất cứ thứ gì, tông môn đều toàn lực cung cấp. Đa tạ sư tổ. Lục Thanh đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Đối với tử dương kiếm hoàng an bài, năm người Lạc Thiên Phong không có bất kỳ ý kiến gì. Kể cả là lục thanh có tu vi không bằng bọn họ, bọn họ cũng mạnh mẽ bức hắn bế quan tư luyện. Trong lòng bọn họ, nếu có thể dùng lực lượng của tông môn đem thực lực lục thanh mau chóng đề cao, đợi cho tiến vào kim thiên giới đối mặt với các tông làm khó dễ, cũng có thể thông dòng ứng đối, mà sẽ không mất một tấc vuông. Huyền thanh, huyền minh, sư thúc, nghe được tử dương kiếm hoàng phân phó, hai người huyền thanh đồng thời đáp. Vãng sự thành yên, chuyện quá khứ như mây khói, có một số thứ, đã qua thì đem nó quên đi. Lần này đưa kiếm thiếp, các ngươi không được quên mất đại nghĩa. Sư thúc yên tâm, chúng ta tự nhiên lấy đại sự tông môn làm trong. Thần sắc hai người đều có một chút mất tự nhiên, bị Lục Thanh bắt giữ trong mắt. Vãng sự thành yên, tử dương kiếm hoàng rõ ràng có ý ám chỉ, đề cập tới quá khứ của hai người Huyền Thanh. Trên danh nghĩa, Huyền Thanh vẫn là sư phụ Lục Thanh, tuy rằng hiện giờ trở thành hộ tông trưởng lão, nhưng Lục Thanh đối với Huyền Thanh vẫn là thập phần tôn trọng. Đối với việc các nhân hắn cũng lựa chọn không hỏi đến ít nhất cũng muốn bọn họ chủ động nói ra hỏi đến việc tư của trưởng bối trên trình độ nhất định đó là không tôn trọng bọn họ trong đó vẫn còn rất nhiều kiêng kỵ lúc sau tử dương kiếm hoàng đối với bốn người huyền thanh sắp xuất hành chỉ điểm rất nhiều rất nhiều sự tình lục thanh đều không thể tưởng được điều này làm cho lục thanh không khỏi cảm thán chính mình vẫn thiếu lịch duyệt rất nhiều sự tình đều không lo lắng được chu toàn chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 510, năm người kết bái. Chấn Triều Dương. Hiện giờ Trấn Triều Dương đã mở rộng đến phạm vi 10 dặm, hoàn toàn có thể sao được với một thành nhỏ. Con đường làm bằng bạch thạch chỉnh tề, vô số trà lâu, quán xá mọc lên. Bên trong phường thị đầy áp tiếng ồn ào, từ trên không nhìn xuống, cơ hồ cách năm bước là có một người. Lăng không đứng ở trên hư không, Lục Thanh lặng lặng nhìn xuống Trấn Triều Dương. Đại thế của Lục Gia hắn lúc trước đã cùng với đại thế Tông Môn nối tiếp với nhau, hiện giờ Tông Môn thành công tiến giai Đại thế của lục gia hắn cũng đồng thời tăng lên. Đại thế này, cho dù năm tòa thành chính cũng không hề kém hơn. Cái gọi là đại thế, tuy rằng nói đến là hư vô mờ mịt, nhưng trong mắt đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng là tồn tại chân thật. Đó là xu hướng của một loại thiên đạo vận chuyển, nhân quả ở bên trong tuy rằng nhìn không ra, nhưng cũng ảnh hưởng tới trạng thái của mọi người. Thân hình chợt lóe, không có bất luận kẻ nào phát hiện, thân hình lục thanh đã xuất hiện trước cửa lục phủ. Gia chủ hai gã thủ vệ mặc võ y màu đen đại biểu cho tu vi kiếm giả chấn động vội khom mình hành lễ nói trong ánh mắt hai người tràn ngập kính sợ hai người này lục thanh đều không có gặp qua bọn họ thế nhưng đều có tu vi kiếm giả tuổi tác nhiều nhất chỉ mới trưởng thành khi nào thì lục gia hắn có kiếm giả trẻ tuổi như thế các người là đến đây từ lúc nào hồi gia chủ hai người thuộc hạ thế từ hoàng phủ gia hai gã kiếm giả trẻ tuổi nhìn nhau vội vàng khom người đáp hoàng phủ gia Lục Thanh nghe vậy sửng sốt xem tư chất cùng tu vi của hai người này, chỉ sợ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Hoàng Phủ ra, như thế nào lại tới Lục Gia hắn làm thủ vệ. Gật gật đầu, Lục Thanh không nói gì, lập tức hướng tới trong Phủ đi đến, một trong hai gã liền chạy vào trong thông báo. Thông báo vừa ra, cả Lục Phủ liền náo loạn hẳn lên. Mà Lục Thanh chú ý tới, trong khoảng thời gian hắn đến Kim Thiên giới một chuyến, Lục Gia hắn lại tăng thêm rất nhiều người. Hồn thức Lục Thanh vừa đảo qua một vòng, liền thấy có rất nhiều người trẻ tuổi vô luận nam hay nữ đều có tư chất không sai, dĩ nhiên đều đã trúc cơ tụng nguyên trở thành kiếm giả. Thanh Nhi vào đại viện đứng đầu nghênh đón là thái phu nhân Lục gia, Nhan Như Ngọc theo Lục Thanh thành tựu kiếm tông đại sư, thân phận Nhan Như Ngọc cũng tăng lên như diều gặp gió. Cho dù hiện giờ năm gia chủ của năm đại gia tộc gặp mặt cũng là cung kính vô cùng, bình thường kiếm chủ chuẩn đại sư trước mặt nàng cũng khách khí dị thường. Mẹ nhìn thấy Nhan Như Ngọc, Lục Thanh lập tức kho mình nói. Trở về là tốt rồi, vào nhà rồi nói. Trên mặt nhan như ngọc đầy ý cười, mấy người thúc nguyên bên cạnh cũng cung kính tránh đường. Tiến vào đại sảnh, chỉ có nhan như ngọc cùng lục thanh, mà thúc nguyên cùng 10 tên thủ vệ đứng canh giữ bên ngoài đại sảnh. Về phần dịch lão, bận việc sinh ý của gia tộc, bình thường đều ở trong phường thị, trở về còn cần thời gian. Chuyện tiến vào kim thiên giới, lục thanh chỉ đại khái tự thuật một chút, trọng yếu nhất là hắn không muốn mẹ hắn phải lo lắng. Bất quá đối với chuyện lục thiên thư, lục thanh cũng không có bất kỳ dấu giếm gì, trong lòng hắn đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc. Lục thiên thư, nhan như ngọc nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Nửa nén hương sau, nhan như ngọc lắc đầu, nói, về kiếm hoàng lục thiên thư 500 năm trước, cũng là cha ngươi lật xem điển tịch mới biết được, còn những cái khác bên trong gia tộc cũng không có ghi chép được. Hơn nữa lúc trước lục thiên thư bị trục xuất khỏi gia tộc, liền vẫn không có trở về. Rốt cuộc chuyện phát sinh bên trong đại lục. Của người vẫn không có bất cứ điển lục nào nhắc đến. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng đáp án như vậy cũng là hợp tình hợp lý. 200 năm trước, kiếm hoàng lục thiên thư vẫn lạc ở kiếm hồn chiến trường. Tâm ma khi dẫn động sinh ra ma vô thường, kiếm linh của ma kiếm, tính ra lục thiên thư cũng sống hơn 300 tuổi. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng lục thanh vẫn có thể lý giải. Gia chủ, Thái Phu Nhân. Lúc này, thanh âm dịch lão từ ngoài phòng văng lên. Dịch lão mời vào. Lục Thanh đi tới trước đại sảnh, đón Dịch Vân vào đại sảnh. Gia chủ người muốn lão nhân chết a? Nhìn thấy Lục Thanh tự mình ra đón, lại nghĩ đến thân phận Lục Thanh hiện giờ là kiếm tông đại sư, trong lòng Dịch Vân không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Dịch lão cả đời vì lục gia chúng ta, việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lục Thanh nói xong dẫn Dịch lão vào một cái ghế ngồi xuống, mới trở lại ngồi bên cạnh nhan như ngọc. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Dịch Vân cũng không hề chối từ liền ngồi xuống. Dịch lão, sinh ý của lục gia ta, trong vòng ba năm đều dần dần thu lại đi. Thu lại. Dịch lão sửng sốt, lập tức nói, gia chủ, chuyện này. Còn không đến bốn năm nữa, tông môn sẽ di chuyển. Di chuyển. Hai mắt dịch lão sáng lên nói, không sai, không đến bốn năm nữa, tử hà tông ta toàn bộ sẽ tiến vào kim thiên giới. Bốn năm. Hai mắt nhan như ngọc cũng sáng ngời, nói, tông môn cấp kim thiên, sau khi tiến vào kim thiên giới mới xem như danh phủ kỳ thực. Không sai. Xem ra, trong vòng ba năm này, tông môn sẽ thu hồi dần các thế lực. Dịch lão trầm giọng nói, bất quá có thời gian ba năm cũng đã đủ rồi. Trong lòng vừa động, Lục Thanh lập tức nói, những người trẻ tuổi ở trong phủ là có chuyện gì vậy? Nhan như Ngọc nói, đây đều là ý nguyện của các đại gia tộc, đem người trẻ tuổi đưa tới lục phủ chúng ta lịch lãm, ý tứ bên trong em chắc ngươi cũng có thể đoán được. Nghe Nhan như Ngọc nói như thế, Lục Thanh coi như là minh bạch, các thế lực lớn trong vòng tông môn hành động như thế cũng là coi trọng thực lực cùng địa vị hiện giờ của hắn. Bên trong hàng ngũ đệ tử cùng một thế hệ, Lục Thanh có thể xem như một nhân vật truyền thuyết. Hoàng Linh Nhi được hắn thu làm đệ tử, hiện nay cũng là khôi thủ trong đời đệ tử tiếp theo, cái đó khiến cho tâm tư của tất cả gia chủ cùng trưởng lão các gia tộc bị lay động, vì thế lúc Lục Thanh đi kim thiên giới, rốt cục cũng có động tác. Cơ hồ từng thế lực đều là không hẹn mà gặp, đều đem huyết mạch đệ tử kiệt xuất phái đi ra, tiến vào lục phủ lịch lãm, Cho dù chỉ làm một số việc nhỏ, nhưng như vậy chẳng những ma luyện tâm tính, mà nếu có một ngày may mắn được Lục Thanh chỉ điểm hoặc thu làm đệ tử, thì một bước lên trời cũng không quá đáng. Tâm tư của các thế lực này cũng đơn giản không có chỗ nào qua, nhan như ngọc cũng không có ngăn cản, cho nên vừa rồi ở trước Lục Phủ, Lục Thanh mới có thể nhìn thấy hai gã kiếm giả trẻ tuổi đứng canh cửa. Giờ ngọ ngày hôm sau, tầng 3 của Triều Dương Hiên chỉ có một cái bàn, tại đó có năm thanh niên ngồi chung quanh, trên bàn xếp hơn 10 vò rượu. Hương rượu nồng đậm phiêu tán ra chuyển khắp cả từ lâu. hôm nay trấn triều dương im lặng dị thường, bên trong cả tầng 3 cũng chỉ có năm người thanh niên này. kiếm hữu có cơ hội, chúng ta thật muốn kiến thức một phen. đoạn thanh vân há miệng uống hết một chén thanh dương liệt tử, khuôn mặt ửng hồng, mùi rượu trên người không có dựa vào kiếm nguyên áp chế. trừ bỏ lục thanh có được kiếm thể cấp kim thiên tự động rèn luyện, bốn người còn lại trên mặt đều hiện ra men rượu. tử thiên lôi, người này thật ra cùng thiên diệp ngươi có chút giống nhau. Dư Cập Hóa cười nói, Ân, nghe Lục Thanh nói như thế, ta cũng muốn trông thấy người này, nhân vật như thế, không thấy thật sự đáng tiếc. Trực tiếp nâng cả vò rượu lên uống, Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói. Phút chốc, trong lòng Lục Thanh vừa động, ngẩng đầu nhìn bốn người Nhiếp Thanh Thiên liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra một ý niệm. Không bằng, chúng ta kết thành huynh đệ đi. Không bằng, chúng ta kết thành huynh đệ đi. Bốn người Nhiếp Thanh Thiên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Quan hệ của năm người tuy rằng đã trải qua nhiều năm khảo nghiệm. Nhưng nói là có cái gì xác định quan hệ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hiện giờ, Lục Thanh trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, bốn người có nghĩ tới cũng không nói ra, lúc này do chính miệng Lục Thanh nói, cũng khiến trong lòng bốn người chấn động. Tốt! Tâm tính đoạn thanh vân vẫn như trước, vừa nghe Lục Thanh đề nghị liền vô cùng hưng phấn nói. Ba người triệu thiên diệp nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Lúc này, năm người đem tất cả những thứ trên mặt bàn loại bỏ, trên mặt đất xét hương án, cùng với năm bát rượu bên trong mỗi bát rượu mỗi người lần lượt nhỏ một giọt máu tươi đến lượt lục thanh nhỏ ra một giọt máu tươi bên ngoài có một tầng kim mang nhàn nhạt, nhạt cùng với mùi hương thanh mát lục thanh thành tự bán long thân một thân máu tươi theo chân long huyết mạch đã sơm hóa thành long huyết hơn nữa tử hoàng kiếm thân kinh mỗi một tầng tiến bộ đều là hấp thu đại lượng tinh nguyên linh vật có thể nói một thân khí huyết hiện giờ của lục thanh đã hoàn toàn không thua vô số vạn năm linh dược một giọt máu tươi tuy rằng không đạt tới trình độ vạn năm linh dược Nhưng bằng với nghìn năm linh dược vẫn là dư dã cũng không có nói cái gì, năm người đem bát rượu trên mặt đất bưng lên, trời đất làm chứng ta lục thanh, nghiếp thanh thiên, triệu thiên diệp, dư cập hóa, đoạn thanh vân. Hôm nay kết thành huynh đệ, họa phúc cùng hưởng, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio Chuyện. chương 511, Tuyết Phong Bế Quan Năm bát rượu hòa máu tươi của năm người đồng thời được uống can, lục thanh không có gì, nhưng mà bốn người nhất thanh thiên cũng là đồng thời ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mãi đến nửa ngày sau, bốn người đoạn thanh vân mới lần lượt tỉnh lại. Ta nói, một chén rượu này cũng thật là hữu dụng a. Trong mắt đoạn thanh vân bắn ra tinh quang, hưng phấn nói. Lúc này, ba người dư cập hóa sớm đã thanh tỉnh lại. Lúc trước, ta cùng với tử thiên lôi kết thành kiếm hữu, mặc dù không phải huynh đệ, nhưng mà người này cũng đủ để phó thác. Vị trí đại ca sẽ để lại cho hắn. Lục Thanh lập tức nói. Được. Bốn người nhất thanh thiên đồng thời nói. Đem ánh mắt chuyển hướng triệu thiên diệp. Lục Thanh nói, thiên diệp ngươi lớn nhất liền là nhị ca. Cập hóa, tiếp theo là tam ca. Đoạn thanh vân nói tiếp. Thanh thiên tiếp theo, là tứ đệ. Dư cập hóa nhìn nhất thanh thiên nói. Ta đây là lão ngũ. Đoạn thanh vân giành nói. Lát sau nhìn về phía lục thanh, nói, lục thanh ngươi chính là lục đệ. Ngoan A, ta cư nhiên có một cái kiếm tông làm lục đệ. Nghe ngữ khí của đoạn thanh vân, bốn người lục thanh đồng thời cất tiếng cười to. Hôm nay không say không về. Không say. Không về. Một ngày sau, nhan như ngọc mang theo hoàng linh nhi lên tầng ba, nhìn thấy năm người say rượu nhan như ngọc không khỏi lắc đầu. Đem bọn họ mang về đi. Hai ngày trôi qua. Mở hai mắt, lục thanh liền phát hiện đầu choáng váng kịch liệt, kiếm nguyên vận chuyển, nhè nhẹ mùi rượu trong dây lát bị trục xuất ra bên ngoài cơ thể. Đi ra sân phòng, Lục Thanh liền nhìn thấy Hoàng Linh Nhi đang luyện tập tử tiêu phong lôi kiếm đâu ra đấy, cho dù không có quán chú bất kỳ kiếm nguyên gì, kiếm thức khi triển ra vẫn mang theo tiếng rít gió sắc bén, đại lượng không khí chung quanh bị chấn tan. Kiếm pháp của Hoàng Linh Nhi theo Lục Thanh thấy, có thể nói là đang đường nhập thất, cảnh giới kiếm pháp cũng đã đạt tới cử trọng như khinh đỉnh phong. Sư phụ, nhìn thấy Lục Thanh đi tới, Hoàng Linh Nhi vội vàng thu kiếm thức, bước lên hành lễ. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, kiếm pháp của ngươi đã đăng đường nhập thất, còn lại chỉ là khổ tu cùng với kinh nghiệm trong chiến đấu, giác ngộ sinh tử, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều mê chướng trong kiếm đạo sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Kia sư phụ, đệ tử nên làm như thế nào? Tiến vào tầng 3 đi, ngươi có được long khí, linh thú dưới tầng 3 còn không dám động thủ với ngươi, chỉ có áp lực mới là động lực lớn nhất. Đệ tử minh bạch, Hoàng Linh Nhi không người đáp. Dừng một chút, Lục Thanh nói, Linh Nhi, ngươi có biết không? Hoàng Linh Nhi nghe vậy sửng sốt. Nếu lúc trước người bái nhập môn hạ của minh phong chủ, lấy thể chất của ngươi, hiện tại cho dù không đạt tới kiếm sư thì cũng là kiếm khách đại thiên vị. Đệ tử không hối hận. Trên mặt Hoàng Linh Nhi lộ ra ý cười nói, bản tâm như thế, không phải sư phụ vẫn nói sao, con người không thể hết thảy đều vì lợi ích được. Bản tâm như thế. Lục Thanh gật gật đầu, nói hay lắm, ngươi có thể nghĩ ra như thế ta thực vui mừng, thân là đệ tử Lục Thanh ta, tuyệt đối không thua kém người ngoài. Phút chốc, ánh mắt Lục Thanh vừa động mở miệng nói, tốt lắm, người trước tiên lui đi. Dạ. Hoàng Linh Nhi vừa lui ra lúc sau, bốn người nhất thanh thiên đồng thời từ bên ngoài đình viện đi vào. Lục đệ. Nhị ca, các người đã tỉnh. Lục Thanh trên mặt lộ ra nụ cười nói. Ngồi xuống đi. Triệu Thiên Diệp yên lặng nhìn Lục Thanh nói. Không có chút nào do dự, Lục Thanh gật gật đầu. Tốt lắm, người nói cho chúng ta biết, ba năm sau, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Nhiếp thanh thiên nói tiếp, ánh mắt bốn người đồng thời ngưng tụ trên người lục thanh. Các ngươi, ánh mắt kiềm hãm, lục thanh cũng là trầm mặt không lên tiếng. Không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Giờ khắc này, coi như là đoạn thanh vân, vẻ mặt cũng ngưng trọng dị thường, ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm lục thanh, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhìn ánh mắt kiên định của bốn người, lục thanh trầm mặt một lúc lâu, mới lựa chọn mở miệng. Sau nửa canh giờ... Bạch phát ma nữ sắc mặt bốn người triệu thiên diệp đại biến. Bạch phát ma nữ kia là nhân vật không phân cao thấp với tử dương kiếm hoàng. Tuy rằng nói Lục Thanh đã đạt tới kiếm tông, nhưng muốn trong vòng ba năm bằng với tử dương kiếm hoàng, căn bản không có khả năng. Này bên trong, cũng là Lục Thanh có lựa chọn tự thuật, về chuyện diệp lão, hắn vẫn như trước không nói ra. Dù sao lúc trước tại bên trong kiếm trận ở Lang Nha Sơn cũng chỉ có một mình hắn. Trong vòng ba năm, ngươi có nắm chắc hay không? trầm mặc thật lâu sau nhất thanh thiên trầm giọng nói lục thanh lắc lắc đầu hắn tiến bộ đối phương cũng đồng dạng tiến bộ hắn không có nửa điểm nắm chắc thật sự không được người tạm lánh phong mang đi đoạn thanh vân mở miệng nói không được nàng kia đã là ma chướng trong lòng ta ta nếu vừa đi khó tránh khỏi người vô tội gặp họa liên lụy đến tông môn lục thanh không cần nghĩ ngợi một mực từ chối nói dừng một chút lục thanh lại nói Bất quá các ngươi yên tâm, ba năm sau, sự việc này cũng liền chấm dứt, bạch phát ma nữ muốn diệt lục ra ta cũng không có đơn giản như vậy. Gật gật đầu, giờ khắc này, bốn người nhếp thanh thiên đều không có mở miệng, bất quá lục thanh cũng thấy được trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kiên định dị thường. Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, trong tông còn có chuyện cần xử lý, chúng ta đi về trước. Lúc này, Triệu Thiên Diệp liền đứng dậy, bốn người cũng không hề lưu lại, lập tức quay về núi Triều Dương. Nhìn bóng dáng bốn người rời đi. Trong lòng Lục Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Cảm ơn các người. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hai ngày sau, Lục Thanh về tới Linh Thú Sơn Mạch, thời gian ba năm, chỉ còn lại ba năm, hắn cần phải bế quan đem sở học cùng thực lực của mình củng cố cùng thông hiểu, tại trên trụ cột tìm kiếm đột phá. Ánh mắt quét nhìn chung quanh, bước chân Lục Thanh rậm trên mặt đất, thân hình lập tức bay lên đỉnh tuyết phong. Vô tận hàn khí quấy nhiễu, nhưng mà gặp phải tầng khí màu vàng kim bên ngoài cơ thể Lục Thanh liền bị giáo nát giáo Tuyết phong tồn tại gần nghìn vạn năm, hàn khí chất chứa bên trong quả thực khó mà tưởng tượng được. Mà ở chỗ lục thanh hạ xuống có một thông đạo, cũng là một chỗ riêng biệt hắn khai thông chỉ để bế quan bên trong lòng núi trăm trượng. Ngũ hành liên thiên kiếm trận mà lục thanh bày ra chung quanh tuyết phong cũng được phát động. Nếu tự tiện xông vào mà không được lục thanh truyền thụ phương pháp phá trận, tất nhiên sẽ bị ngũ hành linh lực bên trong xé thành hai nửa. Bên trong lòng núi là một mảnh tối đen, bất quá với thi lực của lục thanh, mọi thứ chung quanh vẫn là rõ ràng bên trong một băng động phạm vi mười trượng khắp nơi đều là hàn khí hàn băng khí bên trong tuyết phong được thai ngén nghìn vạn năm ngưng kết mà thành nếu đổi thành một gã kiếm khách mà nói có thể lợi dụng hàn băng khí trong này mà thành tựu thuộc tính cho kiếm khí thậm chí là lợi dụng hàn khí nồng đậm tăng tiến tu vi nơi này cũng là nơi lục thanh lựa chọn để bế quan cánh tay vung lên thông đạo đi vào băng động lập tức bị phong kín khôn cùng yên tĩnh tuy rằng mang đến khôn cùng tịch mịch nhưng mà đồng thời khiến tâm thần lục thanh trở nên yên lặng Đại sư cảnh giới kiếm hồn, điểm ấy tịch mịch căn bản không thể dao động tâm cảnh, trừ phi ý chí kiếm đạo bị phá hủy, nếu không đại sư cảnh giới kiếm hồn có thể chịu được rất nhiều hoàn cảnh gian khổ. Tĩnh hạ tâm thần, Lục Thanh bắt đầu sắp xếp lại sở học của chính mình. Kỳ thật, cũng không có nhiều lắm. Đại diễn Tam thập lục truy diễn hóa ra 16 thức tử tiêu phong lôi kiếm, Tử hoàng kiếm thân kinh, luyện hồn quyết ngưng tụ thành thức kiếm, những thần thông do Bán Long thân cùng Tử hoàng kiếm thân kinh đem lại, còn có chiêu phong long chân lôi thức kia. Đã thoát ly tử tiêu phong lôi kiếm, một nửa kiếm thức dung hợp chân long huyết mạch, có thể xem như là công kích mạnh nhất của hắn hiện giờ. Trong đó, luyện hồn quyết đã đạt tới đỉnh phong. Giai đoạn ngưng hồn, ngưng tụ thành thức kiếm, nếu không có tâm pháp phần sau, cũng liền dừng lại. Mà thần thông do tử hoàng kiếm thân kinh cùng bàn long thân, đem lại có không gian để thăng rất lớn. Nếu nắm giữ tốt, ba năm sau, vị tất không thể trở thành một đường sinh cơ. Về phần tử hoàng kiếm thân kinh... Trong vòng 3 năm muốn lại có đột phá trên cơ bản không có khả năng. Trước đó, vì tầng thứ 8, những linh dược cùng thú đan đã dùng gần hết đối với tầng thứ 9 mà nói, ngay cả một phần cũng không đủ. Không thể không nói, tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đích thực là một quá trình phá sản. Đối với tử tiêu phong lôi kiếm do đại diễn tam thập lục truy diễn hóa thành, lục thanh tràn ngập vô hạn chờ mong. Trước đó, truy pháp đã khiến cho hắn khiếp sợ to lớn, mà kiếm thức càng về sau, uy lực càng thêm kinh người. Tuy rằng khó có thể lĩnh ngộ, nhưng thức 21, lúc lục thanh tẩy luyện mệnh hồn đã có chút lĩnh ngộ, tin tưởng 3 năm sau, theo tu vi tăng lên, lại lĩnh ngộ thêm một, hai thức nữa cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng nói đến phong lôi chân lôi thức, một chiêu này có bề ngoài giống với pháp tướng kiếm thức, tuy là lực lượng cường đại nhất mà trước mắt lục thanh có thể nắm giữ, nhưng đồng thời là chiêu số duy nhất hắn không thể rõ ràng, huyền ảo biến hóa bên trong đó, linh lực màu xám bạc mạc danh xuất hiện, hắn đều không thể lý giải. Cho dù là bán long thân, cũng chưa từng cảm ứng được thuộc tính như vậy, càng không nói là nắm giữ. Nếu không xem cường thế của linh lực màu xám bạc kia, thậm chí có thể phá vỡ pháp tắc chấn áp nếu có thể nắm giữ. Ba năm sau, lục thanh cũng có thể có nhiều hơn một phần nắm chắc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 512, Tuyết Phong truy sát. Cái gọi là Vân Tử Long, Phong Tử Hổ. Phong Vân nhất thể, tự nhiên Phong Khả Tử Long, Vân Khả Tử Hổ. Phong Long Trần lôi thức cũng đồng dạng là lực lượng trong vòng 3 năm lục thanh, cần nắm trong tay, hơn nữa còn cần coi trọng đối đãi, bởi vì toàn bộ lực lượng lục thanh nắm giữ, đây là chiêu số mạnh nhất mà trước mắt hắn có thể thi triển. Thời gian tựa như thoi đưa, bất chi bất giác đã nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm này, tử Hà Tông có thể nói là phong vân biến đổi. Bởi vì nội Tông phát ra kiếm dụ, toàn bộ các thế lực lớn nhỏ trong Tông đều bắt đầu thu lại thế lực chính mình, vì 4 năm sau tiến nhập kim thiên giới mà chuẩn bị. Các đại tông môn Sun quanh cũng đều đánh hơi được phong thanh, bất luận là Thanh Ngọc Tông đã yên lặng, hay Phù Vân Tông, cùng với những tông môn bình thường xung quanh nghìn dặm đều bắt đầu ngấm ngầm triển khai động tác. Dù sao khi tử Hà Tông tiến nhập Kim Thiên Giới, tông vực sẽ trở thành nơi vô chủ. Lợi ích ở bên trong, không cần nghĩ đến cũng biết tuyệt đối đáng giá tranh đoạt một phen, bất quá những điều đó cũng không phải điều mà tử Hà Tông hiện giờ quan tâm. Đợi cho sau khi di chuyển, tông vực nguyên bản cũng liền vứt bỏ, ở Kim Thiên Giới có rất nhiều địa phương tốt chờ bọn họ. Lạc Thiên Phong đứng ở đỉnh núi Tử Hà, nhìn đám mây lợn lờ trên bầu trời cùng mặt đất dưới chân, trong lòng sinh ra khí khái hào hùng. Tử Hà tông kiến tông hơn 1650 năm, ở trên tay hắn, thăng cấp trở thành tông môn cấp kim thiên công lão đó đủ để hắn lưu danh muôn đời, chỉ cần Tử Hà tông còn tồn tại một ngày, hắn liền không bị quên lãng. Phút chốc, Lạc Thiên Phong nhíu mày, lát sau thân hình chợt lóe, sau vài lần hít thở đã xuất hiện bên trong đại điện Tử Hà đồng thời thân ảnh tử dương kiếm hoàng đã ở bên trong đại điện hiển hóa ra sư thúc cuối cùng linh thú sơn mạch chỗ tuyết phong mà lục thanh đang ở tử dương kiếm hoàng ngưng thần cảm ứng phút chốc biến sắc nói là huyền minh cùng tịch nguyện có người đuổi giết bọn họ hưu hưu ngay sau đó thân ảnh hai người tiêu thất tại chỗ cuối cùng linh thú sơn mạch bên cạnh tuyết phong là một mảnh tuyết nguyên lúc này bỗng xuất hiện hai đạo kiếm quang ảm đạm hai đạo kiếm quang này bay tới chân núi tuyết phong liền ngưng lại Đồng thời ở sau lưng bọn họ, hai đạo kiếm quang màu vàng kim sắc bén lũ lượt tới. Hai người các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giết hộ phong linh thú của chúng ta, có thể chạy trốn tới nơi này là may mắn tột đỉnh rồi, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn ôm ảo tưởng trốn thoát được sao? Bất quá chỉ là một cái tông môn mới tiến ra kim thiên, chỉ bằng vài tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của tông môn các ngươi, mà đòi đứng vững tại kim thiên giới sao, đừng có nằm mộng. Hai đạo kiếm quang tan biến, xuất hiện hai lão giả mặc trường bò màu vàng kim, sau lưng hai người là hai thanh thần kiếm cấp kim thiên. Mà đối diện bọn họ năm trăm trượng, sắc mặt Huyền Minh cùng Tịch Nguyệt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hận ý. Lấy nhãn lực của hai người Huyền Minh, tự nhiên là nhìn ra ở bên ngoài thuyết Phong có mở ra Ngũ Hành Liên Thiên kiếm trận. Cái này thuyết Minh Hiên giờ Lục Thanh đang ở bên trên Tuyết Phong, thỉnh Hộ Tông trưởng lão hiện thân. Huyền Minh vận khởi kiếm nguyên, hướng tới đỉnh Tuyết Phong lớn tiếng quát: Hai lão giả nghe được thanh âm của huyền minh, sắc mặt ngưng trọng lên, kêu giúp đỡ sao. Nhưng đợi hơn 10 khắc qua đi, tuyết phong vẫn như trước gió êm sóng lặng không có chút tiếng vang. Sao lại thế này? Hai người huyền minh biến sắc mà trên mặt hai lão giả cũng lộ ra vẻ khinh thường. Xem ra trưởng lão quý tông cũng không có đảm lượng, nếu hắn không ra, vậy hai chúng ta liền tha hắn một mạng. Các ngươi tự phế tu vi đi, nếu không hôm nay hai người chúng ta thể huyết tẩy tử Hà Tông. Một trong hai lão giả âm thanh lạnh lung nói. Cuồng vọng, trong mắt tràn ngập sát khí, huyền minh liếc nhìn đỉnh thuyết phong một cái, thần kiếm trong tay dĩ nhiên vũ động. Kim dương kiếm cương màu hồng kim chém ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, một tiếng đề minh giống như kim dương thần điểu kêu vang, một cỗ khí thức đến từ hoang dã trên người huyền minh bạo phát ra. Đồng dạng một kiếm thức, ngươi cho là còn hữu dụng sao. Trong mắt hai lão giả lóe ra hàn quang, lạnh nhạt nhìn động tác của huyền minh. Thu, nồng đậm khí hoang dã ngưng kết một con kim dương thần điều cao chừng trăm trượng hiển hóa ra kim dương thần điều hoàn toàn do kim dương kiếm cương ngưng kết mà thành kim dương chân hỏa thiếu đốt trong hư không tức khắc hiện ra không gian sóng gợn nhàn nhạt, nhạt kim dương thần trào lăng không chụp xuống không gian sóng ngợn khủng bố chấn khai đem toàn bộ tầng mây chung quanh thôn phệ vào chân không áp chế ở trước đó không gian sóng ngợn ngưng tụ thành một tầng khí tường bằng bạc khí tường tràn ngập kim dương chân hỏa một đường thiêu đốt đem không gian chung quanh hai lão giả mấy trăm trượng bao phủ Lực trời đất ngang nhiên áp chế trong mắt hiện ra vẻ quyết liệt, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết từ trong miệng Huyền Minh phun ra. Huyết khí bên trong cơ thể, kiếm giả trúc cơ tụ nguyên, đem huyết khí trong cơ thể ngưng kết, tự nhiên sinh ra tinh huyết. Tinh huyết này là căn nguyên sinh mệnh tinh hoa của bản thân, đồng thời cũng là thọ huyết, đại biểu cho thọ mệnh. Bất luận là đại sư cảnh giới kiếm hồn, tinh huyết trong người cũng không nhiều, không sai biệt lắm có khoảng 10 ngụm. Huyền Minh phun ra một ngụm tinh huyết này, không sai biệt lắm mất đi một thành thọ nguyên. Nếu không phải lúc trước hắn dùng Thọ Nguyên Đan làm từ vạn niên bất tử căn, chẳng những tu vi hồi phục, thọ nguyên cũng tăng lên trăm năm, nếu không một ngụm tinh huyết này cũng đủ khiến tu vi suy giảm, thậm chí ba hồn ly tán, kiếm hồn tan rã. Đương nhiên, phun ra ngụm tinh huyết, uy thế một kiếm của Huyền Minh Tức khắc tăng lên vài thành, hình thể kim dương thần điểu cũng đống thời tăng vọt hơn 10 trượng, không gian sóng gợn chấn động chung quanh, đúng là mơ hồ có xu thế hóa thành không gian cuộn sóng. Huyền sư huynh, ta đến trợ ngươi minh tịch nguyệt giận quát một tiếng hàn mang quanh thân bắn ra bốn phía bích thủy kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ nhất thời trên người minh tịch nguyệt bộc phát ra quang mang màu trắng trói mắt một cỗ khí thế tiêu điều bắn thấu ra kiếm cương trên bích thủy kiếm lưu động lực trời đất ẩm ẩm ra trì ngay sau đó trước mặt hai lão già chỉ còn lại một mảnh không gian màu trắng hàn khí xung quanh giống như vô cùng vô tận tạo thành chín tầng sóng lớn trong không khí tức khắc văng lên tiếng sóng chiều bằng bạc tầng sóng nhấp nhô mang theo một tiếng kiếm minh cao vút Thổi quét ra, không gian sóng ngợn trăm trượng, mãnh liệt lao tới hai người lão giả. Đồng dạng một ngụm tinh huyết phun ra, hàn khí băng lãng đồng dạng tăng bọt mấy thành. Không gian sóng ngợn tiếp cận hai trăm trượng trước sau mà đến, đi tới dưới thân kim dương thần điểu. Lại một ngụm tinh huyết được phun ra, thần kiếm trong tay minh tịch nguyện, vũ động hàn khí băng lãng lập tức gào thét đem kim dương thần điểu bao hàng đi vào. Đại lượng khói trắng bốc lên, trong giây lát, liền bị không gian cuộn sóng lan tràn tới xé rách thôn phệ Biến sắc, huyền minh thật không ngờ minh tịch nguyệt thế nhưng quyết tuyệt như thế, phun ra hai ngụm tinh huyết, tối thiểu tổn thất 30 năm thọ nguyên, đồng thời cừu hận trong mắt huyền minh càng thêm khắc sâu. Khí thế tập trung lại, tâm thần hai lão già đồng thời chấn động, bọn họ thật không ngờ, một đường hai người huyền minh chạy trốn, lại đến đây sử dụng ra thủ đoạn tự hại bản thân mình thi triển ra kiếm thức. Thủy hỏa bất dung, hàn khí băng lãng bao vây lấy kim dương thần điểu, ở chung quanh một tầng linh lực dao động khủng bố khoách tán. Đi ngang qua hư không khiến không gian chấn động, nguyên khí trời đất xung quanh như bạo động lên. Hai người huyền minh mạnh mẽ song kiếm hợp bích, vô luận là kiếm nguyên hay điều động lực trời đất nếu không giữ lại chút nào, toàn bộ quán chú vào bên trong một chiêu này. Âm lãng vô hình cuồn cuộn trực tiếp truyền vào bên trong thức hải của hai lão giả. Hỗn trướng, muốn chết." Một lão giả gầm lên, trên thần kiếm lập tức kéo dài ra một đạo kiếm cương màu ám kim dài 200 trượng, đạo kiếm cương màu ám kim vừa xuất hiện liền tản mát ra sát khí nồng đậm. Sát khí mãnh liệt như một ngọn lửa, hư không chung quanh trong nháy mắt thoát phá hóa thành chân không, lại bị thiêu đốt hóa thành phấn mặt. Thiên đạo lực buông xuống, trong nháy mắt uy thế tụ tập lại liền đem lực trời đất hai người huyền minh, tụ tập chấn áp hơn ba thành. Ngưng, hét lớn một tiếng, thần kiếm trong tay lão giả vung lên, kiếm cương máu ám kim nguyên bản dài 200 trượng trong nháy mắt có rút vào, trong giây lát liền trở thành độ dày bằng ngón tay cái, tuy rằng như trước là 200 trượng dài, nhưng uy thế lộ ra khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Một vòng tròn không gian cuộn sóng không chút nào yếu thế hơn hai người huyền minh, thi triển khuếch tán ra, hai cỗ không gian cuộn sóng trên hư không va chạm vào nhau. ầm ầm, không gian vặn vẹo, khí lăng mãnh liệt xuyên qua không gian, nện vào mặt tuyết bên dưới. Đầy trời tuyết trắng tung bay, màn tuyết trắng xóa che lấp nửa bầu trời, hướng tới chỗ giao tiếp của hai không gian cuộn sóng tụ tập, bị vô tình thôn phệ. Như trước là kiếm cương màu ám kim, nhưng mà màu ám kim dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một tia hắc khí lão giả không dám chậm trễ, thần kiếm trong nháy mắt chém xuống, thiên đạo lực nội uẩn, một kiếm này giống như muốn phiến hư không này phải thoát phá. ầm ầm phát ra một tiếng rên dĩ, băng hoải nhị khí rốt cuộc không thể cùng dung, tại trong một khắc thoát ly chói buộc của huyền minh và minh tịch nguyện, cùng với kiếm cương màu ám kim va chạm nhau rồi đồng thời bạo liệt. trong hư không giống như dâng lên một cơn cuồng phong, cuồng phong mang theo uy thế của trời đất hướng tới bốn phía khoách tán, vô luận hai lão giả hay hai người huyền minh đồng thời bị cuồng phong bao phủ. Hưu, cuồng phong tan hết, huyền minh bị lăng không bắn đi, vừa lúc rơi vào chân núi tuyết phong, cứ như vậy tiêu thất trong hư không. Kiếm trận, đem thiên đạo lực chấn áp cùng phong, thân hình hai lão giả xuất hiện, nhìn chằm chằm vào tuyết phong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Có thể tránh thoát cảm giác của chúng ta, là kiếm trận cấp địa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 513, xuất quan, kiếm trận cấp địa. Nghe nói tử hà tông này có một nhị kiếp kiếm hoàng. Nhị kiếp kiếm hoàng, nhị kiếp kiếm hoàng lại như thế nào, nguyên thanh tông ta không có kiếm phách tông sư, nhưng coi như là tam kiếp kiếm hoàng cũng là có hai người. Chỉ là một nhị kiếp kiếm hoàng, nếu dám ngăn trở, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ tới tiến nhập kim thiên giới. Đại sư huynh, ngươi luôn bế quan nên không biết, tử hà tông này, còn có một cái chân long kiếm tông bên cạnh lão giả nhìn thoáng qua gầy yếu hơn, trầm giọng nói. Chân long kiếm tông, chính là nghe đồn bên trong kiếm hồn chiến trường, cứ 39 đại sư của các tông. Không sai, nghe nói tu vi người này cao tuyệt, ở kiếm hồn chiến trường cùng tử thiên lôi của tử lôi tông, đánh một trận không phân thắng bại, thậm chí về sau còn kết thành kiếm hữu. Thì tính sao? Xua tay cắt ngang lời của lão giả gầy yếu, trong mắt lão giả kia lộ ra một tia tàn nhẫn nói, nguyên thanh tông ta tuy rằng so kém năm đại tông môn, nhưng uy nghiêm không thể dễ dàng mạo phạm. Lúc trước cái tên hỗn chứng kia làm hại tấn vũ, hiện giờ còn bị nhốt ở bên trong nguyên sát tháp, hiện tại thế nhưng còn chưa bỏ ý định, thái thượng đại trưởng lão đã hạ mệnh lệnh, chỉ cần hắn lại tới bản tông, nhất định phải đuổi giết đến cùng. Không sai, cho dù là chân long kiếm tông có mạnh mẽ thế nào, ích lợi của các tông trong kim thiên giới thế nào lại để dễ dàng như vậy. Cho dù nguyên thanh tông xuất thủ diệt tử hà tông nhiều nhất, cũng chỉ là bị thanh phàm điện oán hận một chút. Ta không tin, một cái thanh phàm điện nho nhỏ còn có thể cùng kim thiên... Điện chúng ta gây lên sóng gió gì? Không sai, không cần lãng phí thời gian chúng ta không quen địa khí thanh phàm giới này, để hai người bọn họ chạy tới nơi đã là quá đáng rồi. Phá kiếm trận này, nhanh chóng giết chết hai người bên trong, ta cảm thấy từ phương hướng tử Hà Tông đã có một cỗ pháp tắc giao động cường đại, chỉ còn thời gian một nén hương, động thủ. Hai đạo thiên đạo lực cường đại đồng thời bốc lên, hư không phía trên, sát khí tràn ngập, ở đỉnh đầu hai người ngưng tụ ra hai kiếm luân trên dưới trăm trượng. Kiếm cương màu ám kim sắc bén phá khai một vòng tròn không gian sóng ngợn, dung nhập vào bên trong hai kiếm luân. Theo thần kiếm của hai người dẫn động, hai kiếm luân lăng không xoay tròn, vô tận kình phong thổi quét ra bốn phía, đem từng bông tuyết động lại sới tung lên. Trong hư không, không gian sóng gợn tích lũy, lập tức ngưng tụ thành không gian cuộn sóng bằng bạc, hướng tới chân núi tuyết phong lao tới. Bên trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, sắc mặt hai người Huyền Minh cùng Minh Tịch Nguyệt tái nhợt, ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Đối với ngũ hành liên thiên kiếm trận, từ sau khi biết lục thanh nắm giữ nó, hai người cũng đều có nghiên cứu, tuy rằng nói không thể nắm giữ, nhưng mà ở trong đó tỉnh ra địa phương an toàn nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có lục thanh phát động kiếm trận, nếu không bằng vào tu vi hai người, tất nhiên cũng sẽ ngã xuống bên trong kiếm trận. Dù sao kiếm trận có hay không có người điều khiển, khác biệt bên trong rất lớn. Hai kiếm luân phạm vi trăm trượng hung hăng lao vào chân núi tuyết phong ở bên ngoài tuyết phong mười trượng đồng thời sang lên hào quang năm màu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang lưu chuyển trong lúc nhất thời đúng là đếm không gian cuộn sóng đánh tới ngăn ở bên ngoài cảm ứng khí tức khí ngũ hành cùng lúc sinh ra trong ngũ hành liên thiên kiếm trận hai gã kiếm tông đồng thời biến sắc ngũ hành sinh khắc kiếm trận này thế nhưng có được ngũ hành sinh khắc sắc mặt lão giả gầy yếu đầy ngưng trọng có thể bày được kiếm trận như thế chủ nhân của tuyết phong này tuyệt đối bất phàm Bất phàm, bất phàm mà lại co đầu rụt cổ bên trong kiếm trận sao? Xem ra tu vi của người này nhiều nhất chỉ đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, lão giả bên cạnh cười nhạo một tiếng mở miệng nói. Ngũ hành sinh khắc lại như thế nào, phá cho ta. Hai người đồng thời quát lớn một tiếng, thiên đạo lực phạm vi hai mươi dặm điên cuồng tụ tập lại, trùng nhập vào hai kiếm luân sát khí tận trời. Hai kiếm luân bắt đầu cấp tốc xoay tròn, âm khiếu khủng bố tràn ngập toàn bộ không gian, hư không liên tục chấn động không gian cuộn sóng kề sát ngũ hành liên thiên kiếm trận trong nháy mắt cao gần trăm trượng suy chịu công kích như vậy ngũ hành thần quang hiển hóa ra tức khắc run rẩy kịch liệt không có lục thanh điều khiển ngũ hành liên thiên kiếm trận chỉ có thể đơn thuần phòng ngự không có bất kỳ khả năng công kích nào nếu không coi như là hai gã kiếm tông muốn công phá cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy mà lúc tầng sang ngũ hành thần quang xuất hiện khe hở hai gã kiếm tông của nguyên thanh tông đồng loạt công kích vào điểm ấy phát ra một tiếng cười điên cuồng một lão giả lên tiếng nói xem ra là hôm nay hai ngươi đều phải ngã xuống kiếm trận này không có ai điều khiển coi như là kiếm hoàng sáu bảy trăm dặm đường xá trong một nén hương cũng tuyệt đối không đến được ai cũng không cứu được các ngươi giang dắt miễn cưỡng chống đỡ người lần hô hấp ngũ hành thần quang giống như bọt nư ới thoát phá tiêu tán trong hư không tặc tử ngươi dám hư không ngoài ba trăm dặm thanh âm tử dương kiếm hoàng mang theo pháp tắc xuyên thấu qua âm lãng cuồn cuộn từ cuối chân trời chuyển đến Ý chí kiếm đạo trực tiếp thấu qua hư không, mơ hồ trấn áp tâm thần hai gã kiếm tông, tốc chiến tốc thắng. Hai người cơ hồ đồng thời đọc hiểu ý tứ trong mắt đối phương thần kiếm dẫn động, hai kiếm luân đã thu nhỏ còn 10 trượng được kiếm nguyên hai người quán trú vào, lại tăng vọt hồi phục lại phạm vi trăm trượng lúc trước. Không gian cuộn sóng lan tràn đến, đem thân hình hai người huyền minh lộ ra bao phủ. Trước đó, phun ra tinh huyết, hai người huyền minh đã ôm tâm tư phải chết, lúc này tuy rằng dựa vào thượng phẩm đan dược hộ thân khôi phục hơn phân nửa kiếm nguyên, nhưng mà dưới thiên đạo lực chấn áp, tranh lệch tuyệt đối khiến kiếm hồn hai người run rẩy không ngừng, kiếm nguyên vận chuyển cũng trở nên ngưng trệ. Hơn nữa trước đó phun ra tinh huyết, phát ra thực lực viễn siêu ngày thường, kinh mạch tổn thương cũng thập phần nghiêm trọng. Kiếm nguyên ở bên trong kinh mạch vận chuyển tới một nửa, sắc mặt hai người Huyền Minh đồng thời tái lại, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra. đã xong rồi sao? trong lòng hai người Huyền Minh đồng thời thầm nói, cảm ứng pháp tắc dao động quen thuộc tại phương xa, ánh mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ quyết tuyệt. Bên trong đan biển hai người, hai thanh kiếm chủng đồng thời tản mắt ra thần mang rực rỡ, khôn cùng kiếm ý y bốc lên, tại một khắc này đúng là phá tan thiên đạo lực của hai gã kiếm tông điều động. Tự bạo, không đơn giản như vậy. Nhãn lực của hai gã kiếm tông rất cao, trong nháy mắt liền nhìn thấu ý tưởng của hai người, kiếm luân chưa đến, thiên đạo lực lại dẫn đầu chấn áp xuống. Ngay sau đó, xương cốt toàn thân hai người huyền minh đồng thời phát ra tiếng vang kéo kẹt, trên mặt hai người. Bởi vì thiên đạo lực chấn áp, thậm chí chảy ra nhiều giọt máu tươi. Chết đi! Hai gã kiếm tông quát lớn một tiếng, hai kiếm luân phân hai bên trái phải hướng tới hai người quét ngang mà đến. Hư không thấu xạ, bên trong lòng tuyết phong, trong một băng động tối đen, một thân ảnh lặng lặng phiêu phủ giữa hư không, chung quanh tụ tập vô số khí thuộc tính. Vô số khí thuộc tính thỉnh thoảng lại từ trên cơ thể thân ảnh này tản mắt ra. Uy nghiêm vô cùng tràn ngập, tại bên trong băng động. Nguyên bản hàn khí tràn ngập bên trong băng động, toàn bộ bị chấn áp sát mặt băng, không thể dâng lên nửa tấc. Oanh! Trong lúc này, toàn bộ tuyết phong chấn động, hai cỗ thiên đạo lực xuyên thấu tiến vào bên trong băng động. Hai đạo kim mang xuyên qua hư không, chợt lóe rồi biến mất, thân ảnh nguyên bản lơ lửng trên hư không cũng từ từ hạ xuống. Ai phá ngũ hành liên thiên kiếm trận của ta? Một tiếng kinh dị vang lên, thân ảnh giống quỷ mị, trực tiếp dung nhập vào bên trong vách băng động. Ngay tức khắc, thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hai người Huyền Minh cùng Minh Tịch Nguyệt, hai ngón tay điểm ra, giam cầm kiếm trùng tự bạo của hai người. Hộ tông trưởng lão, Huyền Minh nỗ lực nói, cùng Minh Tịch Nguyệt nhìn nhau, dốt cuộc chống đỡ không được, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt tức khắc lạnh lung, ngừng đầu nhìn hai kiếm luân đang đánh tới, lục thanh không nói một tiếng, tay phải lăng không điểm ra. Hưu, hai đạo tia khí màu vàng kim lập tức bắn nhanh ra, thế như chảy tre, không gian lập tức bị chia làm hai nửa suy, kiếm cương bắn ra bốn phía, hai kiếm luân chống đỡ không được một khắc liền bị đánh thành mảnh nhỏ. hai đạo tia khí màu vàng kim dư thế không giảm, thẳng tắp hướng tới hai gã kiếm tông bắn nhanh tới. cái gì? biến hóa xảy ra thình lình khiến hai gã kiếm tông quá sợ hãi, thần kiếm trong tay lăng không chém ra, vô số đạo kiếm cương màu ám kim bắn nhanh ra, nhưng gặp phải đạo tia khí dài gần màu trượng, cũng là trực tiếp tán loạn. mãi liên tiếp mười đạo kiếm cương đánh ra, hai người mới đem đạo tia khí đánh tới triệt tiêu. Đợi cho thấy rõ khuôn mặt tê, lão giả có khuôn mặt gầy yếu tức khắc biến sắc. Chân long kiếm tông lục thanh. Cái gì? Lão giả bên cạnh đồng thời biến sắc. Nhân vật có thực lực tương đương tử thiên lôi của tử lôi tông. Hơn nữa nhìn trước đó lục thanh thi triển hai đạo tia khí. Hai người không có bất kỳ cái gì trần chờ, Kiếm quang chợt lóe, hướng tới phương xa mà chạy đi. Lưu lại bọn họ. Thanh âm tử dương kiếm hoàng chuyển đến. Thân hình không nhúc nhích. Lục thanh lạnh lung nhìn hai đạo kiếm quang đã bắn tới phương xa, chạy trốn sao. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 514, quyết định, một đạo phong lôi kiếm cương xuyên qua hư không. Khắp tuyết nguyên tức khắc nổi lên ngũ sắc hào quang, ngũ hành linh khí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tuyết nguyên. Không tốt. Hai lão giả nhất thời sợ hãi, kiếm quang dù có nhanh như thế nào đi nữa, cũng không thể nhanh hơn tốc độ phát động kiếm trận, chỉ trong giây lát. Hai người liền bị bao phủ lại, ngũ hành linh khí điên cuồng tụ tập, băng tuyết phạm vi hơn 10 dặm tại giờ khắc này bắt đầu bị hòa tan, vô cùng ngũ hành linh khí ở trong hư không ngưng tụ thành hỏa cầu màu lam, thủy kiếm màu trắng, dây leo thô to mấy trượng, cự thạch phạm vi mấy trăm trượng, kim kiếm ngưng động như thực chất, toàn bộ hướng tới hai người bao phủ mà đi. Ầm ầm, không gian bị chấn áp phát ra tiếng vang kéo kẹt, ngũ hành sinh diện, đại lượng không gian sóng gợn theo lục thanh, khống chế ngũ hành liên thiên kiếm trận càn quét ra. Có lục thanh điều khiển, ngũ hành liên thiên kiếm trận liền bày giao y thế kinh người. Cho dù hai lão giả là kiếm tông trung thiên vị đỉnh phong, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khỏi. Lúc này, tử dương kiếm hoàng, từ phương xa bay nhanh đến trong lòng tràn ngập lửa giận có thể đốt cháy núi sông. Trưởng lão bản tông bị người ta truy sát, nếu truyền ra ngoài, thể diện tử hà tông hắn sẽ mất sạch, đại thế tích tụ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói đến đại thế, tuy rằng chưa từng có người nhìn thấu. Nhưng mà nó cùng minh minh bên trong nhân quả cũng không thể thoát khỏi liên hệ, đại thế mất đi, bất luận là chuyện gì, cũng sẽ không có kết quả tốt. Tuy rằng điều này chỉ là lời nói chưa từng được chứng thật qua, nhưng mà mấy vạn năm qua cũng vẫn được phần đông thế lực, kiếm giả thừa nhận, đặc biệt kiếm giả thiên đạo, cảm ứng thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, đạo lý bên trong đó càng thêm khắc sâu. Ngũ hành liên thiên kiếm trận được lục thanh điều khiển, uy lực tăng lên rất nhiều. Lục thanh hiện giờ là kiếm tông trung thiên vị đỉnh phong. Với thiên đạo lực điều động, uy lực của kiếm trận tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Mà với hồn thức của Lục Thanh, không nói là hai gã kiếm tông trung thiên vị đỉnh phong, coi như là kiếm tông đại thiên vị, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng thoát vây mà ra. Hơn 10 tức sau, trong hư không, chợt lóe lên một luồng sáng màu tím, thân hình tử dương kiếm hoàng liền xuất hiện bên người Lục Thanh. Mở kiếm trận ra, để ta đi vào. Không có chần chờ, Lục Thanh điểm ngón tay ra, ngũ sắc hảo quang tức khắc lộ ra một lỗ hổng tử dương kiếm hoàng liền theo lỗ hồng này tiến nhập bên trong kiếm trận đồng thời lục thanh cũng đình chỉ lại công kích của kiếm tông người đó là tử dương kiếm hoàng của tử hà tông nhìn thấy tử dương kiếm hoàng đến hai gã kiếm tông cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại thần sắc biến đổi chấn định lên ánh mắt nhìn chằm chằm hai người một lát tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói nguyên lai là hai người các ngươi không nghĩ tới tử dương kiếm hoàng còn nhớ rõ hai người chúng ta trí nhớ thật tốt một trong hai lão giả mở miệng nói Hôm nay các ngươi đổi giết hai trưởng lão của tử Hà Tông ta, rốt cuộc ý muốn như thế nào, còn hai sư điệt của ta nữa, bọn họ hiện tại ở nơi nào. Quanh thân tử Dương Kiếm Hoàng hiện ra một luồng pháp tắc giao động mạnh mẽ, coi như là lục thanh ở ngoài kiếm trận, cũng có thể cảm nhận được một cỗ áp lực bức người. Hai gã kiếm tông chính diện đối mặt tử Dương Kiếm Hoàng đồng dạng cảm nhận được uy áp của pháp tắc, bất quá bọn họ vẫn như trước không có chút bộ ránh sợ hại. Ngươi chứ quên, lúc trước huyền thanh cùng huyền minh ở nguyên thanh tông ta đã làm gì Nguyên thanh thiên nữ vẫn còn bị nhốt trong nguyên sát tháp, nếu không phải lúc trước xem ngươi cầu tình, nguyên thanh tông ta sớm đã đem hai người bọn họ tru sát. Lão già có khuôn mặt gầy yếu mở miệng nói, hiện giờ hai người bọn họ thế nhưng còn dám đến nguyên thanh tông ta, chẳng những giết hộ phong linh thú, còn vọng tưởng tiến vào nguyên sát tháp. Nguyên thanh tông ta đã hạ tru sát lệnh, tử dương kiếm hoàng, ngươi tuy rằng là kiếm hoàng, nhưng nếu muốn bao che bốn người này, nguyên thanh tông ta tất diệt tử hà tông ngươi lắc lắc đầu trong mắt tử dương kiếm hoàng bắn ra tinh quang hai đạo hư ảnh hỏa diễm mày vàng tím nhàn nhạt lập tức bắn vào trong mắt hai người a a hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên từ bên trong thất khiếu hai gã đồng thời dốc rách máu tươi thần thông kiếm đạo ánh mắt lục thanh ngưng lại hắn cảm thụ rõ ràng thần thông này của tử dương kiếm hoàng tựa hồ là một loại cùng với thần thông thức kiếm của hắn tương tự có thể trực tiếp công kích thức hải hai gã kiếm tông bị thần thông của tử dương kiếm hoàng công kích Tiếng kêu thảm thiết thời gian hơn nữa nén hương mới đình chỉ. Lúc này, ánh mắt hai gã Kiếm tông nhìn về phía Tử Dương Kiếm Hoàng đã biến thành hoảng sợ. Đến lúc này bọn họ mới chính thức nhận thức được, đối mặt với bọn họ cũng không phải đại sư, cảnh giới Kiếm Hoàng bình thường mà là Kiếm Hoàng đã chạm tới pháp tắt. Kiếm Hoàng, cho dù thời kỳ hoang dã thượng cổ năm vạn năm trước, cũng là tồn tại đủ để xưng hô đại sư. Tử Dương Kiếm Hoàng, ngươi hôm nay nếu giết chúng ta, Tử Hà tông cũng đừng nghĩ tồn tại, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ ánh mắt có chút oán độc nhìn chằm chằm tử dương kiếm hoàng lão giả cầm đầu lạnh lùng nói nhưng mặc dù vậy có thể nghe ra được thanh âm hắn có chút run rẩy tất nhiên vừa mới bị thần thông kiếm đạo của tử dương kiếm hoàng an không ít đau khổ ánh mắt lạnh lùng tử dương kiếm hoàng nhìn quét hai người một cái nói nói cho ta biết hai người huyền thanh hiện tại như thế nào như thế nào lão giả có khuôn mặt gầy yếu thờ hồn hển một hơi nói hai người bọn họ đồng dạng bị nhốt vào bên trong nguyên sát tháp chờ chúng ta mang hai người này về cùng nhau tế luyện nguyên sát thần kiếm của nguyên thanh tông ta. Nghe hắn nói như thế, trong lòng tử dương kiếm hoàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, lục thanh cũng đã từ bên ngoài kiếm trận đi vào, đi tới bên cạnh tử dương kiếm hoàng. Bọn họ bốn người lần này đi trước kim thiên giới, chỉ vì đưa kiếm thiếp, ta không tin bọn họ sẽ xúc động như thế, ta nghĩ bên trong nhất định có hiểu lầm. Đưa kiếm thiếp, hai lão giả liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc Thầy thần sắc trong mắt hai gã, tử dương kiếm hoàng nhíu mày, như thế nào, hai vị không phân tốt xấu nhốt hai trưởng lão của tử hà tông ta, việc này, lão phu còn muốn đến nguyên thanh tông các ngươi lấy lại công đạo. Tựa hồ cũng biết bên trong có hiểu lầm, nhưng mà lão giả cầm đầu cũng như trước trầm giọng nói, đưa kiếm thiếp, vu khống, tử dương kiếm hoàng ngươi có chứng cớ gì? Chứng cơ, nhiều tông ngôn của kim thiên giới có thể làm chứng. Bên cạnh, lục thanh lạnh lùng nói, đến bây giờ hắn cũng kém không nhiều lắm minh bạch một chút sư phụ hắn huyền thanh cùng phong chủ núi vân vụ tầm thiên kính đang bị nhốt bên trong nguyên sát tháp của nguyên thanh tông đối với huyền thanh trong lòng lục thanh vẫn tràn ngập cảm kích lúc trước khi cha hắn lục vân mất đi chính huyền thanh giúp gia tộc hắn rất nhiều cũng thu hắn làm đồ đệ thậm chí truyền thụ kiếm nguyên công thượng cổ kiếm hồn kinh cho hắn cho tới bây giờ lục thanh cũng chưa thấy qua bản kiếm nguyên công thượng cổ nào khác có thể thấy được trình độ chân quý của nó lúc này nghe nói tình cảnh của huyền thanh Trong lòng lục thanh không khỏi bốc lên sát ý, cùng với sát ý bốc lên, bên trong vô tận tủy hải chân long huyết mạch phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ. Ánh mắt lục thanh ngưng tụ, long uy đồng dạng truyền tới trong lòng hai gã kiếm tông. Một khắc này, trong lòng hai người bỗng xuất hiện thân hình một con chân long vắt ngang nghìn trượng, long uy bàng bạc lan tràn, gắt gao chấn áp tâm thần bọn họ. Chân long kiếm tông, quả nhiên bất phàm. Lão giả cầm đầu nhìn lục thanh nói, thanh âm đúng là có mọt tia run rẩy. Không nói gì, Tử Dương kiếm hoàng phất tay, hai đạo pháp tác lực buông xuống giam cầm kiếm nguyên của hai người lại. Trước tiên cứ dẫn bọn hắn trở về. Sau nửa canh giờ, đại điện tử hà. Huyền Minh mở hai mắt, ở bên cạnh hắn là Minh Tịch Nguyệt đồng dạng ngồi xếp bằng. Hắn biết phun ra hai ngụm tinh huyết, tổn thương của Minh Tịch Nguyệt so với chính mình nghiêm trọng hơn nhiều, mà ở cách đó không xa, hai gã kiếm tông của Nguyên Thanh tông nhắm chặt hai mắt, lặng lặng ngồi trên ghế. Chừng hai mắt, Huyền Minh lập tức đứng dậy, ngồi xuống. Huyền Minh sửng sốt, ánh mắt xoay chuyển liền thấy Tử Dương Kiếm Hoàng ngồi ở phía trước. Sư Thúc. Huyền Minh lúc này quỳ xuống, sư điệt vô năng, mang đến tai bây vạ gió, cho tông môn. Yên lặng nhìn Huyền Minh, Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một hơi, oan nghiệt áo oan nghiệt. Đứng lên đi. Sư Thúc. Trên mặt Huyền Minh lộ ra đầy thống khổ. Người còn muốn trục tội thì cố gắng an vị trấn giữ tông môn. Đừng cho hạng tiểu nhân cơ hội, ta cùng với Lục Thanh cần đi một chuyến. Sư Thúc các người. Huyền Minh nghe vậy tức khắc cực kỳ sợ hãi, sư thúc, các ngươi không thể đi. Khóa tay áo, Tử Dương Kiếm Hoàng đứng dậy, ánh mắt có chút xa xăm, nói: Có một số việc cần phải làm. Thiên đạo tuần hoàn, đều có đạo lý tuân theo. Nguyên Thanh Tông nếu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, từ Hà Tông ta cũng không phải quá hồng tùy ý nhào nặn. Lục Thanh, Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn về phía Lục Thanh vẫn lẳng lặng không nói, ánh mắt bình tĩnh, liền ngay cả thanh âm cũng là đều giống nhau. Trong mắt Lục Thanh hiện ra đạo tinh quang, việc này không nên chậm trễ. Tốt! Ánh mắt tử dương kiếm hoàng lộ ra vẻ tán thưởng nói. Hai đạo kiếm quang lập tức bay ra khỏi đại diện tử hà. Thật lâu sau, Minh Tịch Nguyệt mở hai mắt. Huyền Sư Huynh nhìn đến bài trí chung quanh, Minh Tịch Nguyệt rất nhanh đứng dậy. Đi rồi! Huyền Minh trầm giọng nói. Đi rồi! Minh Tịch Nguyệt biến sắc, ai đi? Sư Thúc, còn có lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 515, Nguyên sát thần kiếm. Thanh phàm điện. Nhanh đến đi. Đại điện chủ ngồi ở thủ vị mở miệng nói. Không sai biệt lắm. Bên cạnh, nhị điện chủ trần chờ một lát mới mở miệng nói. Đại điện chủ, chúng ta thật muốn đi nguyên thanh tông sao? Như vậy, có phải hay không có chút vượt quá chức phận? Vượt quá chức phận. Đại điện chút cười lạnh một tiếng. Trước đó kiếm hồn chiến trường, kiếm hoàng của kim thiên điện ước chừng ngã xuống năm người. Hiện giờ có chống đỡ được môn diện, cũng chỉ có hai người đại điện chủ mà thôi. Điểm ấy việc nhỏ, vẫn không tới phiên hai người xuất mã. Tổ Nguyên Trong mắt đại điện chủ lộ kỳ quang, trên người tiểu tử đó có rất nhiều thứ tốt, kiếm đế bình thường căn bản không thể lưu được hắn. Đã có tin tức truyền tới từ bạch linh giới, tiểu tử kia hiện giờ vẫn tốt, bất quá trong thời gian này sư phụ hắn lại không cho hắn ra ngoài. Không có việc gì là tốt, chỉ biết tiểu tử đó phúc lớn mệnh lớn. Trên mặt nhị điện chủ không khỏi lộ ra một nụ cười. Phút chốc, ánh mắt của đại điện chủ bỗng ngưng lại, đến rồi. Tử Hà Tông Tử Dương, Lục Thanh, Cầu Kiến Đại Điện Chủ. Dưới chân núi Thanh Phàm Sơn, hai thanh âm xa xa truyền tới, tức khắc hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của kiếm giả hộ điện. Có lẽ đối với Tử Dương Kiếm Hoàng cũng không quen thuộc, nhưng mà đối với Lục Thanh, bọn họ cũng đều có ấn tượng. Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Chân Long Kiếm Tông đã đến, Lão Phu không tiếp đón được từ xa, mời nhập điện. Thanh âm Đại Điện Chủ từ bên trong thanh phàm điện truyền ra, cùng Tử Dương Kiếm Hoàng lết nhau lục thanh gật gật đầu lát sau hai người liền hóa thành hai đạo kiếm quang đi tới phía trước thanh phàm đại điện kéo kẹt cánh cửa lớn tản ra tia khí màu xanh chậm rãi mở ra không có do dự ai người nhanh chóng bước vào tử dương kiếm hoàng đã lâu không gặp gặp qua đại điện chủ tử dương kiếm hoàng ôm quyền nói mà bên cạnh lục thanh cũng ôm quyền hơi hơi thi lễ các ngươi là vì hai người huyền thanh mà đến đại điện chủ lập tức đi thẳng vào vấn đề khiến hai người đều sửng sốt đại điện chủ mời nói Tử Dương Kiếm Hoàng liền nói ngay. Hai vị ngồi trước đã. Đại điện chủ phát tay hút hai chiếc ghế tới, chuyển qua bên cạnh hai người. Cũng không khách khí, hai người lục thanh liền ngồi xuống. Nhìn hai người lục thanh, đại điện chủ thở dài một hơi, nói, hai vị, việc này chỉ sợ còn muốn liên lụy đến chẳng ân oán 30 năm trước đi. Gật gật đầu, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, đúng vậy, bất quá lần này, hai người huyền thanh sư điệt đơn thuần là đưa kiếm thiếp, cũng không có ý tứ gì khác. Hiện giờ xảy ra sự việc như thế. Từ Hà Tông ta chỉ cần nguyên thanh tông bọn họ phóng thích hai sư điệt ra, việc này cũng bỏ qua. Trầm ngâm một lát, Đại Điện Chủ nói, Tử dương kiếm hoàng lòng dạ rộng lượng, nhưng mà theo ta thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đại Điện Chủ cứ nói, nguyên thanh tông này, thanh phàm điện chúng ta cũng có hiểu biết một chút, lúc trước tông môn này lập tông ở Kim Thiên Giới, nổi tiếng dựa vào nguyên sát kiếm khí. Nguyên sát khí, chính là bên trong nguyên khí trời đất cô động có chứa đựng sát khí. Sát khí lại có nhiều thuộc tính lây nhiễm, có được quy lực rất lớn, cho dù là huyết sát khí, trên sát khí đơn thuần cũng khó có thể bằng được. Dừng một chút, đại điện chủ tiếp tục nói, cũng bởi vì nguyên sát kiếm khí, mà tạo nên nguyên thanh tông vừa chính vừa tà, kiếm giả thiên đạo không thích thân cận, kiếm giả nhân đạo cũng không thân triệt để. Cho nên nguyên thanh tông làm việc, đều là thập phần cực đoan. Nếu lần này hai vị tới đó, cho dù bên trong có hiểu lầm, chỉ sợ cũng khó có thể làm hòa hơn nữa lão phu hôm nay biết được gần 30 năm nay nguyên thanh tông đang tế luyện một thanh thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm muốn khiến cho thanh thần kiếm này đột phá thành tự tử hoàng thành tự tử hoàng lục thanh có chút ngạc nhiên nói không sai nhị điện trụ ở bên cạnh gật gật đầu nói thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm kia tên là nguyên sát thần kiếm chính là do nguyên sát kiếm hoàng khai tông tổ sư của nguyên thanh tông lưu lại thanh kiếm này ở bên trong nguyên sát tháp cô động nguyên sát khí hơn nghìn năm 30 năm gần đây bắt đầu tế luyện. 30 năm. Tử Dương Kiếm Hoàng Trầm giọng nói, xem ra lúc trước Huyền Thanh đoán cũng không sai, Nguyên Thanh Thiên Nữ quả nhiên là nguyên sát chi thể, nếu không cũng sẽ không bị nhốt bên trong nguyên sát tháp. Đây rõ ràng đem nàng trở thành lò đúc, lấy nguyên sát chi thể trời sinh để thai ngén tiên thiên nguyên sát khí. Không sai. Đại điện chủ đồng thời ứng tiếng nói, cho nên nói, cho dù lúc trước quý sư Điệt Huyền Thanh, Huyền Minh hai người không so đi phá hư tràng tế thiên đại điển kia cũng không thay đổi được kết quả. Vận mệnh của Nguyên Thanh Thiên nữ tại lúc vừa mới sinh ra đã bị quyết định. Lục Thanh mơ hồ minh bạch một số thứ. Sư phụ Huyền Thanh, sư thúc Huyền Minh, Nguyên Thanh Thiên nữ, Nguyên sát chi thể, Nguyên sát tháp, Nguyên sát thần kiếm có rất nhiều liên hệ, một ít sự thật đã muốn xuất hiện trước mắt. Xem ra, trong lòng sư phụ cũng ẩn giấu rất nhiều khổ tâm. Đại điện chủ, xin hỏi nếu tế luyện Nguyên sát thần kiếm thành công sẽ có được uy lực như thế nào? Trong mắt hiện lên một đạo thần quang, đại điện chủ nói, tế luyện thành công nguyên sát thần kiếm liền trở thành thần kiếm cấp tử hoàng thần kiếm nhập tử hoàng kiếm linh liền hoàn toàn thành thục có thể hiện hóa ra hình thể thậm chí hóa thân thành nhân hình kiếm linh hoàn toàn thành thục không nói đến hồn phách thực lực của chúng nó có thể trực tiếp đại tới cảnh giới kiếm phách cho dù là thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm cũng có lực lượng tương đương kiếm đế thậm chí diễn sinh thần kiếm lĩnh vực trời sinh thần kiếm lĩnh vực trong lòng lục thanh chấn động mấy thứ này ở trong điển tịch lục gia hắn cũng không có nhiều ghi chép Thật sự là bất đắc dĩ, lục gia hắn có lẽ hiện giờ ở tử hà, tông có thể xưng là đệ nhất chú kiếm thế gia, nhưng mà chân chính so sánh với chú kiếm sư cấp bạch linh vẫn là xa xa không bằng. Nếu không có bi pháp chú luyện thần kiếm cấp bạch linh, cho dù là thiên phú cao tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đúc ra thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp, nghĩ đột phá, khó khăn bên trong thật sự là khó có thể nghĩ đến. Hai sư điệt của ta phải làm sao? Tử dương kiếm hoàng mở miệng nói. Ta thấy, muốn bọn họ phóng thích hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Quý tông, cũng có chút khó khăn. Thanh phàm điện ta biết được, Nguyên sát thần kiếm đã đến thời điểm tế luyện cuối cùng, theo ta được biết, thần kiếm tiến hóa, cần nhiều linh vật huyết tế, thần kiếm cấp tử hoàng, ít nhất cần 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn đến huyết tế, hoặc là 10 đầu ngũ gia linh thú. Ánh mắt nhất ngưng, Lục Thanh nói, bọn học chẳng lẽ nghĩ lấy sư phụ ta cùng sư thúc huyết tế? Rất có khả năng. Đại điện chủ Thẳng Thắn nói đây là thần kiếm tiến hóa chẳng những cần tích lũy nguyên khí còn cần tích lũy đối với linh tính lấy sinh linh cường đại huyết tế liền có thể tích lũy đại lượng linh tính có thể nói linh tính càng cao sau khi thần kiếm tiến hóa có được tiềm lực cũng lại càng lớn đại điện chủ nói như thế nguyên thanh tông rất có khả năng đâm lao phải theo lao sắc mặt tử dương kiếm hoàng trầm xuống nói không sai nhân tộc đứng đầu trong vạn linh linh tính tự nhiên cao nhất tu vi càng cao sau huyết tế có thể sinh ra linh tính càng thêm cường đại mà đại sư cảnh giới kiếm hồn làm tế phẩm nguyên thanh tông cho dù cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là một tông môn cấp kim thiến đại sư cảnh giới kiếm hồn tự ra tự nhiên không thể dùng mà dùng đại sư tông môn khác cũng cần cẩn thận mới được nếu không dẫn tới các tông lên án thần kiếm còn chưa xuất thế tông môn đã bị diệt hai đại sư của quý tông đến nguyên thanh tông phạm tội hiện giờ bị bắt lấy muốn nguyên thanh tông thả ra sợ là khó khăn nhị điện chủ nhíu mày nói ánh mắt ngưng tụ thật lâu sau lục thanh ngẩng đầu lên Mong rằng đại điện chủ tương trợ, ngày sau nếu có việc cần, lục thanh tất không chối từ. Ai, lục tiểu hữu khách khí. Đại điện chủ trầm giọng nói, lục tiểu hữu lần này kim thiên bách chiến bảng, chiến hòa tử thiên lôi, cứu đại sư ba mưa oi chín tông. Coi như là bách chiến bảng mở ra, cũng tuyệt đối là liệt danh trước năm, kim thiên điện lần này chủ động công nhận công lao của lục tiểu hữu, thanh phàm điện ta tự nhiên không thể không quan tâm đến. Dừng một chút, đại điện chủ tiếp tục nói, bốn người chúng ta gần đây không có việc gì. Liền bồi lục tiểu hữu đi một chuyến. Đa tạ bốn vị điện chủ. Lúc này, lục thanh đứng dậy, hướng tới bốn người khom người hành lễ. Đúng rồi, tổ điện chủ hắn. Lục thanh muốn nói lại thôi. Lúc trước kia, tố nguyên cũng là khiến lục thanh lưu lại ấn tượng sâu sắc, không nghĩ tới lại táng thân tại bách chiến cốc, bị ma vô thường chu sát. Lục tiểu hữu không cần lo lắng. Đại điện chủ lắc lắc đầu, tổ điện chủ đã thành công thoát hiểm. Thành công thoát hiểm. Nhãn tình lục thanh tinh sáng lên. Thật không ngờ, tổ nguyên cự nhiên có thể từ trên tay ma vô thường, nhân vật có thể so với kiếm phách tông sư thoát ra. Lục thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra thân phận tổ nguyên cũng không phải bình thường. Không phải sao, từ trên tay kiếm phách tông sư chạy trốn, nếu không có bí pháp thần thông gì, hoặc là cái gì bảo mệnh, căn bản không có khả năng, mà thần thông bảo vật như vậy cũng không phải người bình thường có thể có được. Đại điện chủ chầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Mười ngày sau, đó là ngày nguyên sát khí nồng hậu nhất trong năm, nếu viết tế thì đó là thời cơ tốt nhất. Chính ngày sau, kim thiên giới, trong sơn môn nguyên thanh tông, bên trong một mảnh núi rừng xanh um, một tòa tháp đơn độc tọa lạc. Tòa tháp này toàn thân màu ám kim, ngay cả hư không chung quanh cũng bị nhuộm thành ám kim sắc. Tại đỉnh tháp có một chút kim mang chói mắt lóe ra bất định, chiếu sáng phạm vi không chung mấy trăm dặm. Khôn cùng sát khí tụ tập, mơ hồ hướng tới đỉnh tháp, tại nơi kim mang chói mắt lóe ra. Mơ hồ hiển hóa ra một thân ảnh nhu nhược. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 516, Vãng sự Yên Vân. Đây là một nữ tử hai 20 tuổi, đôi chân trắng như ngọc lộ ra khỏi chiếc váy màu xanh lục, vòng eo tinh tế, hai gò má phớt hồng, mái tóc óng ả vắt ngang lưng, đôi mắt khép hời lộ ra một tầng thủy quang trong suốt. Huyền đại ca, ngươi vì cái gì còn muốn đến đây? Đây là một mảnh hư không kim sắc, thân hình nữ tử cứ như vậy lăng không lơ lửng. Ở phía sau nàng là hai nhân ảnh bị giam cầm bằng một chiếc xiềng xích màu ám kim. Trừ bỏ hai người ở ngoài, ở cách đó không xa, còn có hơn 20 đầu linh thứ, cùng với hơn 10 người, tất cả đều không ngoại lệ, ở trên người đều bị giam cầm bằng từng chiếc xiềng xích màu ám kim. Không có trả lời, ở phía sau nữ tử, một đạo nhân ảnh bỗng nổi lên liệt diễm màu tím hồng, nhưng mà ngay sau đó, chiếc xiềng xích quấn quanh người này bỗng phát ra một đạo tia khí màu ám kim, bắn vào trong cơ thể người này. Ngay sau đó, liệt diễm màu tím hồng mãnh liệt lập tức bị tán loạn. Huyền đại ca, ngươi sao phải làm vậy? Thanh âm giống như ưu tuyển vang lên, bên trong đầy quan tâm cùng lo lắng. Trong phiến hư không này, chỉ có một mình nữ tử lên tiếng, nhưng lại không hề thấy nàng hé miệng. Thanh âm giống như trống rỗng vang lên, nhưng lại làm cho ánh mắt người ta không tự giác tập trung đến thân thể của nàng. Là huyền đại ca vô dụng, 30 năm, nhưng vẫn không thể đem ngươi cứu ra. Phía sau, nhân ảnh cuối cùng suy yếu mở miệng nói. Thân thể cúi xuống cũng ngẩng đầu lên, mái tóc tán loạn bay ra phía sau, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy thống khổ, không phải ai khác, đúng là huyền thanh. Lúc này huyền thanh dĩ nhiên không còn vẻ chấn định như trước, khuôn mặt đầy vẻ già nua, từng giọt nước mắt vẫn đục chảy xuống, ánh mắt không chớp nhìn trầm trầm thân ảnh nhu nhược trước mặt. Thân ảnh đó, cùng 30 năm trước vẫn không so gì thay đổi. Mà ở bên cạnh huyền thanh, tần thiên kính miễn cũng ngẩng đầu lên. Huyền sư đệ, hiện giờ chúng ta trốn không thoát được rồi. Cười khổ một tiếng, huyền thanh quay đầu nhìn về phía tầm thiên kính, nói, là đệ đã hại huynh, sư huynh, ngươi căn bản không cần theo ta chịu khó. Nhìn tầm thiên kính, hình ảnh trước mắt huyền thanh không khỏi biến đổi. Như trước vẫn là một đạo thân ảnh thống hận, chỉ là hiện giờ hơn một chút sâu không thể lường. Thế nào, ngươi vẫn nhớ thương nguyên thanh thiên nữ của nguyên thanh tông chúng ta sao? Ngươi nhìn xem, tại bên trong nguyên sát tháp, còn có không đến một tháng, nguyên sát thần kiếm liền muốn xuất thế. Thần kiếm xuất thế cũng chính là lúc nàng phải chết. Thần kiếm hấp thụ linh tính từ nguyên sát chi thể của nàng, nàng chính là hồn phi phách tán, coi như là có luân hồi thạch, nàng cũng vô pháp luân hồi. Muốn thấy nàng lần cuối cùng không? Cầu xin ta đi, nói không chừng ta sẽ cho ngươi gặp một lần. Như thế nào? Ngươi hiện tại trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, vẫn cứng đầu như trước sao? Quỳ xuống, quỳ xuống đến cầu ta, ta liền cho ngươi gặp một lần. Kéo kẹt, chiếc xiềng màu ám kim trên người càng vùng vẫy càng siết chặt. Nhìn thân ảnh độc nhất vô nhị trong ký ức bị nhốt tại nguyên sát tháp, hàng năm hấp thu nguyên sát khí nồng đậm tại nơi này, dung mạo cùng với ba mươi năm trước không chút thay đổi, ba mươi năm, người không ốc thay đổi, ta lại già rồi, thấy một lần thì lại như thế nào. Hai nắm tay nắm chặt, trong mắt huyền thanh, từng giọt nước mắt bí mật mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Hương vị chua sót tại bên trong phiến hư không màu ám kim lan tràn ra. Huyền đại ca, thanh âm của thân ảnh nhu nhược có chút trầm xuống. Huyền đại ca cứu không được ngươi coi như là có được kiếm hồn kinh huyền đại ca như trước không thể đây mới là huyền đại ca của ta cái gì huyền thanh sửng sốt nếu huyền đại ca dùng kiếm hồn kinh ta đưa cho đi thôn vệ kiếm hồn người khác như vậy liền không phải huyền đại ca mà tần vũ quen biết phải không nhìn thân ảnh trước mắt không thể nhúc nhích ở trên thân thể của hắn vô số sợi tơ tuyến nhỏ bé màu ám kim lóe lên vô số sợi tơ này cứ như đem toàn bộ thân thể giam cầm bên trong hư không trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười Tuy rằng chua sót, nhưng lại vô cùng kiên định. Xem ra 30 năm này, huyền đại ca cũng không có làm sai. Huyền sư đệ. Bên cạnh, tầm thiên kính mở miệng nói. Từ trong lời nói của hai người, hắn mơ hồ nghe ra một sự tình. Yên tâm, huyền thanh nhất định sẽ khiến sư huynh thoát ra ngoài. Nói xong câu đó, ánh mắt huyền thanh dừng tại thân ảnh nhu nhược trước mặt, ánh mắt chiều mến, giống như hòa tan hết thảy. Mỗi ngày nghe thanh âm thanh u kia tự thuật từng chút một chuyên trong 30 oi năm, mặc kệ là sự tình gì đều không có rời đi không gian màu ám kim thần kiếm trong cơ thể sinh trưởng linh tính tràn ngập nhịp đập từng chút thôn phệ linh trí bản thân nữ tử bỗng hét lên tần thiên đông ngươi lăn ra đây cho ta thanh âm điên cuồng truyền khắp không gian không có một tia tiếng người vang vọng chỉ là khơi dậy mấy tiếng gầm nhẹ của mấy đầu linh thú huyền đại ca tần vũ thần kiếm này cũng không có sai chỉ là mệnh của tần vũ thối thanh âm nhu nhược mang theo một chút bất đắc dĩ đồng thời vô luận là huyền thanh hay tầm thiên kính Đều từ bên trong nghe ra một hương vị giải thoát. Thần kiếm không có sai, sai chỉ là con người thôi. Thanh âm nhu nhược lai văng lên, huyền đại ca, còn nhớ rõ thời điểm lúc trước ngươi cùng huyền nhị ca cùng ta gặp nhau không? Nhớ rõ, bị lời nói của nữ tử dẫn dắt, trên mặt huyền thanh lộ ra một nụ cười, khi đó, người nữ giả nam, đang vì một quyển kiếm pháp cao thâm mà cò kè mặc cả với một kiếm khách. Đúng vậy, ngày đó có bao nhiêu vô ưu vô lo, kiếp sau tần vũ nhất định sẽ cùng huyền đại ca hảo hảo du lịch một phen. Tần Vũ, huyền đại ca, không cần nói nữa, để Tần Vũ được yên tĩnh một chút. Gật gật đầu, huyền thanh noi, huyền đại ca không nói. Trong lòng giống như bị đè lên một khối cự thạch vạn cân, đem hết thảy thông lộ huyết mạch chặn lại, hai móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhiều điểm máu tươi huyền phủ trong hư không. Mười ngày, chỉ có mười ngày, sư thúc, các ngươi nghìn vạn lần đừng có tới đây. Bên trong hư không máu ám kim chỉ còn lại một mảnh yên lặng, không còn một tiếng vang nào nữa. Xuyên qua phiến hư không ám kim sắc này, bên trong trời đêm im lặng, bầu trời không sao, tại cách tháp không xa là vô số điện vũ lầu cát. Tại trung tâm là một quảng trường màu vàng kim, tại trung quanh quảng trường, vô số thanh kiếm màu vàng nhạt vườn trung quanh. Khiến kẻ khác phải kinh ngạc chính là, tại bên trên mỗi thanh kiếm đều có một luồng thần mang màu ám kim lưu chuyển, tại chính giữa phạm vi mấy trăm trượng có 15 thân ảnh lặng lặng đứng. 15 nhân ảnh này đều là thân mặc trường bào màu ám kim, vô cùng sát khí tại bên trong hư không nhộn nhạo. Nguyên sát khí màu ám kim, tại bên trong hư không ngưng kết thành từng đạo lưu quang chói mắt. Cầm đầu là một lão giả vóc dáng người cường tráng, đầy đầu tóc vàng, bên trong đôi con ngươi màu vàng nhạt thỉnh thoảng lóe ra thần quang khiếp người. Tại bên trong thần quang, còn tồn tại một tầng khói mù bí hiểm. Lúc này, ánh mắt lão giả hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng, ở chung quanh hắn là 14 người mặc y phục kiếm giả giống nhau, ở sau lưng bọn họ đều là thần kiếm cấp kim thiên. Không cần phải nói. Ở sau lưng lão già cầm đầu là thanh thần kiếm tản ra thần cũ ách màu trắng nhạt, từ trên thanh thần kiếm này, nồng đậm sát khí truyền khai, đem nguyên khí chung quanh quấy lên, nguyên sát khí liên đới trong hư không mơ hồ hình thành một vòng xoáy. Nguyên Thanh Tông tông chủ, Tần Thiên Đông, Nguyên Sát Thập Lục Kiếm. Nếu có đại sư của 47 tông môn khác trong Kim Thiên giới ở đây, nhất định sẽ nói ra lai lịch của 15 người trước mặt. Nguyên Thanh Tông tông chủ Tần Thiên Đông, Nhị Kiếp Kiếm Hoàng, Nguyên Sát Thập Lục Kiếm, 10 kiếm vương sáu kiếm tông tạo thành nguyên sát thiên kiếm trận, coi như là một kiếp kiếm hoàng bình thường cũng khó khăn trốn khỏi vận mệnh ngã xuống. ánh mắt trầm ngưng, tần thiên đông nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. hồi tông chủ đều thỏa đáng, chỉ là đại sư huynh cùng nhị sư huynh còn không có trở về. trong đó một lão già dáng người thấp bé, khuôn mặt lãnh lệ mở miệng nói, nhíu mày lại, tần thiên đông nói, hai gã kiếm vương mà thôi, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy. tông chủ có phải hay không? Tử Hà Tông, bọn họ làm không ra sóng gió gì. Nếu bọn họ thực sự không thức thời, ta nghĩ nguyên sát thần kiếm sẽ không cự tuyệt. Trong mắt lóe ra sát ý, tần thiên đông lạnh lùng nói. Cơ hồ đồng thời, trong lòng 14 người bên cạnh đều phát lạnh. Đối với tông chủ bọn họ, bất luận là ai, trong lòng đều tràn ngập kính sợ. Ánh mắt 14 người hơi hướng về phía tháp cao phía xa xa, bên trong thần mang ám kim, một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt. Cứ việc đã muốn nhìn hơn 30 năm. Nhưng mà lúc này xem ra, cũng là như trước làm người ta đau lòng. Thanh đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên Đông mở miệng nói. Dừng một chút, Tần Thiên Đông tiếp tục nói. Hai vị sư thúc đã chuẩn bị tốt chưa? Hai vị sư thúc vẫn ở nguyên sát tháp, chỉ chờ 10 ngày nữa, liền có thể khai tháp huyết tế. Huyết tế sao? Ánh mắt Tần Thiên Đông lần đầu xuất hiện một chút mê ly, thậm chí là cuồng nhiệt, nghìn năm, nguyên sát tổ sư, tại thế hệ của ta, nguyên sát thần kiếm rốt cuộc có thể thành. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 517, tiền trần như hải. Mười ngày trôi qua, hư không kiếm vực ngoài trăm dặm nguyên thanh tông, sáu đạo kiếm quang bắn nhanh xuống. Nguyên thanh tông nội tông, bên trong nguyên sát tháp. Như trước vẫn là phiến hư không ám kim sắc, nhìn về phía thân ảnh nhu nhược trước mắt, ánh mắt huyền thanh vẫn không nhúc nhích, cả mười ngày vẫn là như vậy. Thời gian mười ngày trôi qua, ánh mắt không một lần trước mắt, tựa hồ phải đem thân ảnh trước mặt khắc vào hồn phách lúc này ở ngoài nguyên sát tháp hai thân ảnh màu xám lóe lên đây là hai lão giả màu tóc trắng như tuyết không có một tia tạp chất thân hình cứ như vậy huyền phủ trên đỉnh nguyên sát tháp nhìn thân ảnh nhu nhược huyền phủ bên trong không gian tháp thần sắc hai lão liên tục biến hóa tiểu vũ nhi nên ra đi cổ ra ra phải đi rồi sao thanh âm nhu nhược vang lên bên trong chứa đựng vô tận lưu luyến trừ bỏ lưu luyến ở ngoài còn lại đó là ưu thương âu sầu không thể che giấu hai vị thái thượng trưởng lão Huyền Thanh cầu các người buông tha cho tấn vũ. Nghe được thanh âm trên đỉnh tháp, ánh mắt ảm đạm của Huyền Thanh trượt lóe ra thần mang tím hồng. Không nghĩ tới 30 năm trôi qua, ngươi vẫn là quên không được, chỉ bằng lời nói của thiên đông vẫn không thể làm ngươi quên được. Ngươi đây là tự tìm đường chết a? Bên trong hư không, một lão giả thở dài một hơi, mở miệng nói. Đường chết. Huyền Thanh sửng sốt, lập tức cất tiếng cười to. Siêng xích màu ám kim trên người hắn va cham. Phát ra tiếng vang chói tai, chết, coi như là địa ngục, minh hải, ta cũng muốn thử vào một lần. Huyền đại ca. Thân ảnh vẫn bất động, nhưng thanh âm của nữ tử lộ ra rõ ràng mang theo một chút run rẩy. Huyền sư đệ. Bên cạnh, tầm thiên kính lắc đầu, huyết tế, ta muốn xem bọn hắn có bổn sự gì, có thể huyết tế hai huynh đệ chúng ta. Cho dù là bị xiềng xích giam cầm, từ trên người tầm thiên kính vẫn bộc phát ra chiến ý cường đại. Chiến ý này mãnh liệt mênh mông. Đồng thời tràn ngập một cỗ khí thế coi thường cái chết Kéo kẹt xiềng xích ám kim co rút lại Nhưng không cách nào lại khiến cho hai người lộ ra thần sắc đau đớn Trong mắt chợt lóe tinh quang Hai lão già ở ngoài nguyên sát tháp gật gật đầu Hảo Nhân vật như thế Sau khi huyết tếm lão phu nhất định giúp các ngươi hậu táng Sư thúc Từ quảng trường phương xa Mười năm đạo kiếm quang nổi lên Trong giây lát đã đi tới phụ cận Tấn thiên đông Nghe được thanh âm của người tới Thanh âm của huyền thanh không khỏi khàn khàn lên, hổ giữ còn không ăn thịt con, tấn thiên đông, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Thần sắc vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt tấn thiên đông lại không nhịn được chuyển, tới thân ảnh nhu nhược bị giam cầm trong tháp. Cha, là người sao? Thanh âm nhu nhược có vẻ bình tĩnh dị thường, giờ khắc này, đúng là làm người ta nghe không ra nửa điểm biến hóa trong lòng. 30 năm, đây là người lần đầu tiên đến. 30 năm, ánh mắt tấn thiên đông hơi ngẩn ra. Lập tức khôi phục bình tĩnh, 30 năm, cha đến tiễn ngươi ra đi. Lời này vừa từ trong miệng tấn thiên đông nói ra, có vẻ rất lưu loát, không có nửa điểm chúc chắc. Cho dù là hai lão già trước mặt, trong lòng cũng không khỏi này sinh ra hàn ý. Nữ nhi muốn lên đường sao? Lần đầu tiên, thanh âm nhu nhược kia biến thành kiên định, cha, nữ nhi chỉ cầu xin người làm một việc. Ngươi cứ nói, nhiều năm qua, là lần đầu tiên ngươi cầu ta, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Cầu ngươi thả sư huynh đệ huyền đại ca ra. Cái gì? Bất luận là Huyền Thanh hay Tầm Thiên Kính, ở giờ khắc này đều ngây ngẩn cả người. Lát sau, khuôn mặt Huyền Thanh trở nên dữ tợn. "Tần Vũ, ngươi không cần cầu hắn, ngươi cho là ngươi chết, ta còn có thể sống sao?" Tình trạng của Huyền Thanh giống như điên cuồng, diệu dương chân hỏa trên người lại bốc lên, lúc này bất luận xiển xích ám kim trên người có rút như thế nào, Huyền Thanh như trước cắn răng, không có một tia thả lỏng, "Huyền Thanh ta đường đường là người chính trực, không cần hạng người táng tậm lương tâm thương hại." Nguyên sát thần kiếm Nguyên sát khí, Nguyên Thanh Tông các ngươi nhất định gặp phải thiên phạt. Hỗn trướng! Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, ngón tay lăng không điểm ra. Một đạo nguyên sát khí ám kim trống rỗng ngưng kết, lập tức chui vào bên trong xiềng xích quấn quanh người Huyền Thanh. Răng rắc! Tức khắc, xiềng xích ám kim chợt có rút lại nửa vòng, lần này rõ ràng truyền ra tiếng xương gãy, từ trong miệng chảy ra một dòng máu tươi, cũng không có một chút thanh âm nào từ trong miệng Huyền Thanh truyền ra. Xương cốt cứng nhỉ, ta xem ngươi cứng tới khi nào hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tấn thiên đông liền chuyển hướng về phía bên trong nguyên sát tháp. cha, đây là không được. tấn thiên đông trần chờ một lát, vẫn là từ chối. hai người này là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đối với tích lũy linh tính cho nguyên sát thần kiếm có tác dụng rất lớn. ngươi đổi lại yêu cầu, chỉ cần không liên lụy đến nguyên sát thần kiếm, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. không cần cầu xin hắn. tuy rằng xiềng xích ám kim quanh người hết sức có rút lại, diệu dương chân hỏa trên người huyền thanh không có yếu bớt chút nào ngược lại giống như nước sôi không ngừng bốc lên hừ đem toàn bộ bản mạng nguyên khí trong kiếm chủng kích phát ra ngay cả kiếm hồn cũng thiêu đốt ta xem ngươi như thế nào luân hồi tấn thiên đông cười lạnh nói luân hồi luân hồi lại như thế nào không có luân hồi thạch cho dù vào luân hồi cũng không còn trí nhớ luân hồi tựa như khói bụi tan đi dĩ vãng quên đi ta muốn luân hồi làm gì huyền thanh tức giận nói tấn thiên đông ngươi nếu còn lương tâm hãy thả tấn vũ ra tấn vũ tấn vũ tâm thần hiếm khi thấy xuất hiện một tia lay động, ánh mắt tấn thiên đông trầm xuống nói, không cần chỉ hoãn, hai vị sư thúc khai tháp huyết tế đi. Trên chín tầng trời, bên trên mặt trăng lúc này nhưng lại che kín một tầng kim mang. bên trong kim mang này có mang theo một tia ám kim nhàn nhạt, nhạt, ánh trăng chiếu xuống nguyên sát khí bên trong hư không có chút rung động lên. cách đó mấy trăm dặm bên trong hư không, sáu đạo kiếm quang im lặng mà đi. nguyên sát khí dao động, viêm nguyệt hàm sát, huyết tế muốn bắt đầu. đại điện chủ trầm giọng nói. Ngay sau đó, sáu đạo kiếm quang lập tức lấy tốc độ viễn siêu trước đó, nhắm thẳng về phương hướng nguyên sát tháp lao đi. Trước nguyên sát tháp, có người đến đây. Sắc mặt hai lão giả đứng đầu đồng thời biến đổi. Ai? Tấn thiên đông vừa động, lập tức ngưng thần cảm ứng, năm kiếm hoàng, một kiếm tông. Như thế nào khả năng, lúc này, ai dám đến phá dối? Hai vị sư thúc, muốn hay không? Ba người bọn họ phụ trách bảo hộ trọng địa, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần gọi, tránh người tới dương đông kích tây hai gã thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, tựa hồ trong đám người này có hai người cổ thần. Trầm ngâm một lát, một trong hai lão giả mở miệng nói, cổ thần. Ánh mắt tấn thiên đông ngưng trọng hẳn lên, xem ra là vì những người bị bắt giữ. Nam kiếm hoàng, tử hà tông này ra bút tích thật lớn, ta muốn nhìn xem, bọn họ mời đến, rốt cuộc là người phương nào. Sư thúc. Bên trong không gian trong tháp, trên mặt huyền thanh lộ ra thần sắc thống khổ. Huyền sư đệ, không cần lo lắng, sư thúc khẳng định có chuẩn bị mà đến, người yên tâm, đối với đại sự tông môn, sư thúc tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình. Kiếm quang xa xa, đám người tấn thiên đông đã muốn nghe không được thanh âm nói chuyện của hai người huyền thanh. Huyền đại ca, thực xin lỗi, tấn vũ không cứu được các người. Thanh âm lại khôi phục nhu nhược như lúc trước, tuy rằng thân thể bị giam cầm trong hư không, nhưng huyền thanh như trước có thể tưởng tượng được khuôn mặt phía trước có bao nhiêu khiến người ta yêu thương. Thân ảnh quen thuộc, cùng 30 năm trước vẫn giống nhau. Tấn Vũ, người thật khờ. Huyền Thanh khàn khàn nói, ta là một lão nhân năm 60 tuổi, còn có gì mà phải cứu? Không, trong lòng Tấn Vũ, Huyền Đại ca vẫn giống như trước đây. Thanh âm nhu nhược lại trở nên kiên định. Thật vậy chăng? Giờ phút này, Huyền Thanh đã muốn hoàn toàn mất đi chấn định của một đại sư cảnh giới kiếm hồn, khuôn mặt đã sớm tràn đầy nước mắt. Thật sự, Tấn Vũ chưa bao giờ gặt người. Nghe hai người đối thoại. Trong lòng tầm thiên kính cũng sinh ra nồng đậm chua sót cùng ưu thương. Sư đệ, mấy năm nay khổ cho ngươi. Cho tới bây giờ, tầm thiên kính mới hiểu biết, 30 năm trôi qua huyền thanh rốt cuộc là sống như thế nào. Bất lực cùng thống khổ rằng có 30 năm, 30 năm hắn không có thấy qua huyền thanh chân chính nở nụ cười. Huyền minh sư đệ, ngươi cũng là như thế sao? Quay đầu nhìn về phía tầm thiên kính, trên mặt huyền thanh rốt cuộc lộ ra nụ cười, nói, tầm sư huynh, triều dương phong nhất mạch, nhờ ngươi chiếu khán một phần. sư đệ Ngươi, mơ hồ, tầm thiên kính nghe ra một cỗ ý vị không bình thường. Yên lặng nhìn thân ảnh nhu nhược trước mắt, Huyền Thanh trầm giọng nói, hai cái lão giả này đều ly khai, đây là cơ hội cuối cùng. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm nhu nhược đồng thời có chút kinh hoảng lên. Nhưng mà, Huyền Thanh cũng không nói gì, Diệu dương chân hỏa mãnh liệt ở trên người hắn dần dần đem cả người bao trùm, bên trong hư không, tức khắc chuyển ra tiếng vang đùng đùng. Bên trong không gian tháp, Nguyên sát khí tràn ngập lập tức bị rượu dương chân hỏa thiêu đốt. Một trung hỏa liên màu vàng tím ở trên hư không nở rộ ra, chiếu sang cả không gian mấy trăm trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 518, hư không tương đối. Huyền đại ca, dừng tay. Sư đệ, chưa từng có một khắc, tầm thiên kính cảm thấy được rượu dương chân hỏa trói mắt như vậy. Vô số nguyên sát khí tụ tập mà đến trùng nhập vào bên trong chân hỏa, lập tức bị đốt cháy hầu như không còn. Trên người bị xiềng xích ám kim giam cầm, vô luận là đan điền hay thức hải, toàn bộ đều phong ấn. Hiện giờ, Huyền Thanh có thể ở trong không gian tràn ngập nguyên sát khí dẫn phát ra rượu dương, chân hỏa mãnh liệt như thế, như vậy chỉ có một phương pháp duy nhất. Tầm thiên kính cùng Tần Vũ đều biết, đó chính là theo đốt kiếm chủng, lấy bản mạng nguyên khí trong kiếm chủng đích phát ra kiếm nguyên. Bản mạng nguyên khí là tinh hoa căn bản của kiếm chủng, nếu bị theo đốt không còn thì kiếm chủng cũng liền tan giã không giống với kiếm sư hoặc kiếm chủ đại sư cảnh giới kiếm hồn thành tựu kiếm hồn theo ba hồn hỗn hợp ý chí kiếm đạo cùng kiếm ý thành tựu ngưng tụ kiếm hồn căn nguyên sinh khí liền phân thành hai một phần trở thành tinh huyết một phần liền dung nhập vào bên trong kiếm chủng trở thành bản mạng nguyên khí bản mạng nguyên khí đó là căn bản để duy trì kiếm chủng một khi hao hết đó là kiếm chủng tán loạn hơn nữa mất đi hơn phân nửa sinh khí coi như là kiếm hồn đại sư không chết cũng là nguyên khí đại thương thọ mệnh không lâu Một tiếng kiếm ngâm hùng hậu từ trong đan biển huyền thanh vang lên. Lát sau, tầm thiên kính liền thấy được một thanh kiếm chủng, màu tím hồng dài chín tắc từ bên trong cơ thể huyền thanh chui ra. Kiếm chủng màu tím hồng toàn thân bao phủ diệu dương chân hỏa, chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt, ở phạm vi vài thước, trung quang tạo ra không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt. Từ bên trên kiếm chủng, tầm thiên kính cảm ứng được khí thức của huyền thanh. Đồng thời, một thanh thức kiếm màu ám kim từ mi tâm huyền thanh chui ra bên trong thức kiếm đồng thời lộ ra bảy điểm ánh sáng lóng lánh ba hồn bảy phách sư đệ kiếm chủng hồn phách ly thể ngươi sẽ hồn phi phách tán tầm thiên kính tức khắc kinh hãi lập tức hét lên huyền đại ca mau dừng tay tấn vũ không muốn người chết thanh âm nhu nhược vang lên bí mật mang theo nức nở kiếm chủng màu tím hồng chuyển hướng về phía thân ảnh màu lục nhạt trước mặt một vòng tròn thần mang màu tím hồng khoách tán thật giống như một bộ phận thân thể thoát ly ra bên trên tràn ngập mạch đập sinh cơ Tấn Vũ, còn nhớ rõ câu thơ kia không? Bên trong kiếm chủng truyền ra thanh âm của Huyền Thanh. Đến lúc này, thanh âm Huyền Thanh có vẻ bình tĩnh dị thường. Nhớ rõ, Tấn Vũ vẫn nhớ rõ. Ngươi có thể đọc lại một lần cho Huyền Đại Ca nghe một chút không? Ân. Thanh âm nhu nhược mang theo ưu thương sâu kín vang lên. Tảo Thị Thương Xuân Mộng Vũ Thiên, Khả Liên Phương Thảo Canh Thiên Thiên. Tảo Thị Thương Xuân Mộng Vũ Thiên, Khả Liên Phương Thảo Canh Thiên Thiên. Ta còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lật xem thi lục thượng cổ đã cùng nhau đọc ra. Ngươi đã nói, đây là câu thơ ngươi thích nhất. Thanh âm huyền thanh trầm thấp, hiển nhiên là chìm vào hồi ức. Tần vũ, thời gian không nhiều lắm, huyền đại ca, hiện tại duy nhất có thể giúp ngươi, đó là thay thế ngươi trở thành kiếm linh của nguyên sát thần kiếm, đẩy thần kiếm ly khai khỏi thân thể ngươi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tầm thiên kính cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, đợi cho hắn hồi phục tinh thần lại, kiếm trùng màu tím hồng dĩ nhiên đã di chuyển tới trước mặt thân ảnh màu lục nhạt. Sư đệ không được, bị thần kiếm trói muộc, chọn đời ngươi sẽ không được siêu sinh. Huyền đại ca. Thấy được, tấn vũ vẫn là giống như trước đây à. Từ bên trên kiếm chủng, 10 điểm sáng màu trắng bốc lên, ở bên trên hư không hiển hóa ra một thân ảnh mơ hồ. Từ trên thân ảnh ấy, mơ hồ còn có thể nhìn ra bộ dáng của huyền thanh, chỉ là bộ dáng này biến thành trên dưới 30 tuổi. Một thân võ y màu trắng, mái tóc đen chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt ngầm đèn lộ ra một cỗ ưu thương thật sâu Huyền đại ca. Ngươi cũng là giống như trước đây. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thân ảnh huyền thanh bên trên kiếm chủng lại hóa thành 10 điểm sáng màu trắng chui, vào bên trong kiếm chủng. Ngay sau đó, kiếm chủng dung hợp kiếm hồn cùng bảy phách của huyền thanh, lập tức chui vào trong đan điền nữ tử. Sư đệ, thanh âm diển dĩ của tầm thiên kính trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian. Ở ngoài 400 dặm, thân hình lục thanh cùng tử dương kiếm hoàng cơ hồ đồng thời ngưng lại. Sư phụ ánh mắt lục thanh ngưng lại nhìn về phía tháp cao mơ hồ phía phương xa huyền thanh tử dương kiếm hoàng cũng là sửng sốt từ lúc tông môn vừa mới tiến ra kiếm hồn đại sư của tử hà tông đã muốn đem đại thế của chính mình cùng với tông môn nối liền với nhau lần này hồn phách của huyền thanh ly thế lục thanh cùng tử dương kiếm hoàng lúc này liền sinh ra cảm ứng nguyên thanh tông mái tóc bạc không gió tự động tung bay tử dương pháp tắc bí mật mang theo tiếng gầm phẫn nộ của tử dương kiếm hoàng hướng tới 17 người tấn thiên đông Chuyển tới, hư lạnh một tiếng, trong mắt Tấn Thiên Đông lóe ra lệ mang, tử dương kiếm hoàng, 30 năm không thấy, tính tình thật gia tăng không ít. Chốc lát, gần 200 dặm, không gian đã vượt qua, nhân mã hai phương gắp nhau trên không trung. Biến sắc, Tấn Thiên Đông trầm giọng nói, thanh phàm điện tứ đại điện chủ, không biết bốn vị điện chủ hôm nay đến, không thể tiếp đón từ xa. Bên cạnh hai gã thái thượng trưởng lão hơi nhíu mày, hiển nhiên, đối với thanh phàm điện tứ đại điện chủ đến sinh ra kiêng kỵ, cười nhạt một tiếng đại điện chủ mở miệng nói lục thiên hữu có ân với thanh phàm điện ta nghe nói quý tông nhốt sư phụ cùng sư thúc của lục tiểu hữu hiểu lầm bên trong đại khái cũng rõ ràng đơn giản lão phu đến làm người hóa giải quan gia nên giải không nên kết quý tông nên thả hai người huyền thanh ra việc này coi như qua hiểu lầm tấn thiên đông lộ ra vẻ kỳ quái đại điện chủ sợ là không biết việc 30 năm trước ba năm trước tại đại điện tế thiên hai người huyền thanh cùng huyền minh đại náo một hồi phá hủy nguyên sát doanh nguyệt ba năm một lần Ngăn trở Nguyên Thanh Thiên Nữ thành tựu nghiệp lớn, lúc trước tử dương kiếm hoàng cùng sư thúc tổ đời trước có tình bạn cố tri, câu được tánh mạng hai người. Sau đó Nguyên Thanh Tông ta phát chu sát lệnh, chỉ cần hai người lại xuất hiện trong khu vực Nguyên Thanh Tông ta, nhất định sẽ chu sát không tha. Mà hai mươi ngày trước, hai người bọn họ chẳng những cùng đồng môn sư huynh mụi bốn người đi vào Nguyên Thanh Tông, còn giết chết hộ phong linh thú. Đây là hiểu lầm sao, đại điện chủ, chỉ sợ là nói không thông. Lắc lắc đầu, đại điện chủ mở miệng nói, chỉ sợ tấn tông chủ thật hiểu lầm. Lúc trước bốn người huyền thanh tới đây, cũng là vì đưa kiếm thiếp tới mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, đến tông vực bái phỏng cũng không thể giết sứ giả, cái đó không ở trong phạm vi tru sát lệnh. Kiếm thiếp, tấn thiên đông nhướng mày, vốn chỉ là nghĩ đến hai người huyền thanh, hành động theo cảm tình muốn giống 30 năm trước, phá hỏng huyết tế, nhưng không có nghĩ đến, cư nhiên còn có chuyện như vậy xảy ra. Nếu là lý do khác đều dễ xử lý. Nhưng mà đưa kiếm thiếp tới, cũng khó mà nói. Không thả người ra, sau này nguyên thanh tông khó mà có chỗ đứng, coi như là thực lực vượt xa tử hà tông nhưng một khi truyền ra, tại bên trong kim thiên giới, mọi việc nguyên thanh tông hắn đều khó mà được các tông khác ủng hộ. Có chút quy củ giữa các tông không thể phá hủy. Mà nếu như thả người, thì trước đó một phen hành động coi như uổng phí, còn vì vậy mà chết đi một con mũ gian hộ phong linh thú. Thiếu hai người huyết tế, nguyên sát thần kiếm có lẽ sẽ thiếu một phần linh khí. Dừng một chút, Tấn Thiên Đông nói, không biết Đại Điện Chủ có chứng cớ gì, nếu là vu khống, Tấn Mỗ tuy rằng tin tưởng Đại Điện Chủ, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có phải là tử dương kiếm hoàng lấy lý do. Điều này Tấn Tông Chủ không cần lo lắng, trên đường đến Quý Tông, ta đã hỏi qua toàn bộ 25 Tông Môn, bọn họ sớm đã thu được kiếm thiếp. Lão Phu cũng có thể gọi bọn họ phái người đến làm chứng, xem thật giả. Đại Điện Chủ ngôn ngữ bất loạn, theo sát lời Tấn Thiên Đông mà nói, gật gật đầu. Tấn Thiên Đông nói, hảo, nếu đại điện chủ nói như thế, tấn mỗ liền tạm thời tin, vẫn thỉnh đại điện chủ đem nhân chứng các tông mời đến. Nếu như không sai, nguyên thanh tông ta lập tức thả người, bất quá hiện nay nguyên thanh tông ta còn có việc cần làm, cũng là không tiện lưu lại kiếm hồn đại sư ở trong tông, các vị xin cứ tự nhiên đi. Biến sắc, Tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói, tấn tông chủ chỉ sợ có chút bất cận nhân tình, việc này nói đến, cũng là quý tông hiểu lầm, vẫn thỉnh tấn tông chủ trước thả hai người sư điệt ta ra nếu chứng thật bốn sư điệt ta không phải đến đưa kiếm thiếp bổn nhân có thể phát thệ trước kim thần thệ ước từ hà tông ta ắt phải tông tán nhân tẫn biến sắc lục thanh quay đầu nhìn tử dương kiếm hoàng liếc mắt một cái không nghĩ tới sư thúc tổ vì cứu ra hai người sư phụ hắn mà nguyện ý khuất nhục trước mặt nhiều kiếm hồn đại sư như vậy phát hạ kiếm thần thệ ước đối với một kiếm hoàng mà nói quả thực chính là một loại vũ nhục tử dương huynh ngươi bốn người đại điện chủ sửng sốt không nghĩ tới tử dương kiếm hoàng sẽ nói như vậy Mà ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng cũng là bất động gắt gao nhìn thẳng Tấn Thiên Đông. Nguyên bản muốn chuyển động cước bộ nhất thời bị kiểm hãm, Tấn Thiên Đông quay đầu đến, nhìn Tử Dương Kiếm Hoàng một cái thật sâu, nói, hôm nay, Nguyên Thanh Tông ta có đại sự muốn làm. Nội trong hôm nay, cấm không cho bất luận kẻ nào ra vào. Tấn mỗ cam đoan, sáng mai tự nhiên sẽ thả hai người đó ra. Ánh mắt đồng thời ngưng lại, Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng như thế nào cảm ứng không đến, đại thế liên lụy sinh cơ của Huyền Thanh đang dần dần tiêu tán. Bọn họ cũng không tin tưởng, Tấn Thiên Đông hoàn toàn không biết gì, rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian. So sánh với việc một thanh thần kiếm tương đương với kiếm phách tông sư sinh ra, đắc tội với mấy người bọn họ căn bản là chuyện không quan trọng. Hít sâu một hơi, Lục Thanh mở miệng nói, Tấn Tông Chủ, kiếm hồn đại sư của tử Hà Tông ta cùng với đại thế Tông Môn Tương Liên. Trong lòng ta có cảm ứng sinh cơ của sư phụ đang tiêu tán, thả người, chúng ta có thể đợi tới ngày mai, nhưng mà giờ phút này, mong rằng Tấn Tông Chủ có thể cho một lời giải thích. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mười 519, thần kiếm dị biến. Đại thế, ánh mắt tấn thiên đông bị kiểm hãm, lập tức khôi phục bình thường, ánh mắt cao thấp đánh giá lục thanh một cái, nói, kiếm tông đại sư trẻ tuổi như thế, sợ cũng chỉ có chân long kiếm tông, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá muốn nói đến đại thế, từ trước đến nay đều là hư vô mở mịt gì đó, có thể tin cũng không thể hoàn toàn tin chân long kiếm tông sợ là cảm ứng sai rồi tấn tông chủ không chỉ riêng lục thanh lão phu cũng đồng dạng cảm ứng như vậy tuy rằng đại sư quý tông trọng yếu lão phu đơn giản liền nói nguyên sát thần kiếm của quý tông tiến hóa chúng ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào chỉ cần quý tông có thể phóng thích hai sư điệt ta lão phu tự thân kiềm chế hai gã sư điệt trở về điểm này lão phu đồng dạng có thể lập kiêm thần thể ước hơi nhíu mày lại tấn thiên đông vừa muốn nói gì đó Nếu tử dương kiếm hoàng nói như thế, cổ mỗ liền tin tưởng ngươi một lần. Sư thúc, tấn thiên đông quay đầu nhìn về phía hai gã thái thượng trưởng lão bên cạnh, thấy hai người đồng thời gật đầu. Được rồi, nếu tử dương kiếm hoàng đã nói như thế, như vậy tấn mỗ cũng không bất cận nhân tình. Sáu vị đại sư đi theo ta. Tấn thiên đông nói. Nhìn nhau, tử dương kiếm hoàng cùng lục thanh đồng thời đem gã kiếm tông, của nguyên thanh tông nắm trong tay ném cho tấn thiên đông. Đây là hai kiếm tông của quý tông. Ta nghĩ hiểu lầm bên trong không cần lão phu nói lại." Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, "Tiếp nhận hai người, giao cho Nguyên Sát thập lục kiếm phía sau." Tấn Thiên Đông nói, "Đa tạ Kiếm Hoàng hạ thủ lưu tình." Lát sau, hai người liền bắt đầu hướng tới Nguyên Sát Tháp ngự không bay đi. Kia trước hai gã kiếm tông bị bắt đồng thời được giải khai giam cầm. Hai người tuy rằng đã muốn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng vẫn mang một chút thù địch. Không gian trong đỉnh Nguyên Sát Tháp bên trong hư không ám kím ánh mắt tầm thiên kính dại ra nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu lục nhạt yếu ớt trước mặt sư đệ ngươi thế nào lại như vậy lúc này ở trước mặt hắn bên trên thân ảnh mày lục nhạt từng đạo xiềng xích màu ám mim nhỏ như sợi tóc bắt đầu run rẩy lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên tràn ngập toàn bộ không gian chậm rãi từ trên thân ảnh màu lục nhạt bắt đầu nổi lên thần quang màu tím hồng thần quang này lưu chuyển bất định nhưng lại kiên định dị thường huyền đại ca không cần a Bên trong hư không, cảm ứng sinh cơ trên người huyền thanh càng ngày càng ảm đạm, trong lòng lục thanh chậm rãi dâng lên một tia nôn nóng. Không phải sao? Hồn phách ly thể, thân thể huyền thanh tự nhiên mất đi hơn phân nửa sinh cơ, theo thời gian trôi qua, sinh cơ còn thừa cũng từ bên trong thân thể tiêu tán. Theo khoảng cách nguyên sát tháp ngày càng gần, không biết vì sao, tâm thần tấn thiên đông đúng là có một chút rung động, ánh mắt hơi đổi, phát hiện hai thái thượng trưởng lão cũng đồng thời nhíu mày lại. Ngâm! Tiếp đó từ trên đỉnh nguyên sát tháp Từ không gian bên trong đỉnh tháp, trượt vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Thần quang màu tím hồng bạo phát, lập tức phá vỡ hạn chế không gian, ngưng tụ thành một cột sáng hướng tới vầng trăng trên chín tầng trời bắn tới. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nguyên sát khí bao phủ quanh ánh trăng lập tức hóa thành diệu dương, chân hỏa màu tím hồng. Cái gì? Sắc mặt đám người tấn thiên đông đại biến, lát sau tốc độ của mấy người trong nháy mắt nhanh hơn mấy lần. Một lát sau, liền đi tới trước nguyên sát tháp một đạo nguyên sát pháp tắc từ lòng bàn tay tấn thiên đông bắn ra dừng bên trên đỉnh tháp lập tức hiển hóa ra một thông đạo phạm vi ba trượng nhưng mà còn không đợi mấy người tấn thiên đông bước vào một thân ảnh yếu ớt từ bên trong bắn ra tấn vũ tiểu vũ nhi bắn từ trong tháp bắn ra không ai khác đúng là tấn vũ bị giam cầm trong tháp giờ phút này từ trên người nàng trên từng đạo xiềng xích màu ám kim toàn bộ lan tràn một tầng chân hỏa màu tím hồng bên trong chân hỏa còn có chứa đựng một tia sát khí màu ám kim Không gian chung quanh chấn động, quanh thân nữ tử, khôn cùng không gian cuộn sóng bị khống chế trong phạm vi không gian gần một trượng. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua nữ tử này, tuy rằng dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt mỹ, đặc biệt dáng vẻ nhu nhược, có thể làm người ta nhịn không được nổi lên sóng gió trong lòng. Nhưng mà lúc này cũng là hấp dẫn không được lục thanh cùng tử Dương Kiếm Hoàng, bởi vì trong cảm ứng của bọn họ, từ trên người nữ tử này, truyền ra khí tức của Huyền Thanh. Bên trong khí tức này rõ ràng chứa đựng địa thế của tử Hà Tông Cùng với đại thế của hai người lục thanh nối tiếp cùng nhau. Cơ hồ cùng lúc, hai thái thượng trưởng lão của Nguyên Thanh Tông điểm ngón tay ra, hai đạo nguyên sát pháp tắc theo ngón tay hai người điểm ra, đồng thời hướng tới hư không chung quanh nữ tử trấn áp xuống. Ngâm, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, bên trong hư không tức khắc vang lên vô số tiếng nổ, không gian thoát phá, vô số mảnh nhỏ động hư không gian hiển hóa ra, đem toàn bộ pháp tắc đánh tới thôn phệ vào. Như thế nào có khả năng? Tấn vũ, tỉnh lại Tấn thiên đông quát lạnh một tiếng, nhưng mà nữ từ từ bên trong hư không lại giống như lâm vào ngủ say, cặp mắt gắt gao nhắm chặt, chân hỏa màu tím hồng không ngừng từ đan điền của nàng truyền ra. Chân hỏa màu tím hồng hỗn hợp nguyên sát khí thập phần bá đạo, coi như là hư không cũng trực tiếp bị đốt cháy mà thoát phá. Bên cạnh có thanh phàm điện tứ đại điện chủ cùng hai người lục thanh, nhìn thấy hai thái thượng trưởng lão không hề giữ lại sức lực, từ trên người bọn họ pháp tắc giao động khủng bố phát ra. Tại một khắc này. Hư không phạm vi trăm trượng xung quanh giống như ngưng lại, Cấm Cố Không Gian. Trong mắt đại điện chủ chợt lóe tinh quang, mở miệng nói, ánh mắt ngưng trọng, nghe đại điện chủ nói ánh mắt lục thanh nhìn về phía hai lão giả của Nguyên Thanh Tông, trở lên ngưng trọng vô cùng. Cầm Cố Không Gian, ở bên trong phòng lôi quyết giới thiệu, đó là phải đạt tới Tam Kiếp Kiếm Hoàng, sau khi hoàn toàn nắm giữ pháp tắc mới có thể có được. Cầm Cố Không Gian, lấy pháp tắc viên mãn bài xích toàn bộ các lực lượng khác. Đem một mảnh không gian chấn áp, đây là uy năng chỉ tam kiếp kiếm hoàng mới có. Lại nói tiếp thì thần thông như vậy, chính là hình thức ban đầu của lĩnh vực. Mà lúc này, hai gã tam kiếp kiếm hoàng có được pháp tắc đồng dạng, lần này thi triển không gian cầm cố, pháp tắc lực chấn áp trồng chất, uy lực có được vượt xa một tam kiếp kiếm hoàng thi triển, động hư không gian bên người nữ tử lập tức khép lại. Trong mắt lóe ra thần mang, hai lão giả chia ra một trái một phải, hướng về nữ tử chộp tới. Cái gì? Sắc mặt nháy mắt đại biến. Thân hình hai lão giả đang lao tới phút chốc ngừng lại, thối lui về phía sau. Mau lui lại, quát lớn một tiếng, thậm chí không có để tấn thiên đông mở miệng, sáu người lục thanh đã nhanh chóng lùi lại phía sau. Chân hỏa màu tím hồng bạo phát, pháp tắc màu ám kim giam cầm xung quanh lập tức thoát phá. Bên trong hư không chuyển ra tiếng động giống như chén vỡ, từng mảnh nhỏ pháp tắc bị phá vỡ nổ tung, đồng thời động hư không gian bị chấn áp lại mở ra, cũng bắt đầu khoách tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Lực thôn vệ khủng bố chuyển đến, đem hết thảy chung quanh thôn vệ, không gian bị phong ấn trong đỉnh tháp nhất thời bị lực lượng lan đến. ầm, um, Một thanh âm như bọt nước thoát phá vang lên, không gian chấn động, trong giây lát, không gian ám kim trong nguyên sát tháp liền dập nát. Sư thúc! Thân hình tầm thiên kính ở trên hư không hiện ra. Nhưng mà, ở bên người tầm thiên kính, một mảnh động hư không gian lan tràn đến cách đó không đầy ba trượng. Khoảng cách ba trượng, coi như là tử dương kiếm hoàng lo lắng trong lòng cũng ngoài tầm tay chân phải lăng không bước tới trường bào sau lưng thoát phá hai chiếc phong lôi kiếm xí màu tím trắng trong nháy mắt hiển hóa giống như thuấn di trong chớp mắt khoảng cách hai trượng đã vượt qua đi ôm trụ tầm thiên kính phong lôi kiếm xí vỗ một mảnh không gian cuộn sóng bị cuốn về phía sau thần mang màu tím trắng chợt lóe lên tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên tức khắc thân hình lth lại xuất hiện bên người tử dương kiếm hoàng thật nhanh lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung đến lục thanh Thần thông kiếm đạo. Đại điện chủ tán thưởng một tiếng nói, không nghĩ tới lục tiểu hữu cư nhiên có được thần thông như vậy. Xem ra, chỉ cần không phải bị kiếm hoàng vây công, trong kiếm hồn cảnh, không ai có thể lưu lại lục tiểu hữu. Đại điện chủ khích lệ. Lục thanh lạnh nhạt nói. Tuy rằng trong lòng cảnh mạng, nhưng mà đám người tấn thiên đông, vẫn chú ý tới thân ảnh màu tím hồng trong hư không động hư không gian, lan tràn chung quanh đã muốn đem toàn bộ nguyên sát tháp bao phủ cho dù vô cùng đau lòng nhưng động hư không gian đã muốn khuếch tán vài dặm coi như là tam kiếp kiếm hoàng cũng vô lực chấn áp thiên đông thử lấy huyết mạch tổ sư câu thông thần kiếm lão giả họ cổ trầm giọng quát dạ tấn thiên đông lúc này vươn ngón tay điểm lên mi tâm chính mình một giọt máu màu kim hồng bị hút ra lập tức dung nhập vào bên trong đan điền bất chấp động hư không gian xé rách giọt máu màu kim hồng trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thân ảnh màu tím hồng lập tức dung nhập vào bên trong đan điền nguyên sát thần kiếm ra Gầm lên một tiếng, ngón tay Tấn Thiên Đông dương lên. Không có tình cảnh như trong tưởng tượng của hai gã Thái Thượng Trưởng Lão, ngược lại sắc mặt Tấn Thiên Đông đỏ lên, trong một khắc học ra một ngụ máu tươi, thân hình ở trong hư không lập tức rơi xuống. Thần Kiếm, Thần Kiếm sinh ra Kiếm Linh. Đây là lời nói lưu lại của Tấn Thiên Đông trước khi ngất đi. Kiếm Linh. Mọi người cơ hồ đồng thời biến sắc, sinh ra Kiếm Linh, chẳng phải là nói, nguyên sát Thần Kiếm đã tiến hóa thành công, trở thành Thần Kiếm cấp tử hoàng. Chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 520, Tiên Thiên Tử Khí. Sao lại thế này? Trong mắt hai gã thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ mê hoặc, động hư không gian mới vừa rồi phá vỡ Nguyên Sát Tháp, bọn họ rõ ràng nhìn thấy những linh thú cùng kiếm hồn đại sư chuẩn bị huyết tế, cũng đồng thời yên diệt, như thế nào thần kiếm có khả năng tiến hóa xuất kiếm linh. Nói đến Nguyên Sát thần kiếm, hai gã thái thượng trưởng lão ở Nguyên Sát Tháp hơn 30 năm, chỉ sợ không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Nguyên sát thần kiếm thai ngén hơn nghìn năm, dĩ nhiên đã đạt tới các bạch linh đỉnh cấp, kiếm linh cơ hồ ngưng động thực chất, nhưng mà muốn trở thành thần kiếm cấp tử hoàng, vẫn là thiếu vài phần linh tính. Nay đột nhiên thành tựu kiếm linh, như thế nào không làm hai người khiếp sợ. Thiên kính Xa xa, tử dương kiếm hoàng quay đầu hướng tầm thiên kính nói. Không nói gì, tầm thiên kính chỉ là gật đầu. Quả nhiên, lục thanh trong lòng dùng mình, cùng kiếm hồn đại sư của Nguyên Thanh Tông bất đồng, trước khi nguyên sát tháp bị phá vỡ. Lục Thanh rõ ràng thấy được thân thể huyền thanh bị động hư không gian thôn phệ, bất quá cũng không có cảm thấy trên thân thể có một tia sinh cơ nào, thậm chí khí tức hồn phách cũng đã phai nhạt, hiển nhiên là hồn phách đã sớm ly thể. Hiện giờ xem thân ảnh màu tím hồng trong hư không kia, khí tức chuyển đến, rõ ràng là khí tức hồn phách của huyền thanh. Vì cái gì hồn phách của huyền thanh lại tiến vào bên trong thân thể nữ tử kia? Không có chần trở, trong thời gian ngắn, tầm thiên kính liền đem sự tình phát sinh bên trong tháp đại khái tự thuật một lần. Kiếm hồn kinh. Lục thanh sửng sốt, nháy mắt ngắn ngủn không khỏi khiến hắn có chút ngây người, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy câu, cũng đã khiến hắn minh bạch. Hận, không có, có chỉ là một cỗ nhiệt huyết bốc lên. Lúc trước mới lên núi Triều Dương, đem kiếm hồn kinh giao cho chính mình, mặc dù lúc mới đầu ôm tâm tư như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ đều không bất kỳ động tác gì. Thậm chí, hiện giờ chính mình đã tu luyện kiếm hồn đạt tới cấp độ cao nhất. Hồn phệ, đây là không có khả năng, tu vi hồn thức bất đồng với những cái khác. Không có lực lượng áp chế, căn bản không thể dung nhập bên trong thức hải. Bất luận tâm pháp bí quyết có bao nhiêu huyền ảo, cũng vô pháp vượt qua chuẩn tắc như vậy. Hiện giờ nghĩ lại, kiếm hồn kinh khẳng định không chỉ truyền cho một mình mình. Trong giây lát, Lục Thanh đã có nhiều phán đoán. Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tự hỏi, không có thôn phệ một người. Lục Thanh không khỏi lắc lắc đầu, sư phụ đầu tiên của mình, thật khờ. Đổi lại là hắn, tại giày vò cùng bất lực như vậy, chỉ sợ khó có thể chịu được hấp dẫn như vậy tự đặt mình vào hoàn cảnh của Huyền Thanh, trong lòng Lục Thanh căn bản không có bất kỳ cái gì oán hận. Trình là vì nữ tử này sao? Lục Thanh yên lặng nhìn thân ảnh nữ tử tựa hồ lâm vào ngủ say trong hư không. Thân ảnh nhu nhược trong hư không rũi ra, chân hỏa màu tím hồng bay múa, giống như một đóa hoa to lớn tràn ngập hỏa diễm. Chân hỏa chung quanh tràn ngập, giống như đem toàn bộ nguyên sát khí xua tan. Động hư không gian tràn ngập, cho dù là hai gã tam kiếp kiếm hoàng cũng bất lực. Động hư không gian ở trên hư không nghìn trượng, lực thôn vệ chạm đến mặt đất, tuy vẫn mạnh mẽ nhưng chỉ có thể hút lên một ít tảng đá hơn 10 cân, đối với một ít nội tông thậm chí ngoại môn đệ tử, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Dưới hư không, động tĩnh lớn như vậy sớm đã hấp dẫn rất nhiều đệ tử của Nguyên Thanh Tông. Nhìn mảnh động hư không gian tối đen trên hư không, trừ bỏ số ít kiếm chủ chuẩn đại sư, đại đa số đệ tử đều là vẻ mặt mê hoặc, hiển nhiên bọn họ đối với động hư không gian căn bản không có nhiều ít nhận thức theo diệu dương chân hỏa đem hư không đốt cháy ra tảng lớn động hư không gian, một cỗ giao động quỷ dị bắt đầu ở ngoài động hư không gian tràn ngập. đây là pháp tắc lực. hai gã thái thượng trưởng lão của nguyên thanh tông không khỏi phát ra tiếng kinh hô. ở cách đó bảy tám dặm, ánh mặt đám người lục thanh đồng dạng ngưng trọng. cho dù là lục thanh, cũng đồng dạng cảm thấy giao động truyền ra kia rõ ràng là pháp tắc. pháp tắc lực này, tựa hồ không chỉ có một loại, trừ bỏ diệu dương pháp tắc một loại trong chân hỏa pháp tắc, còn tồn tại một cỗ nguyên sát pháp tắc. Nguyên sát pháp tắc này được chứa đựng sâu bên trong diệu dương pháp tắc. Từ từ, cổ sư thúc, chân hỏa này rất giống diệu dương chân hỏa của huyền thanh. Diệu dương chân hỏa, diệu dương pháp tắc. Một trong hai gã thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, không phải hắn, vừa rồi hắn giống như đã bị nuốt vào động hư không gian. Hơn nữa, tu vi huyền thanh bất quá là kiếm vương, pháp tắc hắn vẫn còn cách khá xa. Cứ việc ngoài miệng nói vậy, ánh mắt hai gã thái thượng trưởng lão Âu vẫn là quét nhìn về phía ba người lục thanh. Nếu nói đến biến hóa hôm nay, chính là đám người lục thanh đến, muốn nói bọn họ không nghi ngờ là không có khả năng. Tử dương kiếm hoàng, có thể nói một chút không? Trước đó lão già họ cổ đã mở miệng lại nói. Lắc lắc đầu, tử dương kiếm hoàng nói, biến hóa bên trong, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đó là diệu dương chân hỏa cùng diệu dương pháp tắc, lão phu cũng là có thể xác định. Nga, hai người ứng một tiếng, lời nói tử dương kiếm hoàng cẩn thận, hai gã cũng tìm không ra cái gì phản bác. Ngay sau đó, thần kiếm sau lưng mọi người đều bắt đầu run lên, không phải rèn tĩ, không phải bị kích nộ chiến ý mà phát ra nộ ngâm, mà là tiếng ngâm thuần phục. Cho dù là luyện tâm kiếm cùng mấy thanh thần kiếm, ở bên trong không giới của lục thanh cũng đồng dạng bắt đầu run rẩy. Cùng thời gian, phần đông kiếm hồn đại sư đều chấn động cả người. Giờ khắc này, bên trong đan điền tất cả, nguyên bản kiếm chủng bình tĩnh bắt đầu phát ra tiếng ngâm run trời. Tiếng kiếm ngâm này bị đan điền trói buộc, lại như trước hơi hơi run rẩy lên tức khắc tại trên đỉnh đầu thân ảnh nữ tử trên chính tầng trời trong nháy mắt thay đổi bất ngờ một đóa hỏa vân màu tím hồng bao phủ không trung phạm vi trăm dặm không gian trăm dặm nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ bừng nhiệt độ trong không gian bỗng chốc tăng lên thời tiết như lập tức đi tới giữa trưa hè trói trang. những giọt xương đêm động trên mặt đất tức khắc bốc hơi sạch sẽ bất quá biến hóa tuy rằng đột nhiên nhưng cũng không có nhiều ít ảnh hưởng chỉ là từ trên hỏa vân trăm dặm chuyển xuống uy áp lập tức chấn áp trong lòng mọi người cơ hồ là cùng thời gian em dưới kiếm chủ toàn bộ kiếm giả đều học ra một ngụ máu tươi mà kiếm giả chưa chúc cơ tụ nguyên nhưng lại không có bất kỳ cảm ứng gì bọn họ chính là không có tư cách cảm thụ cỗ uy áp này ngay sau đó nữ tử nguyên bản ngủ say ở trên hư không trượt mở hai mắt huyền đại ca không cần a ầm um, ầm um. một tiếng sấm rền ở trên chín tầng trời vang vọng đem hết thảy mọi thanh âm che lấp đi lát sau trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người từ bên trong đan điền của nữ tử Bắt đầu chậm rãi chui ra một mũi kiếm sắc bén. Không ai chú ý tới hình dạng thanh kiếm, bởi vì giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung tới chung quanh thanh kiếm đó, một tầng tử khí nhàn nhạt tràn ngập. Tử khí này tự hồ ẩn giấu vô tận huyền ảo, cho dù là động hư không gian chung quanh, cũng vô pháp giao động này mảy may. T. Tiên thiên tử khí, là tiên thiên tử khí. Hai gã thái thượng trưởng lão thất kinh nói. Tiên thiên tử khí, trong lòng lục thanh vừa động, tiên thiên tử khí. Trong điển tịch của lục gia hắn cũng có ghi chép, gọi là tiên thiên tử khí, đó là thần kiếm thành tựu tử hoàng, thời điểm kiếm linh thành thục, linh tính hợp nhất, do đó dẫn động căn nguyên sinh mệnh khí của trời đất, cũng gọi là tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí, truyền thuyết chỉ có thần kiếm cấp tử hoàng sinh ra mới có thể hiển hóa, sau đó liền bị kiếm linh hấp thu, củng cố căn nguyên. Từng có kiếm phách tông sư ở vào thời điểm thần kiếm, cấp tử hoàng hình thành thu thập tiên thiên tử khí để luyện chế thọ nguyên đan Cuối cùng thành tựu thần phẩm, dùng vào có thể trường thọ nghìn năm, từ đó có thể thấy được tiên thiên tử khí có bao nhiêu chân quý. Vài khắc sau, một thanh trường kiếm dài chừng bốn thước, rộng ba thước có phong cách cổ xưa ngưng hiện ra. Tiên thiên tử khí ở chung quanh trong nháy mắt bị hấp thu, lát sau trôi thần kiếm này chỉ còn lại thân kiếm màu tím vàng. Cho dù như thế, động hư không gian bao phủ chung quanh cũng vô pháp nề hà, lực thôn vệ căn bản không thể khiến thanh kiếm này nhúc nhích mảy may lại nhìn đến nữ tử, lúc này chỉ ngơ ngác đứng một bên nhìn vào thanh thần kiếm, thân hình không hề có gì dựa vào mà tự động lơ lửng trong hư không, động thủ, ánh mắt biến đổi, cơ hồ là đồng thời hai gã thái thưởng trưởng lão cùng lúc ra tay, nguyên sát pháp tắc chấn áp, pháp tắc viên mãn cấm cố không gian, hư không hai người tạt qua, động hư không gian tức khắc khép lại, chốc lát hai người liền xuyên qua vài dặm động hư không gian, đi tới phía trước thanh thần kiếm đang hấp thu tiên thiên tử khí, thần kiếm cấp tử hoàng. Giờ khắc này, cho dù lấy tâm cảnh tam kiếp kiếm hoàng của hai người, cũng nhịn không được trong lòng run lên. Có được thần kiếm cấp tử hoàng nhận chủ, sau khi tâm kiếm tương thông, cho dù là kiếm đế tông sư bình thường cũng có thể chiến một trận. Nhưng ngay tại thời điểm hai người tới gần, một tia khí vô cùng từ trên thần kiếm bắn ra, tia khí màu tím trong nháy mắt chảm phá không gian, động hư không gian trước mặt coi như biến thành mặt nước mềm yếu, bị tia khí phóng ra chia làm hai nửa. Không tốt, hai người đồng thời biến sắc. Trên bàn tay trong phút chốc bao trùm một tầng kiếm cương đan sen pháp tắt, nháy mắt cùng tia khí bắn tới và chạm vào nhau. Một vòng khí lãng khủng bố khoách tán ra bốn phía, động hư không gian tối đen dao động liên tục, uy thể khiếp người chấn đãng không gian. Không chút trần chờ, đám người lục thanh lập tức rời xa vài dặm, mới thoát được uy thế chấn áp. Ánh mắt nhìn lại, hai gã tam kiếm kiếm hoàng dĩ nhiên đã bị quảng đi ra ngoài. Ngâm! Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng long ngâm kinh thiên trên chín tầng trời vang lên. Bên trong vô tận tùy hải, chân long huyết mạch trong nháy mắt khơi dậy, cảm ứng ánh, mắt lục thanh hiện lên hai luồng thần quang màu tím trắng, hướng tới chín tầng trời nhìn lại. Hỏa vân màu tím hồng quay cuồng, bắt đầu hướng tới một phía tụ tập tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 521, thần kiếm lĩnh vực. Lại một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, trên chín tầng trời, từ trung tâm hỏa vân chân hỏa màu tím vàng chợt tụ tập. Ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành một đầu chân long màu vàng tím vắt ngang gần 10 dặm. Chân hỏa màu vàng kỳ dị ở trên người chân long thiêu đốt, ở chung quanh nhưng lại không có bất kỳ cái gì dao động. Chân long màu vàng tím, lục thanh từ bên trong cảm ứng được một tia long khí tinh thuần. Long khí này thậm chí so với hắn kế thừa bán long thân còn muốn tinh thuần hơn. Tuy rằng chỉ là pháp tướng, nhưng lại khiến lục thanh sinh ra cảm giác như đang đối mặt với chân long chân chính. Cùng thời gian, từ trong miệng lục thanh, một tiếng long ngâm rung trời vang lên bên trong vô tận tủy hải chân long huyết mạch phá tan trói buộc ở sau lưng lục thanh hiển hóa ra long nhãn hơi đổi trên chín tầng trời chân long màu vàng tím tựa hồ cảm ứng được chân long huyết mạch tinh thuần trên người lục thanh ánh mắt chuyển động long nhãn to lớn ngưng tụ đến trên người lục thanh lục thanh bên trong thức hải của lục thanh bỗng vang lên một thanh âm sư phụ lục thanh ngẩn ra lập tức mở miệng trong đầu sư phụ là người sao la ta hồn phách của ta sắp hoàn toàn bị kiếm linh đồng hóa Có chút việc cần phải nói, lúc này không nói, sẽ không còn cơ hội. Bên trong thức hải của Lục Thanh, một hư ảo chân long màu vàng tím hiện hóa ra. Đồng thời chân long huyết mạch lăng không lao xuống, lập tức tiến nhập bên trong thức hải của Lục Thanh. Hai đầu chân long một lớn một nhỏ cứ như vậy, ở bên trong thức hải Lục Thanh nhìn nhau. Đây là phân thân kiếm linh của ta. Dừng một chút, chân long màu vàng tím lại nói, Lục Thanh, vi sư lúc trước. Không cần phải nói, đệ tử không trách người thực kiếm dung nhập bên trong trần long huyết mạch lục thanh mở miệng nói người đã biết huyền thanh sửng sốt ân đệ tử đã biết không trách người lục thanh lại nói không trách ta không trách ta huyền thanh lẩm bẩm nói lục thanh rõ ràng nghe ra thanh âm của huyền thanh mang theo một chút run rẩy hảo hảo huyền thanh ta coi như chết cũng không tiếc một tiếng long ngâm có chút vui sướng vang lên trong hư không thanh âm thẳng nhập tâm thần giờ phút này, lục thanh cảm thấy niệm thần chính mình càng thêm mượt mà. niệm thần mượt mà, tuy rằng hiện tại xem ra không có gì ưu đãi, nhưng mà ở kiếm hoàng độ lôi kiếp tâm ma buông xuống cũng là có thể giảm bớt nguy cơ không nhỏ. ngừng cười, huyền thanh tiếp tục nói, ngừng thần cảm ứng, bí pháp thôn phệ của kiếm hồn kinh, hiện tại ta chuyển lại cho ngươi. sư phụ, lục thanh trần chờ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi có được chân long huyết mạch sẽ không khiến vi sư thất vọng. đối với loại người đê tiện tàn áp không cần thiết phải nhân từ huyền thanh trầm giọng nói tức khắc một đạo lưu quang màu ám kim từ trong mi tâm của chân long màu vàng tím bắn ra chui vào mi tâm của chân long huyết mạch một đoạn văn tự huyền ảo lập tức xuất hiện trong đầu lục thanh bí pháp thôn phệ chỉ có một tác dụng duy nhất đó là thôn phệ hồn thức của người khác làm lớn mạnh hồn thức bản thân lần này đúng là bổ sung cho tiếc nuối không thể thôn phệ hồn phách của tử hoàng kiếm thân kinh bất quá kiếm hồn kinh hiển nhiên cũng không trọn vẹn bí pháp thôn phệ cũng không hoàn thiện Huyền Thanh truyền tới chỉ có một bộ phận thôn phệ hồn thức, mặt sau giai đoạn kết phách cũng không có. Nếu không, thôn phệ hồn phách cũng có thể làm lớn mạnh căn nguyên, ưu đãi bên trong không thể theo lẽ thường mà tính. Sư phụ phải đi, cả đời này sư phụ đều không có cầu qua người nào. Hôm nay, Lục Thanh sư phụ cầu ngươi một lần. Không có trần chờ, Lục Thanh lúc này lắc đầu. Như thế nào, không muốn sao? Huyền Thanh có chút thấp xuống. Không, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nguyện vọng của sư phụ, cho dù có bỏ mặc sinh tử, đệ tử cũng cố gắng hoàn thành. Từ câu này, thỉnh sư phụ thu hồi. Hư không bên trong thức hải lục thanh, lập tức lâm vào trầm tĩnh. Một lúc lâu, có lẽ như vậy đối với ngươi mà nói cũng không công bình. Nhưng mà vi sư hy vọng sau này, nếu ngươi có đủ khả năng, có thể trợ giúp tấn vũ một phen. Vi sư cả đời không có tâm nguyện gì, chỉ hy vọng nàng sống vui vẻ. Dừng một chút, huyền thanh tiếp tục nói, trở về lại thay ta nói một câu với huyền sư thúc ca từ nay về sau sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. lục thanh trong lòng nhắc tới, nguyên lai like, bọn họ là huynh đệ. sư phụ yên tâm, đệ tử nhớ kỹ. tốt. huyền thanh đáp lại một tiếng, sau đó tràn đầy cảm khái nói, cả đời sư phụ kiêu ngạo nhất chính là lúc trước thu ngươi làm đồ đệ. mỗi người đều có bí mật, sư phụ cũng biết, trên người ngươi có không ít bí mật, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không cần chấp nhất. trầm mặc một lúc sau, thật muốn nhìn đến ngày ngươi thành tựu kiếm phách, tiếu ngạo đại lục. Đáng tiếc, sư phụ đợi không được. Sư phụ. Lục Thanh thở nhẹ một tiếng. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định tiếu ngạo đại lục, thành tựu kiếm phách, thậm chí thành tựu kiếm tâm. Hảo, có khí phách. Ha ha ha ha, tiếng cười to liên miên không dứt dây lát hóa thành tiếng long ngâm rung trời. Chân long màu vàng tím bên trong thức hải Lục Thanh tiêu thất. Lục Thanh tỉnh lại, thời gian giống như tại trước đó một khắc ngưng chạy lại. Một phen nói chuyện với nhau, thời gian ở bên ngoài đúng là mới trôi qua một khắc. Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn Lục Thanh nói, như thế nào? Hồn thức một trận giao động, ngay sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía pháp tướng chân long màu vàng tím trên bầu trời. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng nộ ngâm, chân long màu vàng tím phun ra một đạo chân hỏa. Bên trong chân hỏa tràn ngập pháp tắc giao động, bên trong pháp tắc, Lục Thanh đồng thời cảm ứng được hai loại pháp tắc tồn tại. T. Đạo chân hỏa này trực tiếp đem Thái Thượng trưởng lão cùng với ba gã một kiếp kiếm hoàng phía sau chạy đến bao phủ. Không gian giam cầm, một quần sáng màu tím đồng thời khuếch tán ra. Quần sáng màu vàng tím tràn ngập cả hư không, động hư không gian khép lại, trong không gian quần sáng bao phủ, không còn một loại pháp tắc nào tồn tại, thậm chí cả những linh khí thuộc tính khác nhau cùng nguyên khí trời đất đều bị bài xích, không còn lĩnh vực. Bên cạnh Tử Dương kiếm hoàng, bốn người đại điện chủ đồng thời biến sắc. Đây là thần kiếm lĩnh vực. Lục Thanh trầm giọng nói. Ngay lập tức quầng sáng đã lan tràn bao phủ cả hư không trăm dặm, đem tất cả mọi người giam cầm bên trong. Không sai, chính là giam cầm, cũng chính là không thể nhúc nhích. Ba người lục thanh biết được, cũng không có nhiều bối rối, trừ đó ra, bốn người đại điện chủ khiếp sợ không thôi. Như thế sống chết do người, khiến tâm thần bọn họ chấn động. Mà vài kiếm hoàng thái thượng trưởng lão của Nguyên Thanh Tông bị quầng sáng tập trung, càng là kinh hãi không thôi. Lực lượng lĩnh vực đem cả phiến hư không trăm dặm nhuộm thành hai màu vàng tím. Không gian trong nháy mắt ngưng trệ lại, đem sáu gã kiếm hoàng, kể cả tấn thiên đông ở bên trong giam cầm. Không thể nhúc nhích, không riêng là đan điền, ngay cả thức hải cũng đồng dạng mất đi cảm ứng, không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Không nên, cách đó không xa, nữ tử có chút dại ra chợt kinh hô. Tuy rằng không có chần chờ, nhưng mà đám người lục thanh lại phát hiện, chân hỏa pháp tắc cũng lập tức ảm đạm đi không ít, tại trong một khắc đem sáu người nguyên thanh tôn bao phủ vào. Sáu tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên chân hỏa pháp tắc chỉ chợt lóe rồi biến mất thân hình sáu người tấn thiên đông lại hiện ta phế đi Tử dương kiếm hoàng sửng sốt cẩn thận cảm ứng một chút lục thanh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên chín tầng trời trước khi bị đồng hóa kiếm linh còn có thể bị ta điều khiển một lát đây là việc duy nhất ta có thể làm vì tông môn thanh âm huyền thanh từ trong miệng chân long trên chín tầng trời phát ra ngay sau đó long thân khổng lồ gần 10 dặm hạ xuống lập tức trùng nhập vào bên trong thần kiếm màu vàng tím ngay sau đó tại bên trên thần kiếm xuất hiện một cái ấn ký chân long màu vàng tím, một tầng tia khí màu tím gắt cao đem thần kiếm bao phủ, hai tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên, thần kiếm lĩnh vực đang bao phủ mọi người lập tức thu hồi. bên trong hư không, nguyên sát thập lục kiếm vội vàng đón đỡ thân thể sáu người tấn thiên đông, sắp sửa rơi xuống, tia khí màu tím bắn ra, ở trên hư không ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cao ba nghìn trượng, ngay sau đó cự kiếm lăng không chém xuống, ầm ầm ở dưới chân mọi người. Một khe rãnh sâu không biết sâu rộng bao nhiêu hướng tới hai bên mở rộng ra. Khe rãnh dọc theo nguyên sát tháp kéo dài tới phương hướng Nguyên Thanh Tông hơn 10 dặm. Răng rắc, ở trong ánh mắt chấn động của đám người tấn thiên đông, người tòa chủ phong bắt đầu sụp đổ. Không cần suy nghĩ, một kiếm đó ở trong phút chốc đã phá vỡ sân mạch của người tòa chủ phong, mất đi sơn mạch chống đỡ, người tòa chủ phong như thế nào không sụp đổ. Trong lúc nhất thời, ở trên 10 tòa chủ phong kiếm quang liên tiếp lóe ra, Biến hóa đột nhiên khiến nhiều đệ tử Nguyên Thanh Tông trở tay không kịp, chỉ có thể chạy trốn né tránh. Oan Nghiệt A. Hai gã Thái Thượng trưởng lão gần như dại ra, trầm mặc một lát rồi phát ra tiếng kêu bi thiết. tu vi bọn họ bị phế, tâm cảnh cũng bị phá, trong nháy mắt sáu gã kiếm hoàng gần như gà hơn 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt tăng lên rất nhiều. Nửa nén hương sau. Tiếng núi lở rốt cục dừng lại, chỉ còn lại thanh âm sụp đổ ngẫu nhiên xuất hiện, này đó đều đã muốn không trọng yếu giờ phút này ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đến thanh thần kiếm huyền phủ trong hát. tại bên trên thần kiếm một tia khí màu tím lẳng lặng phiêu phủ. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 522, khúc trung nhân tán phách sơn đoạn nhạc kiếm phân giang hà lục thanh thẩm nghĩ trong lòng nhìn khe rãnh dài hơn 10 dặm rộng mấy trăm trượng trong lòng bốc lên chiến ý cường đại. mà lúc này thần kiếm màu vàng tím trên hư không dọc theo một quỷ tích huyền ảo. Để lại trong hư không một vệt linh quang, bay tới trước mặt nữ tử. Nhìn chui thần kiếm cấp tử hoàng trước mặt tản ra một tầng tia khí thuần màu tím. Nữ tử rõ ràng có chút nghi hoặc. Huyền đại ca. Huyền đại ca. Đến giờ phút này, đám người tấn thiên đông cuối cùng nghe hiểu. Huyền đại ca, từ đại điển 30 năm trước, bọn họ đối với xưng hô này căm thủ đến tận xương tủy. Không có khả năng, hắn căn bản không phải là kiếm phách tông sư. Như thế nào hồn phách có thể ly thể? Không có khả năng, không có khả năng tấn thiên đông điên cuồng lớn tiếng hét lớn bất quá hắn lại không biết huyền thanh tu luyện chính là kiếm hồn kinh kiếm hồn kinh tuy rằng tu luyện chỉ là đơn thuần kiếm khí hệ hỏa nhưng bên trong có luyện hồn bác đại tinh thâm luyện hồn chính là hồn phách cùng luyện hồn chính là hồn phách con người tuy rằng luyện hồn quyết không hoàn thiện nhưng mà hồn thức cô động ra tự sinh ra tia khí đạt tới giới hạn có thể ngưng tụ ra kiếm thức tự nhiên có thể xuất ra hồn phách mà đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường Nếu không ngừng lấy kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo ẩn dưỡng, với cơ duyên xảo hợp mới có thể khiến hồn phách sinh ra một tia khí. Đám người tấn thiên đông chưa từng nghe qua một bộ kiếm nguyên, công hoặc là bí pháp có thể trực tiếp cô động hồn thức. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, huyền thanh cư nhiên chiếm được kiếm hồn kinh, một bản kiếm nguyên công thượng cổ. Nói đến kiếm hồn kinh, đó là 30 năm trước huyền thanh, huyền minh cùng tấn vũ ba người kết đoàn du lịch, ở một khu cổ tích vô tình lấy được sau đó ở đại điển tế thiên ba năm trước tấn vũ đã đưa cho huyền thanh quá trình bên trong coi như là huyền minh cũng không rõ ràng càng không cần nói đám người tấn thiên đông tuy rằng trong miệng không tin nhưng mà sự thật xảy ra trước mặt diệu dương chân hòa chân hòa có nghìn vạn trùng loại pháp tắc đồng dạng cũng có nghìn vạn diệu dương chân hòa theo hiểu biết của đám người tấn thiên đông đó là do diệu dương kiếm tông của tử hà tông ngộ đạo mà đến thậm chí sau đó sáng chế diệu dương tâm kinh cùng diệu dương kiếm thức Bọn họ cũng nghĩ không đến, còn có người nào truyền thừa rượu dương, chân hỏa mà còn có thể đạt tới ít nhất là kiếm hoàng. Không có chút phản ứng nào. Nghe nữ tử kêu gọi, thanh thần kiếm màu vàng tím phiêu phủ trước mặt nàng không có nửa điểm phản ứng. Không phải huyền thanh. Đám người tấn thiên đông mới thở dài một hơi, chỉ cần không phải huyền thanh, vậy còn có đường sống. Nhưng mà, không đợi đám người tấn thiên đông có độc tác, thanh thần kiếm màu vàng tím chợt bắn ra một đạo tia khí cắt qua ngón trở mảnh khảnh của nữ tử, một giọt máu đỏ sẫm tràn ra bay đến thần kiếm. "Thần kiếm nhận chủ." Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, "Như thế nào có thể? Đây là thần kiếm của Nguyên Thanh Tông ta, đây là thần kiếm của Nguyên Thanh Tông ta." Tấn Thiên Đông điên cuồng hét lên. Hắn đã mất đi tu vi, hiện giờ lại chịu đả kích như vậy, ý chí của Tấn Thiên Đông trong nháy mắt hỏng mất. "Thiên Đông, Tiểu Vũ Nhí cũng là người Nguyên Thanh Tông chúng ta." Tam Kiếp Kiếm Hoàng họ Cổ mở miệng nói. Đúng, đúng, Tấn Vũ cũng là người nguyên thanh tông chúng ta. Nghe nói như thế, Tấn Thiên Đông vội vàng gật đầu. Lệ mang trong mắt không chút che giấu nhìn về phía đám người lục thanh. Tấn Vũ, giết hai người tử hà tông này cho ta. Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nhưng mà bên trong hư không nữ tử không có nơi điểm để ý tới. Huyền đại ca, người cứ như vậy ở bên người ta sao? Thần kiếm hấp thu máu tươi của nữ tử, bàn tay nàng không có trở ngại gì xuyên qua tầng tia khí màu tím, cầm vào chuôi thần kiếm. Nhẹ nhàng bút ve thần kiếm, bàn tay mềm mại của nữ tử không ngừng run dậy. Huyền đại ca, ngươi thật khờ. Nữ tử nói xong, một giọt nước mắt trong suốt xuyên qua tầng tia khí, rơi xuống bên trên thần kiếm. Phát ra một tiếng kiếm ngân, tầng tia khí màu tím khẽ du động, giống như đáp lại lời nữ tử. Ngay sau đó, thần kiếm chậm rãi thu nhỏ rút xuống còn ba tấc, lập tức ấn vào lòng bàn tay nữ tử. Tâm kiếm tương thông, tử dương kiếm hoàng cùng lục thanh đều sinh ra cảm khái cùng một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đạt tới cảnh giới tâm kiếm tương thông chỉ sợ chính là một màn trước mắt Huyền đại ca ngươi cũng phiền muộn sao? bàn tay nữ tử chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay phải nhẹ giọng nói mệnh của tấn vũ là do Huyền đại ca lấy về chuyện của tông môn 30 năm chưa thành đó là thiên mệnh Huyền đại ca để ta mang người rời đi nữ tử nói xong trên người bắt đầu tản mắt ra một tầng thần mang màu vàng kim trên chín tầng trời một đóa hỏa vân màu vàng tím trống rỗng ngưng hiện nguyên khí kiếp chỉ khoảng nửa khắc nữ tử trong lòng lĩnh ngộ đúng là tâm cảnh viên mãn dẫn hạ nguyên khí khí kiếp hư tiếp theo một đạo tia khí chảm phá hư không nguyên khí kiếp ngưng tụ vài mẫu đúng là nháy mắt thoát phá tức khắc bị động hư không gian thôn phệ sạch sẽ ánh mắt mọi người đồng thời biến đổi trở nên cổ quái thần kiếm cấp tử hoàng nhận chủ nếu ngày sau này tấn vũ đạt tới kiếm tông viên mãn trừ bỏ tâm ma ở ngoài đó là người vượt qua lôi kiếp nhẹ nhàng nhất tấn vũ ngươi là người của nguyên thanh tông ta Ngươi muốn làm gì? Tấn Thiên Đông trầm quát, nhìn thấy Tấn Vũ xoay ngươi, Tấn Thiên Đông không khỏi có chút lo lắng hơn 10 năm qua. Nữ nhi hắn cái gì cũng không có làm trái lời hắn, cho dù là vì tông môn hy sinh, nếu hiện giờ Tấn Vũ rời đi, hết thảy liền khó làm. Ánh mắt hơi đổi, thân ảnh nữ tử hơi sao động, một cỗ uy áp trầm trọng khuếch tán ra bốn phía. Tân Vũ hôm nay đã chết, về sau ta gọi là Huyền Vũ. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng tím. Hướng tới bên ngoài nguyên thanh tông bay đi. Tấn vũ, người làm càn. Trong nguyên sát thập lục kiếm, một gã kiếm tông quát lên lên một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo nguyên sát kiếm cương dài 200 trượng chảm toái hư không, dẫn động không gian cuộn sóng liên miên, hướng tới kiếm quang xa xa lăng không chém tới. Dừng tay. Lão giả họ cổ chỉ kịp la lên một tiếng, bên trong hư không, một đạo hào mang màu tím chợt lóe rồi biến mất. Một tia máu đỏ sậm trong không gian phun ra. Thậm chí không kịp mở miệng, một cái đầu người kiền từ hư không rơi xuống. Lát sau, thân thể trung niên kia giống như phong hóa, hóa thành bụi phấn, không có bất kỳ cái gì bảo tồn, vô luận huyết nhục, hồn phách, hình thần câu diệt. Còn lại không có người nào dám mở miệng. Cười khổ một tiếng, lão giả họ cổ mở miệng nói, đi, đều đi. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông nguyên thanh tông. Tất cả chỉ còn cho tàn, cho tàn. Một tiếng cười thê lương từ trong miệng lão giả họ cổ phát ra. Giờ phút này trong trời đêm yên tĩnh có vẻ rõ ràng dị thường. Thái thượng trưởng lão. Thôi, thôi, từ hôm nay trở đi, nguyên thanh tông ta phong tông. Thái thượng trưởng lão. Những đại sư cảnh giới kiếm hồn còn lại lập tức quỳ xuống. Thở dài một tiếng, lão giả họ cổ mở miệng nói. Nguyên thanh tông ta gặp phải đại biến, nếu không phong tông chỉ sợ trong vòng ba năm, sẽ bị kim thiên điện tước đoạt kim thiên lệnh, đánh hồi nguyên hình. Hiện giờ phong tông, đó là sinh cơ duy nhất, mọi việc chớ nhắc Nói xong, lão giả họ Cổ chuyển hướng về phía bảy người Lục Thanh nói, "Bốn điện chủ, ba vị đại sư tử Hà tông, xin cứ tự nhiên đi." Thanh âm của lão mang theo vô tận bi ai, nhưng thanh âm vẫn còn vang dội. Ho khan một tiếng, đại điện chủ mở miệng nói, "Có nhân liền có quả, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo nhân quả, cổ đại sư, sau này còn gặp lại." Nói xong, bảy người liền không hề dừng lại, xoay người lăng ý khai nguyên thanh tông. Đợi cho bảy người ra khỏi tông vực Nguyên Thanh tông, một vầng sáng màu tím kim bốc lên. Kéo dài hơn nghìn trượng, nhìn không thấy cuối, đem toàn bộ nguyên thanh tông bao phủ. Này đó là phong tông sao? Lục Thanh mở miệng nói. Không sai, đó là thủ đoạn tông môn cấp kim thiên mới có được, kiếm trận cấp thiên, cửu thiên phong nguyên kiếm trận. Do kiếm thần điện ban thưởng, phong tông có thể cô động nguyên khí cùng linh khí trong trời đất tiến vào trong tông vực, nhưng mà có kỳ hạn là thời gian 10 năm. Bình thường đều là đối sách các đại tông môn sống chết trước mắt mới vận dụng. Cửu thiên phong nguyên kiếm trận, cũng không có bất kỳ lực công kích gì, chỉ là một loại uy hiếp, đại biểu kiếm thần điện bảo vệ trong 10 năm, mọi việc chớ luận, 10 năm sau mới nói. Đại điện chủ lập tức mở miệng giải thích, gật gật đầu, lục thanh xem như minh bạch, nguyên thanh tông là muốn lợi dụng thời gian 10 năm này, bồi dưỡng một gã kiếm hoàng để kéo dài cấp bậc tông môn, một lần nữa tích lũy lực lượng, không cho tông môn khác có cơ hội xâm chiếm. Sư phụ, người đã thật sự đi rồi sao? Lục Thanh nhìn về phương hướng nữ tử kia ly khai, trong lòng lẩm bẩm nói, không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác, tương lai không xa, bọn họ còn có thể gặp lại. Sau nửa canh giờ cửu thiên phong nguyên kiếm trận, phát động một đạo kiếm quan màu bích kim ở trước nguyên thanh tông hạ xuống. Tới là một người đầy đầu tóc bạc, khí tức trên người mơ ảo vô thường, ánh mắt sắc bén nhìn vào quần sáng màu ám kim trước mắt chợt đại biến. Không còn kịp rồi sao? Bạch Phát Lão giả than nhẹ một câu, tựa hồ biết phương pháp phá trận Ngón tay lăng không điểm động, ngay tức khắc quần sáng hiện lên một lỗ hổng. Không có chần chờ, lão giả tức khắc chui vào, hướng tới nội tông nguyên thanh tông đi tới. Người rốt cục đã trở lại, vị trí nguyên sát tháp, lão giả họ cổ được một gã kiếm hồn đại sư nâng đỡ, yêu lặng nhìn thân ảnh đầu tóc bạc trước mặt. Đã xong sao? Đã xong, hết thảy đều đã xong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 523, Ngũ Hành Luân Hồi. Mười ngày sau, ánh mắt Huyền Minh có chút dại ra, phút chốc lại biến đổi thành nhu hòa. Đại ca, người sẽ không chết. Thanh âm Huyền Minh kiên định, ở bên trong đại điện tử hà truyền đãng không dứt. Lạc Thiên Phong thở dài một tiếng, Trung Quy không có nói cái gì. Ngồi ở vị trí đầu, tử dương kiếm hoàng trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, Huyền Minh nói đúng, Huyền Thanh cũng chưa chết. Hắn cũng chỉ là cùng kiếm linh đồng hóa mà thôi, tuy rằng mất đi linh trí, nhưng mà chúng ta như trước có thể đem kiếm linh xem như là hắn. Dừng một chút, từ Dương Kiếm Hoàng tiếp tục nói, hiện giờ núi Triều Dương đã không có phong chủ, cũng cần phải có người kế vị. Gật gật đầu, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, chủ phong không thể một ngày vô chủ, phong chủ vẫn là sớm định ra. Nhướng mày, Huyền Minh nói, hiện giờ Triều Dương phong nhất mạch, đó là lấy nhấp thanh thiên, Triệu Thiên Diệp cầm đầu, bất quá hai người đều có được tư cách khai phong lập đạo, vị trí phong chủ Triều Dương cũng có chút không thích hợp. Ánh mắt Lạc Thiên Phong chuyển hướng Lục Thanh. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, thời gian hai năm tới, ta cần toàn lực tu luyện, phong chủ, cũng không có thời gian bận tâm. Vậy được rồi, chút nữa gọi hai người nhất thanh thiên tới hỏi đi, nếu bọn họ nguyện ý kế thừa liền kế thừa, không được cũng chỉ từ đệ tử bài danh phía dưới tuyển lấy. Lạc Thiên Phong cuối cùng nói, hít sâu một hơi, tử dương kiếm hoàng nói, lúc này đây, nguyên thanh tông cũng trong vòng 10 năm sẽ không cùng tông chúng ta có cái gì liên quan, những kiếm thiếp còn chưa đưa. Huyền Minh, ngày mai, ngươi liền cùng tịch nguyệt tiếp tục đi trước Kim Thiên Giới đê, để xem xem, trong vòng nửa năm Kim Thiên Giới có phản ứng gì? Dạ. Hai người Huyền Minh ứng thanh đáp. Tức khắc, Lục Thanh liền quay trở về Linh Thú Sơn Mạch. Nửa tháng sau, Triều Dương Phong cử hành tế tổ đại điển, tế bái chư vị tổ sư Triều Dương Phong cùng, với tiền nhiệm phong chủ Huyền Thanh đã tạ thế. Nguyên nhân Huyền Thanh tạ thế đối với bên ngoài công bố là bởi vì ngộ đạo, tẩu hỏa nhập ma mà thân vong, những cái khác cũng không có nói nhiều mà kế nhiệm phong chủ tiếp theo đó là Nhiếp Thanh Thiên. Ở lúc sau Triệu Tập Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp đến Tử Hà Điện, Nhiếp Thanh Thiên không có chút nào do dự đáp ứng. Trừ bỏ phong chủ núi Triều Dương thay đổi, toàn bộ thế lực trong Tử Hà Tông có giúp lại càng lúc càng nhanh, các đại tông môn xung quanh đều đã muốn sinh ra cảm ứng, cho dù lợi ích có tổn thất, cũng không có một tông môn nào lên tiếng. Dù sao thực lực của Tử Hà Tông ở nơi này, một chút lợi ích chỉ cần không thương tới căn bản, cũng chỉ là thời gian 3 năm. Nhị một chút, một phương uy hiếp liền sắp sửa rời đi. Lúc này không có tông môn nào khác xâm phạm, thanh ngọc tông không, phù vân tông cũng không. Đồng thời, sau nửa năm, Kim Thiên Giới chuyển đến tin tức, trừ bỏ nguyên thanh tông ở ngoài, 47 tông môn của Kim Thiên Giới toàn bộ phái sứ giả phúc đáp kiếm thiếp. Nội dung bên trong chính là tử lôi tông cùng 39 tông môn vì tử hà, tông mà tuyển chọn tông vực. Đó là một chỗ sơn cốc bên cạnh hoang dã sơn mạch, nguyên khí trời đất đầy đủ. Chiếm phương viên ngàn dặm, tuy rằng bên trong dân cư thư thớt, mà lại có nhiều linh thú hung mãnh, nhưng mà thân là hoang dã sơn mạch, hoang dã khí ẩn chứa trong trời đất càng tiếp cận căn nguyên hoang dã thượng cổ, đối với tu luyện không thể nghi ngờ là có ưu đãi lớn lao. Nếu không phải kim thiên giới quá lớn, địa phương này lại quá mắc hẻo lánh, 39 tông cũng không chịu đưa cho tử Hà Tông. Bất quá hẻo lánh đối với tử Hà Tông mà nói không có nhiều quan hệ, mới vào kim thiên giới, ít tiếp xúc một chút, cũng liền ít mâu thuẫn một chút. Ít nhất ở thời gian đầu, có thể trợ giúp tử Hà Tông đứng vững gót chân. Hơn nữa, mỗi một tông môn cấp kim thiên đều được kim thiên. Điện chuyên môn kiến lập hư không kiếm vực, có động hư kiếm trận tương trợ. Việc giao lưu cũng không khó khăn, thậm chí đợi về sau tử Hà Tông cường đại rồi. Muốn tăng nhân số lên cũng không khó. Đối với tử Hà Tông mà nói, thời gian nửa năm chỉ là làm cho bọn họ chuẩn bị càng thêm sung túc một chút. Nhưng mà đối với Lục Thanh mà nói, thời gian cũng lại ít đi nửa năm, không sai biệt lắm chỉ có hai năm thời gian trong nửa năm này, lục thanh trừ bỏ tu luyện thông thường cùng thể ngộ, đó là dung nhập bản thân vào trong các thôn trang, chấn nhỏ trong phạm vi nghìn dặm, thậm chí là vào các thành lớn, trong cảm thụ được nhân thế bách thái, đối với nhân đạo nhận thức càng thêm khắc sâu, cùng với thiên đạo tự thân ấn chứng, lục thanh đạt được cũng là rất nhiều, thậm chí đem địa hồn thuận lợi tẩy luyện, tu vi tăng lên kiếm tông đại thiên vị, vẫn còn hai năm thời gian. trời xanh không mây, năm mới vừa mới qua, trong không khí tràn ngập sắc xuân. núi triều dương, trong triều dương cung. Nhất thanh thiên một thân trường sa màu tìm, đứng yên trước triều dương điện quan sát mấy trăm thân ảnh ở trước quảng trường. Hiện giờ, gần ba năm trôi qua, những đệ tử nội tông mới tới đại bộ phận đạt tới yêu cầu, trở thành kiếm giả. Ba năm thời gian, đủ để chứng kiến rất nhiều thứ, những người không thể thành tựu kiếm giả đều trở thành ngoại môn đệ tử, mà nguyên bản ngoại môn đệ tử, một số trở thành kiếm giả lại trở thành đệ tử nội tông. Trong một đường kiếm đạo, thường thường thấy đồng dạng trọng yếu chính là nỗ lực của mọi người. Mấy trăm người ở quảng trường diễn luyện chiều Dương thất thức, đại thế tụ tập bằng bạc, ở bên trên chiều Dương điện tụ tập xoay quanh, ngưng tụ thành long hổ tri tượng. Đương nhiên, này đó chỉ có kiếm hồn đại sư mới có thể đủ cảm nhận. Từ hư không hạ xuống bên cạnh nhất thanh thiên, vẫn là một thân trường sa màu xanh, hiện giờ Lục Thanh đã quen màu sắc như vậy, có lẽ đó là phù hợp tính tình hắn. Đối với Lục Thanh đến, tức khắc hấp dẫn đại bộ phận tâm thần đệ tử nội tông. Không nói cái khác, hiện giờ bên trong số đệ tử đời thứ 17 Nghĩ bái Lục Thanh làm sư phụ nhiều vô số kể, ngoài ra, Lục Thanh lúc trước lưu lại rất nhiều chiến tích, đến bây giờ như trước làm cho chúng đệ tử bàn tán say sưa. Lục Thanh vừa đến, tức khắc khiến đại thế trên quảng trường Hỗn Ngưng bắt đầu biến đổi tan rã. Ngưng thần tĩnh khí, tâm vô trệ ngại. Nhếp Thanh Thiên trầm quát một tiếng, thanh âm mang theo tốn phong khí vang động toàn bộ quảng trường, chấn áp trong lòng phần đông đệ tử nội tông. Đối với nhếp Thanh Thiên này tấn phong phong chủ, phần đông đệ tử vẫn là tâm tồn kính ý cùng sợ hãi. Nhếp thanh thiên hiện giờ còn không đến 30 tuổi, kiếm chủ cảnh giới giả hồn, thực lực như vậy, nói không chừng lúc nào đó liền sẽ ngưng kết kiếm hồn, thành tựu nghiệp vị đại sư. Ở nhếp thanh thiên trầm quát lúc sau, quả nhiên đích đại trên quảng trường lại bắt đầu ngưng tụ lại. Hắn muốn xuất quan. Lục thanh nói. Muốn xuất quan. Trong mắt nhếp thanh thiên lóe ra tinh mang, thành kiếm hồn rồi sao? Đúng vậy. Gật gật đầu, lục thanh nói. Kiếm tôn truyền thừa, rốt cuộc cũng đi trước ta. Nhấp thanh thiên cảm thán một tiếng rồi nói, đi thôi. Đỉnh núi tử hà, tư quá nhai. Giờ phút này, bốn người lạc thiên phong sớm đã đứng bên ngoài động khẩu, ở bên cạnh liệt phong không người đứng, còn có hai gã kiếm sư hộ pháp đời thứ 16, đồng thời cũng là sư huynh đệ của liệt phong. Hai người lục thanh từ không trung hạ xuống, gặp qua hộ tông trưởng lão, Nhấp phong chủ. Ba người đồng thời hành lễ nói, cứ việc ánh mắt liệt phong không chút thiện trí, nhưng trước mặt bốn người lạc thiên phong vẫn phải cung kính hành lễ còn có nửa canh giờ tâm vũ liền công thành viên mãn lạc thiên phong mở miệng nói hai phụ tử tu luyện kiếm khí cùng thuộc tính trong đó tự nhiên có thể cảm ứng lẫn nhau hoặc là cảm ứng khí thuộc tính cho nên lạc thiên phong mới có thể biết thời gian lạc tâm vũ xuất quan nhìn bị tảng cự thạch nặng vạn cân phong kính động khẩu lục thanh không khỏi có chút chờ mong kiếm tôn truyền thừa ngũ hành kiếm khí luân hồi sinh diệt không biết lạc tâm vũ có thể đạt tới trình độ gì sau nửa canh giờ Toàn bộ không khí xung quanh từ quá nhai hơi hơi ngưng trệ, trên đỉnh tử hà, nguyên khí trời đất bắt đầu dao động. Tiếp qua thời gian nửa nén hương. Hưu, một tiếng kiếm minh cao vút từ trong động truyền ra, lát sau, khối cự thạch vạn cân bắt đầu rung chuyển. ầm ầm vô số đá vụn bằn ra. Lập tức, vô số ngũ sắc thần mang từ bên trên tảng cự thạch kéo dài ra, chui ra từ những lỗ thủng nhỏ bằng ngón tay út. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên vang lên khối cự thạch vạn cân bên trong mảng thần quang ngũ sắc trong nháy mắt hóa thành bụi phấn theo sau đó không có nửa phần chỉ trệ một tiếng kiếm ngâm chói tai từ trong huyệt động vang lên âm lãng bàng bạc lan tràn ra bốn phía thần mang ngũ sắc từ bên trong nở rộ ra tiếng kiếm ngâm to lớn cuồn cuộn như sóng vỗ đem toàn bộ ngũ hành linh khí trung quang quấy động lúc sau hư ảnh một thanh đại kiếm ngũ sắc cao 300 trăm trượng trên không hiển hóa ra kiếm ý cuồn cuộn như trường giang đại hải kéo dài du du vô pháp đoạn tuyệt Uy trời đất cuồn cuộn buông xuống, dung nhập vào bên trong đại kiếm, uy thế vô cùng truyền khắp bốn phía. Cùng thời khắc đó, sắc mặt ba người liệt phong tái nhợt, lùi khỏi hơn mười trượng, đi tới phía sau mấy người lục thanh. Ngũ hành linh khí ngưng tụ, chỉ là trong chớp mắt, một bức đồ phổ ngũ sắc lớn nhỏ mấy trượng quỷ dị, trước mặt đám người lục thanh ngưng tụ ra, đem động khẩu thay thế. Ngũ hành linh khí ở mặt trên phân biệt rõ ràng, phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm bộ phận mà ở chính giữa đồ phổ ngũ sắc hiện lên một hào mang màu trắng trói mắt, một cỗ linh lực dao động mạnh mẽ từ trên mặt truyền ra, bên trong hư không, không gian hơi hơi run rẩy lên. Ngay sau đó, một thanh linh kiếm từ đạo hào mang thuần màu trắng bên trong đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh mà ra, dung nhập thiên đạo lực cường đại, uy trời đất trấn áp, trực tiếp tập trung vào Lục Thanh. Lui ra phía sau hơn 10 trượng, Nhiếp Thanh Thiên tuy rằng là kiếm chủ, cảnh giới giả hồn nhưng đối mặt với lực trời đất vẫn có chút bất lực. Theo linh kiếm màu trắng kia tới gần, Một vòng không gian sóng ngợn nhàn nhạt, nhạt nhộn nhạo mở ra. Trên mặt đất, băng tuyết tích lũy từ mùa đông tức khắc bị xé nát thành bột phần, cuốn đến phương xa. Không có chút do dự, kiếm chỉ dựng thẳng lên. Một tầng tia khí màu vàng kim tại trên ngón tay phải Lục Thanh hiện lên. Không gian sóng ngợn tự động hóa khai, tại phía trước tầng tia khí màu vàng kim, không gian sóng ngợn giống như dòng nước gặp phải vách đá, tự động tách ra hai bên. Ngay sau đó, linh kiếm màu trắng lập tức đánh lên ngón tay Lục Thanh. Ầm ầm. Đại lượng không gian sóng ngợn nhộn nhạo mở ra, nhưng mà đến chung quanh lục thanh vài trượng lại tự động tiêu thất. Ánh mắt nhất ngưng, linh kiếm màu trắng vừa va chạm vào ngón tay lục thanh lập tức thoát phá, ở trên hư không hóa thành ngũ sắc linh quang. Nhưng ngũ sắc linh quang không có tiêu tán mà càng thêm cứng coi, tựa hồ bên trong cất giấu vô số huyền diệu. Giống như có một bàn tay to lớn thao tùng, ngũ sắc linh quang nhanh chóng ngưng kết lại, lại hóa thành linh kiếm màu trắng trước đó, hướng tới lục thanh đâm tới phía trước mũi kiếm ngũ sắc đồ phổ nguyên bản tiêu thất lại hiển hóa ra ngũ sắc linh quang lưu chuyển ở dưới một khắc toàn bộ hóa thành màu trắng lát sau đồ phổ giống như hàn băng gặp liệt hỏa nhanh chóng hòa ta đem linh kiếm màu trắng bao phủ vào trong tiếng kiếm ngâm bàng bạc lập tức vang lên sau lưng sắc mặt nhất thanh thiên hơi biến đổi lại lui ra phía sau mấy trượng mà ba người liệt phong sắc mặt tái nhợt lảo đảo ngã xuống không nghĩ ngợi lạc thiên phong lập tức vung tay lên Thiên đạo lực tức khắc đem ba người giam cầm hướng tới Tử Hà cung hạ xuống. Đinh, tia khí màu vàng kim cùng linh kiếm màu trắng va chạm vào nhau, không gian trung quang lục thanh vài trượng ngập tràn không gian sóng gợn, cũng bị hạn chế trong không gian mấy trượng. Mà lúc này, Lục Thanh ở bên trong không gian mấy trượng, trên người nổi lên một tầng tia khí màu vàng, mái tóc đen tán loạn cũng bị nhuộm thành màu kim sắc. Không gian sóng gợn liên miên không đoạn trùng kích, nhưng không cách nào khiến cho tầng tia khí màu vàng kim dao động mảy may. Mà trong cảm ứng của Lục Thanh, nguyên bản ban đầu linh kiếm màu trắng đánh tới có chút yếu ớt sau đó tựa hồ sinh ra một loại biến hóa không hiểu lục thanh có thể cảm nhận rõ ràng được ngũ hành linh lực ở bên trong đó dĩ nhiên bị tia khí hắn đánh ra chấn vỡ nhưng mà bởi vì tầng hào quang màu trắng bên ngoài thân kiếm chỉ trong giây lát lại một lần nữa ngưng kết ngay sau đó một đạo hư ảnh ngũ sắc ở trên hư không ngưng trệ liến lập tức bắt được linh kiếm màu trắng kia trong nháy mắt một kiếm này liền có biến hóa tại phía trước linh kiếm linh khí hệ thủy hội tụ thành cuộn sóng Cuộn sóng màu bích lam dùng hợp lực trời đất, tức khắc giống như biến thành một mảng đại dương minh mông, hướng tới lục thanh ép xuống. Ánh mắt lục thanh bình thản, tia khí màu vàng kim từ ngón tay lăng không bắn ra. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Cuộn sóng màu bích lam ép tới liền phân thành hai, tách sang hai bên lục thanh lao đi. Nhưng mà, không có lao ra phạm vi vài trượng, cuộn sóng màu bích lam lập tức thoát phá, tan thành nhiều điểm linh khí hệ thủy. Hảo, đệ nhị kiếm. Linh khí hệ kim tụ tập. Bên trên linh kiếm màu trắng lập tức bao phủ một tầng lưu quang màu vàng kim. Linh khí hệ kim vô cùng sắc bén dập nát chân không một vòng không gian sóng gợn, lại nhộn nhạo mở ra. Nhưng không gian sóng gợn tựa hồ bị ước thúc, ở trung quang thân kiếm hình thành hai gợn sóng, nhanh như tia chớp điểm tới trước ngực Lục Thanh Ba thước. "Hảo kiếm!" Trong mắt Lục Thanh lóe thần quang, kiếm chỉ tay phải như lôi đình chém xuống. Keng keng! Trong hư không vang lên tiếng động như sắt thép va chạm, thanh âm truyền khắp bốn phía âm lãng khủng bố dập dờn mở ra đêm tuyết động trên mặt đất xới tung lên trong nhất thời cả tư quá nhai nhuộm thành mảng tuyết trắng thân hình chợt lóe huyền minh lập tức xuất hiện ở trước người nhiếp thanh thiên lực trời đất chấn áp mảnh không gian trước người nhiếp thanh thiên liền khôi phục bình thường đa tạo huyền sư thúc nhiếp thanh thiên nói cứ quan sát các ngươi không cần xen vào huyền minh trầm giọng nói ở chung quanh hắn lực trời đất lưu chuyển không thôi đem toàn bộ khí thế bên ngoài ngăn chặn vâng gật gật đầu ánh mắt nếp thanh thiên lập tức chuyển tới hai người lục thanh bên trong hư không ngũ sắc linh quang bao phủ thân ảnh lăng không rút đi hào quang bên trên linh kiếm màu trắng trong tay hắn ảm đạm dần mặt trên xuất hiện vô số vết dạn nứt cước bộ lăng không đạp động trên mặt tuyết tức khắc xuất hiện từng dấu chân sâu một thước tuy chỉ là lăng không đạp lên nhưng dấu chân này lại lộ rõ vô cùng lại một kiếm chảm phá chân không hỏa diễm mãnh liệt ở bên trong hư không ngưng tụ thành một thanh chân hỏa linh kiếm dài trăm trượng Không sai, chính là chân hỏa linh kiếm, tử dương chân hỏa. Hảo, lạc thiên phong trầm quát. Vốn nghĩ đến lạc tâm vũ sau khi kế thường ngũ hành kiếm khí, tử dương kiếm khí cũng liền bị vứt bỏ, không nghĩ tới hiện giờ, thế nhưng còn có thể dẫn động tử dương chân hỏa, như thế nào không làm lạc thiên phong cảm khái. Lại nhìn đến lục thanh, ở đối mặt kiếm này, như trước thân hình hắn không có nhúc nhích mảy may, chỉ là ngón trỏ tay phải lăng không điểm ra. Một đạo tia khí màu vàng kim đồng thời bắn nhanh ra. Ông! chân hỏa linh kiếm do tử dương chân hỏa ngừng kết thành ở trước đạo tia khí giống như gỗ mềm lập tức bị phá vỡ vô cùng chân hỏa linh khí khuếch tán mở ra thân hình bị kiềm hãm thân ảnh bao hàng ngũ sắc linh quang cũng không bối rối linh kiếm màu trắng lại gãy lúc này đây bên trong hư không như xuất hiện vô số dây leo màu xanh lục vô tận linh khí hệ mộc tụ tập hơn trăm sợi dây leo dài trăm trượng quấn quanh đem tia khí màu vàng kim bao phủ phốc như một thanh thần kiếm cấp kim thiên tại phía trước đạo tia khí Hết thảy trở ngại đều bị chảm phá, không có chút kiếm pháp cảnh giới nào, một đạo tia khí này chỉ đơn thuần là sự sắc bén. Chốc lát, đạo tia khí màu vàng kim chảm nát vô số sợi dây leo, đi tới trước mặt thân ảnh bên trong tầng ngũ sắc linh quang. Hoàng thiên hậu thổ, hét lớn một tiếng, tại phía trước linh kiếm màu trắng, khí hệ thổ ngưng trọng nháy mắt ngưng tụ, linh khí hệ thổ trầm trọng trong chốc lát ngưng kết thành một linh khí cầu màu vàng đất, giống như có được sức nặng nguy nga. Ở trong mắt nhất Thanh Thiên, linh khí cầu lớn nhỏ trăm trượng, coi như hóa thành một tòa núi cao nghìn trượng nối tiếp trời đất, mang theo lực trời đất cuồn cuộn ép tới. Đạo tia khí màu vàng kim tức khắc đâm vào linh khí cầu, thân ảnh bên trong tầng ngũ sắc linh quang lập tức lăng không về phía sau, thanh linh kiếm màu trắng trong tay vũ động, thổ linh cầu cũng theo đó xoay tròn. Một tiếng rít chói tai vang lên, băng tuyết cuồn cuộn nổi lên đầy trời, ở bên trong hư không ngưng tụ thành một long quyển phong màu trắng cao hơn trăm trượng. Xem, đó là cái gì? Bên dưới mấy trăm trượng, phía dưới đỉnh núi, trong tử Hà Cung, tất cả đệ tử nội tông dừng lại động tác, ánh mắt chuyển tới đỉnh núi tử Hà. Ở nơi đó, chính là tư quá nhai, nơi khiển trách thụ phạt. Cùng thời gian bên trong tử Hà Cung, rất nhiều hộ pháp mặc võ y màu trắng bay ra, ánh mắt tất cả tụ tập địa phía tư quá nhai. Đó là mấy người tông chủ sao? Cần đi lên không? Không, nơi đó tràn ngập lực trời đất, chúng ta đi lên, chỉ là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Lệ kinh xanh trầm giọng nói tư quá nhai, lực trời đất lan tràn, đem không gian mấy trăm triệu toàn bộ bao phủ, trên chín tầng trời, dần dần có ngũ sắc quang hoa hiển hóa ra. bên trong hư không, sau khi thổ linh cầu bị tia khí màu vàng kim đâm vào, lập tức như bọt nước vỡ vụn ra. linh lực hệ thổ màu vàng đất hướng tới bốn phía khoách tán, không gian sóng ngợn nhàn nhạt, nhạt trong chốc lát liền muốn đem toàn bộ tư quá nhai hủy diệt. cấm, trầm quát một tiếng, kiếm chỉ lạc thiên phong áp chế, thiên đạo lực trong phút chốc phá tan lực trời đất trói buộc buông xuống trên tư quá nhai lát sau, đạo đạo không gian sóng ngợn liền bị thiên đạo lực mạnh mẽ chấn áp đi xuống đi lên bên trong ngũ sắc linh quang chuyển ra thanh âm của lạc tâm vũ hư, chân phải bước tới một bước hai người đồng thời bay lên chính tầng trời đó là lục trưởng lão vài tên hộ pháp có tu vi tinh thâm hơn nữa tốc độ bay lên của hai người lục thanh cũng không mau, trong một khắc này liền phát hiện ra thân ảnh hai người ngũ sắc linh quang bọn họ nhìn không thấu Nhưng mà lục thanh toàn thân nổi lên một tầng tia khí màu vàng kim, bọn họ cũng phân biệt ra. Ngũ sắc nhân ảnh kia là ai? Từ từ, còn có mấy người tông chủ nữa. Lệ kinh xanh sửng sốt, mở miệng nói. Trên hư không ba nghìn trượng. Lục thanh yên lặng nhìn thân ảnh ngoài ba trăm trượng, mở miệng nói. Lạc huynh, đã lâu không gặp. Thật sâu địa nhìn lục thanh không nói một lời. Lạc tâm vũ như trước vẫn là một thân võ y màu trắng, bộ dáng như trước chỉ là xem ra có hơn một phần thành thục. Khí tức trên người cũng là hỗn ngưng nhất thể, cùng trời đất chung quanh khế hợp. Kiếm Vương đại thiên vị, đó chính là tu vị hiện giờ của Lạc Tâm Vũ, mà ánh mắt của Lạc Tâm Vũ nhìn về phía Lục Thanh cũng biến đổi liên tục. Nghi hoặc, khiếp sợ, vẫn là có một không không thể tin được, Lục Thanh không có che giấu tu vi chính mình, nhưng mà lấy tu vi cảnh giới của Lạc Tâm Vũ cũng vẫn là không thể nhìn thấu. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên, ngươi trở thành kiếm tông. Thật sâu địa nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, Lục Thanh gật gật đầu, đối với Lạc Tâm Vũ, hắn cũng không phải giấu giếm làm gì. Quả nhiên, lúc trước ta đã biết, ngươi khẳng định sẽ không dừng ở phía sau ta, không nghĩ tới ta sau khi tiếp nhận truyền thừa, cũng vẫn như trước dừng ở phía sau ngươi. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, đây là lịch lãm cùng cơ duyên, người bế quan mấy năm chỉ là đơn thuần chỉnh lý cùng cố cùng đột phá, có thể lấy được thành tựu như thế đã là rất khó có được rồi. Ha ha, Lạc Tâm Vũ khẽ cười nói có lẽ lúc trước ta nhận truyền thừa một khắc cũng đã thua ngươi một bậc khó trách lúc trước sư tôn nhìn ngươi với cặp mắt khác hẳn dừng một chút lạc tâm vũ tiếp tục nói còn có một kiếm cũng là một chiêu kiếm tinh thâm duy nhất mà ta nắm giữ trong ngũ hành luân hồi kiếm thức thứ nhất ngũ hành luân chuyển ngay sau đó trên mặt lạc tâm vũ đột nhiên sinh ra một tia huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt lát sau ở trong tay hắn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh quang ở phía trước linh kiếm màu trắng xoay tròn bắt đầu từ tầng linh quang màu vàng kim đại biểu cho hệ kim một đạo linh khí hệ kim sắc bén bắn thẳng ra thế như trẻ che chui vào tầng bên trong tầng linh quang hệ thủy lập tức nguyên bản tầng linh quang hệ thủy vẫn bình tĩnh sau khi được linh khí hệ kim quán trú vào đột nhiên la mang đại thịnh khí hệ thủy màu bích lam bộc phát đem tầng linh quang hệ mộc bao phủ trong lúc nhất thời một cỗ sinh cơ to lớn sầm bạc chợt từ tầng linh quang hệ mộc nổ bắn ra khí hệ mộc xanh biếc diễn hóa sinh ra một cột sáng Trực tiếp chui vào trong tầng linh quang hệ hỏa Lúc này, ngũ hành linh quang dĩ nhiên thoát ly khỏi thanh linh kiếm màu trắng trong tay lạc tâm vũ Lăng không phiêu phủ trong hư không Tựa như trống rỗng vang lên một tiếng sấm rền Hỏa quang nồng đậm lại từ bên trong ngũ sắc linh quang dâng lên Liên tục năm lần, lục thanh cũng phát hiện một chút manh mối Từ bắt đầu ở tầng linh quang hệ kim Ngũ hành khí ở bên trong ngũ sắc linh quang càng đến càng cường thịnh, Bắt đầu vẫn chỉ là lơ lỏng bình thường nhưng đi tới cuối cùng. Lục Thanh bắt đầu có một loại cảm giác như đang đối mặt với kiếm tông Đợi cho tầng linh quang hệ hỏa bạo phát Nhiệt độ nóng cháy ẩn chứa bên trong thậm chí khiến ba người huyền minh Cảm thấy tâm thần rung mạnh Một loại lực lượng thần bí tự nhiên từ bên trong tầng ngũ sắc linh quang tràn ra Đây là cái gì kiếm thức thế nhưng có được uy lực cường đại như vậy Căn cứ theo lời nói của lạc tâm vũ thì đây mới chỉ là thức thứ nhất Khó có thể tưởng tượng những thức sau của ngũ hành luân hồi kiếm có thể có được uy lực như thế nào Giờ khắc này. Ánh mắt ba người huyền minh nhìn về phía lạc tâm vũ đã hoàn toàn trở lên ngưng trọng, bọn họ thật sự không ngờ, lạc tâm vũ lần này xuất quan, thế nhưng liền có thực lực cường đại như thế. Kiếm tôn truyền thừa, quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lạc thiên phong trầm giọng nói, phía sau huyền minh, ánh mắt nhấp thanh thiên ngẩn ra, từ trên kiếm thức mà lạc tâm vũ giờ phút này thi triển, hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Ngũ hành liên thiên kiếm trận. Không sai, chính là ngũ hành liên thiên Kiếm Trận. Ngay sau đó ánh mắt nhấp thanh thiên không khỏi sáng ngời. Mà khi tầng hỏa quang cuối cùng bao phủ tầng linh quang hệ thổ, một cỗ sinh cơ vô cùng bốc lên, khí hệ thổ ngưng, như thực chất nhảy vọt vào bên trong tầng linh quang hệ kim như mặt trời gay gắt. Đến tận đây, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quang đầu đuôi tương liên. Một thanh âm kỳ dị trong hư không vang lên, tiếng kiếm ngâm bảng bạc vang vọng khắp không gian. Bên trong hai mắt lục thanh bắt đầu xuất hiện hai điểm tinh măng màu trắng. t Giờ phút này, trong đầu lục thanh, những ghi chép về ngũ hành sinh diệt giống như văn tự trong đầu chảy xuôi mà qua. Kim sinh thổ, thổ nhiều kim trôn, thổ lại sinh hỏa, hỏa nhiều thổ tiêu, hỏa lại sinh mộc, mộc nhiều hương thịnh, mộc sinh thủy, thủy nhiều mộc phiêu, thủy lại sinh kim, kim năng sinh thủy, thủy nhiều kim trầm, thủy năng sinh mộc, mộc nhiều thủy lui, mộc năng sinh hỏa, hỏa nhiều mộc đốt, hỏa năng sinh thổ, thổ nhiều hỏa thối, thổ năng sinh kim, kim nhiều thổ nhược kim năng khắc mộc mộc kiên kim thiếu mộc năng khắc thổ thổ trọng mộc tử thổ năng khắc thủy thủy nhiều thổ lưu thủy năng khắc hỏa hỏa viêm thủy trước hòa tập khắc kim kim nhiều hỏa tức kim suy ngộ hỏa tất gặp tiêu nấu chảy hỏa nhược phùng thủy tất vi tắt thủy nhược phùng thổ tất vi giản thư phơi nắng tế ao viết suý san không đồng dạng như vậy thể cáp đọc hảo đi ngoại na người suy phùng mộc tị tao khuynh hãm mộc nhược phùng kim tất vi sở tử cường kim đắc chiếm tòa này phong Cường thủy đắc mộc, phương hóa này thế, cường mộc đắc hỏa, phương tiết này anh, cường tiêm đắc thổ, phương liễm này diễm, cường thổ đắc kim, phương hóa này ngoan. Phút chốc trong đầu một vòng văn tự ngũ sắc biến đổi, một câu lại một câu tự vang vọng trong đầu. cương thắng nhu, Cố kim thắng mộc, chuyên thắng tán, Cố mộc thắng thổ, thật thắng hư, Cố thổ thắng thủy. Chúng thắng quả, Cố thủy thắng hỏa, tinh thắng kiên, Cố hỏa thắng kim, phản chi cũng thế. Nhìn kiến thức của Lạc Tâm Vũ, lĩnh ngộ của Lục Thanh về ngũ hành sinh khắc đã dừng lại rất lâu lại bắt đầu đột phá rào cản ngũ hành sinh khắc ngũ hành sinh khắc không thể ít một thành không thể thêm một thành thần quang trong mắt vừa động ngay sau đó lục thanh động đi than nhẹ một tiếng linh kiếm trong tay lạc tâm vũ buông lỏng ngũ sắc kiếm luân lăng không ép xuống ngũ sắc linh quang lưu chuyển ngũ hành kiếm cương chứa đựng bên trong không gian sóng ngợn khuếch tán đúng là mơ hồ có hướng diễn sinh không gian cuộn sóng nhìn ngũ hành kiếm luân ép xuống Kiếm chỉ của Lục Thanh hiện ra một đạo tia khí màu vàng kim, cứ như vậy nhất chỉ sát nhập trung tâm của kiếm Luân. Coi như là Lạc Tâm Vũ cũng không có chú ý tới, tại thời điểm kiếm chỉ của Lục Thanh sát nhập vào kiếm Luân, trong nháy mắt ở đầu ngón tay bắn ra một đạo lam mang. Cái gì? Ánh mắt Lạc Tâm Vũ bị kiềm hãm, hắn nguyên bản nghĩ một chiêu kiếm này ít nhất có thể gây cho Lục Thanh, một ít phiền toái, ít nhất có thể làm cho Lục Thanh phải sử dụng đến kiếm, thấy được thực lực chân thực của hắn, nhưng không có nghĩ đến. Một kiếm này cứ nhiên cứ như vậy bị lục thanh dễ dàng phá vỡ. T. Trong truyền thừa của Lạc Tâm Vũ, ngũ hành luân hồi kiếm có tất cả chín thức, tuy nói ngũ hành luân chuyển chỉ là thức thứ nhất, nhưng mà ẩn chứa đạo lý ngũ hành tương sinh. Căn cứ kiếm tôn đích truyền thừa thuyết minh, lấy hắn hiện giờ có thực lực kiếm vương đại thiên vị, coi như là kiếm tông tiểu thiên vị cũng toàn lực ứng phó. Lục thanh, hắn hiện giờ đến tột cùng là cái gì thực lực? Đến lúc nát hai. Lạc Thiên Phong cũng mới nghĩ tới điểm này, trước đó vẫn chú ý tới Lạc Tâm Vũ, cũng là đem Lục Thanh quên mất, lúc này đợi cho hắn ngưng thần vừa nhìn, thần sắc tức khắc chấn động. Kiếm tông đại thiên vị, kiếm tông đại thiên vị, bốn người Huyền Minh đều là sừng sốt, không nghĩ tới, người lại tinh tiến. Huyền Minh mở miệng nói, nhưng ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vừa lòng. Trải qua việc của Huyền Thanh, Huyền Minh đối với chuyện trước kia muốn tiêu tan, đối với Lục Thanh đệ tử đắc ý của đại ca hắn, cũng là lộ ra thái độ của một trưởng bối. Thậm chí so với huyền thanh còn muốn thân cận hơn rất nhiều. Kiếm tông đại thiên vị. Thần sắc lạc tâm vũ đầu tiên là động lại một lúc lâu, lập tức cười khổ nói. Thực lực ngươi tiến bộ, thật sự là làm người ta khó có thể phỏng đoán. Xem ra, về sau ta càng phải thêm cố gắng. Đạm cười một tiếng, lục thanh nói, theo đuổi cực hạn kiếm đạo. Thắng bại cũng không trọng yếu, trọng yếu, đó là phần tâm cảnh cùng ý chí. Nói không sai, có chút đồ vật này nọ, quá mức chấp nhất, ngược lại không tốt. Lạc tâm vũ lập tức khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Hảo, không nghĩ tới một phen bế quan, tâm vũ ngươi chẳng những tu vi tiến nhanh, ngưng tụ thành kiếm hồn, tâm cảnh tu vi cũng đạt tới trình độ như thế, tốt. Tầm thiên kính không khỏi phát ra cảm thán nói, một thế hệ người mới thay thế người cũ, tương lai tông môn là của các ngươi. Theo sau, bảy người từ bên trong hư không hạ xuống. Đại sư huynh, lạc tâm vũ, lần này, tức khắc khiến đệ tử nội tông đời thứ 16 kinh hỉ không hiểu. Thần sắc của đám lệ kinh xanh đời thứ 10 năm giao động, hiển nhiên, bọn họ nhìn ra hiện giờ lạc tâm vũ bất phàm. Lạc tâm vũ, hắn là ai vậy? Đó là đại sư huynh đời thứ 16 của tử Hà Tông chúng ta, lúc trước còn hơi nhìn hơn hộ tông trưởng lão một bậc. Nghe nói vài năm gần đây nhất trực tại tư quá nhai bế quan, cũng không nghĩ hôm nay cư nhiên xuất quan. Đại sư huynh, chẳng lẽ, vừa mới cùng hộ tông trưởng lão động thủ chính là hắn sao? Cách đó không xa, một ít đệ tử không có tư cách tới gần tức khắc nghị luận. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phương hướng đám người lục thanh. Nhìn một chút bốn phía chung quanh, trong lòng lạc thiên phong không khỏi sinh ra vô vàn cảm khái, tuy rằng huyền thanh ngã xuống, nhưng mà trong đời đệ tử thứ 16 dĩ nhiên sinh ra hai đại sư, cảnh giới kiếm hồn, một kiếm tông đại thiên vị, một kiếm vương đại thiên vị, điều này đã đủ để nói lên tương lai của tử hà tông hắn. Lệ Kinh Xanh Có Chiêu cáo toàn tông Lạc Tâm Vũ là đại trưởng lão đời thứ 16, kiếm vương đại thiên vị Kiếm vương đại thiên vị. Bên cạnh đám người lệ kinh xanh chấn động trong lòng, lát sau đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tông chủ là nói, lệ kinh xanh nhịn không được hỏi lại. Không sai, bế quan mấy năm, lạc tâm vũ hắn có đại đột phá, ngưng tụ kiếm hồn, cũng đạt tới đại thiên vị. Lạc thiên phong lại khẳng định nói, cẩn tuân kiếm dụ, Tức khắc, lệ kinh xanh hướng tới lạc thiên phong hành lễ, liền hướng tới ngoại sự đường mà đi. Nửa ngày sau, từ ngoại sự đường lần lượt có mấy đạo kiếm quang bắn nhanh ra ngoài. Ba ngày sau, toàn bộ tử Hà Tông lại sôi nổi lên. Đời thứ 16, lại ra một kiếm hồn đại sư, còn là kiếm vương đại thiên vị, ngày xưa Long vượng bảng đệ nhất, hiện giờ lại trở thành nhân vật chính. Mà vị trí đại trưởng lão, cũng là khiến thanh danh Lạc Tâm Vũ lại tăng vọt, bởi vì trong lịch đại tông môn, nhậm chức tiếp theo đều là lấy thân phận đại trưởng lão một thế hệ kế thừa, hiện giờ Lạc Tâm Vũ trở thành đại trưởng lão. Nói cách khác, tông chủ thế hệ này, 10 phần 10 đó là hắn. Về phần kiếm tông đại sư Lục Thanh, bên trong tông vực cũng có rất nhiều phỏng đoán, không có khiến Lục Thanh trở thành đại trưởng lão, mà trở thành hộ tông trưởng lão, bên trong, nội tông rốt cuộc có dụng ý gì, bất quá, cũng gần chỉ là một ít thế lực phỏng đoán mà thôi, không có chút nào ảnh hưởng đến đám người lạc thiên phong, mà Lục Thanh hiện giờ cũng không có thời gian đi để ý chuyện này. Hai năm, chỉ còn lại hai năm. Sau hai năm nữa, Bạch Phát Ma Nữ sẽ đến, kiếm tông đại thiên vị, tu vi như vậy. Tính thêm thực lực chân thật, có lẽ có thể tung hoành thanh phàm giới, nhưng mà đối mặt bạch phát ma en còn xa xa không đủ. Ánh mắt xuyên thấu chín tầng trời, đứng dưới chân núi tuyết phong, cả người lục thanh tản mắt ra kim mang nồng đậm, một cỗ khí tức sắc bén lan tràn. Tiểu tử, còn có hai năm, cũng chỉ còn lại hai năm. Cho tới bây giờ, diệp lão cũng rất ít nói chuyện. Phần lớn thời gian đều để cho lục thanh tự mình cảm ngộ, bởi vì cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn cần lục thanh chính mình lĩnh ngộ mới có thể đủ thâm căn cố đế Thế nào, quyết định rồi sao? Diệp lão lại nói. Kim mang thu liễm, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, thân hình lục thanh lại xuất hiện ở đỉnh đại tuyết phong. Nhìn mảnh tuyết nguyên trắng xóa phía dưới, lục thanh lại nói, cùng với trời chết, không bằng buông tay một phem, độ lôi kiếp thế tất phải làm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 524, thiên đạo nhân quả, thiên hồn tẩy luyện, thượng, độ lôi kiếp. Đây là một bức chắn lớn nhất trong cảnh giới kiếm hồn. Người độ lôi kiếp, cử tử nhất sinh. Ở trong phòng lôi quyết có ghi, lôi kiếp khó độ, tâm ma nan minh. Lôi kiếp, có lẽ có thể ngạnh kháng, nhưng mà tâm ma, cũng là khó có thể minh bạch. Gọi là tâm ma, đó là đủ loại sự tình của cả một đời người. Thẳng chỉ bản tâm, mỗi người có tâm ma không giống nhau, hoặc nói là căn bản bất đồng, muốn vượt qua tâm ma, chỉ có thể bằng vào tâm cảnh cứng cỏi cùng ý chí kiếm đạo, không có đường tắt có thể đi. Nhưng mà ở trên đời này, lại có bao nhiêu người, có thể nhìn thẳng vào bản tâm chính mình có lẽ đại đa số kiếm giả trên đời nay, tu đến cuối cùng đều có đủ minh bạch bản tâm nhưng mà minh bạch cùng nhìn thẳng vào lại là hai cảnh giới bất đồng bên trong bản tâm chứa đựng rất nhiều bí mật ẩn sâu thăng trầm duyên tụ duyên diện đây là thứ mà rất nhiều người cả đời không muốn đối mặt mà tâm ma đó là muốn đem rất nhiều mặt người muốn vứt bỏ một lần nữa hiện ra đem một tầng áo khoác ngoài của bản tâm lục lọi ra hoàn toàn lõa lồ toàn bộ đặt ở trước mặt tâm ma của ta là cái gì lục thanh không khỏi tự hỏi chính mình. Đứng ở đỉnh Thuyết Phong, chung quanh từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua, một mình đứng ở đỉnh núi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cảm giác cô tịch. Vượt qua lôi kiếp, trong cảnh giới kiếm hồn, ngươi liền có thể đứng ở đỉnh Phong. Diệp Lão mở miệng nói, đỉnh Phong sao? Này cũng là đỉnh Phong. Lục Thanh lẩm bẩm nói, không sai, trên con đường kiếm đạo, không nhất định phải đạt tới cực hạn mới là đỉnh Phong, liền giống như nhân sinh, có thể có rất nhiều quá trình, mọi việc không có một lần là xong ở bắt đầu tổng yếu có quá trình tích lũy trong quá trình đó liền có không ít đỉnh phong chờ ngươi vượt qua một đỉnh phong mới có tư cách để đi tiếp đỉnh phong kế tiếp tiến dần từng bước như vậy đỉnh phong kế tiếp của ta đó là kiếm hoàng trong mắt lóe lên tinh quang lục thanh mở miệng nói ở kiếm tông giai hiện giờ ngươi chỉ còn lại thiên hồn không có tẩy luyện chỉ chờ tẩy luyện liền có thể đạt tới kim thiên đỉnh phong viên mãn thời gian một năm này ngươi liền đi ra ngoài du lịch đi một chuyến đi hết thanh phàm giới Đem tâm thần bình tĩnh trở lại, cảm ngộ biến hóa nhân đạo nhiều hơn, cùng thiên đạo xác minh. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, có lĩnh ngộ nhân đạo, tự nhiên có thể loại suy, đối với tẩy luyện thiên hồn cũng có chỗ tốt. Lục Thanh gật gật đầu, yên lặng không nói gì. Hai năm thời gian, bất luận là chuyện gì, toàn bộ Lục Thanh đều phải buông, tăng lên thực lực là trước mắt tối trọng yếu. Bạch Phát ma nữ là nhị kiếp kiếm hoàng nhưng mà không ai biết, mấy năm nay trôi qua, nàng có hay không tăng lên tam kiếp kiếm hoàng? Lẽ như trước vẫn là nhị kiếp kiếm hoàng ái cũng không biết rõ. Nhưng mà, bậc này đại sự quan hệ sinh tử tồn vong của gia tộc, lục thanh cũng phải đem thực lực của bạch phát ma nữ phòng chừng tới lớn nhất. Hư thủ nhất dẫn, đầy đất băng tuyết tức khắc ở trước mặt lục thanh, ngưng kết thành một khối thạch bia màu trắng trong suốt. Kiếm chỉ hoa động, vô số vết khắc hạ xuống trên mặt thạch bia hiện lên từng chữ viết cứng cỏi. Thật lâu sau, lục thanh thu chỉ mà đứng, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sớm dâng lên. Ngay sau đó một tiếng kiếm ngâm réo rắt mà ngắn ngủi vang lên, trên đỉnh núi Tuyết Phong liền không còn lại một tia sinh cơ. Ở ngoài khoảng cách Tử Hà Tông mấy vạn dặm, có đến người Thiên Đạo Tông môn tọa lạc tại Thiên Đạo Tông vực. Ở bên cạnh phiến Thiên Đạo Tông vực là một nội hải phạm vi gần ngàn vạn dặm, nội hải này đều là nước mặn, mặt nước có màu xanh lam biếc giống như không trung, tất cả đều dị thường yên tĩnh. Phiến nội hải có tên là Địa Động Hải. Truyền thuyết, lúc trước nơi này chỉ là một bình nguyên rộng lớn. Lúc sau có hai kiếm phách tông sư không biết tên tới đại chiến, trong đó có một kiếm phách tông sư vận dung thần thông kiếm đạo, tại nơi này tạo ra địa động hải khởi xuyên hơn 10.000 dặm, trở thành một vùng biển thứ hai sau kiếm thần hải của thanh phàm giới, cuối cùng sau mấy nghìn năm phiến nội hải này rộng lớn tới nghìn vạn dặm. Cũng bởi vậy, phiến nội hải này sau đó được xưng là địa động hải, chính là kỷ niệm lúc trước thủ đoạn của kiếm phách tông sư kia. Lại nói đến, từ năm đó tới nay, địa động hải này có rất nhiều hải sản phong phú. Ở tại nơi này nuôi sống không ít tông môn phụ cận, mà bên trong địa động hải, theo thời gian trôi qua, địa mạch biến hóa, dần dần nổi lên không ít hải đảo, về sau, ở trên những hải đảo này, có vài kiếm hồn đại sư kiến lập tông môn. Gần vài vạn năm trôi qua, trên địa động hải sinh ra một tông môn cấp thanh phàm, gọi là địa động tông. Địa động tông, ở trong người thiên đạo tông môn chung quanh có vị trí đứng đầu, nắm trong tay địa động hải tiếp cận ngàn dặm. Hải vực ở kiếm thần đại lục, cũng không bị tính trong vòng tông vực. Địa Động Tông trừ bỏ nắm giữ 200 dặm tông vực, đồng thời còn nắm giữ khôn cùng Địa Động Hải. Địa Động Hải có 36 đảo, đó là một cái tông cực kỳ lạ nhất thanh phàm giới, không có núi cao, chỉ có 36 tòa hải đảo lớn nhỏ không đồng nhất, mà có thể nắm giữ Địa Động Hải rộng lớn như thế, vẫn là bằng vào thực lực tuyệt cường. Địa Động Tông có được một kiếm hoàng, hai kiếm tông cùng với năm kiếm vương, tuy nói thực lực như vậy đã sớm có thể tiến vào kim thiên giới, nhưng mà không nói tiến vào kim thiên giới có thể bị các tông làm khó dễ đến kim thiên giới, chạy đâu tìm tông vực có địa động hải rộng lớn như vậy? coi như là muốn tiến dai, địa động tông cũng không có đầy đủ thời gian tích lũy. cùng tử hà tông bất đồng, tông vực tử hà tông cùng phát triển đều đã muốn đạt tới một cái bình cảnh, chỉ có tiến vào kim thiên giới mới có thể đột phá lớn hơn, cũng không giống địa động tông có được không gian phát triển rộng lớn, xa xa không có đạt tới bình cảnh tông vực. lúc này, tại một góc của địa động hải, một vùng vịnh gọi là tam giác loan, vô số hải thuyền cao tới hơn 10 trượng trôi nổi ở mặt biển. Những hải thuyền này toàn thân do gỗ cứng làm thành, mặt trên bao phủ một tầng hắc thiết, không nói cứng rắn, mà chỉ nói về hậu trọng, coi như là một thanh kiếm nhị phẩm cũng không thể đâm thủng. Thuyền lớn như vậy phần lớn thuộc nội tông hải đảo của địa động hải, chỉ có một số ít các thế lực lớn thuộc ngoại tông hải đảo mới có được. Ngoại trừ hải thuyền, còn có trên rời 100 chiến thuyền lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong có thuyền đánh cá, có khách thuyền, cũng có loại giống như hoa thuyền. Bởi vì là nội hải, địa động hải rất ít song gió thậm chí rất nhiều thời điểm đều là sóng yên gió lặng, hoa thuyền như vậy cũng có thể tồn tại. Hiện giờ là đầu mùa xuân, vô số hải ngư đến bờ biển đẻ trứng, ở gần đoạn thời gian, các vùng biển địa động hải vô cùng bận rộn, đồng thời cũng là thời điểm náo nhiệt nhất. Địa động ngư tươi sống đây. Địa động ngư tươi sống đây. Hắc chân châu dưới biển sâu trăm trượng đây, hắc chân châu tuyệt đối tinh thuần, chỉ cần một tử ngọc tệ. 30 năm hồng san hô, tán thành bột phấn, dùng có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có 10 tử ngọc tệ. Bởi vì địa vực độc đáo, mỗi một vùng vịnh đều tự hình thành một phường thị, phường thị này là do các tông môn chung quanh địa động hải cùng quản lý. Bình thường đều có kiếm giả các tông cùng thương nhân lui tới, náo nhiệt phi thường. Mười ngày sau, một thanh niên thân mặc thanh sam, lưng không đeo kiếm đi vào phường thị tam giác loan. Nghe tiếng giao hàng hai bên đường, trong lòng lục thanh không khỏi sinh một cỗ cảm giác tân kỳ. Này, hắc chân châu bao nhiêu tiền? Một mai tử ngọc tệ, chỉ cần một tử ngọc tệ. Hắc chân châu này là dưới biển sâu trăm trượng Biển sâu trăm trượng, ngươi không gặp ta chứ Ai, khách nhân như thế nào nói vậy Ngư dân chúng ta cả đời dựa vào địa động hải ăn cơm Danh dự tuyệt đối là cam đoan Nói biển sâu trăm trượng thì tuyệt đối là biển sâu trăm trượng Hảo, như vậy ngươi còn có chân châu vương dưới biển sâu năm trăm trượng không Biển sâu năm trăm trượng, khách nhân làm khó rồi Chúng ta là người thường, không phải là kiếm giả đại năng Biển sâu trăm trượng đã là cực hạn của chúng ta Lại xuống chỗ sâu hơn, thế nào ngũ tạng lục phụ cũng phải vỡ tan, đi đời nhà ma. Cách đó không xa, một gã thiếu niên y phục vải thô màu trắng đang ở một quầy hàng, cùng một ngư dân tầm trung niên đàm luận. Không có a, vậy không được, thiếu chủ chúng ta muốn chính là chân châu vương dưới biển sâu 500 trượng, là muốn dùng đem tặng, như thế nào có thể dùng hắc chân châu. Nhìn đến thiếu niên khi xoay người lộ ra thần sắc tiếc hận, người ngư dân rõ ràng trần chờ một lát, không phải sao. Nhìn y phục thanh niên kia, tuy là vải thô, nhưng mà cắt may có độ, thập phần đoan trang, xem ra là người có tiền. Cắn giang một cái, người ngư dân vội vàng mở miệng nói, khách nhân chậm đã. Như thế nào, ngươi nơi này không có thứ ta muốn, ngươi còn gọi ta lại làm chi? Thiếu niên xoay người nói, thần sắc tỏ vẻ mất kiên nhẫn. nhíu mày, lục thanh nhìn lại thiếu niên này. Người ngư dân kia nhìn không ra, nhưng hắn là đại sư cảnh giới kiếm hồn như thế nào lại phát hiện không ra? Động tác biểu tình của thiếu niên quá mức cứng nhắc, rõ ràng là có mưu đồ, mà người ngư dân kia quá mức đơn thuần, lập tức rơi vào bẫy. Khách nhân, đừng nóng vội, người xem. Người ngư dân mở miệng nói, lập tức đem một túi vải trắng mở ra, lộ ra một chiếc hộp lớn bằng tay. Trịnh trọng đem hộp mở ra, tức khắc một chùm linh quang ngâm đen lộ ra, xuất hiên, ở trước mặt thiếu niên là một viên chân châu vương màu tím đen bằng nắm tay trẻ con. Đơn giản nơi này là một góc hẻo lánh tại cửa phường thị. Không có bao nhiêu người chú ý, nếu không át phải khiến cho mọi người vây xem. Chân châu màu tím đen, còn nổi danh với tên gọi chú Nhan Châu, danh như ý nghĩa có công dụng bảo trì dung mạo, bảo trụ thanh xuân. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng mà lại đích xác có công dụng như vậy, đặc biệt là giống giờ phút người ngư dân xuất ra một khối chân châu vương to, bằng nắm tay trẻ con. Chỉ sợ phải ở phía dưới biển sâu 500 trượng, do mẫu chai hấp thu nguyên khí trời đất, thai ngén mấy trăm năm, cơ duyên xảo hợp mới có thể thành tựu, tuy nói không phải linh dược gì. Nhưng mà đối với một ít nữ kiếm giả, thậm chí là nữ tử có thế lực, coi như ngàn năm linh dược, cũng vô pháp bằng được. Chú Nhan Châu quý như thế, chỉ có ở kiếm thần hải mới có, trong kiếm thần đại lục tuy có vài nội hải, nhưng mà có năng lực thai ngén, cũng chỉ có địa động hải này. Hơn nữa, địa động hải trải qua vạn năm đích khai quật, chú Nhan Châu như vậy, hiện giờ cũng đã rất khó tìm được. Hiện tại, người ngư dân này có thể lấy ra, thật sự là khiến thiếu niên kia kinh hãi không thôi. Dọc theo đường đi diệp lão truyền cho lục thanh rất nhiều truyền thuyết ít người biết về các nơi trên đại lục những địa phương diệp lão từng đi qua quả thực là có nhiều vô số kể những thông tin về biên giới thanh phàm giới liền trực tiếp truyền vào thức hải của lục thanh trong đó không có dưới hai ba trăm cái tông môn thậm chí ngay cả một ít tông môn bình thường cũng có đề cập đại lượng thông tin khiến cho lục thanh mất mấy ngày mới tiêu hóa xong người chờ chờ đi ta đi tìm thiếu chủ chúng ta lại đây người đây là mua bán lớn chú nhan châu này thiếu chủ chúng ta muốn lấy Thiếu niên mở miệng nói, đồng thời nhìn lại bốn phía nói tiếp, người trước cứ cất đi, đừng cho người khác thấy. Hảo, khách nhân đi trước, ta ở chỗ này chờ. Trung niên ngư dân cười nói, nghe đối phương cẩn thận như vậy, liền ngay cả một chút lo lắng lúc đầu cũng buông xuống. Thấy như vậy lục thanh không khỏi lắc đầu. Người ngư dân này không có chú ý, lúc thiếu niên kia xoay người đi, ánh mắt lộ ra một vẻ châm trọc. Lục thanh xoay người rời đi. Từ từ, lúc này, Diệp Lão đột nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy, sư phụ? Lục Thanh hỏi. Trước nhìn kỹ hằng nói, lĩnh ngộ nhân đạo, tự nhiên phải thấy rõ ràng mới nói lĩnh ngộ. Có lẽ ngươi đã đoán được kết quả, nhưng mà, có chút thời điểm, tưởng tượng cùng sự thật vẫn là có tranh lệch rất lớn. Tưởng tượng cùng sự thật có tranh lệch rất lớn. Lục Thanh nghi hoặc nói, vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Lão khẽ cười một tiếng nói, trong phòng đoán của ngươi, kế tiếp thiếu niên này đưa người gọi là thiếu chủ tới, đó là muốn mưu đồ chú nhan châu của người này. Vô luận là lừa gạt, người ngư dân này chắc chắn có hại, thậm chí mất mạng đúng hay không? Đúng vậy. Lục Thanh đáp ứng nói, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Điều này đã thực rõ ràng. Không sai, thực rõ ràng, nhưng mà ngươi lại có thể hay không đoán được, về sau sẽ lại phát sinh cái gì không? Không có phản bác, Diệp Lão tiếp tục hỏi. Lúc sau, phát sinh cái gì? Không sai, ngươi nhìn đến, đoán được, đó là thất tình lục dục của kiếm đạo, ngươi không thể nhìn đến, đó chính là nhân quả bên trong của thiên đạo nhân quả bên trong của thiên đạo. Nghe đến đó, Lục Thanh không khỏi mê hoặc, lẩm bẩm nói, "Thiên đạo nhân quả, thiên đạo nhân quả." Nhìn, bọn họ đến rồi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ nhân quả bên trong, tẩy luyện thiên hồn cũng liền không xa." Nói xong, thanh âm Diệp lão dần yên lặng xuống. "Thiếu chủ, chính là hắn." Giờ phút này, sau lưng thiếu niên là một gã thanh niên kiếm giả chừng 20 tuổi, một thân võ y màu xanh, trên bộ võ y có thêu một ký hiệu săn hô màu bạc. Ở phía sau, có hai gã kiếm giả tầm trung niên mặc võ y màu trắng đi theo, trên võ y đồng dạng có theo ký hiệu san hô, chỉ là màu sắc cùng thanh niên kia bất đồng, là màu hồng. Tu vi của thanh niên là kiếm khách trung thiên vị, hai gã trung niên kiếm giả đi theo là kiếm sư tiểu thiên vị. Với tuổi của thanh niên này, bước đi bình ổn, rõ ràng là tu luyện mà thành, chỉ là lục thanh cảm thấy kiếm nguyên có chút pha tạp, hiển nhiên là ngày thường dùng không ít linh dược hoặc đan dược tăng lên kiếm nguyên mà không có đúng lúc luyện hóa, ở trong cơ thể còn có lưu lại. Về phương diện khác, cũng thuyết minh thân phận thanh niên này không đơn gian. Nhân vật như thế, cho dù ở núi Triều Dương, chỉ sợ có thể xếp trước 10, thậm chí là trước 5. Chỉ là ánh mắt thanh niên này rất nham hiểm, bên trong mắt đầy lệ khí, hiển nhiên tác phong thường ngày rất tàn nhẫn. Hơn nữa, lục thanh trên người gã đồng dạng cảm ứng được một tầng nhàn nhạt huyết khí, hiển nhiên ở trên tay người thanh niên này có không ít mạng người. San hô Người ngư dân trung niên hàng năm ở vịnh đánh cá, đối với hoa văn san hô, tự nhiên là có hiểu biết. Võ y có theo hình san hô, chỉ có một trong địa động hải 36 đảo. Hải đảm đảo, hải đảm đảo là một trong bảy đảo chủ của địa động tông. Địa động tông cùng với tông môn khác bất đồng, phân chia nội tông theo các gia tộc. Bảy tòa chủ đảo, đại biểu cho bảy gia tộc trong tông. Trên võ y thanh niên này theo hình san hô màu bạc, liền thuyết minh thanh niên này ở trên hải đảm đảo là con cháu huyết mạch của hải gia. Thần sắc tức khắc có chút thận trọng lên, hàng năm sinh sống tại vịnh này, mưa dầm thấm đất, người ngư dân này đối với các bậc kiếm giả phân chia cũng có được lý giải. Hắn biết, võ y màu xanh chính là đại biểu tu vi kiếm khách hiếm có, võ y màu trắng, càng là kiếm sư khó gặp. Hôm nay một lần khiến hắn gặp được ba cái, thâm căn cố đế trong lòng khiến hàn không kiểm nỗi thân mình hơi run rẩy. Ba vị đại nhân nhìn thấy ba người đi đến, người ngư dân vội vàng khom người hành lễ nói. Động tác của hắn có vẻ có chút bối rối cũng không có nửa điểm bộ dáng bất quá thanh niên kia hiển nhiên không có kiên nhẫn chú nhan châu đâu lấy ra nhìn xem dạ dạ người ngư dân không dám chậm trễ cuống quýt đem hộp gỗ lấy ra đưa tới tay thanh niên đây là thứ nhà tiểu nhân vẫn cất giấu đã hơn trăm năm chỉ là trong nhà tiểu nhân còn có hai đứa nhỏ sinh kế eo hẹp lúc này mới lấy ra các đại nhân là ở nội tông tiểu nhân chỉ cần hai ngàn, không một ngàn tử ngọc tệ là được trung niên ngư dân cũng không dám lấy nhiều Nói thật, bán chú Nhan Châu giống như vậy, thật là lỗ vốn, không nói một nghìn, coi như là năm nghìn, một vạn tử ngọc tệ, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như là nam tử không coi trọng dung mạo, cũng có thể chỉ hoãn giải yếu, vô luận là ai, cũng không cự tuyệt. Không có trả lời, thanh niên đầu tiên là đem hộp gỗ mở ra, khi nhìn đến chú Nhan Châu tỏa ra linh quang màu tím đen, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười, chân châu vương này, còn là chú Nhan Châu, hiện giờ đã khó có thể tìm được, vật chân quý như vậy. Ta xem thọ yến lần này, còn có ai có thể cùng ta so sánh? Lão đại, lão tam, các ngươi hẳn không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể kiếm được thứ này tại phường thị. Thanh niên gửi lạnh một tiếng, lập tức đem này hộp gỗ khép lại giao cho một gã kiếm sư phía sau. Quay lại tìm hộp bạch ngọc tủy ngụy trang, giấu cho tốt, không nên để cho người của lão đại, lão tam nhìn thấu. Dạ, nhị thiếu chủ. Người kia cung kính nói. Gật gật đầu, thanh niên lập tức từ trong người lấy ra một ngọc ấn. Tệ tương đương một trăm tử ngọc tệ ném tới tay người ngư dân liền muốn rời đi. Này, đại nhân dừng bước a Này quá ít, một nhà già trẻ tiểu nhân phải dựa vào hạt châu này ăn cơm. Mong rằng đại nhân rộng lòng giúp đỡ, rộng lòng giúp đỡ a Nhìn đến ngọc ấn tệ trong tay, người ngư dân rõ ràng sửng sốt, trong lúc bối rối liền giữ chặt ống tay áo thanh niên. Cút, quay đầu quát một tiếng, thanh âm thêm vào kiếm nguyên, của kiếm khách thức khắc hóa thành tiếng nộ ngâm truyền vào tay người ngư dân. Không nói người thường coi như là kiếm giả, khoảng cách như thế, bị tiếng quát như vậy, còn muốn ngây ngốc một lúc lâu. Sắc mặt thương bạc, ngay sau đó, trung niên ngư dân liền buông mình ngồi xuống trên mặt đất, đúng là bộ dáng đờ đẫn. Đã xong sao? Lục Thanh thấp giọng nói, đây là cái gì nhân quả, bởi vì đơn thuần dễ tin, cho nên bị ép bán chú nhan châu. Không sai, đây cũng là một loại nhân quả. Diệp Lão mở miệng nói, đây là nhân quả. Lục Thanh ngẩn ra, đây là nhân quả sao? Không sai. Bất quá nhân quả này vẫn còn nông cạn, ngươi lại nhìn tiếp xem. Lại nhìn tiếp, Lục Thanh đứng ở ngoài trăm trượng, ánh mắt hơi đổi liền thấy một nữ tử mắt ngọc mày ngài mặc võ y màu hồng, đứng từ trên lưng một con nhất giai linh thú, viêm lưu mã nhảy xuống. Hải vô phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ tử một đầu tóc đen như mực, ở sau lưng dùng một loại tàm ti buộc lại, giờ phút này mắt đẹp chừng lớn, đúng là khiến Lục Thanh sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Đại tiểu thư hỏa ra, nộ viêm đảo thanh niên bị gọi là hải vô phong dừng bước quay đầu nhìn về phía nữ tử nhíu mày nói ép bán như thế hải vô phong hải gia ngươi chính là vậy dạy đệ tử gia tộc như vậy sao nữ tử vài bước đi tới trước mặt thanh niên khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ có hỏa diễm bốc cháy lên như thế nào hòa đại tiểu thư muốn xen vào việc của người khác sao hải vô phong bộ mặt âm lãnh không chút nào bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc người như thế ức hiếp lương dân ta phải quản nữ tử trừng mắt lạnh quát lên quản Hải vô phong cười lạnh một tiếng, thân là đệ tử bảy đại gia tộc, ngươi cư nhiên còn có tâm lương thiện. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Người này không có nửa điểm thực lực, cho nên bị ta lấy chú nhan châu, đó là thiên mệnh, đó là thiên đạo nhân quả. Ngươi, nữ tử nghe vậy tức giận không ít, ngươi, hỗn trướng. Mà giờ phút nay, sắc mặt lục thanh cũng có chút cổ quái. Nguyên bản nhân đạo thường nói đạo lý nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, hiện giờ lại do một kiếm giả thiên đạo nói ra. Thật sự khiến cho Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Bất quá có lẽ, cường giả vi tôn, coi như là thế giới kiếm giả thiên đạo, cũng là tồn tại, chỉ là mờ mịt hơn rất nhiều. Đây cũng là nhân quả sao? Nghĩ đến đây, Lục Thanh tiếp tục tự hỏi, đây cũng là nhân quả, cường giả thắng, kẻ nhược bại, bởi vì cường, cho nên thắng, bởi vì nhược, cho nên bại. Cường giả thắng, kẻ nhược bại, bởi vì cường cho nên thắng, bởi vì nhược cho nên bại. Trong lòng Lục Thanh nhắc tới, trong mắt dần dần nổi lên tinh quang. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 525, Thiên đạo nhân quả, thiên hồn tẩy luyện, hạ. Này cũng là thiên đạo nhân quả, kia gọi là nhân tình ấm lạnh, đức hạnh chính tà, ở bên trong lại là cái gì đâu? Nhân tình ấm lạnh, đức hạnh chính tà. Diệp lão than nhẹ một tiếng, kia chỉ là bên trong quá trình nhân tộc phát triển mà hình thành chuẩn tắc mà thôi, chuẩn tắc như vậy cũng không bị thiên đạo tán thành, cái gì gọi là chính ta bất quá là miệng lưỡi chi tranh thôi. Nhân quả cũng là sẽ không đem bao quát ở bên trong. Dừng một chút, Diệp Lão tiếp tục nói, có phải hay không cảm thấy được nhân quả tàn khốc, không có nhân tính. Cũng không đợi Lục Thanh trả lời, Diệp Lão tiếp tục nói, này cũng được, nhân quả tàn khốc, không có nhân tính. Cũng không đợi Lục Thanh trả lời, Diệp Lão tiếp tục nói, này cũng được, nhân quả tuần hoàn, không có nhân tính ở bên trong. Nếu không liền khó có thể công chính, tuy rằng tàn khốc, nhưng là tối chính xác. Nghe lời nói của Diệp Lão, trong lòng Lục Thanh cũng có sở ngộ. Nhân quả chân chính, đó là tối chính xác, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là đạo lý chân chính. Lại nhìn về phía nữ tử kia, giờ phút này, đại tiểu thư hỏa ra vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm hải vô phong nói, hải vô phong, hôm nay, ta muốn lĩnh giao bích hải triều sinh kiếm của hải gia các ngươi. Thanh trường kiếm màu hỏa hồng dài ba thước đeo sau lưng được rút ra, chuôi kiếm có hồng mang nhàn nhạt lóe ra, bên trong tự hồ có hỏa quang lưu chuyển, vừa thấy liền biết bất phàm. Thanh kiếm bát phẩm. Lục Thanh nhìn thanh kiếm trong tay nữ tử, nhìn thủ pháp chú tạo, 89 phần 10 là do một chú kiếm sư cấp thanh phàm tạo ra. Mà nghe được lời nói của nữ tử, trong mắt Hải Vô Phong có sát khí lóe ra, nói: "Nếu Hòa đại tiểu thư muốn chỉ giáo một phần, Hải Mỗ sẽ kiến thức một chút, địa viên phần giang kiếm của nộ viêm đảo rốt cuộc có uy năng thế nào?" Một thanh trường kiếm màu lam, chiều 23 thước 6 tấc được rút ra, cạnh chắn hai bên chuôi kiếm giống như sóng biển mở ra, tràn ngập một loại ý cảnh liên miên không đoạn. Thanh kiếm cửu phẩm Lục Thanh ngẩn ra, hai thanh kiếm này rõ ràng là do cùng một người làm ra, ấn ký truy pháp nhưng thật ra giống nhau như đúc. Hai người này, thân phận ở gia tộc đều không đơn giản a. Một thanh kiếm bát, cửu phẩm, dựa theo Lục Thanh biết, ở Tử Hà Tông hắn, coi như là kiếm sư bình thường đều khó có thể có được, coi như đệ tử nội tông có được chú kiếm sư tương trợ, chú tài cũng khó có thể tìm, cũng không phải mỗi người đều có vận khí như vậy. Nhị thiếu chủ, nơi này là phường thị, không nên động thủ đứng sau, một trong hai gã kiếm sư mở miệng nói, "Phường thị lại như thế nào, việc hôm nay là nộ viêm đảo hỏa gia đại tiểu thư khơi mào, cho dù phường chủ trách tội xuống, cùng hỏa gia ta không quan hệ." "Hỏa Nguyệt Loan, hôm nay để ta dạy cho ngươi quy tắc hành sự của bảy chủ đảo chúng ta." Liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí màu thâm lam dài năm thước bắn nhanh ra, xé rách không khí, hướng tới Hỏa Nguyệt Loan bao phủ, trọng thủy kiếm khí. Trong lòng Lục Thanh vừa động, trọng thủy này, lúc trước hắn ở Bích Lạc Hải đã kiến thức qua bích lạc hải dung hợp trọng thủy đúng là có thần thông thay đổi trọng lực trọng thủy khí nói đến coi như là một loại kiếm khí hệ thủy không thuần khiết đối với ngũ hành kiếm khí phi thường thuần khiết trong kiếm đạo được gọi là chân hành kiếm khí liền như địa hỏa kiếm khí liền thuộc hỏa chân hành kiếm khí trường sinh kiếm khí liền thuộc loại mộc chân hành kiếm khí đồng dạng trọng thủy kiếm khí này thuộc loại thủy chân hành kiếm khí chân hành kiếm khí mỗi loại đều cường đại hơn ngũ hành kiếm khí thuần khiết nhiều cũng có được uy năng cường đại Bất quả hiển nhiên, hải vô phong này tu vi còn kém quá xa. Trọng thủy kiếm khí này, lấy tu vi kiếm khách trung thiên vị của hắn thi triển, chỉ là đem trọng lực chung quanh kiếm khí gia tăng, không khí bị trọng lực xé rách, phát ra tiếng vang ô ô. Hỏa nguyệt loan của hỏa gia kia gặp nguy không loạn, ngọc thủ cầm kiếm lăng không chém ra, thân kiếm khinh phiêu giống như không có nửa điểm trọng lực, giờ phút này nắm trong tay nàng như không phải một thanh kiếm, mà là một cây lông vũ nhẹ nhàng. Cử trọng như khinh, đỉnh phong chi cảnh. Ngay sau đó, đồng thời có hơn 10 đạo địa hỏa kiếm khí, đỏ sẫm dài 8 thước từ mũi kiếm bắn ra, hướng tới trọng thủy kiếm khí đánh úp trong hư không phản công. Kiếm khí đại thiên vị Hải vô phong biến sắc, cảnh giới kiếm pháp của đối phương tuy rằng so với hắn cao hơn, nhưng cũng không quá xa, hắn cũng không có nhiều ít lo lắng, nhưng mà tu vi kiếm khách đại thiên lại khiến hắn phải thất kinh. Hai loại kiếm khí ở trên hư không va chạm, phát ra tiếng vang rung trời địa hỏa kiếm khí thế như trẻ tre trực tiếp đem trọng thủy kiếm khí oanh tán dư thế không giảm hướng hải vô phong bắn nhanh đi gật gật đầu lục thanh nhìn ra tu vi hỏa nguyệt loan tinh thuần phi thường hiển nhiên cũng không có dựa vào nhiều ít linh dược đan dược mà kiếm nguyên của hải vô phong pha tạp kiếm khí liên quan đến uy lực cũng không có đạt tới lực lượng tu vi tương ứng nói cách khác coi như là kém một cái thiên vị lấy uy năng của trọng thủy kiếm khí cũng sẽ không bị lập tức nghiền nát như vậy thanh kiếm trong tay vũ động. Kiếm nguyên phun ra nuốt vào, trọng thủy kiếm khí ở trước mặt Hải vô phong ngưng kết, hóa thành một quy sát phạm vi ba thước. Từ trên quy sát, Lục Thanh mơ hồ cảm nhận được chân long huyết mạch rung động nhắc nhở. Pháp tướng kiếm thức, không nghĩ tới, lần này liền gặp được một pháp tướng kiếm thức. Pháp tướng kiếm thức bất đồng với kiếm thức tinh thầm bình thường. Thời thượng cổ khi kiếm đạo chưa sinh ra, đó là thời kỳ hung thú hoang dã nắm trong tay đại lục giết chóc thiên hạ. Pháp tướng kiếm thức đó là ngưng kết pháp tướng uy năng của chúng hiện nay qua năm vạn năm pháp tướng kiếm thức sinh ra cũng đều là tìm hiểu một ít linh thú cường đại mà sáng chế uy lực của pháp tướng kiếm thức cũng không phải kiếm thức tinh thâm bình thường có thể so sánh phải có cụ thể dựa vào cũng không phải kiếm giả bịa đặt tưởng tượng mà ra này đây liền có được uy năng càng cường đại hơn bất quá sáng tạo pháp tướng kiếm thức đồng dạng thập phần khó khăn hiện nay đại lượng kiếm nguyên công thần thông bí pháp kiếm thức xói mòn hiện giờ sáng chế pháp tướng kiếm thức cũng không nhi ẻo dù sao linh thú cường đại cũng không phải tốt như vậy tìm cho dù tìm đến có không bình yên lĩnh ngộ vẫn là một việc không phải đồng tộc linh thú như thế nào cho phép kẻ khác đến bên người quan sát coi như là tử hà tông dựa theo lục thanh biết trong gần trăm bộ kiếm pháp tinh thâm có pháp tướng kiếm thức cũng tuyệt đối không vượt qua mười bộ có bảo tồn sinh động ngọc bích bởi vậy có thể thấy được sự thưa thớt của pháp tướng kiến thức đương nhiên đó chỉ là ở thanh phàm giới đến kim thiên giới về sau liền khó có thể biết được đối với tử tiêu phong lôi kiếm Sinh động Ngọc Bích, Lục Thanh cũng có biện pháp, sau khi chiếm được lôi thần trùy, Lục Thanh hoàn toàn có thể lại cô động sinh động Ngọc Bích lưu cho Hoàng Linh Nhi. Về phần 18 thức sau, nếu lúc trước kiếm Hoàng Lục Thiên Thư không có chuyển ra, Lục Thanh tự nhiên cũng không làm, ít nhất hiện giờ cảnh giới của Lục Thanh không đủ để làm ra quyết định. Hơn 10 đạo địa hỏa kiếm khí oanh kích lên quy sát màu thâm lam, tựa như đá vụn rơi vào mặt biển, chỉ là tạo nên vài vòng gợn sóng nhàn nhạt liền tiêu thất vô hình, mà hải vô phong chỉ lui ra sau hai bước. Liền ngừng thân hình, hừ lạnh một tiếng, Hoàng nguyệt loan quát, hải vô phong, ngươi cho là chỉ có hải gia ngươi mới có được pháp tướng kiếm thức sao. Tức khắc, ở chung quanh Hoàng nguyệt loan, đúng là có mấy trăm khối linh quang đỏ sẫm tụ tập mà đến. Dẫn động linh khí thuộc tính, trong lòng lục thanh không khỏi thầm gật đầu tán thưởng. Nữ tử này tuy rằng chỉ là kiếm khách đại thiên vị, nhưng mà đối với lĩnh ngộ khí thuộc tính cũng là xa xa, cao hơn hải vô phong rất nhiều, mà nhìn thấy động tác của Hoàng nguyệt loan. Sắc mặt hải vô phong tái lại, không kịp nghĩ nhiều, trọng thủy kiếm nguyên toàn thân không có chút nào giữ lại rót vào quy xác trước mặt. Một tiếng quát lớn vang lên, ở trước mặt hải vô phong, quy xác nguyên bản chỉ là phạm vi ba thước tức khắc tăng vọt gấp đôi, hóa thành phạm vi sáu thước. Trên quy xác màu thâm lam, bắt đầu ngưng hiện ra sáu góc cạnh rõ ràng. Đồng thời, chung quanh hải vô phong gần một trước, không khí giống như ngưng chạy lại. Lục thanh điều động thiên đạo lực tiến vào cảm ứng được không sai biệt lắm có 500 cân trọng lực, giờ khắc này, trọng thủy kiếm khí rốt cuộc biểu hiện ra uy lực của nó. Đối diện, thần sắc hỏa Nguyệt Loan ngưng trọng dị thường, tuy rằng tu vi Hải Vô Phong không bằng nàng, nhưng mà chỉ là chênh lệch một cái thiên vị, Bích Hải Triều Sinh kiếm của Hải gia nổi danh, chính là dựa vào pháp tướng kiếm thức này, ứng phó không cẩn thận, khẳng định sẽ bị thiệt thòi lớn. Lập tức, địa hỏa chân viêm nồng đậm từ trên thanh kiếm trong tay nàng bốc lên, bên trong hư không, một chiếc lợi trảo phạm vi gần trượng ngưng kết ra trên lợi chảo chân hỏa thiêu đốt không khí vạn vẹo phát ra tiếng vang đùng đùng địa hỏa kiếm khí tràn ngập bên trong lợi chảo giống như nước chảy lưu động không thôi thanh long hiện chảo quát lên một tiếng trường kiếm của hỏa nguyên loan lăng không chém ra lợi chảo to lớn lập tức hướng tới hải vô phong chụp xuống không khí bị thoát phá phát ra từng trận khí bạo thanh lợi chảo màu đỏ sẫm tiến nhập không gian chung quanh hải vô phong gần trượng liền giống như tiến nhập một vùng đầm lầy tốc độ lập tức trì trệ lại địa hỏa kiếm khí đỏ sẫm nổi lên kiếm nguyên toàn thân bành trướng đến mức tận cùng không khí chung quanh tức khắc biến đổi nóng cháy lên bên trong tầng trọng lực lợi chảo nóng cháy hạ xuống từng tấc một rốt cục sau một khắc phải hạn chế trọng lực rơi xuống trên quy xác màu thâm lam khí lăng vô hình khoách tán ra chung quanh không khí thoát phá thành từng mảnh nhỏ mau lui lại nhìn thấy khí lãng khoách tán ngay sau đó trước đó mười mấy tên kiếm giả bị kiếm khí hấp dẫn đến toàn bộ lui về phía sau Chỉ có vài tên tiên thiên kiếm khách không có lùi lại. Lúc này, ánh mắt tất cả gắt gao nhìn chằm chằm hai người hải vô phong. Kiếm khách cùng dai so đấu, lại thi triển pháp tướng kiếm thức, đối với bọn họ mà nói thật sự là một lần quan sát khó có được. Phía sau hải vô phong, hai gã kiêm sư cũng đồng thời rời khỏi người trượng. Đây là thất đảo nội tông tiểu bối đồng lứa so đấu, nếu bọn họ không nhúng tay, cuối cùng cũng là một cái hộ chủ bất lực, nhiều nhất khiển trách một phần. Nếu bọn họ xuất thủ, liền sẽ bị coi là mượn cớ lấy lớn hiếp nhỏ. Nộ viêm đảo bọn họ nhưng mà rất tinh tường, các lão nhân trên cái đảo đó đều là tính tình táo bạo. Đến lúc đó vì chút giận, duy trì qua hệ hai đảo, tất yếu là đưa bọn họ giao ra này kết quả, liền khó có thể phán đoán, bất quá khẳng định sẽ không sống tốt. Khí lãng quay cuồng, chân hỏa cự chảo gắt gao bắt được quy xác, địa hỏa kiếm khi nóng cháy trùng kích quy xác. Vẻ mặt hải vô phong tái nhợt, hắn thật không ngờ. Hỏa nguyệt loan này thế nhưng khó chơi như thế, trước đó hướng hỏa nguyệt loan động thủ. Đúng là không có phán đoán ra du vi của nữ nhân này liền tùy tiện động thủ. Hiện giờ hắn là kỵ mã nan hạ, một khi đợi cho hắn dần kiệt sức, kiếm thức thoát phá, lợi trào liền rơi xuống trên người hắn. Mà hiện giờ xem ra, tu vi hỏa nguyệt loan rõ ràng cao hơn hắn, kiếm nguy hùng hậu tinh thuần hơn rất nhiều. Xuất thủ. Hải vô phong quát to. Nhưng mà, hai gã kiếm sư cũng là có chút trần trờ, đến tột cùng muốn hay không xuất thủ. Các ngươi không ra tay, ta trọng thương hoặc chết. Các ngươi cũng sẽ sống không được yên. Sắc mặt hải vô phong đầy hung ác, hiển nhiên hắn biết cố kỳ của hai người. Nhìn nhau, trong mắt hai gã kiếm sư lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thanh kiếm sau lưng đồng thời ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, hai người hai bước qua hơn 10 trượng khoảng cách. Kiếm khí hệ thủy kéo dài ra hai trượng, hai thanh kiếm một trái một phải đồng thời cắm vào khe hở giữa quy xác và lợi trảo. Trong phút chốc, kiếm quang màu bích lam bùng lên. Ẩm Ẩm hai người hải vô phong cùng hoàng nguyệt loan đồng thời lui ra phía sau mấy bước nhưng đến bước cuối cùng trong mắt hải vô phong lóe lên sát khí dày đặc bước tới một bước cơ hồ trong nháy mắt hải vô phong liền vượt qua ba trượng đi tới trước mặt hoàng nguyệt loan trầm thủy kiếm trong tay chém ra trọng thủy kiếm khí từ mũi kiếm kéo dài ra năm thước chốc lát liền tới cách mi tâm hoàng nguyệt loan ba tấc nhị thiếu chủ dừng tay thật không ngờ hải vô phong lại nham hiểm như thế trong nháy mắt bị tách ra liền lập tức động kiếm đột nhiên biến hóa hoàng nguyệt loan muốn tránh né đã muốn không còn kịp rồi hỗn trướng nhíu mày lại lục thanh phát ra một tiếng hét to tuy rằng không hề dùng một tia kiếm nguyên hay khí thế nhưng uy nghiêm của kiếm tông đại sư lập tức chấn áp trong đầu hải vô phong tâm thần rung động ngay sau đó nguyên bản trọng thủy kiếm khí tự mũi kiếm kéo dài ra lập tức dao động ở cách mi tâm hoàng nguyệt loan gần một tấc rốt cuộc không thể khống chế nhanh chóng thoát phá không có trần chờ hải vô phong dẫm mạnh lên mặt đất thân hình lảo đảo lui mấy trượng đi tới bên cạnh hai gã kiếm sư phía sau ai hải vô phong ngầm lên một tiếng theo thanh âm trước đó nhìn qua, ngươi ăn ai tức khắc, ánh mắt mọi người liền rơi trên người lục thanh đứng ngoài trăm trượng như thế nào, hiểu chưa không để ý đến hải vô phong chất vấn lục thanh nhắm lại hai mắt nhân quả, nhân quả, nhân quả đó là không chỗ nào không có sao vừa mới rồi, cũng là nhân quả hợp với bản tâm ta, cho nên ta xuất thủ cứu nàng Không sai, này cũng là nhân quả, nhân quả tuần hoàn. Thiên đạo nhân quả, đó là ở bên trong nhân đạo, cũng là có giải thích chính xác nhất. Tìm hiểu căn nguyên, đó là tự nhiên, căn bản của phép tắc sinh tồn. Căn bản của phép tắc sinh tồn, thất tình lục dục của nhân đạo, ở trong đó, đó là đa dạng. Trong lòng lục thanh mơ hồ hiểu ra, nhưng mà tựa hồ ở giữa còn có một tầng ngăn mỏng. Lúc này, ba người hải vô phong đã đi tới trước mặt lục thanh, nhưng mà lục thanh vẫn chìm vào bên trong cảm ngộ. Đối với Hải Vô Phong chất vấn, không có bất kỳ cái gì để ý tới. Ngươi, ánh mắt Hải Vô Phong phát lạnh, cao thấp đánh giá lục thanh một lần, cả người không có nửa phần kiếm nguyên dao động, cước bộ cũng là phủ phiếm, không có nửa phần khí thế, vừa thấy, chỉ biết không có một chút tu vi. Thật sự khó có thể tưởng tượng trước đó hắn đã bị chính người này, quát một tiếng phá vỡ kiếm khí, trong lòng Hải Vô Phong không khỏi có chút hẹn quá hóa giận. Hải Vô Phong, người nghĩ không cần mặt mũi, vị đại ca này không có nửa điểm tu vi. Người chẳng lẽ nghĩ đối người thường động thủ sao? Trong mắt hỏa nguyệt loan lóe ra sát khí, vài bước đã chắn trước người lục thanh. Trước đó sự vô sỉ của hải vô phong đã hoàn toàn chọc giận nàng. Người nào lúc này so đấu, chẳng lẽ quy củ phường thị, liền như thế chẳng để vào mắt sao? Hải đại nhân, theo một thanh âm hùng hậu, từ xa một người trung niên mặc võ y màu trắng, sắc mặt âm lãnh đi tới. Đặc biệt sau lưng người này có đeo một thanh thần kiếm tản ra tia khí màu xanh vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt đại đa số người xung quanh nhị thúc hải vô phong lúc này xoay người kho mình nói ánh mắt ngưng lại trung niên nhân nhướng mày nói vô phong ngươi như thế nào ở chỗ này hải vô phong vội vàng nói tiểu chất vì chuẩn bị thọ yến của gia gia cho nên tự mình ra ngoài tìm kiếm không nghĩ tới ở chỗ này gặp hỏa gia đại tiểu thư của nộ viêm đảo hỏa đại tiểu thư tính tình không tốt cũng là cứng rắn lôi kéo tiểu chất so đấu một hồi thiếu chút nữa tiểu chất đã chết trên tay hỏa đại tiểu thư Ngươi ngậm máu phun người. Ta căn bản không có muốn giết ngươi, ngươi ức hiếp thiện dân. Hải vô quy phường chủ, mời ngươi công bằng giải quyết, chứng ác dương thiện. Hỏa Nguyệt loan nắm chặt địa viêm kiếm trong tay, nhất giai linh thú viêm lưu mã. Bên người cũng là vài lần phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hải vô phong. Đầu tiên nhìn chung quanh một vòng, hải vô quy nói, nên làm gì thì đi làm đi, tất cả đều tản đi. Kiếm giả tụ tập vây xem chung quanh biến sắc. Bất quá nhìn đến hải vô quy cùng với ánh mắt âm trầm của hải vô phong, cũng không ai dám lưu lại, coi như là cuối cùng một gã kiếm sư, cũng là nhìn hỏa nguyệt loan một cái thật sâu, liền lui bước. Đây là chuyện của địa động tông, bon ho gì không tiện nhúng tay. Ngay cả vài quầy chung quanh, nhìn thấy không khí bất thường, cũng đồng dạng đem quầy hàng chỉnh lý, hướng tới đất chống nơi khác trong phường thị di chuyển. Ánh mắt vừa động, hai gã kiếm sư đi theo hải vô quy, tính cả hai gã kiếm sư mà hải vô phong mang theo. Đồng thời rời khỏi trăm trượng, ở chung quanh hộ vệ, ngăn cản một ít người có tâm tư dình xem. Sau khi sắp xếp hết thảy, ánh mắt hải vô quy chuyển hướng về phía hỏa nguyệt loan, nói, hòa chất nữ, việc này như vậy dừng tay đi, hai nhà chúng ta đều là nội tông thất đảo, điểm ấy việc nhỏ, không nên tổn thương hòa khí. Cái gì? Hỏa nguyệt loan đầu tiên là sừng sốt, lát sau ánh mắt tỉnh ngộ lại, nhìn hải vô quy nói, nguyên lai, nguyên lai các ngươi cùng một dạng người. Trên mặt hải vô phong lộ ra một nụ cười lạnh Hắn dám ở phường thị Tam Giác Loan này mua bán chú Nhan Châu, thứ nhất là đối với gia thế bản thân tự tin, thứ hai là phường chủ của phường thị Tam Giác Loan này, cùng huyết mạch với hắn. Hừ lạnh một tiếng, Hải Vô Quy nói, hòa đại tiểu thư, ngươi vẫn khuyết thiếu lịch lãm, rất nhiều sự tình, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trừng ác dương thiện kia chỉ là đạo lý trong miệng cường giả. Không có thực lực, vẫn là ít xuất đầu đi. Hai nhà chúng ta là thế giao, nếu như không phải, chỉ sợ việc hôm nay cũng khó giải quyết. Ngươi, hoàng nguyệt loan thật sự là có chút nói không ra lời mấy ngày gần đây nàng mới được cho phép đi ra lịch lãm nàng từ bé không ra quá phạm vi nộ viêm đảo có thể kiến thức được óc bao nhiêu hải vô quy nói một phen cơ hồ phá vỡ nhận thức trước đó của nàng chẳng lẽ đó là nhân sao lã bởi vì quả sao kẻ yếu trời là bị trà đạp sao thiên đạo nhân quả thưa nhưng khó lọt lúc này một thanh âm từ phía sau hoàng nguyệt loan văng lên là ngươi Hỏa Nguyệt loan quay đầu lại phát hiện nam tử phía sau vẫn như trước nhắm hai mắt. Là sợ hãi sao? Tại sao nói chuyện lại bình tĩnh như thế? Tiểu tử, ngươi là phế tải nhà ai? Không có nửa điểm tu vi, còn dám đi ra quấy rối, cần đọc nhiều sách thánh hiện thượng cổ hơn đi. Hải vô phong cười lạnh một tiếng nói. Bên cạnh, Hải vô quy nhăn mày lại, không biết vì sao, hắn cảm thấy được trước mặt thanh niên này không đơn giản, nhưng mà lại phát hiện không đến bất kỳ cái gì tu vi. Hắn hiện giờ nhìn không thấu cũng chỉ có kiếm hồn đại sư, nhưng mà một tiểu tử trên dưới 20 tuổi, có thể sao? Cước bộ phù phiếm, thân hình tư thế không có hình thái, rõ ràng giải thích thanh niên trước mặt là thật sự không có nổi điểm tu vi. Sách thánh hiền, nhưng mà trong phút chốc, Lục Thanh đang nhắm mắt lĩnh ngộ nghe vậy cũng chấn động trong lòng. Trong óc thần quang lưu chuyển, một vùng ảo ảnh lập tức mở ra, một thạch bia phong cách cổ sư hiện ra, từng chữ ngay ngắn như rồng bay lập tức nhảy vào bên trong thức hải. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Ngay sau đó, bên trong hư không đan điền, trong không gian kiếm chủng, kiếm hồn dài chính tấc bắt đầu phát ra tiếng kịch liệt. Thiên đạo lực buông xuống, ba điểm sáng màu trắng ngà từ bên trong kiếm hồn trôi nổi, mặt trên có kim quang nồng đậm nổi lên, kiếm ý y quấn quanh, mà ba điểm sáng vẫn bình thản trôi nổi. Lúc này, thiên đạo lực buông xuống, liền đem một điểm sáng bao phủ, đệ tam hồn, thiên hồn. Cảm giác giống như hai lần trước lại buông xuống, giống như dầu sôi gặp nước lạnh. Bên trong kiếm hồn tức khắc dâng lên khói trắng nhàn nhạt, thiên hồn cuối cùng bị thiên đạo lực bao phủ, bên cạnh mệnh hồn cùng địa hồn quấn quanh, cơn đau khác thường xâm nhập linh hồn. Bất quá giờ phút này, Lục Thanh giống như chìm vào bên trong một loại cảnh giới kỳ dị, cảm ứng với thân thể đã cắt đứt, giống như không hề thuộc về mình, vô luận là kiếm chủng hay là kiếm hồn, thất phách. Nhìn thiên hồn không có chút nào vùi lại, chống cự với thiên đạo lực, đau đớn khí tẩy luyện ra tia khí kiếm ý, tại một khắc này bị suy yếu vô số lần. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 526, Ngự Thú Sư, Giao Long Hiện, Thượng. Kiếm tông dai, đó là quá trình tẩy tam hồn. Mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn, lấy thiên đạo lực tẩy luyện khiến cho sinh ra tia kiếm ý, do đó khiến kiếm hồn chân chính đúng với tên gọi. Trong ngoài hợp nhất, chỉ có như vậy, mới xem như chân chính là kiếm hồn, mới có thể đủ được thiên đạo thừa nhận, do đó dẫn động lôi kiếp. Đạt tới kiếm tông đại thiên vị. Có thể tiếp dẫn thiên đạo lực càng là xa hơn kiếm tông tiểu thiên vị rất nhiều, quá trình tẩy luyện cũng lâu hơn một chút, thời gian chốc lát, cuối cùng trên điểm thiên hồn cũng bao phủ một tầng tia khí màu vàng kim, kiếm y nhập chú, trong nháy mắt, giống như kim cổ Tể minh, lục thanh chỉ cảm thấy gân cốt cả người một trận hưởng động, nhiệt lưu trong cơ thể cuồn cuộn, khí huyết bên trong lan tràn. Tẩy luyện tam hồn, giống như trong cơ thể mở ra thứ gì đó tối căn nguyên, cả người thanh mình, trong đầu giống như thống suốt mọi vật bên trong thức hải chính mình giống như có cái gì mở ra một ít nguyên bản bất minh lúc này lại trở nên rõ ràng vô cùng khí huyết cuồn cuộn chảy một số ngóc ngách nhỏ trong cơ thể bình thường không đạt tới cũng từ từ thấm vào đây đều là một ít kinh mạch rất nhỏ bé bình thường cho dù là hồn thức tra xét đều khó thể phát hiện nhưng mà ở sau khi tẩy luyện thiên hồn lại rõ ràng xuất hiện bên trong cảm ứng lục thanh khí huyết bắt đầu khởi động sinh cơ cường đại quán thông toàn thân lần nay em lục thanh cảm thấy khí lực cả người lại có tiến bộ không nhỏ Ước trừng tính ra một chút, sau khi tẩy luyện thiên hồn, khí huyết thông suốt toàn thân, đúng là khiến hắn tăng trưởng ai vạn cân khí lực. Những cái này đều phát sinh trong nháy mắt, biến hóa của thân thể cũng đồng thời bị lục thanh dùng kiếm thể khống chế, giam cầm bên trong không lộ ra bên ngoài. Về phần trước đó thì ê đạo lực buông xuống, nếu là lực trời đất, hải vô quy còn có khả năng cảm ứng được, nhưng là thiên đạo lực không phải kiếm vươn căn bản cảm ứng không ra. Lúc này, hải vô quy chỉ cảm thấy một ít khác thường. Còn lại cũng không có bất kỳ cảm giác nào khác. Nhìn thấy lục thanh như trước không nói nửa câu. Hải vô phong rốt cuộc tức giận, trầm thủy kiếm nâng lên, một kiếm đánh xuống. Hải vô phong, đừng hòng đả thương hắn. Hỏa Nguyệt Loan quát lên một tiếng, lại đem lục thanh bảo vệ ở tại phía sau. Hỏa Nguyệt Loan, người tốt nhất ít xen vào việc của người khác thôi, tiểu tử này phá hủy chuyện của ta, không coi ai ra gì như thế. Bên trong thất đảo, cũng chưa bao giờ nghe thấy một người nào cả. Coi như đệ tử của một gia tộc, thì với một cái phế vật như thế, ta giết, cũng sẽ không ai tìm đến ta phiền toái, Phá hủy chuyện của ngươi. Hỏa Nguyệt loan hử lạnh một tiếng nếu, không phải vị đại ca này, chỉ sợ ta đã tử thương dưới kiêm của ngươi. Kẻ tiểu nhân như ngươi, hôm nay các ngươi mơ tưởng thương tổn hắn. Ánh mắt nhất ngưng, hải vô quy trầm ngâm một lát, nói, quên đi, vô phong, hỏa chất cũng là lần đầu ra khỏi đảo. Có một số thế không cần phải so đo, để bọn họ đi đi. Nhị thúc. Hỏa đại tiểu thư tự nhiên có thể rời đi, nhưng mà tiểu tử này phải lưu lại. Trước đó hắn quát một tiếng dao động tâm cảnh của ta, nếu không giết hắn, sợ rằng trong tâm ma sẽ sinh ra bóng ma của hắn, về sau tu luyện sẽ có trở ngại. Cũng không nghĩ tới, hải vô phong như trước là lắc đầu, mở miệng nói. Phong trong mắt hỏa nguyệt loan bốc hỏa, thân thể mềm mại mà rung động, địa viêm kiếm trong tay liền muốn một kiếm chém xuống, nhưng mà nề hạ uy áp mơ hồ lộ ra trên người hải vô quy. Đúng là khiến nàng ngay cả dũng khí rút kiếm, cũng khó có thể dâng lên. Đây là uy áp của một kiếm chủ sao. Hòa Nguyệt loan thầm nghĩ trong lòng. Tâm cảnh dao động. Hải Vô Quy thật sâu nhìn Hải Vô Phong liếc mắt một cái. Hải Vô Phong không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thản nhiên cùng với Hải Vô Quy đối diện. Nếu là như thế, như vậy hỏa chất nữ, tiểu tử này phải lưu lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, kiếm giả, bọn họ coi như là đồng lứa, công bình một trận chiến, ta sẽ không nhúng tay vào. Này, Hoàng Nguyệt Loan hiển nhiên không có kinh lịch qua nhiều, đối với lời nói của Hải Vô Quy trong lúc nhất thời là không thể rơi xuống, phản bán, chỉ là gấp đến độ cơ hồ nước mắt đều phải. Thiên đạo nhân quả, không nghĩ tới cứ như vậy bị các ngươi bẻ cong. Chậm rãi mở hai mắt, Lục Thanh mở miệng nói. Nhìn ánh mắt của Lục Thanh, không biết vì sao, trong lòng Hải Vô Phong trượt sinh ra một cỗ sợ hãi lớn lao. Nhưng mà ánh mắt đối phương bình thản vô kỳ, rõ ràng là phế tài không có bất kỳ tu vi trụ cột gì thậm chí ngay cả kiếm nguyên đều không có đủ tiên thiên tư chất để tu luyện ra. Sợ hãi một người như vậy, trong mắt Hải Vô Phong không khỏi sinh ra dày đặc sát ý, thân là di truyền huyết mạch của một trong bảy đại gia tộc nắm giữ chủ đảo của Địa Động Tông, ở lúc còn rất nhỏ, Hải Vô Phong liền minh bạch một chút, chính là muốn gia tộc trở nên nổi bật, cũng chỉ có ác, đối chính mình ác, đối người khác ác. Đạo lý nhược nhục cường thực ở lúc còn rất nhỏ hắn đã biết được, nhiều năm qua bên trong phát sinh rất nhiều sự tình như vậy chính là thuyết minh tốt nhất. Hiện giờ trong mắt Hải Vô Phong, chỉ cần là thực lực không bằng chính mình, chính mình liền có thể quyết định sinh tử của bọn họ, bẻ yếu, trời sinh đó là bị cường giả trà đạp, nô dịch. Nhìn Lục Thanh, giờ phút này Hải Vô Phong xem ra, khiến cho tâm cảnh hắn dao động, liền chỉ có giết, tâm cảnh của hắn mới có thể viên mãn. Cho dù đối phương không có nửa điểm tu vi, hắn cũng sẽ buộc chính mình động thủ, tuy rằng lúc này hắn vừa mới 20 tuổi, nhưng mà cũng đã quên nhân từ là cái gì. Thiên đạo nhân quả, ngươi một phế tài đến nửa điểm tu vi không có, cũng dám nói với ta thiên đạo nhân quả. Hải vô phong cười nhạo, chỉ sợ, ngươi còn không biết kiếm đạo ngũ hành phân chia, quả thực là phế tài. Tốt lắm, mau giải quyết đi. Hải vô quy nhíu mày, ngày mai đó là thọ thần của gia gia ngươi, hôm nay sớm trở về, vì ngày mai chuẩn bị. Dạ hải vô phong đáp ứng một tiếng, trầm thủy kiếm lại giơ lên. Tránh ra đi. Hải vô quy trầm giọng nói một cỗ uy áp lớn lao trượt buông xuống trên người hỏa nguyệt loan, tay phải chém ra một đạo trọng thủy kiếm nguyên, đem hỏa nguyệt loan đẩy ra. viêm lưu mã lập tức há mồm lộ ra miệng đầy răng nhọn, hướng tới hải vô phong rồng lên. viêm nhi, người mang theo vị đại ca này chạy đi mau. bị uy áp giam cầm ở ngoài ba trượng, hỏa nguyệt loan không thể nhắc nhích, chỉ có thể lo lắng mở miệng nói. không có chần chờ, con nhất gia linh thú này cực kỳ thông linh, liền xoay người hướng tới lục thanh húc vào, như muốn đem lục thanh đặt lên lưng chạy đi nhưng mà ngay tại lúc Hải vô phong nghĩ muốn chém xuống một đạo kiếm khí cũng có chút không tin được há to miệng hắn nhìn thấy gì thanh niên kia đúng là vươn tay phải vuốt ve đỉnh đầu viêm lưu mã linh thú coi như là thấp nhất nhất giai linh thú sau khi ký khế ước đặc biệt là chủ tớ khế ước trừ bỏ chủ nhân ở ngoài căn bản không cho người khác vuốt ve đầu nhưng lúc này thanh niên kia đưa tay vuốt ve đầu viêm lưu mã còn nhất giai linh thú này cũng cả người run lên lát sau liền ngoan ngoãn cúi đầu viêm nhi Hoàng Nguyệt Loan có chút không thể tin được kêu lên. Viêm Lưu Mã phát ra một tiếng hí thoải mái, quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Loan một cái, ứng đáp một tiếng, cũng là nheo hai mắt lại. Đến một bên đi thôi. Lát sau, Lục Thanh mở miệng nói, hí hí, hí. lại phá ra một hí. Viêm Lưu Mã thập phần nhu thuận về tới bên người Hoàng Nguyệt Loan. Thượng phẩm ngự thú sư, Hải Vô Quy chợt kinh thanh nói, thượng phẩm ngự thú sư. Nghe vậy thần sắc Hải Vô Phong đồng thời chấn động. Ngự thú sư chính là nhân tài thập phần thưa thớt cân chính là hài đồng trời sinh xích tử chi tâm sau khi trải qua bồi dưỡng cùng linh thú làm bạn do đó có thể nghe hiểu tiếng kêu của linh thú minh bạch ý tứ của chúng nó từ đó có thể khống chế chúng trừ bỏ linh thú còn nhỏ ở ngoài linh thú của đại bộ phận các tông môn đều là lấy thủ đoạn như vậy thu được mà ngự thú sư có thành tựu thập phần thưa thớt địa vị trọng yếu lại có thể so với chú kiếm sư nhưng mà trời sinh có được xích tử chi tâm có thể dòng quá trình bồi dưỡng bảo trụ cuối cùng trở thành ngự thú sư thật sự là quá ít Nếu không địa vị của ngự thú sư còn có thể lại tăng thêm một phần. Mà căn cứ theo năng lực của ngự thú sư, có thể giá ngự nhất giai linh thú, đó là hạ phẩm ngự thú, có thể ngự nhị nhai đó là trung phẩm ngự thú sư, tam giai đó là thượng phẩm ngự thú sư. Về phần giống như lục thanh như vậy, phất tay là thu phục một con nhất giai linh thú đã nhận chủ, trừ bỏ thượng phẩm ngự thú sư, hải vô quy thật sự không thể tưởng tượng được, còn có ai có thể có được năng lực như vậy? Linh thú của các hạ đâu? Hải vô quy trầm giọng nói. Đồng thời bước tới một bước, đem Hải Vô Phong bảo hộ ở phía sau. Nhị thúc, hắn, Hải Vô Phong trần trở nói. Không nói gì, Hải Vô Quy cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lục thanh, đồng thời đem thần thức tản ra, đem không gian chung quanh trăm trượng bao phủ, liền ngay cả trong lòng đất cũng đồng thời xâm nhập mấy trượng, bất quá một phen tra xét xuống cũng là cái gì cũng không có phát hiện. Ở trên người, trong lòng Hải Vô Quy vừa động, thần thức nháy mắt từ trên người lục thanh đảo qua. Không có. Tuy rằng không có tra xét, Nhưng mà hải vô quy vẫn cảnh giác như trước, giờ phút này, hắn rốt cục vì bất an của chính kinh trước mà im được một cái lý do, tự nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho. Các hạ là ngự thú sư của tông môn nào, tại hạ địa động tông, hải đàm đảo hải ra ngũ hộ pháp hải vô quy, nếu trước đó có cái gì hiểu lầm, mong rắn các hạ thứ lỗi, tiểu chất có nhiều đắc tồi, tại hạ trước tiên nhận lỗi. Hải vô quy nói xong, đồng thời ôm quyền nói, vô phong, lấy hai ngàn tử ngọc tệ đưa cho người kia. Không có do dự, hải vô quy quay đầu hướng tới hải vô phong quát. Nhị thúc, hải vô phong ngẩn ra, có chút không thể tin được nói. Còn muốn ta nói lần thứ hai. Dạ, nhìn ánh mắt hải vô quy lạnh như băng, hải vô phong vội vàng đáp ứng. Ngự thú sư, ngay cả linh thú cũng không biết ở nơi nào. Một loại khả năng kia là linh thú am hiểu ẩn nấp, một loại khả năng khác đó là không ở bên người. Nhưng mà lục thanh vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, hải vô quy cũng sẽ không tin tưởng một người bình thường như vậy, có thể có được tâm cảnh cao thâm như thế. Còn lại chỉ có một cái khả năng, đó là linh thú hắn rất giỏi về ẩn nấp, coi như hắn là kiếm chủ đại thiên vị, cũng vô pháp phát hiện, ngự thú sư như vậy là đáng sợ nhất. Hải vô quy không dám động thủ, không phải sao? Nếu trong nháy mắt hắn động kiếm, linh thú đang ẩn nấp kia đột nhiên xuất hiện, tấn công hắn làm sao? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 527, ngự thú sư, Giao Long hiện trung Vị ngự thú sư đại nhân này, mời đi theo ta hải thuyền nội tông lập tức sẽ đến nhìn thấy lục thanh không muốn đáp lời hắn hải vô quy cũng không thèm để ý một gã thượng phẩm ngự thú sư tuy rằng không có tu vi nhưng mà địa vị cũng để so với kiếm chủ cảnh giới giới giả hồn thậm chí còn có chút vượt qua cùng với kiếm trận đại sư nắm giữ kiếm trận cấp địa chú kiếm sư cấp thanh phàm đều là nhân tài trọng điểm của tông môn có lẽ là vừa mới đột phá tẩy luyện thiên hồn lục thanh chỉ cảm thấy kiếm hồn chính mình một mảnh viên dung thông thấu Một loại cảm giác hoàn toàn trưởng khống tâm trạng bản thân sinh ra, lục thanh đúng là không có gì lưu tâm, liền theo hải vô quy hướng tới bờ vịnh phía trước đi. Phía sau, kia hỏa nguyệt loan cắn răng, lập tức lôi kéo viêm nhi gắt cao theo sau. Đi vào bờ vịnh. Dưới sự dẫn dắt của hải vô quy, mọi người trực tiếp lên một chiếc thuyền lớn của nội tông thất đảo. Đây là một chiếc thuyền lớn cao chừng 60 trượng, toàn thân tối đen, dài chừng 300 trượng, gần trăm trượng chiều rộng, đặt ở trên biển vừa nhìn lại, cựa như một con cự thú biển sâu ở trên mặt biển mở miệng ra, như muốn đem mọi thứ trông thấy được thôn phệ. Đối với Hoàng Nguyệt Loan lên thuyền, Hải Vô Quy cũng không có ngăn trở. Trước khi đi đảo tổng điện địa động đảo liền phải đi qua nộ viêm đảo, thuận đường mà thôi. Trên hải thuyền đều là một ít hán tử cởi trần, hiển nhiên lâu năm ở hải thuyền hành tàu, một đám sắc mặt tăng thương, đó là kinh lịch qua nhiều mưa gió. đáng tiếc chính là những người này ngay cả tư chất trung đẳng cũng ít có, nếu không bằng vào tâm cảnh được ma luyện của bọn họ. Nói không chừng có thể có chút thành tựu. Đáng tiếc. Trong lòng lục thanh thầm lắc đầu, đạo lý đó, địa động tông như thế nào lại không người biết. Vị đại ca này, ngươi thật là ngự thú sư. Vị đại ca này, linh thú của ngươi đâu? Linh thú của ngươi đang ở nơi nào? Vị đại ca này, ngươi nói đi, viêm nhi như thế nào nghe lời ngươi nói? Vừa lên hải thuyền của nội tông thất đảo, hoàng nguyệt loan liền bám theo bên người lục thanh, không phải nói nàng có bao nhiêu bứng bỉnh, chỉ là trong lòng tràn ngập tò mò mà thôi dù sao biểu hiện trước đó của lục thanh có chút quá mức không thể tưởng tượng thượng phẩm ngự thú sư nhìn qua chỉ có 20 tuổi có thể có được ít nhất một con tam giai linh thú nhân vật như vậy cho dù không thể tu luyện không có nửa phần tu vi cũng đủ để có được thực lực cường đại thậm chí so với kiếm giả cùng dai càng thêm đáng sợ lặng lặng ngồi xếp bằng ở phía trước hải thuyền từng trận gió biển thổi tới trong lòng lục thanh bình tĩnh dị thường bên trong đan điền kiếp lôi màu tím đem quấn quanh trên kiếm trùng dần dần nổi lên hào mang màu tím trắng cẩn thận cảm ứng lục thanh phát hiện mỗi một đạo hào mang kỳ thật đều chứa đựng khôn kiếm ý đến hiện giờ sau khi tẩy luyện tam hồn kiếm chủng liền xem như đạt tới trạng thái đỉnh phong của cảnh giới kiếm hồn chỉ còn đợi pháp tắc quán chú viêm lưu mã bên cạnh hỏa nguyệt loan cúi đầu nhẹ nhàng mà đẩy thân thể của nàng ra không cho nàng tới gần lục thanh tốt viêm nhi ngươi mới nhận thức không tới mấy canh rời liền làm phản hỏa nguyệt loan một trận buồn bực đưa tay hướng tới đầu viêm lưu mã vỗ vỗ Viêm lưu mã hơi có chút ủy khuất ngừng đầu lên, lập tức nhìn về phía lục thanh. Mở hai mắt, lục thanh lập tức đứng dậy đưa tay sờ sờ đầu viêm lưu mã, mỉm cười nói, có thể bảo trì phần chính khí này, đó là hữu duyên, đơn giản liền cho người một phần cơ duyên. Tay phải đặt lên đầu của viêm lưu mã, trong lòng lục thanh vừa động, một giọt long nguyên dịch tức khắc từ lòng bàn tay tràn ra, đồng thời dung nhập vào trong thần hải của viêm lưu mã. Ngay sau đó, một cỗ hồng mang nồng đậm tức khắc từ trên người viêm lưu mã lan tràn ra cúi đầu phát ra một tiếng tê giống viêm lưu mã tức khắc ngã xuống trên mặt đất viêm nhi viêm nhi người làm sao vậy hoàng nguyệt loan cực kỳ hoảng sợ muốn đưa tay đỡ nhưng còn không có đụng tới liền bị một bàn tay bất lấy bả vai không nên cử động người nhìn bong thuyền đi cũng là hải vô quy không biết từ đâu đi tới phía sau xuất thủ ngăn lại đây là ánh mắt xoay chuyển hoàng nguyệt loan liền nhìn đến dưới thân viêm lưu mã một trận khó nhẹ nhàn nhạt bốc lên bong thuyền tối đen làm bằng hắc thiết, cư nhiên có một chút dấu hiệu mềm hóa. sao lại thế? viêm nhi rốt cuộc làm sao vậy? hoàng nguyệt loan không khỏi có chút thất kinh, khuôn mặt biến thành trắng bệch, sắc mặt ngưng trọng. hải vô quy có chút kinh nghi bất định nhìn lục thanh, kỳ thật ở trước khi lên thuyền hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào lục thanh, tâm tính đối phương ổn định, khiến hắn có chút lời tán thưởng. cho đến bây giờ hắn cũng không phát hiện được linh thú của đối phương đâu. nghĩ đến đây, hải vô quy không khỏi đem ánh mắt chuyển tới địa động hải. Mẹ anh mông bát ngát trước mặt, lại phát ra một tiếng tê hống đầy thống khổ, trên người viêm lưu mã bắt đầu nổi lên một khối hồng ba to bằng nắm tay trẻ con. Sao lại thế này, viêm nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Hỏa nguyệt loan khóc nức nở la lên. Viêm nhi, là linh thú từ nhỏ nàng đã ký kết khế ước, một người một ngựa có thể cùng nhau lớn lên, cảm tình đó là xa so với trực tiếp ký kết với linh thú trong tông môn. Hỏa chất nữ không nên lo lắng, theo ta thấy, viêm lưu mã hiện giờ đang tiến hóa. Dừng một chút, Hải Vô Quy trầm giọng nói, "Viêm Lưu Mã, nhất giai linh thú hệ hỏa, có được năng lực phun ra nuốt vào hỏa diễm nóng cháy, cước lực rất mạnh, ngày đi ngàn dặm không thành vấn đề, nhưng mà nói đến tiến hóa lại khiến Hỏa Nguyệt Loan có chút không thể tin được. Tiến hóa, cùng tiến giai có khác nhau, tiến giai đó là linh thú không có đạt tới thực lực tương ứng với các bậc bản thân, do đó linh lực tích lũy đến trình độ nhất định, đột phá cấp bậc tăng lên thực lực, mà tiến hóa bất động." Tiến hóa chỉ là linh thú đột phá cấp bậc vốn có, đạt tới cấp độ cao hơn, đột phá cực hạn tiến giai như vậy được gọi là tiến hóa. Viêm lưu mã, bản thân là nhất giai linh thú, hiện giờ lần nữa lại tiến giai, đó là thuộc phạm chủ tiến hóa. Này, như thế nào có khả năng? Hải vô quy tuy rằng không đổi sắc, nhưng mà trong lòng đã muốn nổi sóng mãnh liệt, vắt tay, cấp một phần cơ duyên, tiến hóa. Đây tuyệt đối không phải là năng lực một thượng phẩm ngực thú sức có thể có được, là trong truyền thuyết siêu Việt thượng phẩm. Nhân phẩm ngự thú sư. Cùng lúc, Hải Vô Quy liền phát triển tưởng tượng của mình, cũng chỉ có vậy, mới có thể đủ giải thích động tác lúc này của Lục Thanh. Ngự thú sư, một bình thường thì có thượng trung hạ, ba phẩm bậc, nhân phẩm ngự thú sư, ở thanh phàm giới, trên cơ bản ngàn năm mới thấy. Nhân phẩm ngự thú sư, đó là có thể khống chế đại đa số tứ giai linh thú, tồn tại mạnh mẽ, coi như là so với kiếm vương đại sư, địa vụ cũng không kém nhiều ít, không cần phải nói phía trên địa phẩm, thiên phẩm cùng hoàng phẩm. Tại năm vạn năm nay, cả thanh phàm giới đều không thấy có một ghi chép nào. Nghĩ đến đây, Hải Vô Quy không khỏi có chút bình thường trở lại, cũng chỉ có nhân phẩm ngự thú sư, mới có tứ giai linh thú có thể trốn tránh thần thức hắn tra xét, vẫn thật ý có tam giai linh thú có thể tránh thoát hắn tra xét. Cùng lúc đó, trong lòng Hải Vô Quy không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, tứ giai linh thú còn giỏi ẩn nấp như thế, nếu mà lúc đó ra tay, hắn có tám chín phần 10 khó thoát mất mạng chỉ là không biết ngự thú sư trẻ tuổi này đến tột cùng là đền từ tông môn nào, bất quá đây không phải hắn cần phải biết, hắn chỉ cần biết mình đã gặp một ngự thú sư cường đại, về phần lai lịch khiến cho các lão ra đau đầu đi. Tiếng rên rỉ của Viêm Lưu Mã duy trì trong thời gian một nén hương mới đình chỉ. Ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại bộc phát ra. Ở phía trên bong thuyền nhấc lên một trận hải lãng bằng bạc. Hí hí, một tiếng hí bá đạo vang lên, Hồng Mang tán đim Viêm Lưu Mã tiến hóa xong lại xuất hiện trước mặt mọi người này, hỏa nguyệt loan có chút không thể tin được hai mắt mình. giờ phút này, viêm lưu mã đã muốn cao ba trượng, thân hình như bao phủ một ngọn lửa xích hồng sắc lân giáp to, bằng nắm tay trẻ con che kín toàn thân. bên trên lân gáp có một tầng linh lực hệ hỏa nồng đậm lưu chuyển, thậm chí ở trên đỉnh đầu viêm lưu mã còn sinh ra một chiếc sừng dài ba thước màu xích hồng, một cỗ uy linh cơ hồ có thể so với kiếm sư buông xuống, khiến hỏa nguyệt loan nhịn không được lui ra phía sau ba bước. viêm nhi, là ngươi sao? Nghe tiếng hí tựa long ngâm, hoàng Nguyệt Loan có chút không thể tin được nói. Ngay sau đó, linh lực dao động thu liễm lại, thân thể viêm lưu mã có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ có rút lại, hóa thành lớn nhỏ như ban đầu. Hóa hình. Hải vô quỳ khiếp sợ nói. Đây là cái gì tiến hóa, vì cái gì nhị giai lại có khí thế cường đại như vậy, thậm chí có được năng lực hóa hình. Viêm nhi. hoàng Nguyệt Loan cũng không để ý mà giống như một tiểu cô nương tung tăng nhảy nhót. hưu Một đạo lưu quang màu xích hồng hiện lên Ngay sau đó, Viêm Lưu Mã tiến hóa thành nhị giai liền đi tới ngoài hai ngươi trượng. Thật nhanh, cách đó không xa, thần sắc Hải Vô Phong chấn động lẩm bẩm nói. Hồng Mang lại chợt lóe, liền về tới chỗ cũ. Cúi đầu, hướng Ngực Lục Thanh đẩy đẩy, lại đưa tay sờ sờ đầu Viêm Lưu Mã, Lục Thanh cao thấp đánh giá một lần, vừa lòng nói, quả nhiên thần tuấn, cũng không uổng công ta đưa cho ngươi phần cơ duyên này, về sau, ngươi là nhị giai long mã. Ngẩng đầu phát ra một tiếng tệ minh ngân nga. Tiếng tê minh bí mật mang theo một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt, cho dù hải vô quy đạt tới kiếm chủ đại thiên vị, tâm thần cũng là nhịn không được mà mơ hồ chấn động lên. Nhưng mà, đúng lúc này, ở ngoài trăm dặm, chợt nổi lên một tiếng long ngâm bằng bạc, long uy khủng bố phô thiên cái địa, xuyên qua trăm dặm hư không, chấn áp ở tại trong lòng mọi người. Nó xuất hiện. Sắc mặt hải vô quy tái nhợt, có chút không thể tin được nói. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 528, Ngự thú sư, Giao Long hiện hạ. Ầm ầm. Nguyên bản mặt biển bình tĩnh, giờ khắc này chợt dâng lên sóng gió phần phật, trên mặt biển từng gợn nước bắt đầu giao động, tựa như ngay sau đó liền muốn dâng lên một cơn sóng thần. Kéo kẹt. Bong thuyền rung động, ám lưu nện vào đáy thuyền, xuyên qua thần thuyền, truyền tới bên trong bong thuyền. Nhị thúc, sao lại thế này? Hải Vô Phong có chút kinh hãi đi tới bên cạnh Hải Vô Quy. Không cần phải nghĩ ngợi, Hải Vô Quy vận khởi kiếm nguyên quát to. Giữ tốt bánh lái, cánh buồm chuyển hướng, nhắm thẳng nộ viêm đảo. Vừa rồi là cái gì vậy? Hoàng Nguyệt Loan Kinh hãi nói, ở bên cạnh nàng, viêm nhi hiện tại trở thành long mã có chút hoảng sợ phủ nhục thân mình. Cứ việc giờ phú này nó cảm thấy, trong cơ thể mình có một cỗ khí huyết nhàn nhạt bốc lên, muốn chống đỡ nó một lần nữa đứng lên, nhưng mà uy áp của long uy kia thật sự quá mức cường đại, cho dù nó hiện giờ phát sinh biến hóa ngút trời, cũng như cũ không thể chống cự mảy may. Ngâm! Lại một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, phương xa đồng thời có kiếm khiếu thê lương vang lên. Trong lòng vừa động, ánh mắt lục thanh chuyển về phía truyền đến thanh âm, trước khi tam hồn viên mãn, trong nháy mắt tam thần hắn tiếp nhập vô ngã chi cảnh. Đối với việc tương lai đúng là sinh ra cảm ứng mơ hồ, lúc đó hắn cảm thấy tự hồ có chuyện gì sẽ phát sinh, cho nên hắn mới đi theo hải vô quy lên hải thuyền này. Giờ phút này xem ra, thật là có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Nghe được Hải Vô Quy nói, Hải Vô Phong không khỏi có chút run rẩy nói. Thở dài, Hải Vô Quy nói, không sai, truyền thuyết là thật, ở bên trong địa động Hải tồn tại một con dao long. Dao long Hoàng Nguyệt Loan không khỏi kinh hô một tiếng, như thế nào khả năng, chuyện ra ra kể lúc nhỏ, chẳng lẽ đều là thật. Hoàng Nguyệt Loan thật không ngờ, lúc nhỏ được ra ra kể chuyện này nọ, ở hôm nay, thế nhưng trở thành sự thật. Thanh âm vừa rồi là nó sao? Gật gật đầu hải vô quy nói không sai chính là tiếng long ngâm của giao long kia nó là muốn hướng chúng ta tới sao hải vô phong không khỏi có chút kinh hoàng nói uy nghiêm trước đó tuyệt đối chấn áp ở trong lòng khiến hắn nhìn không được đem ánh mắt chuyển tới lục thanh không biết vì cái gì hắn cảm thấy trên người lục thanh tựa hồ cũng có một cỗ uy nghiêm đồng dạng như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ người muốn đem hải thuyền chạy đến độ viêm đảo ta muốn đem tai họa đến độ viêm đảo sao hoàng nguyệt loan tức giận nói Hòa chất nữ quá lời. Hải vô quy mở miệng nói. Giao long này bình thường vẫn ẩn thân ở bên trong địa động cấm địa của địa động đảo. Chúng ta bất luận đi hướng nào đều sẽ bị nó chặn lại. Đến những đảo khác, không có kiếm hồn đại sư chống lại nó, chúng ta cũng khó tránh mất mạng. Chỉ có đi tới nộ viêm đảo, mời hòa đảo chủ xuất thủ, hơn nữa mặt khác. Sau vị đảo chủ chạy tới mới có thể một lần nữa đem nó áp chế. Nhị thúc, giao long kia vì cái gì muốn đuổi theo chúng ta? Hải vô phong gấp giọng nói. Đối mặt sinh tử Hải Vô Phong cũng vô pháp bảo trụ trước đó bình tĩnh cùng tàn nhẫn. Lúc này, nhóm đại hán lái thuyền miễn cưỡng chuyển hướng đi, hướng tới một tòa đảo nhỏ cách đó mười dăm đi tới. Uy áp của Giao Long kia, đối với những đại hán hàng năm đối mặt sóng gió mà nói, tuy rằng hung lệ nhưng so với Hải Vô Phong tốt hơn không ít. Lục thanh thầm cảm ứng Long uy chuyển tới từ phương xa, lục giao Giao Long sao. Lúc này, ánh mắt Hải Vô Quy, cũng là chuyển hướng về phía Viêm Nhi đã trở thành nhị Giai Long Mã, chẳng lẽ là nó. Làm sao vậy? Nhìn thấy nhãn quang Hải Vô Quy có chút hung ác nham hiểm, Hỏa Nguyệt Loan vội vàng chắn trước người Viêm Nhi. Ta nghĩ, thực có khả năng là linh thú, của hỏa chất nữ của ngươi tiến hóa đưa tới Giao Long dò ngó. Không có khả năng, Viêm Nhi mới là nhị dai linh thú, như thế nào có khả năng đưa tới Giao Long? Hỏa Nguyệt Loan lắc đầu nói. Hải Vô Quy nghe vậy cũng nhíu mày, nghe những tiếng kiếm ngâm thê lương, phương xa, xem ra, nội tông thất đạo đã có động tác gió biển càng lúc càng mãnh liệt địa động hải dâng lên sóng biển cao mấy trượng sóng biển máu bích lam va chạm vào bom thuyền phát ra tiếng chấm vang ầm ầm ta hiểu rồi thời tiết như vậy mỗi mấy năm ở địa đông hải đều diễn ra một lần nguyên lai là giao long quấy phá tựa hồ nhớ tới cái gì hải vô phong kinh hô có chút lo lắng nhìn phương xa hải vô quy nói người nói không sai có chút lo lắng nhìn không trung phương xa hải vô quy nói người nói không sai Giao long này mỗi 10 năm lại đi ra tàn sát bừa bãi một lần, mà địa động tông chúng ta, mỗi 10 năm liền phải thỏa mãn nó một cái yêu cầu, mới có thể miễn chiến đâu. Yêu cầu, yêu cầu gì? Hải vô phong thuận miệng nói. Trên người nổi lên một tầng trọng thủy kiếm khí phạm vi hai trượng đem mọi người bao phủ, đem từng cơn cuồng phong ngăn cản bên ngoài. Hải vô quy trầm giọng nói, mỗi 10 năm dâng lên 500 đôi đồng năm đồng nữ. Cái gì? Hỏa Nguyệt loan duyên dáng kêu lên một tiếng, nó muốn những đồng năm đồng nữ đó làm cái gì? Thôn phệ, không có do dự, hải vô quy nói tiếp, ác giao long này muốn đột phá thất giai, cho nên cần vô số khí huyết tinh thuần trùng kịch bích chứng linh lực, khí huyết tinh thuần, tự nhiên lấy đồng năm đồng nữ bù đắp. Địa động đảo chỉ có thể tạm thời đáp ứng, cũng bắt đầu âm thầm tìm kiếm ngự thú sư có thể cùng giao long này trao đổi, hy vọng có thể dẫn nó vào kiếm thần hải, hoặc là rời khỏi địa động hải ra. Giao long kia là như thế nào tiến vào địa động hải cái ngươi? Hải vô quy chấn động. Nghe được lục thanh rốt cục mở miệng, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng nói, giao long này nói đến không mời mà đến, hai trăm năm trước thông quan hầm ngầm dưới địa đông hải nối liền với kiếm thần, hải đi tới địa đông hải chúng ta, liền không chịu rời đi, kiếm thần hải sao? Ánh mắt lục thanh vừa động, dưới địa động hải, thật có hầm ngầm nối liền với kiếm thần hải. Không sai, tuy rằng tại hạ không có đi vào, nhưng mà lại chính mắt nhìn thấy qua, không có do dự, hải vô quy mở miệng nói, ngâm. Lại một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, từ trên người giao long kia, uy áp cách không chấn áp tới càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy tầng trọng thủy kiếm khí và hải vô quy vừa bố trí một trận lay động, liền lập tức thoát phá, ở dưới cỗ uy áp này, tu vi kiếm giả càng cao, thừa nhận càng nhiều. Sắc mặt tái nhợt, há một phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt hải vô quy hiếm có lộ ra vẻ mặt kinh hão, đồng thời nguyên bản long mã phủ phục dưới bong thuyền càng thêm bất am, ánh mắt nó gắt cao nhìn lục thanh, tới rồi sao nhị thúc Hải Vô Phong vội vàng đỡ lấy Hải Vô Quy. Không, lấy tốc độ của thuyền này, hẳn là chúng ta có thể chạy tới nộ viêm đảo trước khi súc sinh kia đuổi kịp. Hơn nữa lúc này ta xem ra, mấy người tông trụ ở địa động đảo đã động thủ, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Lắc lắc đầu, Hải Vô Quy mở miệng nói, Giao long này chính là hệ thủy, ở trong địa độn hải càng thêm như cá gặp nước, nếu không nếu là một con hỏa dao, coi như lục gia linh thú. 200 năm trước cũng sẽ bị trực tiếp vây công tru sát, cần gì phải nhẫn nhục đến bây giờ. Dừng một chút, Hải Vô Quy tiếp tục nói, hiện giờ thời gian còn chưa tới 10 năm, giao long này xuất thế, cũng làm xáo trộn bố trí trước đó, kết quả cuối cùng như thế nào, khó có thể đoán ra được. Đồng dạng nhận ra Tử Vong tiến đến, những hán tử điều khiển xuất ra toàn bộ khí lực cổ động cánh buồm, mái chèo, đem thuyền hướng tới phương hướng nộ viêm đảo phóng nhanh đi. Theo thời gian trôi qua, sóng gió, nguyên bản mãnh liệt cũng bắt đầu trầm tĩnh xuống, nhưng mà Hải Vô Quy chẳng những không có thả lỏng xuống, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không khí ngưng trệ, tiếng long ngâm từ phương xa dần dần tiếp cân, gắt cao đặt ở trong lòng mọi người. Lực lượng tuyệt đối thua kém, khiến cho bọn họ biết, một khi bị đuổi kịp, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ai sẽ cho rằng. Giao long kia đuổi theo vì cùng bọn họ nói chuyện xưa. Nửa canh giờ trôi qua, phía trước một tòa hải đảo tản ra hồng quang phạm vi 20 dặm hiện ra. Đây chính là một tòa đảo núi lửa, bên trong đảo, nồng đậm linh khí hệ hỏa tụ tập, thậm chí thỉnh thoảng còn có khói đen nồng đậm bốc lên. Cây cối hoa cỏ trên đảo, phóng nhãn nhìn lại, trên cơ bản khó có thể nhìn thấy, có cũng là bị linh khí hệ hòa cảm nhiễm mà hóa thành màu hồng. Đây là một nội tông thất đảo của địa động tông, nội viêm đảo, nằm ở ngoài cùng trong bảy đảo của nội tông thất đảo, đồng thời cũng là tổ địa của hòa gia, một trong thất đại gia tộc của địa động tông, đó là gia tộc của hòa nguyệt loan. Giờ phút này, nội viêm đảo cũng là giới bị xâm nghiêm, trên hư không, hơn 10 đạo kiếm quang lăng không mà đứng. Cầm đầu là một lão giả dâu tóc như lửa, lực trời đất ở chung quanh dập dờn, liên đới ở chung quanh người này, linh khí hệ hỏa biến đổi trở nên nồng đậm, mà lục thanh cảm ứng rõ là gờ bên trong linh khí hệ hỏa có ẩn dấu địa hỏa khí. Là tộc nhân đảo nào, hãy xưng tên ra. Xa xa một thanh âm hùng hâu hóa thành cuồn cuộn âm lãng, truyền tới đầu thuyền. Hải gia ngũ hộ Pháp Hải Vô Quy, cùng nhị thiếu chủ Hải Vô Phong, đại tiểu thư quý tộc Hỏa Nguyệt Loan. Bái kiến hòa đảo chủ, giao long xuất thế, đang theo phía sau mà đến. Hít sâu một hơi, hải vô quy vận khởi kiếm nguyên lên tiếng nói. Bất quá trước đó bị long uy chấn áp tâm thần. Giờ phút này rõ ràng có chút không đủ lực. Tôn nữ nhi ngoan ngoãn của ta. Bên trong hư không, lão giả cầm đầu rõ ràng sửng sốt, lập tức ngưng thị nhìn tới đầu thuyền. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 529, Long Mã, Nguyệt Loan, kiếm quang đỏ sẫm xuất hiện sau một khắc lão giả đã từ mấy trăm trượng hư không nhảy tới trên đầu thuyền. Ra ra, hốc mắt đỏ lên, Hoàng Nguyệt Loan thoáng cái đã nhảy vào trong lòng lão nhân. Tốt rồi, đã lớn như vậy mà vẫn còn giống tiểu hài tử, sau này làm sao có thể gả ra ngoài chứ? Trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa, lão nhân vuốt ve mái tóc dài của Hoàng Nguyệt Loan, yêu thương nói: chán ghét, người ta sẽ không lấy chồng đâu. Nghe lão nhân chiêu chọc, Hoàng Nguyệt Loan đỏ mặt lên, không thuận theo nói: ý, sau một khắc. Ánh mắt lão nhân liền rơi xuống người Long Mã. Sao lại có Long Khí? Là vị linh thú nào? Lão giả hướng về phía Long Mã nói. Long Khí. Hai thúc cháu hải vô quy hơi ngẩn người ra. Long Mã hôm nay mới chỉ là nhị cấp linh thú. Thật sự là nó có huyết mạch của Long Tộc. Đến giờ phút này, hai người mới biết tại sao Thủy Giao Long vẫn luôn bám theo bọn họ không rời chính là do viêm lưu mã được kích phát Long Tộc huyết mạch. Ra ra. Đây là viêm nhi mà. Hỏa Nguyệt Loan chỉ thoáng cái đã nhảy lại cạnh Long Mã. Có lão nhân này sử dụng thiên địa lực để chấn áp, long uy của thủy giao long. Cách đó gần trăm dặm không thể tạo thành ảnh hưởng gì đặc biệt đối với đám người hải vô quy. Viêm nhi, chính là con viêm lưu mã sao? Lão nhân hơi sửng sốt một chút. Viêm lưu mã, như thế nào có thể? Lúc này, nguyên bổn hơn 20 kiếm giả đi theo lão nhân lúc này cũng tới nơi. Giờ phút này mở miệng đó là một gã hồng bào trung niên ở trong đám người. Trong lúc nói chuyện, dù là kinh ngạc cũng hiển lộ ra một chút khí tức uy nghiêm của thượng vị giả. Cha! Hoàng Nguyệt Loan sợ hãi gọi một tiếng, hiển nhiên nàng đối với vị trung niên nhân này có chút e ngại. Nó đích thật là viêm nhi tiến hóa thành, bọn họ đều nói vị đại ca này là nhân phẩm thú sư, hắn lúc trước ở Tam Giác Loan cứu được nữ nhi. Ồ! Lão nhân lúc trước được Hoàng Nguyệt Loan ôm lấy cánh tay lúc này, cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía lục thanh. Trong ánh mắt đỏ sậm tỏa ra quang mang sắc bén đảo qua trên người lục thanh. Vị sư phụ này! Vị này là thất trưởng lão của địa động tông chúng ta cùng với nội viêm đảo đảo trù hỏa liệt đại sư, tự hồ sợ lục thanh không biết ai, hải vô quy lập tức tiến lên trước giới thiệu cho lục thanh. Khẽ gật đầu, lục thanh vẫn như trước không có mở miệng mà đem ánh mắt chuyển về phía xa, ở nơi đó đang tỏa ra một cỗ long uy mong mảnh. Tiểu tử, ngươi, câm mồm. Hỏa liệt khoát tay áo nói, người tuổi trẻ có chút ngạo khí cũng là bình thường. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hỏa liệt vẫn có chút ngạc nhiên vừa rồi hắn vận dụng kiếm đạo thần thông địa hỏa nhãn độc môn của hỏa gia địa hỏa nhãn ngoại trừ có tác dụng công kích đặc thù ra thì còn có thể nhìn thấu tu vi của kiếm giả cao hơn mình một giai vị nhưng vừa rồi hắn nhìn lục thanh lại không hề phát hiện ra được tu vi của người trẻ tuổi này địa hỏa nhãn chỉ nhìn thấy đan điền ý thức hải trống rỗng của hắn mà thôi tuy nói thú sư chỉ cần có quan hệ với linh thú tu vi kiếm đạo không phải điều trọng yếu nhưng đại khái thì các ngự thú sư vẫn đều chọn tu luyện Dù sao chính mình có nhiều thêm một chút thực lực, thì trong khi giao đấu sẽ có thêm một phần thắng lợi. Chẳng lẽ, chính bởi vì không có chút tu vi nào cho nên, hắn mới có thể tâm thần hợp nhất với linh thú, đạt tới nhân phẩm ngự thú sư sao? Trong lòng hỏa liệt không khỏi suy nghĩ một hồi, nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi. Tất cả những người có tu vi dưới kiếm chủ lập tức thối lui vào trong đảo. Cảm ứng được cỗ long uy ở phía xa đang không ngừng tới gần, hỏa liệt trầm giọng quát. Như được đại xá, lần này nhiều hán tử trên thuyền lập tức đưa thuyền cập vào bờ, nộ viêm đảo không có vịnh, dọc theo bờ biển là những bãi hỏa nham cùng bờ cắt rộng lớn, đây cũng chính là địa phương tốt nhất để thả neo. Không chút trần chờ, mọi người lập tức xuống khỏi thuyền. Nguyệt Loan Các ngươi lui ra phía sau. Sau khi mọi người thối lui vào sâu trong đất liền, trên bãi hỏa nham chỉ còn lại hai người hải vô quy, lục thanh, ngoài ra còn có long mã viêm nhi cùng với hỏa Nguyệt Loan cũng không có rời đi. Vô phong Ngươi cũng lui lại phía sau, nơi này không phải chỗ các ngươi có thể nhúng tay vào. Vâng, cho dù không có thủy giao long đột kích, thì giờ phút này xuất hiện nhiều kiếm chủ chuẩn đại sư như vậy, Hải Vô Quy cũng cảm thấy như đang có rất nhiều mũi kiếm chỉ vào lưng, khiến cho tâm thần rung động. Bây giờ nghe được Hải Vô Quy phân phó, hắn lập tức rời khỏi thuyền tiến sâu vào trong đảo. Long mã cúi đầu cắn ống tay áo của Lục Thanh, như muốn lôi kéo hắn cùng rời đi, cánh tay Lục Thanh hơi động, hắn đã thoát khỏi miệng của long mã. Đi đi! ta sẽ không có việc gì đâu. nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sừng trên đầu long mã, lục thanh thấp giọng nói. khẽ kêu lên một tiếng, long mã liền muốn cùng hoàng nguyệt loan rời đi. ơi, long mã không thể đi. đột nhiên, lão nhân bên cạnh trung niên mặc hồng bào mở miệng nói. cha, hoàng nguyệt loan kinh hô lên một tiếng. linh thú thức tỉnh huyết mạch long tộc, nếu như thủy giao long vì nó mà đến, thì nó không thể đi. lần này bố trí có biến phát sinh, nếu như có thể dựa vào nó mà chu toàn được thì là kết quả tốt nhất. Cha! người muốn cho viêm nhi đối mặt với lục dai thủy giao long sao hỏa nguyệt loan nhất thời khẩn trương nói ra ra trầm ngâm một lúc lão già được nàng gọi là ra ra cũng mở miệng nói nguyệt loan sự tình lần này liên quan tới đại thế của tông môn viêm nhi không thể đi được cái gì ánh mắt hỏa nguyệt loan hơi ngẩn ra lập tức nhìn về phía viêm nhi thì thấy bộ dáng của nó thay đổi nó đem gương mặt cọ cọ lên cánh tay của nàng ánh mắt của hỏa nguyệt loan nhất thời trở nên kiên định nàng nói Tiểu chất cũng không đi. Hồ đồ. Hỏa liệt trừng mắt, phất tay như muốn sử dụng thiên địa lực để giam cầm nàng. Nhưng mà lúc này viêm kiếm đột ngột xuất hiện ở trên cổ. Hỏa nguyệt loan bất ngờ lớn giọng nói. Ra ra. Nếu như người muốn đuổi tiểu chất đi, tiểu chất liền chết ở trước mặt các người cho xem. Tiểu chất cùng với viêm nhi đã lớn lên với nhau. Nó mặc dù là linh thú, nhưng cũng là bằng hữu tốt nhất của tiểu chất. Làm càn. mau buông kiếm sống. Trung niên nhân ở bên cạnh hỏa liệt lớn tiếng quát. Theo tiếng quát là một cỗ khí tức uy nghiêm đánh sâu vào trong lòng. Hỏa Nguyệt Loan phải lui lại vài bước, nhưng khóe môi vẫn cắn chặt, ngọn kiếm trong tay không hề nhúc nhích. Hỗn trướng! Hồng bào trung nhân nhân vừa định nhấc chân bước ra. Quên đi! Một cánh tay đưa lên chặn lại, hỏa liệt thở dài một hơi, ánh mắt có chút vui mừng nói. Như vậy cũng tốt, Nguyệt Loan, ngươi đã thật sự trưởng thành rồi, hãy lưu lại đi. Cha! Hồng bào trung nhân co mày nói. Hài! Hỏa liệt ta nếu như ngay cả cháu gái cũng không bảo hộ được, vậy nộ viêm đảo cũng không cần phải tồn tại nữa. Nữ tử không thể đảm nhận chức gia chủ đều là ngươi lừa ta gạt mà thôi. Cường giả vi tôn, không thể không nói. Nguyệt Loan này có một phần tính nét rất tốt. Hỏa liệt khoát tay áo nói. Cảm ơn Gia Gia. Hỏa Nguyệt Loan nức nở nói. Nàng biết, nàng lưu lại thì tới khi diễn ra đại chiến khẳng định sẽ càng làm mọi người rối loạn. Tiểu huynh đệ, linh thú của ngươi đâu? Thủy Giao Long sắp tới đây Trước tiên hãy tự bảo vệ thân mình cho thật thỏa đáng. Quay sang phía lục thanh, hỏa liệt nói. Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng không tồi, nhưng nếu có thể đủ khí độ nắm giữ tốt mọi tình huống mới là tốt. Nói đến đây, ánh mắt hỏa liệt chăm chú nhìn lục thanh một lúc. Lúc này, lục thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn liệt hỏa nói. Đa tạ, bình tĩnh. Thật sự là rất bình tĩnh, trong lòng liệt hỏa thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Không có một chút tu vi nào, nhưng lại có thể thản nhiên đối mặt với kiếm vương, đối mặt với lục giai thủy dao long mà mặt không chút thay đổi, không chút vội vàng, cũng không biết là tông môn nào có thủ đoạn dạy dỗ tốt như vậy. Đúng lúc này, một đạo long ngâm bằng hào hùng từ phương xa truyền tới, long uy sông thẳng tới. Bầu trời ngoài khơi, không khí ngưng trệ, nước biển tĩnh lặng giống như một chiếc gương, phản chiếu rõ bầu trời. Nhưng khi thủy dao long tới gần, thủy thuộc tính trong không khí dần đậm lên, trên chín tầng trời. Mây bắt đầu được ngưng kết lại đem ánh nắng của mặt trời che đi. Mây tích tụ lại càng lúc càng nhiều, màu sắc của nó cũng dần trở thành xám, giống như bị một ai đấy dùng bàn tay che bầu trời lại, mang tới không khí vô cùng áp lực. Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua, phía chân trời xuất hiện một đạo bóng ma rất lớn, đồng thời còn có hơn 10 khối quang điểm các màu hiện ra. Xuyên qua tầng hơi nước, mọi người cuối cùng cũng thấy một đạo thân ảnh rất lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một đầu thủy giao long ước chừng 300 trượng. Trên thân hình bao phủ một tầng lân phiến màu lam, thông qua màn hơi nước nhìn thì lung linh dị thường, trông rất xinh đẹp. Một linh thú xinh đẹp như vậy, không thể ngờ được nó trong vòng 200 năm qua đã cắn nuốt hơn 10 vạn đồng nam, đồng nữ. Con dao long mở chiếc chảo của mình ra, trông như ba ba bốn cánh cánh của chiếc cối say gió, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm về phía đám người liệt hỏa. Tiếng long ngâm lại một lần nữa xe gió vang lên, lãng đãng chuyển đi hơn 10 dặm, tràn về phía đám người liệt hỏa chân không vỡ nát, thanh âm long ngâm thoát ra, chân không không có bất cứ sự kháng cự nào đã bị nghiền nát. sắc mặt tương đối ngưng trọng, đối mặt với long uy bao phủ vài dặm, hỏa liệt trịnh trọng rút viêm dương kiếm ở sau lưng ra. viêm dương kiếm, thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm chính là thần kiếm truyền thừa của hỏa gia trên nội viêm đảo. thanh kiếm này sử dụng địa hỏa tinh kim nằm yên lặng 10 năm trong thiên niên huyền băng, sau đó ở chỗ địa hỏa liên miên chú luyện thành. ngày thanh kiếm xuất hiện, địa hỏa không ngừng xuất hiện ở xung quanh tiếng kiếm ngân xe gió vang lên tay phải vừa lộn viêm dương kiếm được huy động chém ra tan theo tiếng quát của liệt hỏa thiên địa lực trong hư không nháy mắt đã chấn áp xuống thiên địa uy áp cường đại ở cách bọn họ năm dặm va chạm với sóng âm ầm ầm ầm một tiếng nổ vang vọng tới tận chân trời nơi hai luồng lực lượng giao nhau xuất hiện những gợn sóng không gian lờ mờ khoách tán ra đem chân không xung quanh chấn nát đi nước biển đồng dạng cũng bị ép cho bắn lên chỉ chốc lát Trong khu vực cách đó 10 dặm trong chốc lát đã xuất hiện một quả thủy cầu màu lam. Bên trong thủy cầu, sóng không gian chấn động, không ngừng cắn nuốt nước biển ở xung quanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. ba 530, vạn trượng địa động 1. Cự chảo chụp xuống, thủy cầu màu lam ở giữa vùng không gian gợn sóng chỉ thoáng cái đã bị phá hủy. đuôi thủy giao long, quẫy động làm cho mặt biển nhất thời nổi lên từng đợt sóng cao hơn trăm trượng. Sóng biển gào thét, cả bầu trời dường như tối sầm lại. Uy áp mạnh mẽ làm cho Long Mã không nhịn được phải thủ phục xuống. Hỏa Nguyệt Loan ở bên cạnh cũng tái mặt đi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lục gia linh thú. Đồng thời, phía sau Thủy Giao Long, hơn 10 đạo kiếm quang vẫn đổi theo không bỏ. Đem Long Mã Giao ra đây. Nó dừng lại ở ngoài vài dặm mở miệng nói, đồng thời từ trên người nó cũng chuyển tới một cỗ hấp lực bao phủ xuống Long Mã. Thủy Giao Long làm gì mà nóng lòng thế? Hỏa Liệt cười một tiếng, viêm kiếm lăng không chém xuống địa hỏa kiếm cương hơn trăm trượng cắt phá hư không thoáng cái đã chặt đứt luồng hấp lực do thủy giao long thi triển ra ở phía sau thủy giao long vốn luôn có 10 đạo kiếm quang đuổi theo cuối cùng cũng đến nơi đám người này nhanh chóng hạ xuống trước mặt hỏa liệt ra mắt tông chủ năm vị sư Hu uyên thái thượng trưởng lão hỏa liệt tiến lên thi lễ nói đồng thời quay sang một trung niên mặc trường bào xích hồng hành lễ nói ra mắt lô đại sự, lô đại sư có thể ra tay tương trợ địa động tông chúng ta sẽ rất cảm kích cười lãnh đạm vài tiếng. Lô Luân mở miệng nói. Xích luyện và địa động vốn có giao hảo lâu nay, nếu không phải mấy người tông chủ gần đây phải thủ học ho tam trưởng lão luyện đan, thì hôm nay nhất định cũng sẽ tới. Lô Đại Sư Đại Nghĩa. Hỏa Liệt mở miệng nói. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Hỏa Liệt lại không ngừng cười nhạo, lần này mới xích luyện tông Lô Luân đã hao tốn khá nhiều của cải. Xung quanh nơi đây trong thiên đạo tông vực cũng chỉ có xích luyện tông là, có đủ thực lực chống lại thủy giao long. Mấy tông môn khác xung quanh mặc dù không quá e ngại địa động tông, nhưng việc này liên quan tới sinh tử tổn vong của tông môn, lục gia linh thú Thủy Giao Long, trả thù thì tông môn bọn họ sẽ không thể chống đỡ nổi, cho nên cũng không ai đi mời. Thủy Giao Long, người hôm nay vì sao lại xuất thế sớm như vậy? Chẳng lẽ ước định của chúng ta trước đây ngươi muốn thay đổi? Lúc này, một lão giả tóc bạc dẫn đầu địa động tông trầm giọng nói, ở xung quanh mơ hồ có phát tắc ba động khiến cho không gian xung quanh đang lờ mờ tràn tới bị chấn áp ngoài phương viên mấy trượng. Kiếm Hoàng. Không cần phải nói, vị lão giả cầm đầu này là kiếm hoàng duy nhất gần ngàn năm qua địa động tông, mới có được, hơn nữa lão còn giữ thân phận thái thượng trưởng lão, địa như tâm. Thủy Giao Long chuyển ánh mắt tới người của địa như tâm, nó há miệng nói. Ta cũng không có ý định phản ước, chỉ là ta muốn đầu Long Mã này, đối với yêu cầu năm nay có thể bỏ đi. Long Mã. Địa như tâm hơi sừng sốt một chút. Đồng thời ánh mắt mọi người theo thủy giao long tập trung vào long mã. Chân long khí, đây là linh thú gì? Địa như tâm hơi sửng sốt nói. Bên cạnh, ánh mắt Lô Luân đảo qua lân giáp trên người long mã. Chờ một chút, ngay lúc ánh mắt Lô Luân sắp sửa thủ về, thì thân ảnh một người mặc thanh sam rơi vào trong tầm mắt của hắn. Là hắn. Trong lòng lập tức chấn động, không chút trần chờ, Lô Luân đi xuống khỏi bãi hỏa nham than. Lô Đại Sư. Bên cạnh. Địa như tâm đối với hành động của Lô Luân có chút kỳ quái nên lên tiếng gọi. Không chỉ có hắn, mà bên cạnh tông chủ địa phá thiên cùng với năm tên đảo chủ, 20 tên kiếm chủ chuẩn đại sư cũng đưa mắt nhìn nhau, không ai đoán ra được nguyên do. Nhìn thấy một gã kiếm hồn cảnh đại sư đang đi về phía này, dù tâm thần đang chấn động nhưng hỏa nguyệt loan vẫn quật cường chắn trước mặt viêm nhi. Trên hư không, liệt hỏa nhìn động tác của Lô Luân cũng theo lão hồng bào trung niên hạ xuống mặt đất. Nhưng mà, Lô Luân cũng không giống như tưởng tượng của bọn họ là đi tới bên cạnh Long Mã, mà hắn bước thêm vài bước tới trước mặt gã thanh niên mặc thanh sam, Lục Đại Sư Không chút trần trở, Lô Luân hít sâu một hơi, hướng về phía Lục Thanh không người hành lễ. Đại Sư Trong lòng hỏa liệt chấn động, danh xưng Đại Sư này cũng không phải có thể tùy tiện dùng, đặc biệt là kiếm hồn cảnh Đại Sư. Chỉ khi bọn họ đối mặt với kiếm đạo Đại Sư có cùng cảnh giới mới có thể gọi như vậy, nếu không dù thanh phàm cấp chú kiếm sư. Kiếm trận đại sư cũng chỉ có thể gọi là sư phụ. Đây chính là ước định giữa các kiếm đạo đại sư lâu nay, đồng thời cũng thể hiện ra địa vị của kiếm đạo. Xem ra, vị đại sư này có được bí pháp ẩn tàng thực lực, nếu không thì sao ngay cả tu vi của hắn cũng không thể nhìn ra. hỏa liệt thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hỏa Nguyệt Loan ở bên cạnh đang hé to đôi môi anh đào của mình ra, ánh mắt có chút không tin nhìn lục thanh. Đại sư! Kiếm hồn cảnh đại sư! Làm sao có thể? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là kiếm hồn cảnh đại sư sao? Chắc là hắn có dùng thuật chú nhan. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đám người địa như tâm đều tập trung ở trên người lục thanh. Nhìn không rõ tu vi. Trong lòng địa như tâm hơi động, lúc này cười nói. Lô đại sư cũng nên giới thiệu cho chúng ta một chút, vị đại sư trẻ tuổi này là ai chứ? Hơi xoay người, lô đại sư nói. Đây là hộ tông trưởng lão tử Hà Tông, lục đại sư. Có lục đại sư ở đây lô mỗ cũng không dám đứng ra bêu xấu. tử hà tông. Thanh phàm giới mặc dù không có hư không kiếm vực, sự trao đổi giữa các tông môn có chút bế tắc. Nhưng đối với tử Hà Tông đang tiến hành tấn dai, bọn họ ai cũng đều biết, nếu như tử Hà Tông có thể tấn giai thành công, như vậy bọn họ cũng sẽ chuẩn bị làm như thế. Lô Đại Sư Khách Khí Lục Thanh Lãnh Đạm nói Bất quá việc này nguyên nhân là do ta gây nên, Lục Mỗ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Ồ! Quay đầu nhìn sang long mã bên cạnh, cảm ứng chân long khí ở trên người nó, Lô Luân Nhất Thời Tỉnh Ngộ nói Nguyên lai đầu linh thú này chính là thủ bút của lục đại sư, cũng khó trách dược, chân long khí cũng chỉ có lục đại sư mới có được thủ đoạn như thế. Đối với lời nói của Lô Luân, đám người địa như tâm có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ nhị cấp linh thú bộc phát ra chân long khí chính là do người này tác động sao? Hắn có mục đích gì? Nghĩ tới điều này, trên hư không, ánh mắt đám người địa như tâm nhất thời trở nên cảnh giác. Tựa hồ cảm nhận được biến hóa tâm tình của mọi người xung quanh, lục thanh gửi lạnh một tiếng. Chẳng lẽ làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải có mục đích mới được sao? Cũng không để ý tới đám người địa như tâm, mà tu vi của địa như tâm dưới chân lòng nhãn, của Lục Thanh thì đã không thể che giấu nổi. Nhất kiếp kiếm hoàng, lấy tu vi kiếm tông đại viên mãn của Lục Thanh, hôm nay thì nếu sử dụng toàn bộ thủ đoạn tuy vẫn không thể giết chết đối phương, nhưng đánh bại thì không vấn đề gì. Pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng mà nhất kiếp kiếm hoàng bất quá mới chỉ tiếp xúc với một ít pháp tắc cơ bản, mà thôi lục thanh tin tưởng bằng vào lực lượng tuyệt đối có thể dễ dàng phá vỡ pháp tắc do đối phương thi triển ra đem đầu linh thú nọ giao cho ta ta phải trở về rồi thanh âm của thủy giao long một lần nữa lại vang lên đồng thời ánh mắt màu lam của nó cũng nhìn về phía lục thanh ngươi muốn làm gì trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia thần quang màu tử bạch lục thanh đối mắt với thủy giao long vù chiếc đuôi hơi quất động cả thân hình lùi lại phía sau hơn 10 trượng khẽ lắc lắc đầu thủy giao long hơi mê hoặc nhìn lục thanh nói ánh mắt rất quen thuộc Không ngờ lại có thể chống đỡ được sự dò xét của Giao long nhãn. Ngươi là ai? Cho ta một cái lý do, linh thú này ta sẽ giao cho ngươi. Lục thanh trầm giọng nói. Lý do? Thủy Giao long hơi sửng sốt một chút, lập tức từ trên người nó long uy tràn ra, đem hư không xung quanh người dặm chấn áp xuống. Bản thân thủy Giao long có được chân long huyết mạch, ở trong đám linh thú cùng dai cũng thuộc vào hàng đầu. Mặc dù chỉ là lục dai, nhưng lại là một đầu lục dai sắp tiến dai hơn nữa độ cường đại của thân thể bình thường có thể so sánh với thần kiếm cho nên nhất kiếp kiếm hoàng bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho nó ta sắp tiến dai đầu linh thú này có được chân long khí rất tinh khiết cũng đủ để cho ta ngưng luyện a ánh mắt thủy giao long nhất thời chuyển về phía đám người địa như tâm không một chút do dự địa như tâm lập tức nói thủy giao long đầu linh thú này mặc dù thuộc về địa động tông nhưng nó chịu ân huệ của lục đại sư chỉ cần lục đại sư đồng ý thì chúng ta cũng không có ý kiến Hơi những ngày, lục thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía địa như tâm, không biết vì sao khi bị ánh mắt này của hắn quét qua, thân hình địa như tâm mơ hồ có chút run rẩy, bất quá cũng rất nhanh lại khôi phục như thường. Coi như là kiếm hồn cảnh đại sư thì thế nào? Địa như tâm cũng không tin một tên mới tấn chức kiếm hồn, cảnh đại sư lại có được tu vi của kiếm hoàng. Đối với tử Hà Tông, hắn mặc dù không có hiểu hết, nhưng một ít nhân vật chủ chốt lại biết, mấy năm trước tử Hà Tông từng xuất hiện một gã kiếm tông trẻ tuổi hiển nhiên. Cũng được hắn biết tới. Bất quá, địa như tâm cũng không hiểu rõ được chiến tích của lục thanh ở kim thiên giới, nếu không nói hắn sẽ tuyệt đối không từ chối kiểu này. Thế nhưng thanh phàm giới trao đổi thông tin không tiện, chuyện kim thiên giới nếu như không đi dò xét từ trước, thì phải hơn một năm sau mới chuyển được xuống thanh phàm giới. Hơi có chút phẫn nộ với địa như tâm, đồng thời ánh mắt tham lam của Thủy Giao Long cũng chuyển qua Long Mã. Ánh mắt của nó cũng chỉ hơi nhìn lục thanh một chút. Nhưng không muốn tiếp tục nói nhảm, nó mở rộng chiếc miệng kinh khủng của mình ra, lực lượng thôn phệ từ trong đó truyền về phía long mã. Xoẹt! Bước vài bước trên mặt đất bằng phẳng, một đạo kiếm ngân từ trên người lục thanh xé gió vang lên. Phong mang khí tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt đã đem cả đầu tóc hắn nhuộm thanh màu vàng. Phong mang khí hội tụ chỉ trong chốc lát đã kết thành một thanh phong mang, khí kiếm cao trăm trượng ở trên đầu lục thanh. Kim sắc phong mang khí vừa xuất hiện liền phát tán ra khí tức sắc bén. Nhưng được hơn 10 trượng thì giống như bị một vật gì đó chấn áp, không thể tiếp tục truyền xa hơn nữa. Đồng tử hơi có rút lại, nắm giữ lực lượng thật là tinh thâm, địa như tâm thầm nghĩ. Giờ phút này, thiên đạo lực lượng từ hư không phủ xuống, toàn bộ quán chú vào trong phong mang khí kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 531, vạn trượng địa động 2. Kiếm chỉ điểm ra, phong mang khí kiếm dài trăm trượng nhất thời lăng không đâm tới thủy giao long. ầm ầm ầm. Kim sắc phong mang khí kiếm thế như trẻ tre, đem lực thông phệ do thủy giao long thi triển ra phân làm hai nửa, sóng không gian cọ sát với nhau làm giữa hư không nhất thời vang lên những tiếng nổ, như sấm, kiếm đạo thần thông, hỏa liệt kinh hô. Phong mang khí bọn họ cũng có thể vận dụng một chút, nhưng muốn giống như lục thanh ngưng kết thành kiếm, có được năng lực cường đại như vậy thì trừ khi là kiếm đạo thần thông, nếu không chỉ là chuyện không tưởng, tức giận gầm lên một tiếng, chiếc đuôi to lớn đằng sau thủy giao long quẫy động. Một viên thủy linh cầu màu lam được hình thành giữa không trung, đồng thời tạo thành rất nhiều sóng không gian. Lui. Quyết định thật nhanh, địa như tâm trầm giọng quát một tiếng. Thân hình hỏa liệt lóe lên cái tới gần cháu gái, kể cả long mã, mọi người cùng thối lui lại sau ba dặm. Trên bãi hỏa nham, sóng biển thông thiên, sóng không gian hùng hậu liên tục xuất hiện ngoài khu vực bờ biển của nộ viêm đảo. Phong mang khí kiếm liên tiếp phá hủy 10 khối thủy linh cầu mới hoàn toàn bị hủy đi. Nghiệt súc ngươi không có một chút nhân tính có được chân long huyết mạch lại tùy ý lạm sát chỉ bằng vào ngươi là có thể ngưng tụ được chân long huyết mạch hay sao ánh mắt lạnh lùng như băng lục thanh nói thủy giao long phiêu phủ trên mặt biển thân hình khổng lồ của nó bao phủ cả dặm bị lục thanh nói làm cho tức giận hai mắt dần chuyển thành màu đỏ nói ngươi chỉ là một nhân tộc nho nhỏ làm sao có thể biết được bí mật của long tộc chúng ta đừng tưởng ngươi có thực lực mạnh mẽ ta không thể giết được ngươi Cho dù là nhất kiếp kiếm hoàng cũng dễ dàng bị bổn long đánh trọng thương mà thôi. Trong ánh mắt lóe lên hai tia quang mang tử bạch, lục thanh từng bước tiến lên, giống như đang bước đi trên bậc thang, thân hình nhanh chóng đi lên cao. Khi tới độ cao 300 trượng, từ trên người lục thanh tỏa ra khí thế vô cùng mạnh, khiến cho ngay cả địa như tâm cũng phải giật mình. Đây là kiếm tông đỉnh phong, viên mãn cảnh giới. Ánh mắt hắn có chút không tin đánh giá lục thanh, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Không ngờ đều đã tẩy luyện tam hồn Kiếm tông đỉnh phong. Lô Luân hơi sừng sốt một chút, thân là kiếm hồn cảnh đại sư, cho nên dù lời nói của địa như tâm rất nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe được. Hỏa nguyệt loan, hỏa liệt ở bên cạnh thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Đến bây giờ hắn mới biết được cho dù lúc đầu đối phương không sử dụng bí pháp, thì với tu vi kiếm vương, trung thiên vị của mình cũng đừng mong có thể sử dụng địa hỏa nhãn, nhìn thấu được tu vi đối phương. Đến lúc này, trong lòng địa như tâm có chút hối hận, nếu như lúc đầu liên thủ thì nói không chừng với toàn bộ lực lượng. Của đám người ở đây có thể chu sát Thủy Giao Long, nhưng bây giờ thì có chút muộn màng. Nhìn Thủy Giao Long đang trừng mắt ở trước mặt, Lục Thanh nói. Chân Long ứng với thiên địa chính khí mà sinh ra, gánh chịu trách nhiệm tái hiện thiên đạo, trong huyết mạch bao gồm hạo nhiên chính khí. Chỉ bằng vào tính cách này, của ngươi thì cho dù có ngưng tụ được huyết mạch cũng sẽ không thể trở thành chân Long, tới lúc đó chỉ là một đầu ma Giao Long làm hại thế gian mà thôi. Không nói gì, hai đạo hào quang màu hồng từ trong mắt Thủy Giao Long bắn ra tiếng long ngâm cũng đồng thời phát ra chấn nát hư không tạo thành những sóng không gian kinh khủng tràn về phía lục thanh ầm ầm ầm tiếng long ngâm cuồn cuộn mang theo long uy chấn nhiếp vài dặm xung quanh sắc mặt đám người địa như tâm mau chóng thay đổi mười năm không gặp đầu thủy giao long này không ngờ lại trở nên cường đại như thế xem ra đúng như nó nói nó sắc tấn dai cảm thụ tiếng long ngâm trong vô tận tủy hải chân long huyết mạch từ bạch sắc cuồn cuộn sôi trào tủy hải sôi trào chân long huyết mạch ngàn trượng giờ phút này đã đột phá vô tận tủy hải hiện hóa sau lưng lục thanh tiếng long ngầm hùng hậu vang lên sóng không gian cuồn cuộn lan tới chỗ thủy giao long đang kinh ngạc nhìn dưới sự chấn áp của long uy do chân long phát ra thủy giao long cơ hồ trong nháy mắt tâm thần bị tê liệt chiếc đuôi to lớn quật xuống mặt biển tạo thành vô số sóng biển to lớn trăm trượng ngăn cản đường tiến của sóng không gian đồng thời vẫn còn tràn tới trước ba dặm chân long huyết mạch ngươi không ngờ lại được truyền thừa chân long huyết mạch Thủy giao long cảm thụ được long uy từ trên người lục thanh tỏa ra tinh khiết hơn mình, có chút không tin nói. Hai cỗ không gian sóng ở giữa không trung va chạm với nhau, làm cho phương viên vài dạng ngoài khơi nhất thời nổi sóng cao mấy trăm trượng. Những ngọn sóng này dường như bị người ta điều khiển, chúng lôi kéo nhau, ở xung quanh khu vực hai cỗ không gian gợn sóng tạo thành vòng vây bao quanh chúng lại. Đám kiếm hồn cảnh đại sư địa như tâm, lại thấy rõ ở nơi hai cỗ lực lượng giao nhau tạo thành một chiếc động hư, không gian ước chừng ba thước, nó đang thôn phệ nước biển ở xung quanh. Chỉ riêng uy lực của Long Ngâm mà đã có thể dẫn phát uy lực mạnh, như thế khiến cho địa như tâm đã hoàn toàn hối hận. Ngươi là người của Long tộc. Chẳng lẽ chân Long nhất tộc muốn vi phạm khế ước, một lần nữa xuất thế sao? Thủy Giao Long có chút sợ hãi quát lên. Khế ước. Lục Thanh hơi ngẩn người ra, sau đó lập tức lắc đầu nói. Ta mặc kệ là khế ước gì, ta cũng không phải là người của Long tộc. Hôm nay ngươi hãy mau rời khỏi địa động hải, sau đó phát tâm ma thệ ước. Không được giết hại sinh linh nữa, nếu không thì ngày sau ta nhất định sẽ tru sát ngươi. Có chút kiêng kỵ lục thanh, Thủy Giao Long nói. Ngươi được truyền thừa chân long huyết mạc, cho dù là bán tộc nhân, nhưng cũng vẫn là ngư ở của bộ tộc. Hôm nay ngươi chỉ cần ra tay, chân long nhất tộc của người lập tức bị xem như là phá hủy khế ước. Khế ước? Chẳng lẽ là... Thanh âm của Diệp Lão vang lên trong đầu. Đê tiện. Hừ. Đại lục đã an nhàn một thời gian dài như vậy, cũng nên tới lúc khởi phong ba đi thôi. Cái khế ước cho ma đó, ngươi muốn bình an thì lão tử sẽ cho ngươi một mồi lừa. Lục Thanh, hãy giết đầu nghiệt giao này đi. Khẽ gật đầu, đối với lời nói của Diệp Lão, Lục Thanh mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng hắn mơ hồ đoán ra được một chút. Bất quá việc này cũng không quan hệ tới hắn, con nghiệt xúc này đã không thần phục, cho dù Diệp Lão không nói, hay khế ước làm hạ định thì hắn cũng sẽ ra tay. Về phần đám người địa như tâm đang đứng ngoài cuộc, Lục Thanh cũng không hề để ý tới. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới kiếm tông đại viên mãn, tam hồn tẩy luyện, cho nên hắn đối với bản tâm của mình rất tin tưởng. Nếu như trong lòng xuất hiện sát ý, thì bất luận thế nào cũng phải ra tay, coi như giúp địa động tông một chuyến, cũng không phải để ý tới cái gì. Đương nhiên, nếu như địa động tông sinh ra sát ý, chỉ cần ra tay với hắn là có tội, như vậy cho dù mọi người cho rằng hắn làm sai thì vẫn bình tĩnh hạ sát thủ. Hôm nay, kiếm đạo của hắn một đường tiến tới đây, trong lòng lục thanh đã có những lĩnh ngộ mới. Không dựa vào vật, không để ý tới người khác, chỉ dựa vào bản tâm mình mà làm thì mọi việc đều có thể thông. Hiểu được điều này, Lục Thanh mơ hồ nhận ra một cỗ lực lượng uy nghiêm từ 9 tầng trời, cùng với hắn sinh ra một chút cảm ứng nho nhỏ. Viên mãn rồi sao? Thì thào một câu, lúc này ánh mắt Lục Thanh cũng ngưng lại, sát ý không một chút báo hiệu tràn ra, hư không xung quanh trong nháy mắt lạnh như băng. Nước biển ba động, một chút nước biển bị sát khí kích động làm cho văng lên, ở giữa không trung gặp phải hàn khí xâm nhập thì lập tức tạo thành vô số những băng điểm ánh mắt hơi co rút lại trong mắt thủy giao long xuất hiện một tia sợ hãi nếu như lục thanh chỉ là một kiếm tông bình thường như vậy nó còn có thể nắm chắc nhưng hôm nay biết rõ lục thanh được truyền thừa chân long huyết mạch thực lực của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở kiếm tông bình thường tu vi kiếm tông đỉnh phong hơn nữa còn ưu thế của chân long huyết mạch thủy giao long thẩm phán đoán cho dù nó thắng thì cũng chỉ là thắng thảm ngươi thật sự muốn làm trái với khế ước muốn đối địch với ta sao Thủy Giao Long lạnh lùng nói, muốn nó phát ra tâm ma thệ ước là điều không thể xảy ra, không nói, tới việc nó muốn tấn dai cần có đại lượng khí huyết tinh khuyết để ngưng luyện huyết mạch, mà Giao Long bộ tộc tuy kém hơn chân Long nhất tộc, nhưng uy nghiêm của chúng không cho phép mình dễ dàng khuất phục. Không có tiếng trả lời. Chiếc đuôi to lớn đằng sau lục thanh đong đưa, tử bạch sắc chân Long huyết mạch nổi giận gầm lên một tiếng. Long vĩ thô to mang theo kim sắc phong mang khí quất động ra ngoài. Nhất thời phá hủy hư không, để lộ ra động hư không gian trong phương viên mấy trượng. Động hư không gian này cách đám người địa như tâm không đến vài dặm. Sắc mặt đại biến, trên người địa như tâm đồng thời xuất hiện một tầng kiếm cương nhiều màu, kiếm quang chớp động trong nháy mắt lại rời khỏi đó mấy dặm. Sắc mặt đám người địa như tâm có chút khó coi, nhưng khi nhìn thấy thực lực của lục thanh thì có chút không nói nên lời. Tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ tám, khí lực trong người rất lớn, chỉ một cái giơ tay. Nhất chân đã không chỉ đơn thuần là 60.000 cân cự lực. Sau khi tam hồn tẩy luyện, Tu Vi đạt tới viên mãn, Lục Thanh cảm thấy khí lực của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh điểm 65.000 cân. Không sai, chính là 65.000 cân cự lực. 65.000 cân cự lực được ra chỉ vào trong chân long huyết mạch, khiến cho chân long huyết mạch chỉ cần đong đưa cự vĩ, là đã có thể khai sơn phá thạch, phá hủy hư không. Tuy nói bổ núi cắt sống còn có chút khó khăn, nhưng cũng không kém là mấy. Thực lực như vậy đã vượt qua tổng toàn bộ lực lượng bộc phát của kiếm tông. Thiên đạo lực lượng lại một lần nữa phủ xuống, khiến cho hư không liên tiếp truyền tới những cỗ chấn động như sóng biển. Chân long huyết mạch cao ngàn trượng phiêu phủ trên đỉnh đầu lục thanh, thân hình khổng lồ của nó như che hết ánh sáng của mặt trời. Nguyên bổn trong ánh mắt đám người địa như tâm, thân hình thủy giao long đã vô cùng lớn, nhưng khi chân long huyết mạch của lục thanh hiện ra, thì cũng chỉ giống như một con rắn nhỏ mà thôi, thiếu đi khí thế ban đầu của mình. Lòng nhãn lóe lên những tia thần quang từ bạch sắc, lòng chảo mở ra, giờ phút này chân long huyết mạch sau khi dung nhập vào thiên đạo lực lượng, thì giống như có tính mạng của riêng mình, nó hướng về phía thủy giao long phát ra một tiếng long ngầm dài, hống, không có bất cứ thanh âm nào khác thường văng lên, ở trước miệng của chân long huyết mạch, không gian bị nghiền nát lộ ra vô số những động hư không gian nhỏ hẹp cắt về phía cổ của thủy giao long. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio Chuyện, chương 532 vạn trượng địa động ba đám người địa như tâm nhanh chóng biến sắc động hư không gian có thể dễ dàng xuất hiện như vậy đã làm cho vượt qua dự đoán của hắn cho dù là hắn với tu vi nhất kiếp kiếm hoàng khi vận dụng pháp tắc cũng chỉ có thể làm được như vậy có chăng thì cũng hơn một chút nhưng mà địa như tâm rõ ràng cảm thấy chân long huyết mạch vẫn còn chưa phát huy toàn bộ thực lực chân long huyết mạch thật sự cường đại như vậy sao làm sao có thể nhận được truyền thừa chân long huyết mạch trong lòng mang nhiều nghi vấn khiến cho địa như tâm không khỏi cảm thấy lưỡng lự Bất quá dù hắn suy nghĩ vỡ óc thì cũng không thể nào có được tin tức hữu dụng. Trên hư không, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thanh nhìn thẳng vào thủy giao long, vốn con nghiệt xúc này liên tục cắn nuốt đồng nam, đồng nữ để tăng tiến tu vi cho nên không còn đất sống trên thế gian này nữa. Coi như là trong nhân tộc thì cũng bị những kiếm giả gọi ma đầu, tùy thời có thể bị người ta chém giết. Chủng tộc khác nhau, cái nhìn cũng bất đồng, Lục Thanh lúc này còn chưa đạt được tới cảnh giới hải nạp Bách Xuyên, coi vạn vật đều ngang hàng. Hắn hôm nay ra tay chính là sử dụng thân phận của nhân tộc. Đạo lý này trước đây khi ở kiếm hồn chiến trường, Diệp lão đã từng nói qua cho hắn biết. Thiên đạo có 3.000 lối, kiếm đạo cũng có 3.000 đường, tránh đạo cũng có 3.000 loại, trùng tộc bất đồng. Cái nhìn về tránh đạo cũng khác nhau, chỉ cần không đi ngược lại bản tâm. Thiên đạo tuy thừa nhưng lại khó lọt, hiển nhiên hắn cũng hiểu được chút ít. Có lẽ trong tương lai, khi đạt được tới cảnh giới đó, nhưng bây giờ trong lòng Lục Thanh thì hắn vẫn chỉ là con người. Bên trên địa động hải giờ phút này xung quanh thủy giao long bốc lên một tầng thủy hệ linh khí dồi rào, hư không dung chuyển trước mặt thủy giao long ngưng kết thành một con tiểu thủy giao long giống như nó ngay lúc này mỗi một phiến lân giáp màu lam của giao long cũng xuất hiện sự biến hóa thủy hệ linh khí càng lúc càng nồng đậm khiến cho những linh khí có thuộc tính khác bị áp chế đi tam gia linh chú do thủy giao long ở trên địa động hải thi triển ra chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành hình do được sự quán chú của long uy vào khiến cho không gian chấn động Tại vị trí của Thủy Giao Long, trong phương viên Mười Trượng lập tức xuất hiện động hư không gian. Theo thân hình dao động của Thủy Giao Long, nó lập tức bay vọt về phía chân long huyết mạch. Ẩm, um, ầm um, Ẩm. Um. Trong hư không, thi thoảng lại hiện lên những tia lôi điện màu tím. Động hư không gian va chạm với nhau, nhất thời tạo thành một vùng động hư không gian rộng lớn. Nó đem ngàn cân nước biển hút lên không, tiến vào trong vùng động hư không gian. Kiếm chỉ điểm ra, chân long huyết mạch sau lưng nhất thời lùi xa vài dặm. Đồng thời đám người địa như tâm ở phía sau cũng biến sắc, nhanh chóng thối lui. Thái thượng trưởng lão. Một tên trưởng lão đại sư ở bên cạnh tức giận trầm giọng nói. Hơi khoát tay áo, sắc mặt địa như tâm có chút khó coi, nhưng vẫn nhịn xuống. Trên bãi hỏa nham than, nhìn thủy long dao đã kéo tới, một tiếng long ngâm đột ngột từ trong miệng lục thanh văng lên. Tiếng long ngâm này sẽ gió vang tới tận chín tầng trời, nhất thời hội tụ thành lôi vân màu tím, thiên lôi và thiên phong cường đại không ngừng xuất hiện ở trong lôi vân. Xẹt. Thiên lôi màu tím tinh khiết ở giữa không trung điên cuồng dao động, chỉ thoáng cái lôi vẫn đã tràn ra mấy trăm trượng, liên tục tạo thành những đạo gợn sóng không gian. Thiên lôi, thiên phong, hỏa liệt kinh hô lên một tiếng, đám người địa như tâm ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Thái thượng trưởng lão, cái này, đây là do lục đại sư có được phong lôi kiếm khí. Ở bên cạnh, Lô Luân cảm thán nói, lúc đầu ở trên kiếm hồn, chiến trường không được nhìn thấy lục đại sư thi triển kiếm thức tinh thâm. Hôm nay cuối cùng cũng có duyên nhìn thấy. Kiếm hồn chiến trường. Địa như tâm thay đổi sắc mặt, lập tức mở miệng nói. Không biết trong bách chiến bảng, lục đại sư bài danh thứ mấy. Trên mặt Lô Luân lộ ra thần sắc khâm phục. Lô Luân nói. Lần này bách chiến bảng không có thứ hạng. Do ma kiếm linh xuất thế, nó đã phá hủy toàn bộ bách chiến cốc. Cái gì? Ma kiếm linh. Địa như tâm kinh hô lê một tiếng. Không sai. Nó giết hết những vị kiếm hoàng của các tông cư trú ở bách chiến cốc Thậm chí trong đó có cả mấy vị điện chủ kim thiên điện. Những ân oán trong đó, các tông môn trong kim thiên giới và kim thiên điện sẽ cùng với nó giải quyết. Thở dài một hơi, địa như tâm định nói gì, thì Lô Luân lại mở miệng nói. Bất quá ở trong kiếm hồn chiến trường, lục đại sư lúc trước có cùng tử lôi tông tử thiên lôi đánh một trận, hai người không phân được thắng bại. Tử thiên lôi, địa như tâm thoáng biến sắc nói. Chính là tử thiên lôi được xưng là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng của kim thiên giới. Không sai. Lô Luân gật đầu nói. Sau đó ở trong kiếm hồn chiến trường, Lục Đại sư bằng vào cơ trí của mình đã cứu được rất nhiều đại sư trong tay Ma Kiếm Linh. Nói đến thì cả Lô mỗ cũng thiếu Lục Đại sư một mạng. Đến giờ phút này sắc mặt đám người địa như tâm đã hoàn toàn thay đổi. Không ngờ Lục Thanh lại có thực lực mạnh như vậy. Giờ phút này tiếp tục có một tiếng long ngâm vang lên, Lôi Vân xoay chuyển trên chính tầng trời tới cực điểm, thiên lôi màu tím cùng với thiên phong màu trắng hạ xuống, được hồn thức cường đại của Lục Thanh điều khiển. Vô tận phong lôi khí hội tụ, trong hư không hình thành hai đầu phong lôi thần long dài ba trăm trượng. Hai đầu phong lôi thần long vừa thành hình thì giống như được sống lại, bốn mắt mở chừng chừng, long khẩu mở ra, từ trong đó chuyển ra một tiếng long ngâm như sấm vang vọng tới tận chín tầng trời. Chiếc đuôi hơi quẫy động đã đem một vùng không gian phá nát đi, hai đầu phong lôi thần long mở trảo ra hướng về phía tam giai linh chú do thủy giao phong, thi triển khẽ chụp một cái. Ở phiến hư không trước mắt chúng nó, một quả phong lôi linh cầu nhanh chóng ngưng tụ thành. Hai đầu phong lôi thần long nhanh chóng quấn quanh phong lôi linh cầu, một vòng sóng không gian kinh khủng từ trên đó khuếch tán ra, theo đó một cỗ động hư không gian có phẩm chất như cánh tay tràn ra. Lực lượng thôn vệ cùng với động tác của phong lôi thần long đều tập trung vào thân hình, của đầu tiểu giao long. Cước bộ hơi động, rất nhanh sau đó thân hình lục thanh đã biến mất, chỉ để lại ở chỗ của mình tiếng kiếm ngân đang rít gió vang lên. Ngay tức thì, bên trong phong lôi linh cầu do hai đầu thần long quấn quanh hiện ra thân ảnh của lục thanh. Ánh mắt lục thanh như điện thi thoảng lại lóe lên thần quang tử bạch, ánh mắt hắn như xuyên phá không gian trực tiếp rơi xuống người Thủy Giao Long. Nương theo cái nhìn của hắn là một cỗ phong mang khí khó có thể miêu tả, bằng lời tràn tới, khiến cho thân thể của Thủy Giao Long lập tức cảm thấy đau đớn, giống như có vô số thần kiếm đang đâm vào thân thể. Lại nhìn về phía lục thanh, khi ánh mắt hắn tập trung về phía Thủy Giao Long, phong lôi linh cầu chợt thay đổi, ở giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm cao tới 500 trượng. Hai đầu phong lôi thần long trong nháy mắt đã quấn quanh thân kiếm, chỉ trong nháy mắt thiên đạo lực lượng đã bao phủ xung quanh, đồng thời sâu trong tủy hải, man hoang khí nồng động đang sôi trào, theo khí thế lục thanh bộc phát ra mà rung nháp vào phong lôi cự kiếm. Hai đầu phong lôi thần long ngừng đầu lên cao giống lên một tiếng, theo đó là cỗ chính khí uy nghiêm cùng với phong lôi kiếm ý nồng đậm bốc lên, chỉ thoáng cái đã bao quanh lấy cự kiếm. Ở trên độ cao 500 trượng lúc này xuất hiện một cái hư ảnh kiếm ý màu trắng. Hư ảnh này cũng dần ngưng lại thành thực chất chung quanh nó cũng có kim sắc phong mang khí bao quanh từ trên đó thiên đạo chi uy phô thiên cái địa tràn ra xung quanh trong hư không không hề gặp chút cản trở chuôi kiếm to lớn mang theo tiếng kiếm ngân kinh người vang lên đâm về phía tiểu thủy giao long xung quanh mũi kiếm trong phương viên vài trượng sóng không gian không ngừng xuất hiện rất nhanh liền giống như sóng trên biển liên miên không ngớt thiên đạo chi uy lan ra cùng với khí thế tạo thành giống như muốn đâm thủng trời cao động hư không gian cũng theo đó mà xuất hiện Nó ở xung quanh thanh cự kiếm này hình thành hai đạo động hư mũi kiếm sắc bén. Nhân kiếm hợp nhất, đám người lô luân kinh hãi hô lên. Làm sao có thể? Không, đây không phải là nhân kiếm hợp nhất. Hơi trầm ngâm một chút, địa như tâm ở bên cạnh mở miệng nói. Bất quá, kiếm thức này không ngờ lại có thể mang theo một chút nguyên lý cơ bản của nhân kiếm hợp nhất. Thật là đáng sợ. Trên địa động hải, một kiếm này của lục thanh ở trong mắt thủy giao long, chẳng khác nào là một kiếm đòi mạng thân hình của lục thanh đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong phong lồi cự kiếm hoàn toàn không thể thấy rõ được thân hình của hắn ánh mắt thủy giao long cuối cùng cũng xuất hiện sự hoảng sợ nó không chút do dự quấy động thân hình nhanh chóng chui xuống địa động hải không có tiếng nổ kinh thiên vang lên như tưởng tượng chỉ là một tiếng rất nhỏ giống như túi gạo rơi xuống mặt đất tiểu thủy giao long nhanh chóng bị động hư không gian chia làm hai nửa sau một khắc tiểu thủy giao long giống như bọt biển nhanh chóng tan biến không còn dấu vết người đâu Hoàng nguyệt loan sửng sốt một chút Đuổi theo. Trong hư không, địa như tâm lạnh lùng quát lên một tiếng, chính tên kiếm hồn cảnh đại sư nhất thời lao đi. Phía dưới địa động hải. Bên dưới đáy biển âm, có một chiếc địa động ngay ngắn. Địa động này nhìn vào thì thấy nó kéo dài liên tiếp, không biết đâu là điểm cuối. Lúc này, bên trong địa động đen ngòm đó, hai đạo thân ảnh một trước một sau đang nhanh chóng truy đuổi nhau. Phía trước là một đầu dao long màu lam dài tới 300 trượng, từ trên người nó tỏa ra thủy hệ linh khí nồng đậm khiến cho những lần phiến phát sáng lên, đồng thời làm bại lộ vị trí. Phía sau ngàn trượng, là một thanh cự kiếm dài 500 trượng đang rẽ nước đuổi theo, trong mơ hồ người ta còn dễ dàng nghe thấy tiếng kiếm ngân rít lên, đem hải nham trong địa động phá hủy hoàn toàn. Một kiếm, một dao này không ngưng truy đuổi và chạy trốn trong vạn trượng địa động, khi khoảng cách của hai bên thu lại chỉ còn 500 trượng, cảm thấy sắp bị đuổi kịp, thủy giao long phát ra một long ngâm giận dữ, thân hình một lần nước được tăng tốc độ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện mươi 533, Địa Động Dị Biến Bên trong vạn trượng địa động đen ngòm Khoảng chiều rộng 10 trượng khi bị động hư kiếm nhận cắt qua đã tạo thành hai khe rãnh Hai khe rãnh này mơ hồ phát ra những tia sáng lờ mờ Những tia sáng này dù là ở trong địa động, đen ngòm này thì cũng có thể phát ra ánh sáng xa tới mấy trăm trượng Thâm hải trầm ngân Ngưng thần cảm ứng một chút, thâm hải trầm ngân này ở trong địa động hải Chỉ sợ là đã có thời gian cả ngàn năm, ngay cả vạn niên thâm hải trầm ngân cũng có nếu như bới móc tốt có khi còn kiếm được thâm hải trầm ngân mẫu trong lòng lục thanh hơi động nguyên bổn hắn hết đang hết sức chấn áp động hư mũi kiếm lúc này lập tức buông thả ra một ít khiến cho lực thôn vệ kinh khủng truyền ra ầm ầm ầm không gian chấn động hải nham cứng rắn ở xung quanh nhất thời bị phá hủy vô số những hòn đá tỏa ra ánh sáng màu bạc xuất hiện rơi vào trong dòng chảy từ bạch sắc phía trong động hư mũi kiếm ở trong đám hòn đá màu bạc này thi thoảng ngẫu nhiên lại có một viên màu vàng rơi ra theo đó ngay cả động hư mũi kiếm cũng mơ hồ rung động hơn 10 tức thời gian thiên đạo lực lại tiếp tục chấn áp động hư mũi kiếm nhìn thủy giao long ở phía trước vẫn không ngừng thay đổi phương hướng trong lòng lục thanh hơi động 500 trăm trượng thông thiên cự kiếm nhất thời bộc phát ra từ bạch sắc thần mang trong nháy mắt dễ nước bắn về phía thủy giao long thủy giao long lúc này cực kỳ hoảng sợ một luồng thủy hệ linh lực nồng đậm bộc phát ra theo chiếc cự vĩ của nó đang giao động ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm dài hơn 10 trượng đánh lên trần địa động loạn thạch rơi xuống liên tục khiến cho địa động trong nháy mắt đã bị ngăn chặn lại trong lòng có chút vui vẻ thủy giao long cũng bất chấp tất cả thủy hệ linh lực nhanh chóng chuyển động ở trong thức hải giao châu không ngừng thôn thổ thủy linh lực ở bên ngoài địa động chín đạo kiếm quang sặc sỡ mau chóng dừng lại xung quanh chín người đều ngưng tụ thành một tầng bảo hộ mỏng chống đỡ áp lực của đáy biển thái thượng trưởng lão bọn họ đã tiến vào trong địa động hỏa liệt có chút bất an nói địa động này địa đại sư Chẳng lẽ chúng ta không truy đuổi tiếp sao? Lô Luân ở bên cạnh cao mày nói. Cười khổ lắc đầu, địa như tâm nói. Lô Đại Sư có điều không biết, địa động này Thủy Giao Long có thể di chuyển dễ dàng không chút trở ngại, nhưng đối với chúng ta mà nói thì chỉ có tiến vào mà không có đường trở ra. Địa Đại Sư nói thế là có ý gì? Lô Luân nghe vậy thì có chút kinh hãi. Thở dài một hơi, địa như tâm nói. truyền thuyết kể rằng, ban đầu địa động hải chỉ là một vùng thung lũng rộng lớn. Nhưng sau này do hai tên kiếm phách tông sư đại chiến, trong đó một gã sử dụng kiếm đạo thần thông chui xuống địa động hải. Vượt qua quãng đường hủy ó ít ngàn dặm thông tới kiếm thần hải của thanh phàm giới, dẫn nước biển nhập vào, cuối cùng qua mấy năm mới hình thành nên vận dặm nội hải này. Cũng bởi vậy mà phiến nội hải này được xưng là địa động hải, cũng bởi vậy địa động tông chúng ta mới được hình thành. Hơi dừng lại một chút, địa như tâm tiếp tục nói. Địa động ban đầu chính là ở bên dưới địa động đảo chúng ta. Cũng bởi vì truyền thuyết này mà 6000 năm qua Địa động Tông chúng ta từng liên tục xuất ra kiếm hồn, đại sư đi dò xét. Thời gian ngàn năm qua, có hơn 10 vị kiếm hồn đại sư tiến vào trong đó nhưng cũng không một ai trở về, thậm chí trong đó còn có hai gã kiếm hoàng tổ sư. Từ đấy đến nay, địa động liền bị tông môn liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, mãi cho tới 200 năm trước đầu thủy giao long mới từ trong đó chui ra. Thủy giao long này chẳng lẽ là tới từ kiếm thần hải sao? Lô Luân cau mày hỏi. Hơi gật đầu, địa như tâm nói. Chúng ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng địa động này quá quỷ dị, khi chưa nắm chắc thì tuyệt đối không thể đi xuống đó dò xét được. Không ngờ lần này tốc độ của lục đại sư lại mau như thế, chúng ta không kịp ngăn cản lại. Địa đại sư. Nói như vậy, lục đại sư nếu không trở ra thì sao? Lô Luân cả kính mở miệng nói. Hơi lắc đầu, địa như tâm nói. Sáu ngàn năm trước từng có người ví dụ, lục đại sư nếu muốn đi ra sợ rằng cũng khó có thể có hy vọng. Trần chờ một chút, địa như tâm nói, có lẽ nếu dựa vào Thủy Giao Long, Lục Đại Sư có thể làm được điều này cũng không chừng. Dù sao, Thủy Giao Long rất linh mẫn, có thể địa động này chỉ có linh thú mới thông qua được. Nghe địa như tâm nói vậy, Lô Luân cũng chỉ gật đầu nói. Hy vọng Lục Đại Sư có các nhân thiên tướng. Để phòng ngừa vạn nhất, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta có nên tiếp tục bố trí người ở đây không? Nếu như Thủy Giao Long một lần nữa xuất hiện thì cũng có thể sớm ứng phó. Ừm. Địa Như Tâm mở miệng hỏi, Lô Đại Sư, ý ngài thế nào? Khẽ lắc đầu, Lô Luân nói, quý tông bố trí tại hạ không thể nhúng tay, Lục Đại Sư có ân cứu mạng với tại hạ, bản thân mặc dù không thể tiến vào bên trong nhưng sẽ ở ngoài địa động chờ mấy ngày, nếu không có kết quả Lô Mỗ hiển nhiên sẽ đi lên hội họp với các vị. Nếu Lô Đại Sư đã có quyết định như thế thì hãy xin cẩn thận, nếu có bất cứ điều gì khác thường mong ngài hãy phát ra kiếm cương, để cảnh báo kịp thời. Lô Mỗ hiểu. Lập tức tám người địa như tâm hóa thành tám đạo kiếm quang bay lên khỏi địa động hải bên trong vạn trượng địa động vô số hải nham bị phá hủy thâm nhập địa động càng lâu lục thanh càng cảm thấy áp lực nước càng lúc càng gia tăng hơn thủy giao long bản thân có thủy thuộc tính cho nên mặc kệ áp lực nước biển thế nào thì bản thân nó cũng càng trở nên linh hoạt hơn nữa giờ phút này có hải nham làm vật cản trở khiến cho thủy giao long càng lúc càng bỏ xa được lục thanh trong lòng hơi dùng mình địa động này dù sao cũng là xào huyệt của thủy giao long nếu như cứ tiếp tục truy đuổi thì khó tránh khỏi có tình huống xấu phát sinh trong lòng thoáng động cự kiếm 500 trăm triệu nhất thời tiêu tán đi ầm um, ầm um, ầm um. động hư mũi kiếm mất đi sự trói buộc lập tức phá hủy hai bên làm cho loạn thạch bay tán loạn hai đạo động hư mũi kiếm sau một lúc phá hủy hải nham hai bên thì biến mất không còn xấu vết nhưng mà lúc này sắc mặt lục thanh trượt thay đổi từ hai bên lỗ hổng đó hắn dĩ nhiên lại cảm nhận được hỏa hệ linh khí nồng đậm đang sộc tới nham thạch nóng chảy trong lòng hơi chấn động Lục Thanh không khỏi cười khổ, mặc dù hắn có được kim thiên, cấp kiếm thể cho nên cũng không sợ địa hỏa nham thạch nóng chảy. Nhưng ở bên dưới vạn trượng địa động này xuất hiện địa hỏa nham thạch rất mạnh, nói không chừng chính là tinh hoa của địa hỏa, nếu như là vậy thì dù bản thân hắn cũng không thể chống đỡ được trong thời gian dài. Trong thời gian ngắn, một đoàn hỏa diễm từ hai đạo lỗ hổng tràn ra, nước biển ở xung quanh chỉ thoáng cái đã bốc hơi hết. Cảm thụ nhiệt độ xung quanh đang không ngừng tăng lên, ánh mắt Lục Thanh không khỏi xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Địa hỏa nham thạch này mặc dù không có đạt tới trình độ như tinh hoa của địa hỏa, nhưng cũng không kém bao xa, rơi vào trong đó thì hắn tuyệt đối không thể chống đỡ được ba ngày. Phía sau con đường bị chặn lại mặc dù có lối rẽ, nhưng lục thanh lại không biết nó thông đi đâu. Cảm thụ được đầu thủy giao long cách càng lúc càng xa, hai đạo hàn mang từ trong mắt lục thanh bắn ra. Chân long huyết mạch lại sôi trào, chân long huyết mạch ngàn trượng một lần nữa đột phá vô tận tủy hải, xuất hiện ở sau lưng của lục thanh. Tiếng long ngâm uy nghiêm vang lên tạo thành những gợn sóng không gian liên miên đem hải nham xung quanh phá hủy đi. ngàn trượng chân long huyết mạch vừa phủ xuống địa động lập tức khiến cho nó rung chuyển. trong lòng hơi động, tiếng long ngâm tức giận lần nữa phát ra. được sự khốn chế của lục thanh, chân long huyết mạch lập tức thu nhỏ lại mấy trăm trượng, chỉ còn lớn hơn con thủy giao long hai trăm trượng mà thôi. nhìn chân long huyết mạch ngay trước mắt, trong đan điền tam hồn tẩy lễ cùng với kiếm hồn chợt phát ra tiếng kiếm minh vang rội, kèm theo đó là kiếm đạo ý chí cùng với phong mang khí sôi trào ngửa mặt hú lên một tiếng tiếng long ngâm xé gió cùng với chân long huyết mạch kẻ hổ người ứng t dường như cảm nhận được kiếm đạo ý chí không ngừng thúc giục chân long nhãn của chân long huyết mạch trượt bắn ra một đạo long lực bổn nguyên màu trắng tinh khiết long lực bổn nguyên mặc dù không ẩn chứa bất cứ loại pháp tắc nào nhưng nó tàng trữ một cỗ uy nghiêm của thiên địa khiến cho thủy giao long đang chạy trốn ở phía xa cũng không khỏi cảm thấy run rẩy giờ phút này nó nhanh cho gns bộc phát ra tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy trong lòng nó thầm nghĩ bản thân phải mau chóng thoát khỏi lục thanh chân long chi uy thật sự không phải một đầu thủy giao long mới thành niên như nó có thể ngăn cản nổi lại nhìn vào địa động từ trên người lục thanh dâng lên một cỗ sát ý cường đại bên trong sát ý ẩn chứa kiếm đạo ý chí cường đại không chút do dự chân long huyết mạch hé miệng ra long lực bổn nguyên được điều động bao vây lấy lục thanh vào bên trong ngay sau đó một cỗ khí thế còn cường đại hơn trước phát tán ra long uy vô tận tràn ngập xung quanh xuyên qua những trở ngại ở phía trước hướng về phía thủy giao long tiến hành chấn áp lập tức từ trên thân hình chân long kim sắc phong mang khí tinh thuần tràn ra chỉ thoáng cái đã bao trùm toàn bộ chân long huyết mạch phong mang khí cũng không dừng lại mà từng tầng từng tầng áp xúc lại với nhau tiếng kiếm ngân lở mờ từ trên chân long huyết mạch sẽ gió vang lên theo sự áp xúc của hồn thư si sụp thanh kim sắc phong mang khí tinh khiết từ từ chuyển từ thuần kim sắc sang ám kim sắc khí thế uy nghiêm từ trên người chân long huyết mạch phát tán ra Nhưng chúng vẫn được lục thanh áp che ở xung quanh người, nếu như để nó tự tiện phát tán, thì chỉ sợ sẽ dẫn tới những chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn lại chân long huyết mạch giờ phút này, thuần kim sắc phong mang, khí sau khi bị áp xúc cuối cùng đã chuyển thành ám kim sắc vô cùng nồng đậm. Bên trong địa động âm U, giờ phút này xuất hiện một đầu ám kim chân long dài 500 trượng, tử bạch sắc thần mang xuyên phá không gian trực tiếp rơi xuống người thủy giao long. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 534, địa động biến đổi lớn. Tâm niệm vừa động, tám thành phong lôi kiếm nguyên đồng thời mạnh mẽ tiến vào chân long huyết mạch. Long uy hùng hậu nương theo phong lôi kiếm y hùng hậu ngang trời xuất thế, sau đó một khắc thiên lôi cùng thiên phong cũng bạo khởi quấn quanh ám kim sắc chân long. Xung quanh chân long huyết mạch ám kim sắc nhất thời tràn ngập thiên lôi và thiên phong. Thiên lôi cùng thiên phong hội tụ một chỗ, ở trong miệng chân long ngưng tụ thành một viên tử bạch sắc linh cầu. Bên trong chân long huyết mạch ánh mắt lục thanh chỉ trong tích tắc đã xảy ra biến hóa ở trước mặt hắn nguyên bổn vốn là nước biển đang chảy mạnh bỗng trở nên thong thả hơn rất nhiều từ hoàng kiếm thân kinh vận chuyển đại lượng luân hồi linh lực bị chuyển hóa rót vào trong phong lôi linh cầu một cỗ huyền ảo ba động nhất thời khoách tán ra đại lượng phong lôi nhị khí rất nhanh ở trong miệng chân long huyết mạch tổ hợp lại đồng thời quay trở về cơ thể lục thanh sau khi bị chuyển hóa thành luân hồi linh lực mới quay ngược trở lại phong lôi linh cầu bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Bên trong vạn trượng địa động, ngoại trừ địa hỏa linh khí ở phía sau không ngừng khuếch tán ra ngoài, thì những linh khí thuộc tính khác đều bị thủy hệ thuộc tính áp chế, ngay cả phong lôi nhị khí ở đây cũng không thể hấp thu được chút nào. Cũng may lục thanh có được tử hoàng kiếm thân kinh, gần như là một loại kiếm nguyên công nghịch thiên, có thể tự thân chuyển hóa linh khí thuộc tính, nếu không ở dưới địa động này, chỉ sợ ngoại trừ kiếm hồn cảnh đại sư tu luyện thủy, hệ ra chỉ sợ không có ai có thể thi triển được kiếm thức tinh thâm. Đương nhiên là không tính tới những nhân vật tuyệt đỉnh như kiếm phách tông sư. Uy lực lĩnh vực của kiếm phách tông sư thật sự là khó có thể hình dung nổi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 535. Đây cũng là nguyên nhân mà Thủy Giao Long có thể bỏ chạy được, mặc dù thực lực của lục thanh nhìn thì hoàn toàn áp chế nó, nhưng bản thân nó cũng có chân long huyết mạch, nếu như không để ý sống chết thì nó cũng không nhất định là không có phần thắng. Bất quá, nếu như vậy tất cả những dự tính lâu nay cùng với 200 năm tu luyện của nó, chỉ có thể như nước sông chảy ra biển. Mà ở dưới vạn trượng địa động này, các linh khí thuộc tính ngoài thủy hệ đều bị áp chế, bản thân Lục Thanh còn chưa đạt tới kiếm hoàng, không thể dẫn động pháp tắc, ở đây mất đi sự liên hệ với thuộc tính của bản thân, thực lực của Lục Thanh ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Mà nó ở chỗ này có thể hấp thu thủy hệ linh khí, để khôi phục thực lực trong một thời gian dài, đợi tới khi Lục Thanh tiêu hao toàn bộ linh khí vốn có trong cơ thể, Thì chính là lúc nó chuyển bại thành thắng. Bất quá, Thủy Giao Long làm sao, cũng không nghĩ ra được lục thanh lại tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, loại kiếm nguyên công có thể chuyển đổi thuộc tính linh khí. Mãi cho tới lúc này cảm nhận được uy áp kinh khủng từ phía sau truyền tới, giao trâu của Thủy Giao Long cuối cùng đã run rẩy. Lực lượng như vậy so với thực lực của nó có thể phát huy còn cường đại hơn nhiều, chỉ trong nháy mắt một cỗ ba động quỷ dị truyền tới, khiến cho nó cảm giác như không gian xung quanh đang trở nên nặng nề hơn, tốc độ chậm lại rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra? Thủy Giao Long trợn trừng mắt, đồng thời cố gắng phản kích lại cỗ lực lượng này. Linh lực toàn thân nhanh chóng được điều động, giao vĩ quấy động làm cho thân hình lao sâu vào bên trong địa động. Một lần nữa cảm ứng được một cỗ lực lượng huyền ảo ba động, tam hồn càng lúc càng viên mãn. Đây là lực lượng gì? Trong đầu hắn lúc này đột ngột vang lên một giọng nói. Không biết, sau khi dùng hợp linh lực lại ta cũng chỉ thể nhìn được bên ngoài, không thể phán đoán một cách chính xác được. Diệp Lão trả lời làm cho lục thanh hơi ngẩn ra. Mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng có cảm giác mình thành tựu một thứ khá cổ quái, lực lượng dung hợp như vậy có thể nói chính là do hắn tự tìm ra. Ở trong lòng lục thanh, diệp lão cơ hồ như trở thành một tồn tại không gì là không biết, lão sống ở trên đời này không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên những thứ lão chưa nhìn thấy thật sự là rất khó. Đồng dạng, luồng linh lực mới sinh ra này cũng không khiến cho hắn phải thất vọng. Theo sự dung nhập của luân hồi linh lực, màu sắc phong lôi linh cầu tuy không hề thay đổi, nhưng bên trong đó xuất hiện vài đảo ánh sáng màu đen và trắng. Những tia sáng đen, trắng này rất nhanh quấn vào với nhau trở thành một khỏa quang cầu màu xám bạc, cùng lúc đó, trong lòng lục thanh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị, giống như mọi thứ bên trong phạm vi, của hồn thức đều rơi vào trong sự khống chế của hắn. Đến ngày nay, tu vi của hắn đã đạt tới kiếm tông viên mãn, tam hồn tẩy luyện viên mãn khiến cho hồn thức cảm ứng lại càng thêm rõ ràng. Trong phạm vi hồn thức bao phủ, tựa hồ như hắn có thể nắm giữ sinh tử, thời gian, không gian. Loại cảm giác này chẳng lẽ là thật sao? theo tiềm thức lục thanh muốn thử nắm giữ loại lực lượng này hơi biến sắc ngay khi hồn thức lực lượng tới gần phảng phất như bị một vật gì đó thôn phệ dưới sự thôn phệ của nó cho dù là lục thanh có sử dụng bí pháp thôn phệ hồn thức cũng chỉ có thể đem những bộ phận chưa bị làm sao thu hồi trở lại còn một bộ phận hồn thức sau khi bị thôn phệ lập tức hoàn toàn biến mất thật là kinh khủng lục thanh thở dài một hơi vốn hắn tưởng rằng sau khi tam hồn viên mãn hồn thức sẽ không còn bất cứ sơ hở nào nữa cho nên mới có thể sinh ra cảm giác như vậy Nhưng bây giờ xem ra thì không phải, cỗ lực lượng này mặc dù là do hắn dung hợp tạo ra, nhưng cũng không cách nào nắm giữ trong tay, chỉ có thể là lực lượng công kích đơn thuần mà thôi. Từ khi trở về từ tử lôi cốc, Lục Thanh vẫn cảm giác như mình nắm giữ trong tay một loại luồng lực lượng nào đó, nhưng dù làm thế nào hắn cũng không điều khiển được. Không nghĩ tới, luồng lực lượng này còn gây thương tổn cho hồn thức. Hơn nữa, muốn nhập vào trong kiếm nguyên phong lôi linh cầu, cũng phải kèm theo luân hồi kiếm cương. Nói cách khác. Nếu thiếu luân hồi kiếm cương thì sẽ bị tiêu tan sạch sẽ. Phong lôi nhị khí, luân hồi lực lượng, hai thứ này đến tột cùng là có quan hệ thế nào với nhau. Trong lòng thầm thở dài một hơi, lục thanh suy nghĩ mãi vẫn không ra được chút đầu mối nào. Đem những suy nghĩ này bỏ ra khỏi đầu. Sau một khắc, hồn thức cường đại vượt xa kiếm tông đỉnh phong được triển khai ra. Mặc dù đang ở trong đáy biển âm u, hồn thức bị áp chế, nhưng khi ngưng tụ thành kiếm thức, hồn thức cũng đồng thời có được phong mang khí cường đại. Phong mang khí này sau khi bị kim thiên kiếm thể đồng hóa, đã trở thành kim sắc hồn thức vô kiên bất tội có lực lượng xuyên phá hư không. Nó xuyên qua hải nham, trực tiếp bao trùm xuống chỗ thủy giao long đang ở ngoài nghìn trượng. ầm ầm ầm, kèm theo những tiếng nổ như sấm vang lên, phong lôi linh cầu cũng theo đó tăng vọt lên. Đằng trước phong lôi linh cầu, không gian bị nghiền nát, nước biển thoáng cái đã bị thôn phệ, kèm thuê đó phá vỡ động hư không gian. Phong lôi linh cầu đúng là biến mất ở chỗ này. Thân hình hơi ngừng lại, thiên đạo lực lượng trấn áp làm cho lực thôn phệ, của động hư không gian ngừng ngay trước mặt. Động hư không gian nói đại khái thì chỉ có khi đạt tới kiếm hoàng, mới có thể đụng chạm tới, còn những kẻ có thực lực cao hơn tu vi giống Lục Thanh thì cũng không nhiều lắm. Mà muốn đi vào động hư không gian, thì chỉ có kiếm phách tâm sư mới làm được, nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Lục Thanh vẫn nhớ kỹ mấy câu nói đó, cho nên dù bản thân rất tin tưởng vào kim thiên kiếm thể, nhưng hắn cũng không có xuất hiện ý niệm khiêu chiến với động hư không gian. Ít nhất cũng không phải là lúc này. Sau một khắc, trong ánh mắt hoảng sợ của Thủy Giao Long, phong Lôi linh cầu xuất hiện ở ngay sau nó người trượng, hơn nữa còn không một chút chậm trễ đã bay về phía nó. Chỉ kịp xoay người thổ ra một cột sáng linh lực, trong nháy mắt hư không dường như ngừng lại. Phong Lôi linh cầu chỉ to bằng một phần hai đầu người không ngờ lại lao vô ti vào, trong cột sáng màu lam. Dùng tốc độ mà mắt đối phương có thể thấy được, phong Lôi linh cầu chấn áp làm cho trụ linh lực của Thủy Giao Long phải quay trở lại trong miệng mau chóng quyết định, từ mi tâm của Thủy Giao Long, một đạo thần quang bắn ra, theo đó, từ bên trong miệng nó, một quả Giao Châu bay ra. Giao Châu này còn cách gọi khác đó là thú đan, nhưng nó so với thú đan bình thường thì ngưng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa Thủy Giao Long lại sắp đột phá tới cấp 7, viên Giao Long Châu, càng ngưng tụ nhiều linh lực để cho nó chuẩn bị trùng kích cảnh giới thất giai ngay lập tức, Giao Châu cùng phong lôi linh cầu ở trong địa động va chạm với nhau. Tiếng kiếm ngân kinh khủng xé gió vang lên một đoàn bạch mang bạo phát ra theo đó hư không xung quanh bị nghiền nát trong khoảng thời gian ngắn thủy giao long liền phát ra tiếng rên rỉ nhỏ rắc rắc lúc này vào đạo tiếng vang xuyên qua nước biển truyền vào trong tai lục thanh không tốt tiểu tử mau tránh trong đầu trượt vang lên tiếng quát to của diệp lão đồng thời lục thanh hơi biến sắc từ phía trước trăm trượng đột nhiên truyền một cỗ uy áp mạnh mẽ ầm ầm cả địa động sụp đổ kèm theo đó là động hư không gian dần khuếch tán ra Trong lòng không khỏi cười khổ, lúc trước chỉ một lòng muốn giết thủy giao long, nhưng hắn lại quên mất năng lực chịu đựng của địa động này. Không một chút trần chờ, chân long huyết mạch nhanh chóng thu vào trong tủy hải, ánh mắt xoay chuyển cũng không kịp nhìn rõ thông đạo xung quanh, lập tức chui bừa vào một cái. Từ chân long nhãn bắn ra từng đạo tử bạch sắc thần quang, đem quang cảnh người trượng phía trước dọi sáng lên. Chỉ trong chốc lát, lục thanh đã tránh xa hơn ngàn trượng, cảm nhận từ đằng sau vẫn chuyển tới những tiếng rung động còn có địa hòa Linh khí nồng đậm, nếu như không đoán sai, thì trận sụp đổ này đã khiến cho một vùng địa hỏa linh khí thoát ra. Bất quá phải nói lại nếu như không mau chóng giết chết Thủy Giao Long, thì không biết sẽ còn chuyện gì xấu phát sinh ra nữa. Dù sao Thủy Giao Long cũng sinh sống ở trong địa động hơn 200 năm, nếu nó không có chút bố trí khác thì lục thanh không thể tin được. Tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn 2.000 trượng, những thanh âm dung chuyển kia đã biến mất, linh khí xung quanh vốn đang dao động cũng bình phục trở lại. Không biết đã vào sâu trong địa động bao nhiêu. Vừa rồi hắn truy đuổi thủy giao long khoảng chừng nửa nén hương, mặc dù địa động này bởi vì địa hình cho nên không thể phát huy tốc độ nhanh nhất, nhưng tối thiểu cũng phải ở độ sâu hai vạn trượng. Tới giờ phút này, cho dù là lục thanh có được kim thiên kiếm thể, thì cũng cảm thấy được áp lực xung quanh, mặc dù vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn, nhưng vẫn khiến cho hắn có chút không thoải mái. Bất quá, vạn trượng địa động này có thiên địa nguyên khí rất sung túc, cho dù là so với kim thiên giới cũng không kém nhiều lắm. Ở bên ngoài địa động nguyên bổn lô luân vốn đang ngưng thần nhắm mắt thì mở choàng hai mắt ra cát biển rung động làm cho nó bị nước đẩy tán loạn khắp nơi động khẩu của địa động cũng rung chuyển đồng thời từ bên trong có ánh kim hồn quang mang như ẩn như hiện càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn hơi biến sắc lô luân nhanh chóng lui lại phía sau ục ục ục từ bên trong địa động lập tức có một lượng lớn địa hỏa nham thạch màu đỏ tràn ra ngoài cho dù là ở dưới đáy biển sâu ngàn trượng có áp lực rất lớn cũng không cách nào ngăn cản được nó phun ra ngoài Nham thạch nóng chảy đem nước biển chung quanh làm cho trong nháy mắt bốc hơi, bọt trắng nổi lên liên tục. Hỏa thổ kiếm cương ngưng tụ thành một tầng quang cháo, thần kiếm của Lô Luân nhanh chóng chuyển động đem một đạo hỏa thổ, kiếm cương nhanh chóng khuếch tán ra. Toàn bộ lực lượng hùng hậu trong cơ thể bộc phát, sóng không gian gian ở trong đáy biển khuếch trương bốn phía. Hỏa thổ kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ thành kim hồng sắc cương luân lao tới phía địa hỏa nham thạch để ngăn cản dòng chảy của chúng một tầng sóng không gian lạnh lẽo khoách tán ra khu vực hải vực xung quanh vài dặm từng vòng không khí rét lạnh đem nước biển ép thành trọng áp chấn áp ở trên người lô luân hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại bộ pháp nhanh chóng được huy động rời xa khỏi vị trí cũ vài dặm tại sao lại như vậy ánh mắt lô luân xuất hiện vẻ không tin nổi địa hỏa nham nóng chảy như vậy đã gần tiếp cận với tinh hoa địa hỏa cho dù là kiếm hoàng cũng không thể chống đỡ được ầm ầm ầm giờ phút này địa động và địa động đảo đều xuất hiện sự dung chuyển Mà bên trên địa động đảo, tám người địa như tâm đang phiêu phủ đứng đồng thời biến sắc. Địa động có biến, tám đạo kiếm quang đồng thời lao nhanh xuống dưới địa động hải. Ngay sau đó, Lô Đại Sư, chuyện gì đã xảy ra? Địa như tâm nhìn chằm chằm vào dòng địa hỏa nham thạch, hỏi. Kim hồng sắc địa hỏa nham thạch cơ hồ làm cho nước biển sôi trào, vô số tôm cá trong nháy mắt bị đun chín, nổi liều phều trên mặt biển. Đồng thời, rất nhiều các loại linh thú không thể tiếp tục ẩn nấp dưới đáy biển Linh thú ở đây chủ yếu đều là thủy thuộc tính, chúng nó, đối với việc nước biển đột nhiên gia tăng độ ấm không khỏi ảm thấy sợ hãi, theo bản năng. Không biết, từ bên trong địa động đột nhiên tuôn ra rất nhiều địa hỏa nham thạch nóng chảy. Lô Luân cao mày nói, vậy lục đại sư đâu? Thần sắc địa như tâm hơi có chút ngưng trọng, mở miệng nói. Không biết, ta cũng chưa nhìn thấy lục đại sư đi ra. Sắc mặt Lô Luân có chút trầm trọng, chưa đi ra. Vẻ mặt đám người địa như tâm nhất thời hiện ra vẻ tiếc hận. Không nghĩ tới một gã kiếm tông còn trẻ tuổi mà cứ như vậy chết ở trong địa động. Cho dù là trước đây bọn họ có chút hiểu lầm đối với Lục Thanh, thì lúc này cũng không khỏi có cảm giác tiếc hận. Lại nói, nếu như Lục Thanh cũng không chết, địa như tâm thật khó có thể tưởng tượng được ngày sau hắn sẽ đạt tới cảnh giới nào. Có sát tâm quyết đoán, không để mọi thứ bên ngoài làm lung lay tâm cảnh. Sau này nếu hắn không đạt tới kiếm hoàng thì bọn địa như tâm cũng không tin. Thậm chí, đột phá cảnh giới kiếm hồn cảnh đại sư tiến vào kiếm phách tôn sư cũng không có điều gì khó bên trong địa động không gian bốn phía tĩnh lặng không có một tiếng động lục thanh quay đầu lại nhìn về phía sau nửa nén nhang chuyện gì đã xảy ra trong lòng hơi có chút kinh ngạc mặc dù lúc trước vội vàng bỏ trốn nhưng bản thân là kiếm hồn cảnh đại sư tam hồn lại tẩy luyện hoàn toàn trí nhớ được tăng vọt chỉ cần những thứ bản thân đã gặp qua đều không thể quên nhưng giờ phút này lục thanh đã ước chừng đi được một phần hai lộ trình nhưng vẫn như trước không tìm được đường ra Cảm ứng lúc trước cũng không hề sai, động hư không gian bộ phát, tuy đã rời xa vùng địa hỏa nham thạch nóng chảy, nhưng cho dù là thế thì cũng phải cảm ứng được một chút mới đúng. Đằng này, bây giờ hắn lại cảm thấy xung quanh điều tối đen, không có chút biến hóa khác thường nào. Đây là... Thân hình hơi ngừng lại, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có thể tạm thời đình chỉ cước bộ. Xem ra tiểu tử ngươi có vận khí không tốt rồi. Thanh âm diệp lão vang lên ở trong đầu. Nếu như ta đoán không lầm, thì ngươi đã lọt vào một loại linh trận. Linh trận, lục thanh nghi hoặc nói, là kiếm trận sao? Không phải là kiếm trận, kiếm trận thuộc về trận pháp của kiếm giả, được người ta đem kiếm nguyên dẫn động trận pháp. Còn sử dụng linh lực để dẫn động, bố trí trận pháp cũng chỉ có thể là linh thú mà thôi. Linh trận không ngờ lại do linh thú bố trí thành. Lục thanh giật mình lẩm bẩm. Thế nào? Có phải cảm giác linh thú không có khả năng tiếp xúc được với những loại thủ đoạn cao thâm mức này không? Diệp lão hỏi ngược lại. Mặc dù không trả lời, nhưng lục thanh trầm mặc cũng nói rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Linh thú cũng là do thiên địa linh khí sinh ra, là do trời sinh để điều khiển thuộc tính trong thiên địa. Cho dù là kiếm giả thành tựu được kiếm khí thuộc tính, tiếp xúc với linh khí có thuộc tính, thì những lĩnh ngộ về nó còn xa mới có thể bằng linh thú. Thậm chí, hết thảy mọi tu vi, thủ đoạn công kích đều dựa vào linh lực, mỗi loài có một đặc điểm khác nhau, linh thú có linh trí không hề thấp hơn nhân loại cho nên việc nó phát triển được linh trận cũng không phải điều gì khó. Ngươi phải lĩnh hội được vạn vật đều ngang hàng, dùng ánh mắt ngang hàng để đối đãi với tất cả mọi vật. Dùng ánh mắt ngang hàng để đối đãi. Lục Thanh lẩm bẩm nói. Không sai. Kiếm đạo tu luyện về sau chính là lĩnh ngộ thiên đạo chi tâm. Thiên đạo thưởng phạt đều rất công tránh nghiêm mình. ở trước mặt thiên đạo mọi vật đều ngang hàng với nhau. Mặc dù đây là lĩnh ngộ khi đạt tới kiếm phách cảnh, nhưng người nếu đã dẫn động được vạn kiếm quy tông, hơn nữa là truyền nhân của lão phu. Như vậy chuyện tiến vào kiếm phách cảnh là điều hiển nhiên, cho nên bây giờ lĩnh nộ một chút cũng sẽ có lợi với ngươi. Diệp lão trầm giọng nói, vạn vật mỗi thứ một vẻ, học hết thảy mọi thứ của vạn vật mới có thể nhận thức được thiên đạo bổn tâm. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời Diệp lão nói, mặc dù có chút lẫn lộn, nhưng lục thanh vẫn đem chúng ghi tạc vào trong lòng. Có lẽ hôm nay hắn còn chưa thể lĩnh ngộ được điều này, nhưng theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, thì một ngày nào đó hắn sẽ tiếp xúc với chúng. Nghĩ được điều này, Lục Thanh mở miệng nói. Vậy tại sao Linh Trận này ở bên trong tử Hà Tông lại không ghi lại một chút? Ghi lại. Diệp Lão cười diễu cợt nói. Linh Trận mặc dù là do Linh Thú nắm giữ, nhưng Linh Thú có thể nắm giữ phần lớn đều là những tồn tại mạnh hơn ngũ giai. Hơn nữa Linh Trận này lấy kiếm giả chúng ta đối với lĩnh ngộ về linh lực, cũng không thể bố trí ra được. Huống hồ mỗi một đầu Linh Thú lại lĩnh ngộ được trận pháp khác nhau, lại càng không thể đem chúng truyền cho nhân tộc, chủng tộc khác biệt. Cho dù là ký kết khế ước thì cũng không có cách nào bắt chúng truyền cho được. Hơi dừng lại một chút, Diệp Lão nói tiếp. Linh Trận sử dụng thiên địa thuộc tính để dẫn động, một khi bố trí thành, thì lập tức có thể dẫn động thuộc tính trong trời đất để sử dụng, phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Căn cứ theo uy lực của Linh Trận, người ta phân chia làm ba cấp bậc, địa, thiên, hoàng. Uy lực của mỗi một cấp bậc cũng không hề kém hơn trận pháp của nhân loại. So với nhân giai kiếm trận của nhân loại thì thế nào? Lục Thanh Kỳ quái hỏi. Ngươi cho rằng ngũ giai linh thú lĩnh ngộ linh trận sẽ kém hơn, lực lượng của nhân giai kiếm trận sao? Diệp lão hỏi ngược lại. Hơi gật đầu, lục thanh nghi hoặc hỏi tiếp. Sư phụ, trước kia đổ nhi từng gặp không ít ngũ giai linh thú, tại sao lại không nhìn thấy chúng bố trí linh trận? Hừ lạnh một tiếng, Diệp lão nói. Ngươi cho rằng linh trận là mặt hàng bình thường dễ thấy, là tùy tiện có thể lĩnh ngộ sao? Linh trận trên cơ bản chỉ có những linh thú có huyết mạch thượng cổ man hoang, thiên phú dị bẩm trùng tộc biến dị mới có thể trong cơ duyên xảo ngộ mà lĩnh ngộ được. Hơi gật đầu, nghe Diệp Lão nói tới đây, Lục Thanh cũng mơ hồ biết được Linh Trần này cường đại tới mức nào. Giờ phút này, chân long nhãn mở ra, hai đạo tử bạch sắc thần mang từ trong mắt hắn bắn về phía trước. Từng tầng không gian bị xuyên qua, sau nửa nén nhang, sắc mặt Lục Thanh từ từ chuyển thành trắng bệch, cả người lung lay như muốn ngã, hắn phải thối lui lại phía sau hai bước mới có thể đứng vững. Không được, Linh trận này có phạm vi rất lớn con thậm chí không nhìn thấu được một tia linh lực khác thường nào. Ngay cả điểm cuối của linh trận cũng không thể nhìn ra được. Lục Thanh nhanh chóng vận chuyển luyện hồn quyết để khôi phục lại hồn thức đã tiêu hao. Chân Long Nhãn mặc dù rất mạnh, nhưng với tu vi của hắn bây giờ vẫn không thể chống đỡ được sự tiêu hao. Hơn nữa, năng lực của chân Long Nhãn cũng theo tu vi cảnh giới mà xảy ra biến hóa. Với tu vi của Lục Thanh ngày hôm nay, thì kiếm trận bình thường không thể ngăn cản được hắn. Nhưng tới trình độ của trận pháp này thì hắn lại không có biện pháp. Lão Phu không thông hiểu trận pháp, nhưng linh trận này bằng vào chân long nhãn của ngươi có lẽ sẽ có một chút biện pháp. Trầm ngâm một lúc, Diệp Lão mở miệng nói. Linh trận này không thể nói là do Thủy Giao Long bố trí, khi nãy động hư không gian khoách tán ra sợ rằng đã nghiền nát nó thành thịt vụn, linh trận mất đi kẻ dẫn dắt, thì ngoại trừ hoàng bậc linh trận ra tất cả những linh trận khác đều có trận tâm. Trận tâm phải có một thanh linh bảo thuộc tính hợp với trận pháp là mắt trận, ngươi sử dụng chân long nhãn theo xu hướng thủy hệ linh khí trong nước biển nói không chừng có thể cảm ứng được khí tức của Linh Bảo. Vâng, khẽ đáp ứng, dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết, hồn thức rất nhanh đã khôi phục lại, lục thanh một lần nữa thi triển chân long nhãn, hướng về phía thủy hệ thuộc tính di chuyển nhìn theo. Dưới tầm mắt của chân long nhãn, có không ít các loại linh khí khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là thủy hệ linh khí, ngoài ra còn có một ít hỏa hệ linh khí. Bên trong địa động đen tối chỉ có kiếm quang do lục thanh Khi triển rẽ nước di chuyển để lại phía sau những tiếng giết kinh hồn, nhưng nó cũng chỉ chuyển đi được hơn 10 trượng liền bị áp lực của nước biển ngăn cản lại. Tử bạch sắc kiếm quang không ngừng bay đi, làm cho lục thanh không hề chú ý tới. Tại một góc cỗ quạt của hắn vừa rẽ đột nhiên xuất hiện hai đạo tia sáng màu hồng lóe lên rồi biến mất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 536, huyết hải mã. Vận dụng chân long nhãn, làm cho khu vực đen ngòm phía trước mặt xuất hiện những đốm sáng của linh khí ánh mắt lục thanh nhìn khắp nơi muốn từ trong linh khí để tìm được khí tức của linh bảo thật sự không phải là việc dễ dàng dưới đáy biển ngàn trượng bên trong vạn địa động cơ hồ tất cả các thuộc tính linh khí khác đều bị bài xích không còn chút nào xung quanh chỉ còn lại thủy hệ linh khí dưới chân long nhãn của lục thanh chúng hiện hóa ra cũng đủ cả ngàn vạn loại vô số linh khí giao quyện với nhau cùng một chỗ làm cho người ta sinh ra một cảm giác rất hoa mắt vận dụng chân long nhãn liên tục làm cho lục thanh phát hiện ra nó còn một số loại tác dụng khác nữa bên trong địa động cứ tới mỗi một ngã ba hay ngã tư là lục thanh lại sử dụng kiếm cương tạo thành ký hiệu trên vách động để đánh dấu nơi mình đã đi qua sao có phát hiện điều gì không khẽ lắc đầu lục thanh nói linh khí quá nhiều thật sự khó có thể nhận ra được dừng lại một chút diệp lão nói xem con thủy giao long kia một chút coi thủy giao long lục thanh hơi sửng sốt một chút ánh mắt lập tức tập trung tìm kiếm khí tức của thủy giao long bỗng nhiên một tầng thần quang như những hạt mưa lất phất tràn ngập trong mắt, tử bạch sắc từ chân long nhãn xuyên qua vô số bức tường, sau nửa nén nhang thì ở trong hư không tự hồ có tiếng bùng nổ vang lên. lục thanh không nhịn được lui lại sau mấy trượng, sắc mặt tái nhợt đi. vừa mới rồi, tầm mắt của hắn đụng phải một cái linh cháo cứng cỏi. quả nhiên, tiếp tục vận chuyển luyện hồn quyết, lục thanh trong lòng có chút vui vẻ. thủy giao long tám chín phần đã bị động hư không gian thôn phệ, ở trong khoảng không gian này nơi duy nhất có tồn tại khí tức của nó. Cũng chỉ có linh bảo nơi tâm trận, thân hình mau chóng di chuyển, theo sự chỉ dẫn của chân long nhãn xuyên qua vô số thông đạo. Bên trong vùng nước biển đen ngòm này, thủy hệ linh khí dần trở nên nồng đậm hơn. Vượt qua một chặng đường dài, phải thay đổi phương hướng bảy tám lần, phía trước mới đột nhiên thay đổi. Chính là nơi này. Đạo kiếm quang dừng lại, lục thanh nhìn quang mạc màu lam trước mặt tràn ngập thủy hệ linh khí, chân long nhãn cẩn thận nhìn cũng không thể xuyên thấu qua nó được, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Kiếm chỉ dơ lên, kim sắc phong mang khí được điều động ở trước mặt Lục Thanh ngưng tụ thành một thanh phong mang khí kiếm thật dài. Phong mang khí kiếm này ngưng tụ lại gần như đã hóa thành thực chất. Đi. Theo tiếng quát của Lục Thanh, phong mang khí kiếm đâm vào màn quang mạc ở đằng trước mũi kiếm đột nhiên xuất hiện những gợn sóng ba động. Những gợn sóng không khí này không ngừng khuếch tán ra, kiếm chỉ điểm tới đâu thì lập tức đem sóng không khí cắt ra làm hai. Nhưng mà vùng quang mạc màu lam có phương viên mười trưởng kia lại chỉ có thể tạo thành sự rung động rất nhẹ sau đó liền khôi phục lại như bình thường. hơi nhướng mày, phòng ngự của vòng quang mang này thật sự mà mạnh a? sau một khắc, từ trên người lục thanh, kim sắc phong mang khí bộc phát thật mạnh tạo thành một chiếc phong mang, cháo bao quanh người làm cho ngay cả mái tóc dài sau lưng cũng đổi thành màu vàng. kiếm chỉ đưa sang ngang, một tầng phong mang khí nhanh chóng hội tụ thành một thanh kiếm khí dài sáu thước, đem toàn bộ cánh tay phải lục thanh bao vây lại. ánh mắt vừa động, chân phải lục thanh mạnh mẽ bước ra, cả thân thể phẳng phất như hóa thành một chiếc cung lớn. Từ bả vai cho tới khuỷu tay, nhanh chóng có từng đợt sóng ba động mãnh liệt nổi lên, 65.000 cân cự lực được bộc phát hoàn toàn, không có bất cứ sự hoa mỹ đâm về phía quang mạc. Đúng lúc này trong nháy mắt, từ đằng sau lưng lục thanh, một đạo tinh quang màu hồng ở một góc khuất của địa động, bắn thẳng về phía lưng của hắn. Bên trong vùng không gian tối tăm này, ánh mắt lục thanh bỗng lóe lên một tia nhìn sắc bén. Chờ ngươi đã lâu, thân hình hơi chuyển động, tạo thành đường vòng cung theo đó một đạo động hư không gian bung ra rồi va chạm với đạo hồng quang kia đạo hồng quang kia không giống như trong tưởng tượng lục thanh là bị thôn phệ mất mà ngược lại nó lại bay trở lại mà lúc này lục thanh cũng thấy rõ được diện mạo vật đánh lén đầu như ngựa đuôi như khỉ hai tròng mắt giống như huyết sắc bảo thạch từ trên mũi thi thoảng lại lóe lên huyết sắc quang mang thân thể có nhiều góc cạnh khác nhau giống như một bức tượng được điêu khắc bằng gỗ đây là linh thú gì lục thanh hơi ngẩn người ra không ngờ nó có thể ngăn cản sự thôn phệ của động hư không gian hải huyết mã giờ phút này diệp lão không tin được kinh hô lên một tiếng hải huyết mã lục thanh lẩm bẩm lại lời của diệp lão ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu linh thú kỳ dị ở trên người của nó có huyết khí nồng nặc huyết khí này hết sức tinh khiết không hề làm cho lục thanh cảm nhận được chút sát khí nào cẩn thận hải huyết mã rất khó đối phó phòng thủ tâm thần một cách cẩn thận chúng nó no có thể phóng thích một loại ngụy linh vực tương đương với lĩnh vực không nên để cho huyết sát khí ăn mòn tâm thần thanh âm diệp lão có chút vội vàng Vận dụng toàn lực, tốt nhất đừng cho nó thành công phóng thích nguy linh vực, phải nhanh chóng đánh cho nó thịt nát xương tan mới có thể an nhàn, nếu không để chúng sống thêm một đoạn thời gian thì càng phiền toái. Tâm thần hơi rung động, Lục Thanh chưa từng thấy Diệp lão lo lắng như vậy, bởi thế mới thấy được con linh thú này có trình độ nguy hiểm tới mức nào. Hồn thức nhanh chóng thả ra bao trùm lấy đầu huyết hải mã. Ngũ giai linh thú. Đầu linh thú có tên là huyết hải mã này chỉ là ngũ giai linh thú mà thôi, nhưng nó được Diệp lão coi trọng như vậy thì Lục Thanh Cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần. Ở đối diện cách 10 trượng, từ trên mình con huyết hải mã, bị lục thanh đánh lui bắt đầu xuất hiện những tia máu nồng đậm. Phía trước ngực bị động hư không gian gây ra vết thương giờ phút này đang khôi phục lại, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Làm sao có thể? Trong lòng lục thanh có chút cả kinh, năng lực khôi phục như vậy so với kim thiên kiếm thể của hắn cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mà, không có thời gian cho hắn kịp suy nghĩ, một con huyết hải mã cầm đầu ở phía đối diện đã giống lên một tiếng Thanh âm tựa như một con chuột đang tức giận, đồng thời tám đạo huyết mang xuất hiện xung quanh người huyết hải mã. Vùng nước biển tối om xung quanh chỉ thoáng cái đã bị phá vỡ, quanh chu vi tám trượng xung quanh đám huyết hải mã hình thành một đoàn huyết sắc quang mang. Giờ phút này, Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm chủng bên trong đan điền phát ra từng hồi dung chuyển. Tình huống như thế này đây là lần đầu tiên Lục Thanh cảm thấy. Sau một khắc, đoàn huyết sắc này chợt tăng vọt lên, chúng bắt đầu dung nhập với phiến hải vực xung quanh. Ánh mắt chợt lóe lên quang mang sáng ngời phong mang khí kiếm ở trên tay phải nhanh chóng ngưng thành thực chất từ bạch sắc kiếm quang chợt lóe lên trong phút chốc lục thanh đã xuất hiện ở trước mặt tám con huyết hải mã phong mang khí kiếm điểm vào hai đạo huyết mang một vòng không gian gợn sóng khuếch tán ra đánh vào vách động vô số nước biển bị hút vào bên trong lực lượng khổng lồ đã trực tiếp đánh bay lục thanh về phía sau hai chân cày xuống mặt động đem mặt nham thạch tạo thành hai khe rãnh kéo dài về phía sau thân hình lục thanh vẫn liên tục thối lui cho tới khi sát vùng quang mạc mới dừng lại Lúc này, ngoại trừ hai luồng huyết mang bị lục thanh, phá vỡ thì sáu luồng khác đã dung hợp lại với nhau, tạo thành huyết cầu bao phủ phương viên hai mươi trượng. Huyết hải mã lúc này cũng hí lên một tiếng, huyết cầu trong chốc lát liền phá nát không gian, mảng huyết quang nồng đậm theo tốc độ cực nhanh bao phủ phương viên cả trăm trượng. Cẩn thận! Thanh âm lạnh lùng của diệp lão đột ngột vang lên. Ngay lập tức, sắc mặt lục thanh cũng biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ sát khí kinh khủng bốc lên cỗ sát khí này vô hình vô chất nhưng lại truyền vào trong ý thức hải của hắn bên trong ý thức hải ám kim sắc thức kiếm phát tán ra kim quang nồng đậm phong mang khí bùng lên đem sát khí ngăn cản ở bên ngoài phạm vi của thức hải trong lòng vừa động phong lôi kiếm xí lập tức được điều động làm cho một tiếng kiếm ngân vang lên trong thời gian ngắn ngủi cho dù là ở sâu dưới đáy biển tốc độ của phong lôi kiếm xí cũng rất mau lẹ chân long nhãn được triển khai đập vào mắt hắn là một vùng huyết sắc không gian rộng lớn như vô tận ngụy linh vực trong lòng lục thanh chấn động, ngụy linh vực chính là lĩnh vực sao. chân long nhãn quét nhìn bốn phía, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy tám đạo huyết sắc lành ở trên không trung, nhưng lại không cách nào có thể nắm bắt được nó một cách chuẩn xác. đúng lúc này, vô số huyết kiếm lao tới, từ trên đó lục thanh cảm nhận được sát khí nồng đậm, cho dù là hắn có được kim thiên kiếm thể cũng không dám đón đỡ một cách chính diện. phong lôi kiếm sĩ một lần nữa chớp động đưa thân hình tránh ra xa, chân long nhãn khi gặp gỡ với những đạo huyết mang này. Huyết khí trong cơ thể chảy mạnh, theo ánh mắt của Lục Thanh Tiến vào trong cơ thể. Tâm thần chiến, trong nháy mắt thân hình Lục Thanh dừng lại ở giữa địa động. Hơn 10 đạo huyết kiếm đâm tới thân khiến cho Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn tựa như bị một thanh cự truy ngàn cân đập chúng. Cả thân hình Lục Thanh bị huyết kiếm đánh cho bắn ngược trở về sau. Theo Trần Long nhãn, hai đạo huyết mang tiến nhập vào trong thần đình của Thức Hải. Bên trong Thức Hải, huyết mang ngưng tụ hóa thành một đạo thân ảnh giống như đúc huyết hải mã theo đó, một đạo huyết kiếm nhanh chóng bắn về phía thức kiếm đang ở giữa hư không. tiếng kiếm ngân tràn ngập khí thế vang lên. từ trên ám kim sắc thức kiếm tỏa ra một đạm kim quang nồng đậm. vô số kim sắc quang mang nhất thời sáng lên. hư không chấn động, thân hình lục thanh thoáng run rẩy một trận. huyết kiếm nhanh chóng bị phá vỡ, nhưng đầu huyết hải mã kia cũng không chịu dừng lại. nó mở lớn cái miệng đỏ như máu ra, từ bên trong lộ ra một tia huyết mang đỏ tươi. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện Chương 537, Phong mang chân long. Bên trong Tủy Hải Vô Tận, Chân Long huyết mạch tức giận giống lên một tiếng. Theo đó, Chân Long huyết mạch xuất hiện ở trong thần đình Thức Hải. Tiếng long ngâm hùng hồn tràn về phía Hải Huyết Mã, làm cho vùng hư không bên trong Thức Hải nhất thời xuất hiện từng đạo sóng âm kinh người. Hí hí hí, Huyết Hải Mã phát ra những tiếng hí hoảng sợ, dựa theo phỏng đoán của Lục Thanh thì với tu vi của hắn ngày hôm nay, long uy của Chân Long huyết mạch tuy không thể bức lui một đầu Lục Gia linh thú nhưng ngũ giai linh thú lại rất dễ dàng. Bất quá, huyết hải ma cũng không nuôi lại như những đầu ngũ giai linh thú khác. Thần sắc của nó chỉ có chút hoảng sợ, còn huyết mang trong miệng càng lúc càng thịnh hơn. Bây giờ quanh thân người Lục Thanh, kim sắc phong mang khí quấn quanh, ngưng kết thành một đầu phong mang chân long. Phong mang chân long xuất hiện thì lập tức bao phủ lấy Lục Thanh, ngăn cản huyết vực kèm huyết kiếm ở bên ngoài. Huyết khí và sát ý tràn ngập trên hù kiếm sau khi đánh vào phong mang chân long thì phát ra những tiếng như sắt va chạm với nhau. Đồng thời, ở trên mình Phong Mang Chân Long, từng đạo phong mang khí kiếm bắn ra, phá vỡ những đạo huyết kiếm bị đánh bật trở ra. Phong Mang Chân Long, đây là kiếm đạo thần thông khi Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 8, thành tựu được Kim Thiên kiếm thể sinh ra. Kiếm cốt một lần nữa ngưng luyện lại, bên trong tụỷ hải vô tận, long khí cùng với Kim Thiên kiếm thể dung hợp làm một, trở thành kiếm đạo thần thông hộ thể, lấy phong mang khí kiếm dung hợp với long khí sản sinh ra Phong Mang Chân Long loại thần thông này có thể ngăn cản công kích của trung phẩm kim thiên cấp thần kiếm chỉ cần lực lượng tấn công bên ngoài không vượt qua lực tấn công của trung phẩm kim thiên cấp thần kiếm thì sẽ không thể xuyên qua phong mang chân long chạm được vào người lục thanh hư không bên trong thức hải huyết mang trong miệng huyết hải mã càng lúc càng ngưng tụ thức kiếm cũng bắt đầu rung động không một chút do dự ý niệm chỉ thoáng qua chân long huyết mạch đã dung nhập vào trong thức kiếm lúc này long ngâm kèm theo tiếng kiếm ngân vang lên Nhất thời đã làm cho hư không trong thức hải phải rung động, khắp nơi đều xuất hiện những tiếng long ngâm, tiếng kiếm ngân xe gió kinh người. phảng phất như cảm nhận được nguy cơ đang tới gần, huyết hải mã một lần nữa hí lên những tiếng chói tai. Lập tức, một đạo huyết sắc quang trụ nhanh chóng từ, trong miệng nó bắn về phía thức kiếm đang ở giữa hư không. Cũng giống như bên ngoài, từng tầng sóng không gian xuất hiện, ý niệm của Lục Thanh đang chìm đắm, trong thức kiếm làm cho hắn cảm nhận được uy áp kinh người đang tràn tới kịch chiến căng thẳng như vậy trong thức hải đây là lần đầu tiên lục thanh gặp phải chiến ý hùng hậu trong lòng dâng lên thông qua thức kiếm tản mát ra xung quanh chỉ trong thời gian tích tắc từ thức kiếm trượt vọt ra một chiếc long chảo ám kim sắc nguyên bổn chân long huyết mạch ngàn trượng sau khi dung nhập vào trong thức kiếm đã rút nhỏ lại mà thức kiếm vốn dài chín tấc cũng tăng lên nhiều lần hóa thành ám kim sắc cự kiếm hơn 10 trượng cự kiếm cổ kính không có hóa văng nhưng nó lại có phong mang khí kinh người kim sắc phong mang khí tràn ngập trong thân kiếm đồng thời còn làm cho những đạo sóng không gian lờ mờ xuất hiện cự kiếm chém xuống kèm theo đó là những tiếng kiếm rít ác liệt vang lên trong thức hải phong mang khí ngưng luyện làm cho ánh mắt huyết hải mã càng trở nên hoảng sợ ám kim sắc cự kiếm nghiền nát huyết sắc quang trụ đồng thời dư lực vẫn tiếp tục huyết hải mã một lần nữa hí lên những tiếng hoảng sợ thân hình huyết hải mã vốn chỉ cao hơn trượng chỉ thoáng chốc đã lớn hơn 10 trượng tại trước một khắc khi thức kiếm chém tới người vô tận huyết mang bạo phát ra bao phủ nó vào bên trong Bên trong huyết sắc không gian, Lục Thanh vốn đang nhắm hai mắt lại đột ngột mở ra, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Một đạo tiên huyết từ trong miệng phun ra, Phong Mang Chân Long đang bao phủ bên ngoài cơ thể, cũng vì 10 đạo huyết kiếm liên tục tấn công đang dần tiêu tan đi. Lực lượng thật sự bá đạo. Thần sắc trở nên ngưng trọng, Chân Long nhãn nhìn bốn phía xung quanh, giờ phút này từ bạch sắc thần quang cũng ảm đạm hơn trước rất nhiều. Huyết linh vực mặc dù chỉ là ngụy linh vực, nhưng nó cũng có một chút uy lực của linh vực. Thanh âm của Diệp lão vang lên. Linh vực? Trong lòng Lục Thanh vừa động. Chẳng lẽ linh vực chính là lực lượng mà linh thú đạt tới bát dai có thực lực tương đương với kiếm phách, cảnh mới có thể nắm giữ hay sao? Không sai. Kiếm phách tông sư nắm giữ lĩnh vực chính thức, linh thú nắm giữ là linh vực. Linh vực lấy pháp tắc làm cơ sở, dung nhập kiếm đạo ý chí vào bên trong mới có thể mở ra, mà linh vực lại hoàn toàn lấy pháp tắc làm cơ sở, sau đó dung hợp với những hiểu biết của linh thú đó, về thuộc tính bản thân mà tạo thành. So với lĩnh vực của Kiếm Phách tông sư lại càng thuần túy hơn, muốn phá bỏ nó ngoại trừ lực lượng tuyệt đối ra, thì chỉ cố gắng tìm kiếm sơ hở mới có thể tiến hành khắc chế được. Thanh âm của Diệp lão dồn dập vang lên trong đầu. Sơ hở? Phong lôi kiếm xí chợt huy động, tốc độ tối đa được lục thanh bộc phát, huyết kiếm không thể chạm tới lục thanh, mà lục thanh cũng còn dám sử dụng Chân Long nhãn để khám phá huyết linh vực. Trước đó, huyết hải mã ngưng tụ linh thức ở trong thức hải của hắn để tấn công, nếu như không phải hồn thức của hắn rất đặc thù chỉ sợ bây giờ chỉ còn lại cái xác không mà thôi nhưng dù thế thức kiếm của hắn cũng bị hao tổn ngay cả thức hải cũng bị chấn thương chỉ trong thời gian ngắn khó có thể vận dụng toàn bộ được thực lực nhiều nhất thì chỉ có thể trong thời gian ngắn ngủi điều động toàn bộ lực lượng bên trong huyết sắc không gian tử bạch sắc kiếm quang chớp động huyết kiếm vẫn liên tục truy kích nhưng trung quy tốc độ của nó vẫn chậm hơn một bước hơi cao mày mặc dù lục thanh cũng không lo lắng kiếm nguyên sẽ tiêu hao toàn bộ nhưng cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt chân long nhãn không dám trực tiếp sử dụng nhưng kể từ đó thức hải cũng không bị xâm nhập hiển nhiên cũng vì vậy mà không thể dễ dàng tìm ra sơ hở của huyết linh vực tình huống bó tay bó chân như thế này là lần đầu tiên lục thanh gặp phải bên trong tủy hải vô tận chân long huyết mạch mặc dù trải qua một hồi trận chiến nhưng khí thế của nó vẫn hùng hậu tử bạch sắc thần quang trượt lóe lên trong mắt nếu như không có cách nào thì cũng chỉ có thể làm như thế thôi phong lôi kiếm xí trong nháy mắt được thu hồi lại tám đạo huyết mang hiện lên sau đó là vô số đạo huyết kiếm dài nhanh chóng tấn công tới, kèm theo đó là sát khí kinh người và khí tức các loại. từ trên đó, lục thanh có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều loại pháp tắc do kiếm hoàng nắm giữ. chắc hẳn những kẻ chết trong tay đầu hải huyết mã này thậm chí có cả kiếm hoàng, kim sắc phong mang khí bạo phát, phong mang chân long phá thể chui ra, chỉ thoáng cái đã hóa thành một đầu kim sắc chân long trăm trượng, long chảo mở ra, từ trong đó vang lên những tiếng kiếm ngân kinh người, ầm ầm ầm. Rất nhiều huyết kiếm tấn công vào phong mang Chân Long, tuy nhiên chỉ giống như đánh vào một chiếc động không đáy, rất nhanh tiêu tán không còn dấu vết. Chân Long huyết mạch sôi trào, Chân Long huyết mạch cao ngàn trượng giờ phút này đột phá tùy hải, hiện hóa ở sau lưng của Lục Thanh. Tiếng long ngâm hùng hậu vang lên tạo thành vô số không gian gợn sóng lan tỏa về bốn phía xung quanh của huyết sắc không gian. Lục Thanh ngẩng cao đầu hú lên một tiếng, lúc này Chân Long huyết mạch dùng Long vĩ quấy động, long giác chân long huyết mạch cao ngàn trượng vừa xuất hiện ở trong huyết linh vực đã khiến cho vô số huyết mang ở xung quanh bắt đầu run rẩy huyết linh vực quả thật rất thần kỳ nó chẳng những ngăn cách thiên địa nguyên khí và linh khí mà ngay cả sự liên hệ của lục thanh với thiên địa cũng bị chặt đứt bất quá cho dù như vậy thì chỉ dựa vào thiên địa chính khí cùng chân long chi uy cũng không hề kém hơi thiên đạo chi uy thậm chí còn càng tinh thuần hơn bên trong đan điền tam hồn tẩy lễ kiếm hồn trượt phát ra những tiếng kiếm minh xe gió Ở trên mặt thì có vô số kiếm đạo ý chí và phong mang khí, đồng thời dâng lên không chút bảo lưu. Tiếng hú của lục thanh hòa quyện với tiếng long ngâm của chân long, huyết mạch khiến cho trong khu vực huyết linh vực, nhất thời xuất hiện từng đạo tử bạch sắc thần mang. Kiếm đạo ý chí cứng cỏi không bị triệu hoán, long nhãn của chân long huyết mạch mở ra, từ đó có hai đạo bổn nguyên long lực tinh khiết bắn ra. Long lực bổn nguyên mặc dù không có loại pháp tắt nào đi kèm, nhưng nó ẩn tàng sự uy nghiêm của bổn nguyên lực hồn thức bao phủ xuống chân long nhãn thuận thế đảo mắt nhìn khắp huyết linh vực đi ở phía xa huyết hải mã không ngừng run rẩy huyết mang vô tận chỉ thoáng cái đã bị chân long nhãn khám phá mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng vị trí của huyết hải mã đã bị chân long nhãn cảm ứng được toàn bộ đều tập trung về phía nó chiến ý mạnh mẽ tăng lên kiếm đạo ý chí đồng thời ở sau lưng lục thanh tạo thành hư ảnh một thanh cự kiếm màu trắng bộ dạng của thanh cự kiếm này cơ hồ giống như luyện tâm kiếm như đúc lúc này chân long huyết mạch cũng há to miệng ra bổn nguyên long lực nhất thời đem lục thanh bao trùm vào bên trong đồng thời hư ảnh cự kiếm cũng theo lục thanh dung nhập vào trong chân long huyết mạch ngay sau đó chân long huyết mạch lại hống lên một tiếng dài tiếng long ngâm lúc này không ngờ lại có vài phần giống như tiếng kiếm ngân văng lên long uy vô tận xuyên qua huyết mang theo chân long nhãn chỉ dẫn chấn áp về phía huyết hải mã thuần kim sắc phong mang khí tràn ra chỉ thoáng cái đã bao vây lấy chân long huyết mạch ngàn trượng Phong mang khí từng tầng, từng tầng dần tiến hành áp súc. Tiếng kiếm ngân lờ mờ xé gió vang lên từ trên người chân long huyết mạch, khí thế hùng hậu bốc lên. Kim sắc phong mang khí bị áp súc rất nhanh đã chuyển thành ám kim sắc. Hơi chút bối rối hí lên một tiếng dài, từ trong miệng của nó cũng không ngừng có những đạo huyết sắc quang mang lóe lên. Long vĩ quất mạnh vào hư không tạo thành động hư không gian. Ngàn trượng chân long huyết mạch lao về một góc của huyết linh vực, long giác giống như một mũi kiếm sắc bén đâm vào tầng huyết mang. Truyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 538, ngân hôi linh cầu long uy chấn áp toàn bộ huyết mang thân hình huyết hải mã nhanh chóng hiện ra ở bên trong huyết linh vực ngay cả chân long nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nó nếu như không phải phong nuôi kiếm xí lục thanh cũng khó có thể tưởng tượng được nếu huyết hải mã tập trung công kích hắn thì có thể kịp ngăn cản dù sao kim thiên kiếm thể có mạnh mẽ tới đâu đi nữa trên thế giới này cũng có rất nhiều lực lượng có thể phá vỡ chân long huyết mạch vung trào lên Ám kim sắc long chảo phá hủy huyết mang, bên tổng những tia huyết mang vô tận kia thì thoảng lại sinh ra vô số đạo huyết sắc lôi điện. Ma lôi, lục thanh dùng mình một cái trong huyết linh vực chỉ bằng vào huyết khí cùng sát lục khí, không ngờ lại có thể dẫn phát ma lôi thật sự là làm cho người ta phải kinh ngạc. Đồng thời cũng làm cho lục thanh tò mò về lai lịch của huyết hải mã. Ngũ giai linh thú không ngờ lại có thực lực mạnh như vậy, không ngờ lại có thể liên hợp phóng thích nguy linh vực. Lục thanh có thể tưởng tượng được nếu như nhất kiếp kiếm hoàng ở trong hoàn cảnh tương tự thì chỉ sợ là pháp tắc cũng bị ngụy linh vực áp chế lấy tốc độ của phong lôi kiếm xí của lục thanh cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng khó có người đuổi kịp mất đi điểm ưu thế này có lẽ ngay từ lúc ban đầu tiến vào huyết linh vực lục thanh đã bị huyết kiếm liên miên kia chém thành thịt vụn rồi huyết sắc ma lôi liên tục oanh kích lên ám kim sắc chân long huyết mạch ma khí chỉ cần nhập vào cơ thể là bị phong mang khí vô hiệu hóa phong mang khí chính là tất cả kình khí của một thần kiếm Kiếm nguyên của kiếm giả cũng có được luồng kinh khí sắc bén, luồng kinh khí này theo kiếm nguyên vận chuyển từ từ dung nhập vào trong cơ thể kiếm giả, khiến cho trên người kiếm giả từ từ xuất hiện phong mang khí. Nói đại khái, phong mang khí không thể tu luyện, chỉ có thể theo cảnh giới của kiếm giả mà dần tăng lên. Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng kiếm thân, kinh chính là lấy linh vật tinh nguyên để chuyển hóa thành kiếm nguyên rèn luyện huyết nhục khiến cho kiếm nguyên bị đồng hóa, ngưng luyện thành phong mang khí. Thành tựu kiếm thể của Lục Thanh đã đạt tới tầng thứ 8. Hắn có được phong mang khí mạnh nhất của trung phẩm kim thiên cấp thần kiếm. Phong mang khí như vậy ngoài trừ không thể thoát lý khỏi cơ thể, không có thần kiếm phụ trợ thần thông, thì không thể dẫn động được nó. Tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của ma lôi, phong lôi kiếm cương nhất thời di động quấn quanh cơ thể chân long. Thuần tử sắc thiên lôi phát tán ra kiếm cương, còn kèm theo một cỗ hạo nhiên chính khí. Hai cỗ lôi khí này ở trong khu vực huyết linh vực va chạm với nhau, không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo. Bị chân long nhãn phát hiện, tám đầu huyết hải mã đều lộ thần sắc hoảng sợ, chúng nó thật sự không nghĩ ra được tại sao một tên kiếm tông của nhân loại lại có thể có được nhiều thần thông gây ra khó khăn cho chúng như thế. Đối mặt với chân long huyết mạch mặc dù đã trải qua huyết tế, nhưng từ trên chân long huyết mạch lại tràn ngập thiên địa chính khí, cho nên từ sâu thẳm trong tâm hồn bọn chúng vẫn cảm thấy kính sợ. Đặc biệt, linh lực của chúng nó lại chính là huyết khí và sát lục khí hợp thành huyết linh lực. Loại lực lượng này căn bản là đã đối lập với thiên địa chính khí cũng nói lên bọn nó đối lập với chân long trong ám kim sắc chân long huyết mạch lục thanh hơi động tâm niệm người đạo phong lôi kiếm nguyên đồng thời chảy vào trong chân long huyết mạch kèm theo đó tử hoàng kiếm thân kinh vận chuyển đem long nguyên dịch ẩn tảng trong huyết nhục chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên chảy vào kiếm chủng hôm nay đã vào lúc quan trọng long nguyên dịch lúc này chính là lúc phát huy tác dụng tốt nhất long uy hùng hậu kèm theo phong lôi kiếm y ngang trời xuất hiện thiên lôi cùng thiên phong cuồn cuộn không dứt sau một khắc từ trên cơ thể chân long bạo khởi quấn quanh thân hình ngàn trượng của nó ẩm ẩm ẩm thiên lôi nổ vang bị ma lôi trong huyết linh vực dẫn động giờ phút này phong lôi kiếm nguyên trong thiên lôi khí bắt đầu sao động dị thường tựa hồ như nó không chịu nổi muốn thoát ra ngoài cùng phân cao thấp với ma lôi ngay lúc này ám kim sắc phong mang khí quanh chân long huyết mạch tràn ngập thiên lôi cùng thiên phong thiên lôi và thiên phong tựa hồ như vô tận được lục thanh liên tục chuyển hóa thành mà long nguyên dịch trong huyết nhục cũng không ngừng giảm bớt đi bất quá cũng may là số lượng của chúng đông đảo cho nên cũng không bị tổn thất bao nhiêu sau chốc lát chân long mở rộng long khẩu ngưng tụ thành từ bạch sắc linh cầu phong lôi kiếm cương mãnh liệt không ngừng phát ra những tiếng sấm nương theo ám kim sắc phong mang khí bao quanh lấy từ bạch sắc linh cầu trong ám kim sắc chân long huyết mạch lục thanh nhìn thấy thế giới xung quanh đang xảy ra biến hóa không gian huyết sắc trước mặt lúc này càng trở nên rõ ràng hơn trước chân long nhãn một lần nữa bắn ra từ bạch sắc thần quang trói mắt không gian trước mắt rất nhanh lưu động huyết mang có ở khắp mọi nơi Từ từ tám đạo huyết ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Lục Thanh. Chính là chúng nó. Ánh mắt lóe lên tinh quang. Dư ở phút này, huyết hải mã đang ẩn nấp ở trung tâm huyết linh vực. Những cái miệng mở ra, huyết linh lực được áp xúc lại đỏ thẫm ở bên trong. Bên trong không gian này cho dù Lục Thanh đã rất coi trọng chúng nó, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy tâm thần cũng không tránh khỏi rung động. Sát ý ở nơi đó quá mức nồng đậm. Không biết phải giết hại bao nhiêu sinh linh thì mới có được sát ý như thế này. Lục Thanh có thể cảm nhận được ở trong khu vực đó có khí tức của linh thú, nhân tộc, thậm chí là một số loại khí tức cổ xưa vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Đó là chân khí khí tức, thiên linh tộc. Lục Thanh chấn động trong lòng, giờ phút này hắn mới nghĩ ra được căn nguyên của cỗ khí tức đó. Phải nói, làm sao có thể cảm ứng được khí tức giết người? Cũng chỉ có trên người đối thủ ẩn chưa sát khí quá lớn, sát khí tràn cả ra ngoài, do không thể kiềm chế được chúng thì mới có thể cảm nhận được, nếu không thì cho dù là kiếm phách tông sư cũng không thể tùy tiện cảm ứng được sát khí tâm thần chấn định tử hoàng kiếm thân kinh vận chuyển một lượng lớn luân hồi linh lực bị chuyển hóa rót vào bên trong phong lôi linh cầu lúc này đây lục thanh cơ hồ đã sử dụng hết toàn lực luân hồi linh lực cũng không một chút cố kỵ chuyển hóa không ngừng theo luân hồi linh lực rót vào bên trong một cỗ ba động huyền ảo khoách tán ra đại lượng phong lôi nhị khí rất nhanh thông qua miệng của chân long huyết mạch quay trở vào cơ thể lục thanh rồi bị chuyển hóa thành luân hồi linh lực Sau đó nó lại quay trở lại phong lôi linh cầu. Với sự dung nhập của luân hồi linh lực, phong lôi linh cầu trong nháy mắt xảy ra thay đổi, lúc này ở bên trong phong lôi linh cầu xuất hiện một tia sáng màu đen và trắng. Hai màu này giao quyện với nhau khiến cho phong lôi linh cầu chuyển thành quang cầu màu xám. Quang cầu màu xám này không ngừng khuếch tán ra, chỉ thoáng cái đã hoàn toàn thay đổi phong lôi linh cầu. Những tiếng ngân kinh khủng không ngừng xé gió vang lên truyền vào trong thức hải của Lục Thanh. Trong lòng Lục Thanh sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Những thứ ở trong phạm vi hồn thức của hắn dường như đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Lúc này cảm ứng càng rõ ràng hơn trước, toàn lực thi triển phong long chân lôi, thức lúc này đã xảy ra biến hóa siêu việt trước đây. Coi như là tam hồn tẩy luyện viên mãn, hồn thức đối với việc khống chế thân thể đã đạt tới đỉnh phong, lục thanh trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiểu được đây là vì sao. Bất quá, trong phạm vi bao phủ của hồn thức, lục thanh theo tiềm thức nhìn về phía tám đầu huyết hải mã đang di động. Lập tức, tám đầu huyết hải mã phát ra những tiếng hí hoảng sợ, chúng nó đột nhiên khiếp sợ phát hiện, bản thân cùng với không gian xung quanh đã mất đi liên lạc, dường như chúng đột ngột bị rơi vào một không gian khác. Từ khi chúng nó tung hoành trong vạn trượng địa động nhiều năm cho tới nay, loại tình huống này lần đầu tiên gặp phải. Huyết linh lực bộc phát toàn bộ, muốn làm cho bản thân thoát khỏi sự trói buộc ở xung quanh. Nhưng mà tám đầu huyết hải mã rất nhanh phát hiện ra, vô luận chúng bộc phát linh lực mạnh tới mức nào cũng đều bị hạn chế ở ngay mặt, ngoài thân thể. Hư không chấn áp, làm cho ngay cả một chút linh lực của chúng nó cũng không thể phóng ra ngoài. Không gian chấn động, chỉ thoáng cái ngay cả huyết linh vực cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Nhưng mà, ám kim sắc chân long vốn đang trôi nổi trong hư không cũng không nhịn được run rẩy, Lục Thanh đang ở trong cơ thể của chân long, cũng cảm thấy được tâm thần của mình đang run lên. Nguyên bổn thức hải và thức kiếm vốn bị thương, thì ngay khi cảm giác này sinh ra liền bắt đầu trở nên yếu đi. Chấn định tâm thần, mau chóng hít thở. Bên trong thức hải, thanh âm của diệp lão đột ngột vang lên. Luyện hồn quyết nhanh chóng vận chuyển cố gắng đem cảm giác này bài xích đi, chân long nhãn tập trung vào linh cầu màu xám, trong nháy mắt thở ra. Một tiếng kiếm ngân vang lên rất rõ ràng, linh cầu màu xám bao phủ cả trượng theo cái thở ra của lục thanh, trong nháy mắt biến mất ở hư không. Đồng thời, sự trói buộc trong hư không cũng biến mất, tám đầu huyết hải mã, nhanh chóng phát hiện ra một quả linh cầu màu xám đã xuất hiện, ở cách chúng nó mấy trượng. Thú đan hoạt động mạnh, không chút do dự tám đạo huyết trụ nhanh chóng bắn ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, tám đầu huyết hải mã rất nhanh phát hiện ra, nguyên lai huyết trụ có thể tạo thành những gợn sóng không gian, thì lúc này lại không thể làm nổi đã lao vào trong linh cầu màu xám. Tất cả giống như đá vụn rơi vào đầm nước, nó chỉ có thể tạo nên một gợn sóng nhỏ sau đó là biến mất không còn dấu vết. Trong chốc lát, linh cầu màu xám đã trực tiếp bao phủ lấy tám đầu huyết hải mã. Ám kim sắc chân long theo đó tán đi, ở trước mặt lục Thanh. Huyết linh vực rộng lớn theo từng tiếng nổ vang lên cũng bắt đầu bị hủy. Tám đạo tiếng hí thảm thiết vang lên, vùng nước tối đen lại xuất hiện trước mặt lục thanh. Cả thân hình một lần nữa lại cảm giác thấy được nước biển lạnh giá, mặc dù lúc này sắc mặt của lục thanh đã trở nên tái nhợt, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác dễ chịu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 539, 3000 hải đảo. Huyết linh vực lui đi, không gian trước mắt lại khôi phục trở về bộ dáng ban đầu. Nước biển lạnh như băng kích thích thân thể của Lục Thanh, phong mang khí phát tán ra xung quanh, nhưng không biết nước biển tại sao lại không bị đóng băng. Theo ý niệm của Lục Thanh, nước biển này so với hàn băng thì cũng không kém là bao nhiêu. Lấy lại tinh thần, ánh mắt Lục Thanh nhìn thẳng về phía hải vực phía trước. Giờ phút này, tám đoàn huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, từ trên đó không ngừng có thịt da sinh sôi ra, khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh cả người. Đừng để cho chúng nó khôi phục. Thanh âm của Diệp Lão vội vàng vang lên. Không dám chậm trễ, ánh mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén, kiếm chỉ điểm ra, hơn 10 đạo phong lôi, kiếm cương nhanh chóng bắn ra làm cho tám đoàn huyết nhục bị nghiền nát đi. tám tiếng kêu thê lương cuối cùng vang lên, sau đó không gian xung quanh không còn lại chút thanh âm nào nữa. Đồng thời, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động, đem những mảnh thịt nát này đưa đi xa, để lộ ra tám quả thú đan đỏ thẫm. Tay phải vung lên, thiên đạo lực lượng được khởi động hút tám quả thú đan này tới trước mặt. Quả nhiên là chúng nó. Diệp lão hít sâu một hơi, mở miệng nói. Sư phụ! Đây là linh thú gì? Sao chúng lại khó chơi như vậy? Nghĩ lại mà lục thanh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, tám đầu huyết hải mã liên hợp lại với nhau đã tạo thành thần thông quá mức cường đại. Thậm chí chúng có thể ngưng tụ thành linh thức xâm nhập vào trong thức hải của hắn, nếu như không phải hắn tu luyện luyện hồn quyết, thì chỉ sợ hôm nay khó tránh khỏi kết quả phải ngã xuống. Nghĩ lại cuộc chiến vừa rồi, nếu như hắn có ít đi một loại thần thông... Thì cuộc chiến này hắn khó có thể toàn thân quay trở về, lúc này coi như Lục Thanh đã nhận được nhân quả. Thiên đạo nhân quả, trước gieo nhân, thì hôm nay sẽ hái quả. Trong lòng Lục Thanh không khỏi xuất hiện một tia lĩnh ngộ. Nhưng mà, Diệp Lão lúc này lại phát ra một tiếng cảm thán nói. Không nghĩ tới, việc này còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của ta. Làm sao vậy? Lục Thanh nghe ra được giọng của Diệp Lão có chút huyền cơ. Xem ra cuộc sống 5.000 năm bình yên sắp biến mất. Hơi trầm ngâm chốc lát, Diệp Lão lại nói. Ba nghìn hải đảo. Năm ngàn năm cuối cùng bọn chúng đã không nhẫn nhịn được định động thủ rồi. Ba nghìn hải đảo. Lục Thanh hơi sừng sốt một chút, rồi trầm giọng nói. Hải ngoại ba nghìn hải đảo. Không sai. Chính là bọn chúng. Hải ngoại ba nghìn hải đảo xuất hiện từ năm ngàn năm trước, bọn chúng cùng với kiếm thần đại lục không hề lai vãng với nhau. Không nghĩ tới, năm ngàn năm qua đi, chúng đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Thở dài một tiếng, Diệp Lão nói. Xem ra lần này sinh linh lại sắp sửa đổ thán trong lòng cả kinh nghe diệp lão nói tựa hồ giữa kiếm thần đại lục cùng hải ngoại ba nghìn hải đảo có ẩn chứa ân oán rất lớn sư phụ điều này trầm mặc trong chốc lát diệp lão nói với tu vi của ngươi hôm nay thì cũng gần có tư cách để biết được chuyện này rồi hải ngoại ba nghìn hải đảo cùng với kiếm thần đại lục đúng là khó có thể hòa giải được ân oán hay nói cách khác chính là ân oán của kiếm thần điện và kiếm ma điện kiếm ma điện lục thanh không nhịn được kinh hô lên một tiếng Kiếm ma điện dành cho ma giả cố chấp không thay đổi, chúng không tôn thờ thiên nhân hai đạo. Cái bọn chúng tôn sùng chính là tiên thiên ma khí, cũng gọi là tiên thiên ma đạo, tu luyện ma kiếm khí, ma kiếm đạo. Tiên thiên ma khí giả nắm trong tay ma kiếm khí cũng có hàng nghìn, hàng vạn chủng loại. Vì đạo bất đồng không thể nói chuyện, hai bên tu luyện hoàn toàn khác nhau, kiếm thần đại lục tu luyện chính là tiên thiên kiếm đạo, kiêng kỵ tâm ma, nhưng đó lại chính là cơ bản để tu luyện ma kiếm khí. Hai cái căn bản hoàn toàn trái ngược, hơn nữa lại nảy sinh ra một ít ân án, từ đó liền hình thành cục diện đối đầu của kiếm thần, đại lục và hải ngoại ba nghìn hải đảo. Trong lòng vừa động, lục thanh nói, như vậy kiếm giả nhập ma cũng giống như ma vô thường sao. trầm ngâm chốc lát, diệp lão nói, kiếm giả nhập ma, đó chính là tâm sinh chấp nhiệm không thể hóa giải, bị tâm ma khí thừa dịch tấn công đem chấp nhiệm nuôi lớn lên, nhưng lúc này kiếm giả cũng không thể khống chế luồng ma tính ấy, cho nên chỉ có thể xem là nửa ma đạo kiếm giả. Còn ma vô thường chính là ma kiếm kiếm linh, do tiên thiên ma khí sinh ra, mặc dù là kiếm linh, nhưng nó cũng có thể tính là ma đạo kiếm giả. Nghĩ tới lúc đầu gặp phải ma vô thường, phải chịu đựng áp áp hùng hậu, lục thanh khó có thể tưởng tượng được một khi hai bên xảy ra chiến tranh, thì tình trạng sẽ thảm thiết tới mức nào. Dừng lại một chút, Diệp Lão nói. Mà, hải ngoại 3.000 hải đảo chính là địa phương dành cho ma đạo kiếm giả. Ở ngoại vi kiếm thần đại lục, cả bốn giới đều bị kiếm thần. Điện trải qua ngàn năm bố trí một tầng kiếm đạo giới vực, trừ phi được kiếm thần điện cho phép, nếu không thì chẳng ai có thể vượt qua kiếm thần đại lục tới kiếm thần hải. Hơn nữa, kiếm thần điện 5000 năm qua tiến hành tiêu hủy rất nhiều điển tịch về ma kiếm đạo, cho nên ngoại trừ một số ít bạch linh, cấp tông môn hay một ít kiếm hoàng đại sư đã có tu vi rất cao mới biết được. Nói tới đây, Diệp lão không khỏi cảm khái nói: "Thiên nhân hai đạo được xưng là thần đạo, ma khí đạo gọi là ma đạo. Tiên thiên ma khí mặc dù cũng do thiên địa sinh ra, nhưng lại bị thiên đạo trấn áp mặc dù đã trải qua thiên đạo luân hồi nhưng ở trình độ nhất định khi thiên đạo buông tay chính là lúc thần ma đại chiến diễn ra trong lòng lục thanh có chút cả kinh đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu chẳng lẽ hải ngoại ba nghìn hải đảo sẽ gây khó dễ đối với kiếm thần đại lục làm khó dễ diệp lão trầm mặc một chút rồi chợt nói rất có khả năng hôm nay huyết tế linh thú của ma kiếm điện đã ẩn nấp vào kiếm thần đại lục không phải mưu đồ bất chính thì cũng đang chuẩn bị làm điều gì đó đối với chúng ta Huyết hải mã là huyết tế linh thú sao? Lục Thanh thì thảo hỏi. Tựa hồ đang nhớ lại, mãi một lúc sau diệp lão mới khôi phục lại, nói. Huyết tế linh thú đó là kiếm ma điện, sử dụng kiếm thần hải độc quyền mà có được ngũ giai linh thú huyết hải mã, thông qua huyết tế mà đến. Huyết hải mã mặc dù chỉ là ngũ giai linh thú, nhưng bởi vì trời sinh hiếu sát, được trời phú cho huyết linh lực không thuộc về một loại thuộc tính nào trong thiên đạo. Sau khi kiếm ma điện sử dụng bí pháp để huyết tế, dung hợp sát lục khí, trở thành một loại linh thú chỉ biết nghe lệnh mà làm. Hơn nữa bởi vì bí pháp cho nên huyết hải mã, thậm chí có thể liên hợp thi triển linh lực thần thông, linh thức nhất thể, phát xuất ra thực lực vượt xa bản thân mình. Ngoài ra, sau khi trải qua huyết tế, huyết hải mã có được thiên phú thần thông, lợi dụng huyết khí để trọng sinh. Trải qua 5000 năm tồn tại, đã có vô số kiếm hồn cảnh đại sư suy sụp trong tay chúng nó, cũng bởi vậy Chu GNS nó mở trở thành một phần vũ khí của kiếm ma điện. Dừng lại một chút, Diệp lão nói tiếp, "Huyết Hải Mã ở dưới địa động Hải chỉ sợ là do người ta sớm ăn bài, Giao Long bộ tộc 5000 năm qua cũng phụ thuộc vào kiếm ma điện, trợ giúp kiếm ma điện bày linh trận cũng là một nguyên nhân. Bây giờ hãy dùng toàn lực phá vỡ linh trận này, thừa dịp sớm rời khỏi đây, với tu vi của ngươi hôm nay thì đừng nghĩ tới việc xen tay vào trong chuyện này." Khẽ gật đầu, Long Nguyên dịch nhanh chóng chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, rất nhanh đã bổ sung sự tiêu hao của kiếm chủng. Nhưng mà bên trong thần đình của Thức Hải ám kim thức kiếm ảm đạm không còn ánh sáng vừa rồi toàn lực thi triển phong long chân lôi thức mặc dù có thể tạo thành lực lượng cường đại nhưng cũng khiến cho thức kiếm của lục thanh bị thương nặng bên trên thức kiếm có một vài đường vân nhỏ rất khó nhận ra dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết thỉnh thoảng lại có hồn thức tinh thuần được sinh ra tiến vào bên trong khiến cho nó dần khép lại bất quá dựa vào phỏng đoán của lục thanh thì tối thiểu cũng phải mất nửa tháng chỉ là lúc này cũng đành bất chấp điều đó sự việc đã vượt ra ngoài dự đoán nếu không nhanh rời khỏi đây thì có khi còn có biến cố ngoài dự đoán phát sinh ra. Trong nháy mắt, phong lôi nhị khí vô tận được Lục Thanh chuyển hóa, tràn ngập trong thông đạo. Hống, tiếng long ngâm xé gió từ trong cơ thể Lục Thanh vang lên, tử sắc thiên lôi cùng bạch sắc thiên phong ngưng tụ lại với nhau, được Lục Thanh sử dụng hồn thức dẫn dắt ngưng tụ, thành phong lôi thần long dài 500 trượng. Long nhãn mở lớn, chân long khí giống như một con sông lớn dũng mãnh chảy ra. Ầm ầm ầm. Sấm, gió thoát ra đem nước biển lạnh tanh ở xung quanh tách ra. Cự vĩ quấy động, phong lôi kiếm cương kinh khủng dung nhập vào phong lôi linh lực phá vỡ hư không. Sắc mặt vốn đang tái nhợt chợt ửng hồng lên một chút, nhưng lục thanh vẫn cố gắng đem động hư không gian chấn áp ở 10 trượng hư không, trên hải vực. Long chảo mở ra, ở phương viên 10 trượng phía trước phong lôi thần long, tử bạch sắc phong lôi linh cầu được ngưng tụ lại, hai đầu phong lôi thần long lập tức quấn quanh đó. Cước bộ hơi di động, thân hình lục thanh trong nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trong phong lôi linh cầu. Từ trong ánh mắt của lục thanh một lần nữa xuất hiện tử bạch sắc thần quang, nương theo tiếng kiếm ngân xe gió vang lên, phong lôi linh cầu cũng xảy ra biến hóa. Ở trên phiến hư không của hải vực, phong lôi linh cầu hóa thành một thanh cự kiếm cao 500 trượng, hai đầu phong lôi thần long nhanh chóng quấn quanh thân kiếm. Nỗ lực vận dụng thiên đạo lực rót vào bên trong, lưỡng đạo động hư mũi bao phủ lấy hai bên lưỡi kiếm của phong lôi cự kiếm. Phong lôi kiếm ý đồng thời bốc lên, thoáng cái đã bao lấy thanh cự kiếm. Ở đằng sau thanh cự kiếm đồng thời xuất hiện một đạo hư ảnh kiếm ý màu trắng, nương theo thanh cự kiếm chém xuống quang mạch màu lam. Tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 20, song long hí châu. Ẩm! Um. Thủy hệ linh khí hùng hậu bạo tán, quang mạc bị động hư mũi kiếm cắn nuốt, xé rách ra, hóa thành một dòng nước chảy tiến vào trong động hư không gian màu đen. Lúc này, trước mặt lục thanh chỉ còn lại một tầng thủy mạc màu lam, đằng sau tấm thủy mạch đó không ngờ lại không có chút nước biển nào. Nhưng lúc này, ở cuối thông đạo màu đen cũng xuất hiện một tia ánh sáng huyết sắc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 540, Hải Thiên tái hiện. Thu tám viên thú đan lại đi. Huyết hải mã tuy rằng quái dị, nhưng thú đan của nó cũng là thánh phẩm. Tuy rằng chỉ là ngũ dai, nhưng bởi vì có rất nhiều khí huyết nên sau khi luyện hóa xong, một viên có thể thể tăng được trăm năm tuổi thọ. Chẳng qua con người có cực hạn, cho dù là kiếm hoàng thì nhiều lắm cũng chỉ thọ được tới 500 năm trăm năm. Tới cực hạn này cho dù dùng nhiều duyên thọ đan đi chăng nữa cũng vô dụng. Nhưng có tử hoàng kiếm thân kinh của ngươi đã vượt tầng thứ 8, thì cho dù không đạt tới kiếm hoàng, cũng chẳng cần duyên thọ đan thì khí huyết của ngươi cũng vẫn đủ tới 700 tuổi. Trước khi đột phá cảnh giới kiếm phách, ngươi có được 700 năm. 700 năm. Lục Thanh ngẩn người rồi nói. 700 năm thì 700 năm. Trầm ngâm một lát, Diệp Lão mở miệng nói. Xem ra có nhiều thứ ngươi, còn nhận rõ hơn ta. Đúng thế. Thời gian tiếp đó sẽ như thế nào? Cái cảnh người còn người mất không phải là thứ người bình thường có thể chịu được. Lục Thanh gật gật đầu rồi thu tám viên thú đan của huyết hải mã vào trong không giới. Hiện giờ, trong không giới của Lục Thanh có thêm rất nhiều bảo vật. Mấy thứ này, cho dù là tông môn cấp kim thiên bình thường cũng phải thán phục. Màu nước màu làm nhạt không có gì ngăn cản, để cho Lục Thanh thoải mái xuyên qua. Tác dụng duy nhất của nó đó là ngăn cản nước biển. Kiếm nguyên dao động khiến cho nước biển trên người nháy mắt bị bốc hơi sau khi lục thanh ngưng thần một làn khí huyết dày đặc từ phía cuối bắt đầu giao động trên người lục thanh tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng rồi nhanh chóng đi về phía trước đây là một cái đại sảnh rộng chừng trăm trượng toàn bộ vách đá xung quanh đại sảnh chỉ có một màu đỏ từ phía trên lục thanh ngửi thấy một mùi máu tươi rất nồng giữa đại sảnh là một cái kiếm trận động hư bên cạnh là một tảng đá hệ thủy rộng một trượng trên tảng đá hệ thủy màu xanh lam có lơ lửng một hạt trâu màu xanh đậm to bằng ngón tay cái Từ trong hạt châu tỏa ra khí hệ thủy dày đặc. Đối với biển lực lượng đó, cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy tim mình đập mạnh. Thủy Linh Châu, một tia sáng lóe lên trong mắt mà Lục Thanh cả kinh. Không ngờ, thủy giao lại dùng linh bảo như vậy để làm tâm trận. Thủy Linh Châu được hình thành trong đá hệ thủy. Nơi có rất nhiều đá hệ thủy mới có thể hình thành được Thủy Linh Châu, bên trong có vô biên khí hệ thủy. Nó có thể tăng tiến tu vi của linh thú, là tài liệu quý báu của rất nhiều kiếm trận hay linh trận. Đồng thời, Kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ thủy có được nó liền có thể lĩnh ngộ các loại khí mà đột phá cảnh giới. Tất cả những điều đó là do sau khi lục thanh tìm được rất nhiều linh thạch rồi từ các điển tịch trong triều dương, cung mới biết được. Một viên thủy linh châu chỉ sợ phải nơi nào có tới mấy vạn viên đá hệ thủy mới có thể tìm được. Luận giá trị của nó có lẽ còn vượt hơn so với thanh thần kiếm kim thiên bình thường. Trên kiếm chỉ của hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng sắc bén, phá vỡ cái vòng linh lực màu lam bên ngoài đá hệ thủy. Sau đó, hắn lấy thủy linh châu từ bên trong đó ra. Mặc dù là trận tâm nhưng do năng lực phòng ngự vô cùng khiếm khuyết. Xem ra, thứ mà thủy giao bố trí cũng chỉ là linh trận địa dai. Nếu tăng mạnh sự phòng ngự trận tâm, thì không thể làm cho linh khí quán trú vào trong linh trận, khiến cho phần lớn linh khí bị tổn thất. Trong phút chốc, sau khi Lục Thanh lấy được thủy linh châu từ trong đó ra, một thứ dao động huyền ảo liền tản ra xung quanh. Lục Thanh có một thể cảm ứng một cách rõ ràng. Không gian xung quanh vốn có khí hệ thủy kéo dài chợt tản ra khiến cho tầm nhìn vốn mông lung chợt biến mất. Lục Thanh chẳng hề do dự thu luôn viên đá hệ thủy rộng một trượng. Đây có lẽ là viên đá hệ thủy lớn nhất mà Lục Thanh được nhìn thấy, đủ chia thành mấy ngàn viên. Ánh mắt của hắn chợt thay đổi khi thấy bên cạnh trận tâm còn có mấy cái vẩy dao đang lóe lên ánh sáng, dường như nó là của thủy giao rơi ra. Đây là một thứ tài liệu đúc kiếm hiếm có. Tuy rằng Lục Thanh không tham lam nhưng những thứ này xuất hiện ngay trước mắt mà không lấy hay sao? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm trận động hư, không biết phía bên kia của nó là nơi nào. Chẳng qua cái kiếm trận động hư này Lục Thanh cũng có thể hủy được. Đồng thời, Lục Thanh còn phát hiện trong góc đại sảnh có một số vật. Từ huyết, khí và hình dạng của chúng có thể thấy đó là thứ của tám con huyết hải mã. Nơi này không nên ở lâu. Đi nhanh, tám con huyết hải mã chết chắc chắn sẽ có người cảm nhận được. Kiếm trận động hư này hình như đang dao động thực lực của người tới không được rõ không nên đối mặt diệp lão chợt lên tiếng sau khi nhìn xung quanh một vòng trong đại sảnh không còn vật gì khác lục thanh chẳng hề trần trừ theo hướng ban đầu mà đi ra men theo lực ép của nước biển lục thanh chui qua các động phủ cảm nhận được sức ép lên người giảm bớt lục thanh biết bản thân bây giờ đang đi đúng hướng về phía địa động hải trên đường đi lục thanh còn thu được một thanh thần kiếm cấp kim thiên hệ thổ cảm nhận hơi thở trên thân kiếm thì đúng là của địa động đảo hiện giờ đã qua một canh giờ Địa động đảo cũng không còn dung chuyển. Lúc này, trên mặt địa động đảo, trong phạm vi mặt biển 10 dặm xung quanh nổi lên vô số tôm cá. Thậm chí còn hơn 10 thi thể linh thú bậc một hoặc bậc hai. Vào lúc này, người thường lấy tay sờ vào nước biển thì thấy hơi nóng đủ có thể pha trà để uống. Mặc dù khả năng thích nghi của các loại cá trong biển rất mạnh nhưng do địa hòa, nham dưới đáy biển bùng nổ khiến cho chúng vẫn chết hơn nửa. Thái thượng trưởng lão. Chuyện này, sắc mặt của địa hiên ngưng trọng nói với địa như tâm. Thân là tông chủ của địa động tông, chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi sự dự đoán của y, địa hỏa nham bùng nổ khiến cho trong phạm vi chăm dọng của hải vực bị liên lụy. Kể từ đó, mảnh đất địa động đảo chắc chắn sẽ bị hủy, vùng nước biển xung quanh sau trận này, chỉ sợ trong thời gian trăm năm vẫn luôn có đầy khí địa hỏa, khiến cho những người sống trên đảo sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đó cũng không phải là điểm mấu chốt, điểm quan trọng ở đây là địa hỏa nham từ trong các địa động phun trào, mà đối với địa động tông thì có liên quan tới các địa động. Lần phun trào này căn cơ bị hủy, thì không thể đảm bảo lúc nào sẽ bị chìm. Vì vậy mà bao đời tổ tiên bảo vệ đảo không ngờ bị hủy trong tay y. Mệnh trời như vậy xem ra, trong địa động địa hỏa nham bùng nổ nên thủy giao cũng khó có thể sống. Trừ phi bên trong còn có càn khôn, hoặc là có thể thông tới kiếm thần hải. Chẳng qua lục đại sư cũng lành ít giữ nhiều địa như tâm thở dài nói. Bây giờ họa lớn đã trừ, từ nay địa động tông có thể yên tâm. Cho dù không có địa động đảo thì chỉ cần có người còn là có thể khôi phục. Thậm chí lấp biển tạo đảo cũng có thể bố trí được địa động đảo. Lô Luân đứng bên tám gã đại sư địa động tông mà sắc mặt ảm đạm. Y lắc đầu cười khổ. Bây giờ đã qua một canh giờ, dưới địa động đảo không còn tiếng động nào nữa. Vì vậy mà Lô Luân liền từ biệt đám người địa như tâm, lao về phía tông môn của Y. Sắc mặt hỏa nguyệt loan đầy khẩn trương, nhìn mặt nước biển đã trở lại bình thường, viêm nhi bên cạnh cọ vào nàng. Cái sừng màu đỏ thẫm của nó khẽ đưa đẩy như đang an ủi. Cha! Tại sao ông nội xuống biển vẫn chưa về? Hỏa Nguyệt loan quay sang người trung niên mặc áo hồng mà mở miệng nói. Lúc này, phía trước nộ viêm đảo, đám kiếm chủ chuẩn đại sư đã trở về các đảo được bố trí. Bây giờ, trên bài hỏa nham cũng chỉ còn lại 12 vị kiếm chủ vốn thuộc về nộ viêm đảo. Người trung niên mặc áo hồng liếc mắt nhìn nữ nhi một cái rồi nói. Gia gia của ngươi và mấy người tông chủ có tu vị thông thiên, chắc chắn không sao. Vậy vị đại ca kia đâu? Hỏa Nguyệt loan lập tức lên tiếng. Người trung niên mắc áo hồng trừng mắt. Đó là đại sư cảnh giới kiếm hồn do ngươi đưa tới. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, chờ ra ra của ngươi về, ta sẽ tính sổ với ngươi. Hỏa Nguyệt loan nghe thấy vậy, sắc mặt buồn bã, trong lòng cảm thấy mất mát. Dưới nộ viêm đảo, nơi đáy biển sâu ngàn trượng. Lớp cát trắng chợt dao động, rồi cùng với tiếng kiếm ngân vang lên, một tia khí màu vàng bắn ra, hất tung cát trắng khiến cho cả khu vực biển đục ngầu. Trong dòng nước đen, có một số điểm sáng chớp động đó là những cư dân khổng lồ dưới đáy biển không biết chúng sinh trưởng từ hậu thiên hay là tiên thiên từ kiếm thần hải chuyển đến ra rồi sao ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía trên lục thanh chẳng hề trần trừ thân hình nhanh chóng bay lên hóa thành một đạo kiếm quang màu tử bạch sau thời gian chừng một hơi thở đám người hỏa nguyệt loan chợt nghe thấy một tiếng kiếm ngân ngay lập tức trên mặt biển xuất hiện một bóng người mặc áo xanh tuy rằng quần áo có chút rách dưới nhưng vẫn không thể che giấu được phong từ chắc tuyệt của hắn Chỉ có điều so với lục thanh lúc trước, thì những tia sáng tản ra từ người hắn dưới ánh nắng mặt trời khiến cho hỏa nguyệt loan, cảm thấy trắng lệ. Sau khi hạ xuống bãi hỏa nham, lục thanh đưa tay sờ đầu long mã, nói. Nếu ngươi có được một chút huyết mạch của chân long, thì từ nay về sau phải cố gắng tu luyện, nhị giai không phải là điểm dừng cuối cùng của ngươi. Dường như hiểu được điều lục thanh nói, viêm Nhi thốt lên mấy tiếng nho nhỏ. Đại sư, thấy người trung niên áo hồng đi tới, hỏa nguyệt loan liền lên tiếng. Lục Thanh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hoàng Nguyệt Loan, rồi nhìn về phía 12 gã kiếm chủ. Giữ vững bản tâm thì có thể bước đi trên kiếm đạo. Nói xong, Lục Thanh liền di chuyển. Lục Đại Sư dừng bước. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 541, Kiếm chủng lột xác. Một. Lục Thanh đứng lại nhưng vẫn không quay người. Người trung niên áo hồng nhướng mày, bước đến. Không biết Lục Đại Sư có thấy mấy vị tông chủ của chúng ta đâu không? Không có lục thanh quay người lại trả lời mặc dù thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn nhưng khi nói chuyện với người khác lục thanh vẫn luôn nhìn thẳng vào mặt vậy lục đại sư đuổi theo thủy giao không biết cuối cùng là ai thắng ai thua người trung niên áo hồng lại tiếp tục hỏi lục thanh nhướng mày nói người đang chất vấn ta tại hạ không dám người trung niên không hề có chút kiêu ngạo hay su nịnh lần này lục thanh cũng chẳng thèm để ý xoay người bước đi lục đại sư người trung niên áo hồng lại nói Việc này đối với Địa động tông rất quan trọng. 12 gã kiếm chủ cũng xông tới. Xin Lục đại sư chờ một chút, chúng ta nhanh chóng báo cho mấy người tông chủ, chắc chắn họ sẽ tới đây rất nhanh. Ánh mắt Lục Thanh như dao nhìn bốn xung quanh. Dưới ánh mắt đó, tất cả 12 gã kiếm chủ đều không thể chịu nổi mà cúi đầu. Đợi cho tới khi họ ngẩng đầu, Lục Thanh đã hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất phía cuối chân trời. Dưới đáy biển sâu ngàn trượng, trong địa động, nơi đại sảnh mà Lục Thanh đi vào lúc trước, từ trên kiếm trận động hư trợt có một cái không gian động hư rộng khoảng một triệu xuất hiện từ bên trong đó có một gã kiếm giả cao chừng bảy thước bước ra sau lưng kiếm giả có đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu hồng một làn ma khí dày đặc lập tức tản ra khiến cho đại sảnh rộng trăm trượng chợt xuất hiện những trận gió lạnh đồng thời một tiếng kiếm ngân khiến cho tinh thần con người mê mẩn vang lên từ trong hai mắt của người trung niên chợt bắn ra hai đạo ma quang màu hồng linh trận của thủy giao không ngờ bị phá người trung niên nhìn xung quanh rồi biến sắc Sau khi nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát y chợt mở hai mắt một đạo kiếm cương, mà hồng kèm theo sát khí bắn ra khiến cho trên mặt đất xuất hiện hai cái lỗ thủng giống, như bị ăn mòn, từ từ sập xuống. Tám con huyết hải mã bị giết chết người trung niên lại biến sắc. Có thể phá vỡ linh vực giả này trừ khi là kiếm hoàng nhị kiếp. Không ngờ lại có kiếm hoàng nhị kiếp đến đây. Ngay cảm tám con huyết hải mã cũng chỉ kịp phát ra tâm niệm mà chết. Là ai? Tiếp theo đó, ma khí trên người trung niên liền thu lại rồi ngay lập tức một vầng kiếm cương sắc bén xuất hiện, thanh ma kiếm sau lưng dưới sự huy động từ bàn tay trái của người trung niên liền biến mất. rồi một thanh thần kiếm màu hệ kim chợt xuất hiện sau lưng y. rồi ngay lập tức kiếm giả trung niên biến mất. nếu lục thanh có mặt ở đây sẽ chắc chắn hết sức sợ hãi. kiếm giả trung niên đó không ngờ lại có thể thay đổi thuộc tính của thanh kiếm. thủ đoạn như vậy ngoại trừ tử hoàng kiếm thân kinh ra không còn có công pháp nào có thể làm được. rời khỏi địa động hải lục thanh liền tìm một dãy núi vô chủ mà hồi phục mất tới hơn một tháng hắn mới có thể làm cho thức hải bị thương trở lại bình thường đây là od lục thanh tu luyện luyện hồn quyết nên mới được như thế nếu là đại sư cảnh giới kiếm hồn khác mà bị thương như vậy chỉ sợ nếu không tới nửa năm thì không thể hồi phục nơi lục thanh dừng chân là một dãy núi hoang vu nguyên khí rất ít tuy nhiên đối với hắn thì điều đó cũng chẳng có vấn đề gì thậm chí ngược lại đây còn là nơi mà hắn cần lúc này lục thanh đứng trên một ngọn núi hoang cao mấy trăm triệu Xung quanh cỏ dại mọc thưa thớt kèm theo mấy cái cậy mọc lơ thơ. Chẳng cần phải nói tới người, ngay cả dã thú cũng không muốn đến đây. Bao bọc xung quanh vị trí của hắn là một dãy núi dài 500 dặm. Nói tới thì trong giới thanh phàm, những dãy núi như thế này có rất nhiều, trên đường đi lục thanh cũng gặp không ít. Nhưng ở kim thiên giới thì lại không thể so sánh. Giới kim thiên, mặc dù phần lớn đường đi lục thanh đều nhờ tới kiếm trận động hư, nhưng dưới một khoảng không kiếm vực lại có thêm một số kiến thức mà cách một giới thì số kiến thức đó lại chênh lệch cực lớn. Trong giới Kim Thiên, những dãy núi hoang vu cũng có nhưng nó cũng thừa thất giống như kiếm hoàng ở giới Thanh Phàm. Lục Thanh không dám tưởng tượng, Kiếm Thần Điện đã thi triển kiếm trận, như thế nào mà có thể giam cầm nguyên khí trong trời đất, phân ra bốn giới như thế? Kiếm Thần Điện, kiếm thần có cảnh giới như thế nào? Theo mạch cảm xúc bên ngoài, trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện những tia sáng màu vàng, những tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong vô tận thủy hải, huyết mạch chân long sau một tháng yên lặng lại một lần nữa dao động lục thanh phát hiện nếu sử dụng huyết mạch chân long càng nhiều thì linh tính càng tăng lên mạnh sau khi có được huyết mạch chân long huyết mạch con người của lục thanh cũng hòa vào đó vì vậy mà trong tủy hải bây giờ chỉ còn lại huyết mạch chân long tủy hải màu tím trắng chứa đầy hai loại khí phong lôi liên tục làm dịu xương cốt với tầng thứ tám của kiếm thể kim thiên tính cả kiếm cốt nữa thì bây giờ xương cốt của lục thanh có thể gọi là phong lôi kiếm cốt cùng với phong lôi kiếm cốt nó còn sản sinh ra phong lôi kiếm xí dựa theo lời nói của diệp lão thì khi tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ sáu là có thể có được một thứ thần thông còn nó có được thần thông như thế nào cần phải căn cứ vào thân thể của kiếm giả hai loại khí phong lôi tạo thành phong lôi kiếm xí còn huyết mạch chân long cùng với tử hoàng kiếm thân kinh tạo thành phong mang chân long ánh mắt của lục thanh trong nháy mắt như linh hoạt hẳn lên huyết mạch chân long sôi lên sung sục phá tan sự trói buộc của Tủy hải Hôn phệ lục thanh từ ngoài đến trong, long uy vô tận tản ra khiến cho đám quạ đen trong núi đang bay lên kêu lên những tiếng thê lương. Những tia khí mà vàng tản ra xung quanh trong giây lát thân thể chân long dài ngàn trượng xuất hiện, nén ép chúng thành một thứ thực thể màu vàng nhạt. Một tiếng kiếm ngân vang lên, cũng với khí thế vô biên tỏa ra xung quanh. Trong cảm ứng của lục thanh, phong mang chân long lại bành trướng. Mặc dù không dài hơn bao nhiêu nhưng thân hình cũng thêm được trăm trượng, tráng kiện hơn rất nhiều. Trong cơ thể chân long. Hơn 10 viên thú đan ngũ giai có được trong chiến trường kiếm hồn, bị nuốt chừng bổ sung cho Long Nguyên Dịch bị mất. Long Uy vô biện đón lấy phong lôi kiếm ý mà bay lên trời khiến cho thiên lôi và thiên phong từ trên chín tầng trời giáng xuống, quấn quanh thân thể chân long dài ngàn trượng. Sau khi tiếp xúc với huyết mạch chân long, những tia sáng màu vàng liền tràn ngập thiên lôi và thiên phong. Trong giây lát, chân long mở cái miệng của nó, ngưng tụ một đạo linh cầu màu trắng tím. Phong lôi kiếm cương xuyên qua khoảng không phát ra tiếng rít cùng với tiếng sấm đồng thời một vầng ánh sáng màu vàng nhạt cũng theo huyết mạch chân long lan tới phía trên linh cầu màu tím trắng trong huyết mạch chân long màu vàng nhạt thế giới trước mắt lục thanh trượt thay đổi không gian xung quanh đột nhiên dao động đúng vào lúc này con mắt của chân long trượt bắn ra ánh sáng màu trắng tím trói mắt tâm thần lục thanh hoàn toàn chấn định nhanh chóng vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh hấp thu thú đan rồi chuyển hóa thành linh lực rót vào bên trong phong lôi cầu sinh tử thú nắm trong tay vốn là linh lực luân hồi Thậm chí linh lực trong đó so với lục thanh chuyển hóa còn tinh thuần hơn rất nhiều Linh lực luân hồi cuồn cuộn rót vào trong phong lôi linh cầu Một làn dao động huyền ảo trợt tản ra Theo luân hồi linh lực dung nhập, phong lôi linh cầu chợt thay đổi Xuất hiện một tia đen kịp cùng với một tia sáng màu bạc Tia sáng màu đen và tia sáng màu bạc nhanh chóng quấn Lấy nhau trở thành một quả cầu ánh sáng màu xám bạc to Bằng đầu người, quả cầu sáng nhanh chóng tản ra Hấp thu phong lôi linh cầu một tiếng kiếm ngân vang lên trong lòng lục thanh chợt có cảm giác quái dị hồn thức tỏa ra xung quanh khiến cho trời đất như nằm trong lòng bàn tay hắn tinh thần của hắn hết sức bình tĩnh tiếp tục thi triển quyết tâm nắm chắc thứ linh lực màu xám bạc kia lúc này hồn thức của hắn không hề có chút ngập ngừng trong con mắt của chân long tất cả không gian trước mắt lục thanh như bị nhuộm một thứ màu bạc một chiếc lá khô từ trên một chiếc cây phía xa rơi xuống dưới cái nhìn chăm chú của lục thanh nó như đứng lặng giữa không trung đây là Trong nháy mắt, Lục Thanh có cảm giác hắn có thể làm được chuyện khác. Gần như trong tích tắc, bên cạnh chiếc lá khô kia một cái khe tối đen dài một tấc cũng xuất hiện, nuốt chửng lấy nó. Cùng lúc đó, Lục Thanh cảm thấy trong thức hải, hồn thức vượt qua tu vi bắt đầu tiêu hao. Trong nháy mắt, nó liền tiêu hao hết của hắn hai thành hồn thức. Trong hai thành đó, chỉ có chưa tới nửa, thành hồn thức dẫn động một chút linh lực màu xám bạc tới phá vỡ không gian. Còn một phần rưỡi thì dùng để điều khiển. Linh lực màu xám bạc khó điều khiển, cho dù là diệp lão cũng chưa từng thấy. Chẳng qua uy lực của nó đủ khiến cho người ta khiếp sợ, dường như đối với không gian có một sự khống chế không thể nói được bằng lời. Trong khoảng thời gian chừng mười hơi thở, hồn thức liền tiêu hao hết năm thành, chẳng hề do dự, đạo linh cầu màu xám liền bị lục thanh phun ra. Con mắt chân long bám sát theo sau đạo linh cầu màu xám bạc. Mặc dù nó bày xích con mắt chân long của lục thanh nhưng cũng không cắn trả. Trong phút chốc, đạo linh cầu màu xám bạc tới cách lục thanh trăm trượng liền biến mất. Ở đâu? Trong lòng hắn cảm thấy chấn động, chỉ trong tích tắc, con mắt chân long kèm theo hồn thức mất đi liên hệ với lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 542, kiếm chủng lột xác 2. Ngay sau đó, lục thanh dương mắt nhìn. Cách đó ba dặm, linh cầu màu xám trượt hiện ra. Trong nháy mắt, lục thanh phát hiện khoảng không trăm trượng trước linh cầu như bị giam cầm. Do dù là đá vụn đang lăn hay là cỏ cây lay động, cũng dừng hết lại không hề có một tiếng động. Linh cầu màu xám chợt tản ra bao phủ khoảng không gian rộng chừng một dặm. Ánh sáng màu xám che lấp tất cả mọi thứ, cho dù con mắt chân long của Lục Thanh cũng không thể nhìn xuyên qua. Những tia sáng biến mất. Một lát sau, trong ánh mắt của Lục Thanh ba ngọn núi cao mấy chục trượng ở đó đã biến mất. Ngay cả bột phấn cũng không hề có, giống như chúng bị hủy diệt hoàn toàn, không hề có chút dấu vết. Lục Thanh hơi hoảng sợ nhìn khoảng không trước mặt lần này mới có thể nói là lục thanh dốc hết toàn lực thi triển phong lôi chân long thức lần này chẳng những hồn thức của hắn tiêu hao hết chính thành mà ngay cả kiếm nguyên trong kiếm chủng cũng hết tám phần nhưng một lần dốc toàn lực phong lôi chân long thức từ nay về sau khi hắn giao thủ với kiếm giả cùng đẳng cấp có lẽ sẽ có tác dụng bất ngờ nhưng nếu một kiếm không thể phát huy hết tác dụng thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tuy rằng kiếm thể kim thiên hết sức dũng mãnh nhưng cũng không có nhiều tác dụng tâm thần của hắn lại chìm trong đan điền Nét mặt của lục thanh trở nên quái dị. Nơi khoảng không trong đan điền phía trên kiếm chủng màu trắng tím chợt xuất hiện một sợi tơ màu xám. Sợi tơ đó như một con rồng quấn trên kiếm chủng, tỏa ra một thứ hơi thở quái dị. Hồn thức của hắn ráng xuống, chìm vào bên trong kiếm chủng. Không gian trong kiếm chủng giống như bầu trời đêm với đầy các vì sao đủ mọi loại màu sắc. Giữa không gian, một thanh hồn kiếm chín tấc đang trôi nổi. Nhưng lúc này, qua hồn thức lục thanh thấy trên kiếm hồn cũng quấn quanh một sợi tơ màu xám thế này là thế nào lục thanh sửng sốt rồi để cho tâm thần chìm vào trong kiếm hồn tam hồn của hắn sáng trong suốt hóa thành hình dạng của ba thanh kiếm lúc này cả ba hồn đang được ngưng luyện tới khi nào tam hồn cô động được phong mang khí thì mới chính thức trở thành kiếm hồn và lúc này phía trên tam hồn cũng có một sợi tơ màu xám mặc dù sợi tơ màu xám bám vào phía trên kiếm hồn nhưng nó giống như một con cá đang bơi lội rất khó có thể bắt cảm nhận kiếm hồn thay đổi nhưng là thay đổi thế nào thì lục thanh không biết cũng không hiểu tại sao lại như vậy lạ thật linh lực tại sao lại quái dị như vậy lại còn có cả năng lực như thế này diệp lão cũng chìm vào suy tư hồn thức rời khỏi không gian kiếm chủng cho tới khi lục thanh nhìn lại phong lôi kiếm chủng thì sợi tơ màu xám đó cũng sắp nhập vào trong lúc này kiếm chủng so với trước kia hoàn toàn khác biệt vừa nghi hoặc lục thanh vừa động tâm niệm một đạo phong lôi kiếm nguyên từ trên kiếm chủng phun ra trong đạo phong lôi kiếm nguyên màu trắng tím lục thanh cũng thấy một tia sáng màu xám rất cổ quái Tới lúc này, Lục Thanh có cảm giác ngay cả phong lôi kiếm cương cũng chỉ sợ không giống lúc trước. Lục Thanh giơ kiếm chỉ bắn ra một đạo phong lôi kiếm cương, không ngờ nó bay ra được 10 trượng liền biến mất. Ngay lập tức, cách đó chừng 5 trượng, một tảng đá nặng ngàn cân liền bị xuất hiện. Tảng đá nổ tung khiến cho đá vụn bắn ra đầy trời. Không ngờ tới mức này, trong lòng Lục Thanh kinh ngạc. Hắn không ngờ phong lôi kiếm cương bây giờ lại có được năng lực của phong lôi, linh cầu kia mà trong nháy mắt biến mất như xuyên qua không gian với tốc độ tăng lên gấp mấy lần vốn tốc độ phong lôi kiếm cương đã rất nhanh nhưng so với liệt thiên kiếm khí của liệt thiên tông cũng không khác là bao nhiêu tuy vậy vào lúc này tốc độ của phong lôi kiếm cương đã vượt xa liệt thiên kiếm cương của liệt thiên tam lão hơn nữa phong lôi kiếm cương lại là sở hữu của lục thanh mà vừa rồi mới khi biến mất lục thanh cũng nhìn ra được một số thứ trong nháy mắt khi phong lôi kiếm cương xuất hiện lục thanh liền thấy khoảng không mấy trượng trước phong lôi kiếm cương như bị chấn áp ngay cả bụi bặm trong không trung cũng như dừng lại Không hề có chút tiếng động. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù lúc này tốc độ của kiếm cương tăng lên gấp mấy lần, thậm chí rằng có được uy năng giống như của Linh Cầu nhưng Lục Thanh lại không hề mừng. Bởi vì hắn cũng không nắm được thứ lực lượng đó. Cơ bản hắn không hiểu được sự thay đổi của phong lôi kiếm cương là vì lý do gì. Tâm thần hắn lại chìm vào trong đan điền. Trước mặt Lục Thanh, phong lôi kiếm chủng màu trắng tím trong suốt như trở nên tinh thuần hơn. Lục Thanh có thể cảm nhận được phong lôi kiếm chủng đã lột xác mà sự thay đổi của phong lôi kiếm nguyên là minh chứng tốt nhất. Sư phụ, chuyện này, bây giờ xem ra cũng không có gì là đáng sợ. Chỉ cần sau khi ngươi quen thuộc là có thể sử dụng một cách tự nhiên. Còn về chuyện nắm giữ thứ linh lực quái dị này, thì phải chờ tu vi của ngươi cao hơn mới được. Thứ linh lực này do hai khí sinh tử cùng với hai khí phong lôi hỗn hợp lại, nhưng do vi sư không phải ngươi nên chỉ có thể cảm nhận được một chút, cũng không thể xem xét được sự huyền ảo trong đó. Chỉ có thể chờ sau này khi cảnh giới của ngươi lên cao, dùng thiên đạo để lĩnh ngộ. Lời nói của Diệp Lão khiến cho Lục Thanh cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay cả Diệp Lão cũng không thể nhận ra thứ linh lực màu xám đó là thứ gì mà có thể làm cho kiếm trùng lột xác. Có điều việc này đã tới nước này thì Lục Thanh cũng không còn có cách nào. Nhưng phong lôi chân long thức chắc chắn đã trở thành chiêu thức mạnh nhất của Lục Thanh. Uy lực như vậy, mặc dù Lục Thanh không thể xác định, nhưng cho dù kiếm Hoàng nhị kiếp cũng không thể tiếp được một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể bị thương. Tam hồn đã gần như được tẩy luyện tất cả. Đạt tới kiếm tông đại viên mãn thì mục đích cũng coi như đạt tới. Kế tiếp cần chuyển bị độ kiếp. Độ kiếp rồi sao? Lục Thanh lầm bầm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng không trên đỉnh đầu. Cả bầu trời trong phạm vi ngàn dặm không hề có một gợn mây, hoàn toàn trống trãi và hết sức yên tĩnh. Sau khi gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung, Lục Thanh hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng tím lao về phía tuyết phong. Một người có thân hình cường tráng đứng trên không? Sau lưng y đeo một thanh thần kiếm hệ kim. Kiếm cốc mở ra đã gần tới rồi Năm vạn năm qua đi Không biết trong kiếm cốc có được bao nhiêu kiếm linh Thanh kiếm này Đối với kiếm ma điện chúng ta là do tình thế bắt buộc Y lại nhìn xuống dưới địa động hải Chỉ là một cái tông môn cấp thanh phàm Con thủy giao kia đúng là đồ rác rưởi 200 năm trôi qua vẫn không chịu ở yên Lại còn tới đất liền quấy rối khiến Cho mấy tên kiếm thần điện biết Tuy rằng không ảnh hưởng nhiều lắm Nhưng lại ảnh hưởng tới sự bố trí của kiếm ma Điện chúng ta Giao lòng nhất tộc, ngày an nhàn của các ngươi cũng hết rồi. Ha ha ha ha. Sau khi cất tiếng cười nham hiểm, y liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay xuống dưới, rơi vào trong địa động hải. Cuối dưới thanh phàm, trên núi thanh phàm trong đại điện. Không ngờ so với mong muốn lại còn sớm hơn nhiều năm như vậy. Bây giờ xem ra, sau nửa năm cũng nên đi tìm lục thanh. Trên chỗ ngồi, đại điện chủ thờ dài. Đáng tiếc rằng không thể chờ tới khi lục thanh đạt tới kiếm hoàng. Nếu không có thể tăng thêm được mấy thành chắc chắn, Bây giờ chỉ sợ cũng mới được ba thành mà thôi. Đại điện chủ. Lục thanh thực sự có tác dụng gì? Nhị điện chủ đứng bên cạnh lên tiếng. Đại điện chủ đứng dậy, chậm rãi đi lại trong đại điện, ánh mắt của lão sâu kín nhìn vào cánh cửa đang đóng. Một lúc lâu sau, đại điện chủ mới nói. Nếu như nói có tư cách trở thành tông sư kiếm phách thì đi vào đó, không có nhiều hiệu quả. Nhưng nếu có được huyết mạch chân long, có thể coi đó là long tộc nhất mạch, do chính khí của trời đất sinh ra thì lại khác. Nơi đó, cho dù là khí hạo nhiên cũng không có được một chút sự chấp nhận. T. Nhị điện chủ mở miệng nói. Đại điện chủ, ngày mai ta sẽ tự mình tới tử Hà Tông một chuyến. Đại điện chủ lắc lắc đầu nói. Không. Việc này không nên đà thảo kinh xà. Chỉ cần phái một gã trưởng lão tới đó. Trong giới thanh phàm chúng ta khá là yên ổn. Nếu để cho mấy tên tiểu tử phát hiện thì khó tránh khỏi việc tin tức lan chuyến, ảnh hưởng tới đại kế của thần điện lúc này tam điện chủ vẫn ngồi bên im lặng mới hít một hơi thật sâu ánh mắt sáng ngời nhìn đại điện chủ nói đại điện chủ không biết thanh kiếm kia có gì quan trọng mà giới tử hoàng lại hạ kiếm dụ như vậy đại điện chủ chợt quay phát đầu lại khiến cho tam điện chủ chấn động từ trong ánh mắt của đại điện chủ ý có thể cảm nhận được thứ uy áp cực mạnh cùng với một sự uy nghiêm kiếm dụ của thần điện chúng ta cứ nghe theo có một số việc không nên hỏi thì đừng hỏi nếu không cần biết mà cố biết thì chỉ gặp rắc rối vâng tam điện chủ chấn động toàn thân mà cúi đầu. Năm ngày sau, nơi dãy núi linh thú trong tử Hà Tông, một đạo kiếm quang màu trắng tim, trượt dừng ở độ cao 3.000 trượng. Không ngờ lại có thể trở lại nhanh như vậy. Lục Thanh lắc lắc đầu. Sau nửa nén nhang, trên đỉnh tuyết phong thân hình của Lục Thanh lại hiện ra. Những cơn gió lạnh nơi đây không cách nào làm cho vạt áo của Lục Thanh lay động. Không biết tại sao, trong hai ngày gần đây, Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm thức dao động, có một thứ cảm giác khó hiểu xuất hiện trong lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 543, chuẩn bị độ kiếp. Một ngày sau, trên núi Tử Hà, trước cung Tử Hà có một đạo kiếm quang màu trắng, tím hạ xuống. Bái kiến trưởng lão hộ tông. Lúc này trước cung Tử Hà có một gã đệ tử cấp kiếm khách đang đứng. Thấy Lục Thanh hạ xuống, y liền bước tới, kho mình thi lễ. Lục Thanh đưa mắt nhìn người thanh niên, thấy y khoảng chừng 18 tuổi, nhỏ hơn hắn khoảng 3-4 tuổi. Tuy nhiên, tu vi của y cũng đã là kiếm khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, y tu luyện chính là tử dương kiếm khí, cũng đã có được kiếm khí có thuộc tính. Người tên là gì? Có sư phụ không? Lục Thanh mở miệng nói. Bẩm trưởng lão. Đệ tử tên Tần Thiên Lý. Gia sư chính là Lạc Tâm Vũ nghe thấy câu hỏi của Lục Thanh. Người thanh niên vội khom người đáp. Nhìn người thanh niên trước mặt cung kính, mặc dù đã thành thói quen từ lâu nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh có sự xúc động. Nó khiến cho hắn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Lạc Trưởng lão đã thu đồ đệ, Lục Thanh sửng sốt, rồi chợt mỉm cười nói: "Nếu là đệ tử của Lạc Trưởng lão thì cứ gọi ta là Lục sư thúc." "Vâng, Lục sư thúc." Tần Thiên Lý cũng không phải là người cổ hủ, nhanh chóng làm theo. "Dẫn đường." Lục Thanh nói. "Lục sư thúc theo đệ tử." Tần Thiên Lý liền dẫn Lục Thanh đi vào trong cung tử hà. Trên đường đi, hai người cũng gặp khoảng chừng 17 tên đệ tử nội tông, nhưng có điều do bọn họ khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn, Của Lục Thanh nên không có người nào có gan trả lời Lục Sư Thúc Mời Y không người thi lễ rồi đặt tay đặt lên cửa viện vận chuyển kiếm nguyên mà từ từ đẩy ra Lục Trưởng Lão Mời vào Từ bên trong Âm thanh của Tử Dương Kiếm Hoàng vọng ra Thiên Lý Người cũng vào đi Đồng thời Âm thanh của Lạc Tâm Vũ cũng vang lên Bước vào trong Tử Hà Điện Vào lúc này Ngoại trừ huyền minh ra Năm người Lạc Thiên Phong và Tử Dương Kiếm Hoàng cũng đều có mặt Nhìn lục thanh đi vào trong đại điện, đồng tử của tử dương kiếm hoàng chợt co lại, rồi lão đứng bật dậy. Sư thúc, lạc thiên phong cả kinh, cũng đứng lên theo. Ba người lạc tâm vũ ở bên cạnh cũng đứng lên. Theo ánh mắt của tử dương kiếm hoàng, bốn người cùng nhìn về phía lục thanh. Theo ánh mắt của tử dương kiếm hoàng, bốn người cùng nhìn về phía lục thanh. Dường như có chút không giống với lúc trước. Tầm thiên kính hơi ngơ ngác nói. Dường như hơi thở càng thêm mượt mà nhưng có điều thay đổi là ở đâu. Minh tịch nguyệt cao mày nói. Chỉ có lạc thiên phong là hơi nhìn ra điểm gì đó. Nhưng do cảnh giới của lục thanh cao hơn lão nên chỉ có cảm giác mơ hồ. T. Ánh mắt của tử dương kiếm hoàng nhìn lục thanh chăm chú. Cho dù với tâm cảnh của lão thì vào lúc này cũng không giấu nỗi sự chấn động. Kiếm tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. Nhìn lục thanh, tử dương kiếm hoàng nói từng chữ một. Kiếm tông đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Ánh mắt của bốn người lạc thiên phong mở ra thật to. Tần Thiên Lý nhìn nét mặt của sư phụ cùng với mấy vị sư thúc tổ, rồi nhìn lại Lục Thanh với ánh mắt sùng bái. Kiếm tông đỉnh phong có khác nào nói Lục Thanh, sư thúc sắp sửa bước vào cảnh giới kiếm hoàng. Sau tổ sư khai tông là kiếm hoàng tử hà, tử hà tông chỉ có tổng cộng hai gã kiếm hoàng. Một vị đó chính là kiếm hoàng Lục Thiên Thư 500 năm trước, cũng chính là tổ tiên của Lục Thanh. Một vị khác chính là tử dương kiếm hoàng. Nhưng bây giờ, tử hà tông có thể đạt tới cấp kim thiên thì dựa vào một mình tử Dương Kiếm hoàng. Chấn áp là không đủ. Mà một tông môn cấp thanh phàm cũng phải bốn. Năm trăm năm có có thể có được một vị. Vậy mà bây giờ, lục thanh đã đạt tới mức này. Kiếm hoàng. Tần thiên lý cũng cảm thấy mơ hồ. Hai vị kiếm hoàng. Tử hà tông của y sắp có hai kiếm hoàng thật hay sao? Lục trưởng lão. Ngươi thực sự đạt tới kiếm tông viên mãn. Lạc thiên phong vẫn còn không tin nên hỏi lại. Thân là kiếm tông, lão hiểu được quá trình tẩy luyện tam hồn khó khăn tới mức nào chẳng những cần tới cảnh giới phải đạt được, mà quá trình tẩy luyện đau đớn cũng cần nghị lực cực lớn mới có thể vượt qua. Nếu như không có Tử Dương kiếm hoàng bảo vệ, chỉ sợ quá trình tẩy luyện khó khăn tới đâu. Chẳng những nó cần nghị lực lớn, mà còn phải có sự lĩnh ngộ đối với ba hồn mới được. Nếu không có rất nhiều kiến thức thì cơ bản không thể nào lĩnh ngộ được tam hồn. Nhưng năm người Lạc Thiên Phong không biết rằng sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đã vượt qua phạm chủ kiếm giả thiên đạo, thậm chí còn thoát ly khỏi phạm chủ kiếm giả nhân đạo. Mà bước vào con đường độc đáo, hợp nhất hai đạo thiên nhân. Sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất thật sự không có lời nào có thể giải thích. Có điều chỉ cần lĩnh ngộ được một chút thì cũng đã giúp cho Lục Thanh, có được lợi ích rất lớn, tẩy luyện được tam hồn. Nghe Lạc Thiên Phong hỏi, Lục Thanh gật đầu. Lạc Tâm Vũ hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói. Lục Huynh, tốc độ tiến bộ của ngươi thế này có lẽ không còn lâu nữa sẽ độ lôi kiếp. Độ lôi kiếp, nghe Lạc Tâm Vũ nói vậy ánh mắt ba người Lạc Thiên phong sáng ngời. Không cần biết tốc độ tiến bộ của Lục Thanh thế nào, có được kỳ ngộ ra sao, mấy người lạc thiên phong cũng chẳng cần biết. Đối với bọn họ mà nói thì cho dù thế nào, Lục Thanh cũng là người của tử Hà Tông. Huống chi, nếu Lục Thanh có được huyết mạch chân long thì đó chính là một người trung nghĩa, nếu không cơ bản không thể hòa hợp được với thứ do trời đất sinh ra đó. Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thanh liền nói ra cái đạo lý thiên nhân hợp nhất cho năm người tử dương kiếm hoàng. Tần thiên lý đứng bên cạnh nghe mà như đứng trong màn sương mù. Nhưng năm người lạc thiên phong thì khác, có thể có được kiếm hồn đều là những người có thiên tư chắc tuyệt. Vì vậy mà khi nghe lục thanh nói, trong giây lát không thể hiểu ra, nhưng những lời đó cũng khắc sâu vào trong lòng họ. Trong số đó, cho dù tử dương kiếm hoàng có tu vi cao nhất, nhưng sự lĩnh ngộ lại không bằng lạc tâm vũ. Có được sự kế thừa từ ngũ hành kiếm tôn, ý nghĩa của thiên nhân hợp nhất, lạc tâm vũ cũng đã biết, chỉ có điều còn chưa hiểu được. Bây giờ, nghe lục thanh nói xong, hắn liền thông suốt tất cả có thể nói trong số mọi người y là người hiểu sâu nhất một lúc lâu sau sau khi trầm ngâm tử dương kiếm hoàng mới nói với lục thanh ngươi đã tẩy luyện tam hồn đạt tới kiếm tông đỉnh phong cảnh giới viên mãn thì cũng đã hiểu được rằng có đủ tư cách để đón tiếp lôi kiếp không biết bao giờ ngươi chuẩn bị độ lôi kiếp nghe tử dương kiếm hoàng nói ánh mắt của bốn người lạc thiên phong lại nhìn về phía lục thanh lục thanh hơi trầm tư rồi mở miệng nói nửa năm sau nửa năm sẽ là thời điểm độ kiếp nửa năm Tử dương kiếm hoàng gật đầu. Đúng thế. Lúc này, có lẽ tam hồn của ngươi vừa mới viên mãn. Thời gian nửa năm cũng đủ để ngưng thần, tĩnh tâm làm cho tâm tình thoải mái, đề phòng trong quá trình độ lôi kiếp bị tâm ma quấy nhiễu. Tử dương kiếm hoàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Kiếm Tông độ lôi kiếp đều muốn mời đại sư của các tông tới xem, cùng với kiếm hữu và bạn bè. Không biết ý của ngươi ra sao? Lục Thanh lắc đầu nói. Tất cả do sư thúc làm chủ. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói tiếp trong việc đưa kiếm thiếp nếu sư thúc cảm thấy tiện thì có thể đưa hộ một chút cho dù ngươi có lưu lại thì thời gian nửa năm cũng đủ để đưa kiếm thiếp tử dương kiếm hoàng liền đồng ý đối với yêu cầu của lục thanh mấy người tử dương kiếm hoàng chẳng hề do dự lục thanh vì tông môn trả giá quá nhiều có thể báo đáp thì mấy chuyện đó chẳng có gì không đồng ý nếu không khó tránh khỏi làm cho lòng người cảm thấy nguội lạnh ngay lập tức lục thanh đưa tặng một khối thâm hải trầm ngâm cho tần thiên lý khối thâm hải trầm ngâm đó là do lục thanh lấy được từ địa động hải Bởi vì trong các địa động đó vẫn chưa bị khai thác nhiều nên thủy giao, cũng không để ý đến. Một phần cũng bởi vì tài liệu để rèn đối với nó mà nói cũng không có tác dụng. Khối thâm hải trầm ngâm mà lục thanh lấy được có tới có ngàn năm. Thậm chí có thể tới mấy ngàn năm cũng nên. Cho dù dùng để đúc thần kiếm cấp bạch linh cũng được. Tần thiên lý có được khối thâm hải trầm ngâm tất nhiên là hết sức cảm kích. Thậm chí lục thanh còn đồng ý khi y tới kiếm chủ, có thể tới lục ra yêu cầu lấy một thanh thần kiếm cấp thanh phàm tất nhiên tất cả cũng đều là nể mặt lạc tâm vũ dù sao lục thanh và lạc tâm vũ mặc dù không quan hệ như mấy huynh đệ niếp thanh thiên nhưng cũng có những chỗ chi kỷ lúc sau để lại tần thiên lý lục thanh và bốn người lạc thiên phong thảo luận về quá trình tẩy luyện tam hồn trong đó lục thanh thuật lại một ít chuyện về tam giác loan trong địa động hải những chuyện đó khiến cho bốn người lạc thiên phong có rất nhiều cảm xúc ngay cả tử dương kiếm hoàng cũng gật đầu sau nửa ngày lục thanh rời khỏi điện tử hà gặp gỡ bốn người niếp thanh thiên Sau khi xong hết tất cả, lục thanh liền trở về lục phủ. Sau khi nghe chuyện nhan như ngọc như không tin vào tay mình. Có điều nàng nhanh chóng ổn định tinh thần. Vào lúc này, thứ mà nhan như ngọc có thể làm đó chính là yên lặng cầu phúc. Sau khi ở lục phủ 10 ngày, lục thanh liền trở về dãy núi linh thú đi vào băng động trong lòng tuyết sơn. Trong thời gian nửa năm, ngoại trừ việc kiếm nguyên tự động lưu chuyển, lục thanh không chủ động tu luyện lấy một ngày. Hắn dốc hết sức cổ động tinh thần. Đối với lôi kiếp mà thực chất là sự công kích của thiên lôi, Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi. Nhưng tâm ma xâm nhập cũng khó phòng ngự. Vì vậy mà Lục Thanh cần phải để cho tinh thần hoàn toàn trong sáng mới có thể chắc chắn. Trong thời gian nửa năm, thế giới của Lục Thanh chỉ toàn một màu đen, không hề có một tia sáng. Tuy nhiên các tông môn xung quanh tử Hà Tông lại sôi lên sùng sục. Trưởng lão hộ tông của tử Hà Tông độ lôi kiếp mời tất cả các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tông môn xung quanh tới xem. Tin tức đó vừa truyền ra liền tạo nên một trận sóng gió. Tam trưởng lão của Điện Thanh Phàm, Y Tế Phong, Kiếm Tông Trung Thiên Vị Nguyên là thái thượng trưởng lão của Thiên Mộc Tông ở giới Thanh Phàm. Lúc này lão đang chịu sự sai khiến của Điện Thanh Phàm tới dãy núi Linh Thú, nói lục thanh bế quan. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 544, bốn phương chuyển động. Một ngày sau, trên không của Tử Hà Tông tràn ngập tia sáng màu vàng. Y Tế Phong cảm thấy chấn động trong lòng trước đại thế của Tử Hà, Tông không ngờ động lại dày đến vậy. Trên đường đi, Y Tế Phong thi thoảng lại thấy kiếm quang lao về phía Tử Hà Tông. Trong khoảng thời gian thật ngắn có hơn một trăm đạo kiếm quang lướt qua. Bất chợt, ánh mắt của Y Tế Phong trở nên ngưng trọng. Phía sau lưng của Y, ba đạo kiếm quang màu vàng cắt qua hư không nhanh chóng lao tới. Ý Đại Sư đã lâu không gặp, từ rất xa có một tiếng cười sang sảng vọng tới. Liệt thiên tam lão. Trong lòng y tế phong chấn động, lập tức dừng kiếm quang lại. Sau chừng một hơi thở, ba đạo kiếm quang liền hạ xuống trước mặt. Không ngờ 20 năm, phong thái của ý đại sư vẫn như trước. Đại sư trưởng lão cầm đầu mở miệng nói: "Tam lão khách khí rồi." Ý mỗ thực không dám nhận. Y tế phong mở miệng cười. Lúc trước, bốn người gặp nhau ở điện Thanh Phàm. Khoảng thời gian đó, cũng là cách đây 20 năm khi Liệt Thiên Tam lão từng đi lịch lãm ở giới Kim Thiên, lúc đi ngang qua núi Thanh Phàm có vào bái kiến mấy vị điện chủ. Khi đó, họ được Y Tế Phong sắp xếp. Sau khoảng thời gian hơn một tháng, bốn người giao tiếp với nhau rất vui. Cho đến nay, mặc dù đã 20 năm trôi qua nhưng chuyện đó vẫn như còn nguyên trước mắt. Nghĩ ra điều gì đó, Y Tế Phong ngạc nhiên nói. Tam lão, hôm nay như thế nào lại tới đây? Có chuyện quan trọng muốn làm hay sao? Nghe Y Tế Phong hỏi như vậy, Tam lão đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đại trưởng lão nói. Ý đại sư, chẳng lẽ ngài không phải tới Tử Hà Tông? Tử Hà Tông? Y tế phong ngẩn người rồi nói, nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, nói tới chúng ta cũng không dám tin. Nhưng mấy ngày trước, chúng ta nhận được kiếm thiếp nói rằng tử Hà Tông sắp có lôi kiếp ráng xuống, mời chúng ta tới xem lễ. Lôi kiếp, trong mắt y tế phong hiện lên một tia sáng. Bây giờ, thân lão là kiếm tông, đại sư thì chuyện có thể khiến cho tinh thần dao động cũng không nhiều. Nhưng lôi kiếp thì không phải là chuyện nhỏ. Đối với các đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói thì bình cảnh tiếp theo không phải là ngưng kiếm phách mà chính là độ lôi kiếp. Lôi kiếp chính là mở ra quy luật huyền ảo, là sự khảo nghiệm thứ hai của thiên đạo đối với kiếm giả. Ở đây kiếm giả có thể lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ lĩnh vực cơ bản, chính thức bước chân vào cánh cửa truy tìm kiếm phách tông sư. Nghĩ tới đây, y tế phong mở miệng nói. Không biết tử Hà Tông có người nào đạt tới tu vi có thể dẫn được lôi kiếp? Nhị trưởng lão đứng bên cạnh cảm thán một tiếng rồi nói. Đó là trưởng lão hộ tông của tử Hà Tông, Đại sư Lục Thanh. Lục Thanh? Chuyện này không thể được. Ý tế Phong kêu lên kinh ngạc. Đối với Lục Thanh, lúc trước Y tế Phong đã gặp qua ở Điện Thanh Phàm. Mới hơn nửa năm, chưa nói tới trước khi tới Thanh Phàm Điện mới có tu vi giả hồn, thì trong thời gian thật ngắn đạt tới kiếm tông. Điều này khiến cho người ta cảm thấy thật sự quá đủ. Nhưng tới hôm nay, tam hồn tẩy luyện, tiếp dẫn lôi kiếp thì Ý tế Phong không thể nào tin được. Nếu nói như vậy, thì mục đích chuyến đi này của hắn sẽ bị chậm một phần. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Việc này khó có thể đoán trước. Có điều kiếm thiếp này do tự tay lục đại sư viết nên không phải là giả. Xem ra, chuyện này đúng là thật. Dừng lại một chút, đại trưởng lão tiếp tục nói. Ý đại sư có phải cũng có chuyện muốn làm. Vừa lúc cùng đường cần đi tử Hà Tông một chuyến. Y tế phong nói. Hay là kết bạn mà đi. Như thế rất tốt. Bốn người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tử Hà Tông trong mấy ngày gần đây, bắt đầu liên tục có người ngoại thông tiến vào trong khu vực tử hà tông. trong có mấy ngày có mấy vạn kiếm giả tới từ các tông môn xung quanh, bao gồm phù vân tông, thanh ngọc tông, liệt hỏa tông, thanh thủy môn là các tông môn phổ thông trong giới thanh phàm. ngoài ra còn có vài tông môn cách đó ở mấy ngàn dặm cũng phái đại sư cảnh giới kiếm hồn. tử hà tông đã hạ kiếm dụ. trong khoảng thời gian nữa năm, tử hà tông đón nhận tất cả kiếm giả tới giao lưu luận bàn, bất kể hai đạo thiên nhân đều có thể đến. Kiếm dụ vừa mới ra lập tức có không ít kiếm giả nhân đạo tới đây. Trong đó cơ bản là kiếm chủ chuẩn đại sư. Có điều bởi vì kiếm dụ của tử Hà Tông nên trong thời gian nửa năm, hai đạo thiên nhân đều bỏ qua ân oán e ngại. Điều đó khiến cho không ít kiếm giả thuộc hai đạo nhìn tử Hà Tông với ánh mắt khác. Trên đỉnh tử Hà, trong cung tử Hà, sáu người tử dương kiếm hoàng đứng yên trước điện tử Hà, vào lúc này trước mặt họ có không ít người quen. Tông chủ hồ thanh xương của ngũ độc Tông tông chủ tuyết vô tình của vô tình tông tông chủ nguyên thiên minh của thất thương tông tông chủ mộc định xuất của chân dục tông tông chủ hàn kiếm tâm của phù vân tông ngoài ra còn có tân tông chủ của thanh ngọc tông cùng với một trong thanh ngọc tam lão là một kiếm cổ phùng xuân ngoài ra còn có cả tám gã kiếm giả che mặt tất cả đều không ngoại lệ là những tông môn xung quanh hoặc là mấy tông chủ trong khu vực nhân đạo lạc tông chủ kiếm thiếp này của ngươi khiến cho ta giật mình lục thanh trước đây mới chỉ là một gã kiếm chủ Cảnh giới già hồn vậy mà bây giờ nói hắn độ lôi kiếp. Tam hồn thực sự muốn tẩy luyện là được hay sao? Cấp bậc kiếm tông chẳng lẽ giống như trẻ con trong nhà chắc. Hai bên đứng một lúc lâu, cuối cùng thì đám người lạc thiên phong cũng chiếm chủ đạo. Hiện giờ, họ đã tiến cấp lên kim thiên nên đại thế bao trùm khắp cả tông môn. Sau đó một lúc, Hồ Thanh xương không nhịn được mở miệng nói. Tầm thiên kính cười nhạt một tiếng, hiện giờ do địa vị khác nhau nên tính nét của lão cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy lão mở miệng nói. Hồ Tông chủ an tâm chớ có nóng nảy. Tử Hà Tông của ta đã phát ra kiếm thiếp thì không thể lừa gạt các vị. Kiếm Hoàng đối với Tử Hà Tông chúng ta rất quan trọng, mà các vị đều là Tông chủ của một Tông nên mong rằng có thể biết được ý nghĩa của điều đó. Tử Hà Tông của ta nếu lừa dối cũng chẳng có điểm gì tốt. Nghe Tầm Thiên Kính nói như vậy, Tông chủ của mấy Tông khác cũng không hề thấy gì khác lạ. Nhưng Hồ Thanh Sương lúc trước đi ngũ hành kiếm mộ với Tầm Thiên Kính thì khác. Bọn họ rất hiểu tính nét của Tầm Thiên Kính táo bạo tới mức nào. Thậm chí không hề có chút sạn trong mắt. Vậy mà không ngờ bây giờ lại có thể nói những lời như vậy, khiến cho sáu người Hồ Thanh Sương, quay sang nhìn nhau. Cả sáu người thoáng cảm giác được sự tranh lệch giữa hai bên. Do đại thế ngưng tụ và cấp bậc của tông môn tăng lên nên tâm tính của con người, cũng được tăng cao. Nghĩ ra điều gì đó, Hồ Thanh Sương liền nói ngay. Chẳng lẽ Lục Thanh? Hồ Tông Chủ nói năng cẩn thận. Lạc Thiên Phong đứng bên cạnh chợt mở miệng nói. Ánh mắt lão nhìn Hồ Thanh Sương một cái thật sâu Phong lôi kiếm cương không chỉ có mỗi tử hà tông chúng ta chứng kiến. Cho dù là ở giới kim thiên các tông đều biết, một chút sự tình nếu đã qua, hồ tông chủ không cần nói lại, miễn cho xảy ra những chuyện không vui. Hồ Thanh xương cứng miệng, đang định nói tiếp điều gì đó thì hàn kiếm tâm mới nói. Không ngờ mới có mấy năm trôi qua mà lục đại sư đã có được thành tựu như vậy, thực sự khiến cho hàn mỗ xấu hổ. Hàn tông chủ đúng là cao kiến. Khô Phùng Xuân đứng bên cạnh hơi châm chọc. Lúc trước, có Hàn Kiếm Tâm giúp đỡ Tử Hà Tông mặc dù không có nhiều người biết, nhưng trên đời này có chuyện nào là giấu được hết. Rốt cuộc điều đó vẫn bị Thanh Ngọc Tông biết. Tuy rằng trong lòng hết sức căm thù nhưng bây giờ, Thanh Ngọc Tông cũng không còn chịu nỗi nhiều sóng gió. Vì vậy mà nghe Hàn Kiếm Tâm nói thế, Khô Phùng Xuân vẫn nói móc vài câu. Được rồi, chư vị Tông Chủ vừa mới tới Tử Hà Tông thì trong nửa năm, Tử Hà Tông chúng ta sẽ hết sức chiêu đãi các vị. Những người đạt tới cảnh giới kiếm Tông chúng ta. Cũng có thể nhân cơ hội mà thảo luận với nhau. Tuy không nói có thể đột phá cảnh giới nhưng vẫn có cơ sở để lĩnh ngộ. Lạc Thiên Phong vừa nói xong, đám người Hồ Thanh xương đều sửng sốt. Thật lâu sau, Hồ Thanh xương ôm quyền thi lễ đầu tiên, nói. Kiếm lý của Lạc Tông chủ cao thâm, hồ mỗ bái phục. Chỉ là con đường nhỏ, không đáng nhắc đến. Lạc Thiên Phong nói một cách lạnh nhạt. bất chợt tử dương kiếm hoàng đứng phía sau đang khép hờ chợt hai mắt mở ra. Có khách đến. Đám người lạc thiên phong cũng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Có thể được tử dương kiếm hoàng, gọi là khách thì cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn. Liệt thiên tông, liệt thiên tam lão, thanh phàm điện, y tế phong, bái kiến tử dương kiếm hoàng, lạc tông chủ và các vị đại sư. Từ xa, bốn đạo kiếm quang sắc bén vọt lên không trung. Trong khoảng thời gian mười nhịp hô hấp đã vượt qua vài dặm, rồi hạ xuống trước mặt mọi người. Liệt thiên tam lão, cho dù là đám người hồ thanh xương. Thì cũng có nghe thấy thanh danh của liệt thiên Tam Lão. Trong liệt thiên Tông, ngoại trừ Tông chủ ra thì ba trưởng Lão, mỗi người đều có tu vi cảnh giới kiếm hồn với thực lực siêu việt. Bọn họ cùng tu luyện kiếm nguyên công trấn Tông là liệt thiên kiếm quyết. Tuy rằng Tam Lão chỉ có tu vi kiếm vương, nhưng mỗi người trong bọn họ đều có thực lực vượt qua kiếm vương cùng thiên vị. Thậm chí, 20 năm trước, Tam Lão liên thủ đã thương nặng một gã kiếm Tông tán tu xâm phạm. Nhờ đó mà nhất thời thanh danh trấn giới thanh phàm. Tới hôm nay, mỗi người trong số họ đều đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị. Chỉ cần những người trong tầng lớp cao của mỗi tông môn đều biết đến tên họ. Tuy rằng giới thanh phàm vô cùng rộng lốn, tin tức khó có thể lưu thông. Nhưng một ít thành viên đại sư cảnh giới kiếm hồn, vẫn được các đại sư của mỗi tông môn biết tới. Chẳng hạn như tử dương kiếm hoàng, liệt thiên tam lão, ngay cả y tế phong. Thậm chí có nhiều đại sư còn chưa nhìn thấy mặt nhưng rất lâu trước đây, cũng đã nghe thấy cái tên này. Điều khiến cho lạc thiên phong. Thậm chí đám người Hồ Thanh Sương cảm thấy kinh ngạc đó là điện thanh phàm, lại phái tới một kiếm giả là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Điều này trong giới thanh phàm có thể nói là rất hiếm thấy. Sự có mặt của y tế phong khiến cho đám người Hồ Thanh Sương thẩm đoán xem. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 545, Phong Vân hội tụ. Một ngày sau, Tam Lão có thể tới đó làm niềm vinh hạnh của tử Hà Tông chúng ta. Lạc Thiên Phong mỉm cười, ôm quyền nói với Liệt Thiên Tam Lão. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, bình thường gặp được người có tu vi cao so với mình đều ôm quyền thi lễ. Lạc tông chủ khách khí. Lục đại sư và chúng ta có sự giao hảo với nhau. Bây giờ, hắn độ lội kiếp, chúng ta tất nhiên phải tới để xem. Chỉ cần thông báo một tiếng là được, cần gì phải có bái thiếp đâu. Đại trưởng lão mỉm cười nói một cách ôn hòa. Lễ không thể bỏ. Đại trưởng lão khách khí rồi. Lạc thiên phong mỉm cười. Đám người hồ thanh xương đứng bên cạnh có chút kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng liệt thiên tam lão và tử hà tông lại thân cận như vậy. Thế này thì lục thanh có bản lĩnh như thế nào? Vào lúc này, trong đầu mấy người hồ thanh sưng hiện lên một hình ảnh cứng cáp, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Ngoài ra những vị đại sư chưa từng gặp lục thanh cũng đều có sự mong mỏi. Rốt cuộc thì đó là nhân vật thiên tài, như thế nào mà chưa tới ba mươi đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. thành tựu như vậy cho dù trong giới thanh phàm cũng là chuyện không tưởng. Lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng cũng từ phía sau lạc thiên phong đi tới. Ý đại sư có thể đến đây, Tử Hà Tông chúng ta cảm thấy vinh hạnh. Vốn quý điện cách xa cả vạn dặm, chúng ta không định quấy dày. Không ngờ các vị điện chủ lại ưu ái như vậy. Tử Dương xin tạ ơn. Nói xong, Tử Dương Kiếm Hoàng cũng khép tay thành kiếm chỉ dơ lên trước ngực, hơi thi lễ. Ý tế phong cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đáp lễ. Kiếm Hoàng khách khí. Các vị, mời vào điện. Tử Dương Kiếm Hoàng lập tức nói với đám người Y Tế Phong. Ha ha, Kiếm Hoàng không cần khách khí. Lần này tới đây còn có chút chuyện quan trọng muốn tới phân điện xử lý. Ý mỗ sẽ quay lại sau. Y Tế Phong chắp tay nói. Ý đại sư không cần phải khách khí. Tử Dương Kiếm Hoàng nói ngay. Sau đó, Y Tế Phong đứng dậy lao về phía thành tử Hà. Ngay tức khắc, các vị đại sư liền được Lạc Thiên Phong đón vào trong đại điện tử Hà. Thi thoảng lại có đệ tử nội tông mang hoa tươi, quả ngọt rượu ngon vào trong điện. Nhìn một đám kiếm giả mặc áo màu đen, đám người hồ thanh xương cảm thán trong lòng. Hiện giờ tử hà tông quả nhiên đã đạt tới đỉnh, trong giới thanh phàm khó tông môn nào có thể theo kịp. Trong thành tử hà, tại phân điện kiếm thần, trong đại điện chỉ có một mình y tế phong. Trước mặt lão có một cái kiếm trận rộng mấy trượng. Giữa kiếm trận có ba thanh thần kiếm cấp kim thiên, sử dụng một phương thức huyền ảo. Xung quanh có cắm hơn 10 thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Ở bên cạnh còn có 10 tảng đá kỳ lạ màu đen. Trên người tảng đá đó có vẽ một thứ hình thù kỳ quái, tương đương với mười thanh thần kiếm cắm trên đó. Kiếm chỉ lão điểm nhẹ một cái vào khoảng không. Hơn 10 đạo huyền băng kiếm cương bắn ra thật nhanh, chuẩn xác vào mười tảng đá. Nhưng sau đó, cả kiếm trận liền run rẩy. Một thứ dao động huyền ảo chợt tản ra, có điều khi tới vách tường đại điện thì như gặp phải một thứ gì đó ngăn cản nên không thể truyền ra ngoài. Nhìn tới bên vách đá của đại điện lúc này hiện lên một vầng sáng trong suốt thì ra đó lại là một thứ kiếm trận bao phủ toàn bộ đại điện sau khoảng thời gian chừng một hơi thở trên kiếm trận trước mặt y tế phong giống như mặt nước xuất hiện những gợn sóng nhẹ từng gợn sóng tỏa ra xung quanh rồi ngưng tụ thành bốn bóng người bốn bóng người giống như ảnh ngược trong nước chính là bốn vị điện chủ của điện thanh phàm tại sao lại dùng địa động truyền ảnh kiếm trận phía bên kia đại điện chủ cao mày nói bẩm đại điện chủ sự tình thay đổi y tế phong không dám chậm trễ vội vàng nói sự tình thay đổi Đại điện chủ biến sắc. Thế nào? Lục thanh rời tông hay sao? Hắn đi đâu? Không phải. Thế có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt đại điện chủ càng lúc càng khó coi. Đại điện chủ. Lục đại sư phải độ kiếp rồi. Thấy nét mặt âm trầm của đại điện chủ, y tế phong vội vàng nói. Độ kiếp. Vào lúc này, chẳng những đại điện chủ mà ba vị điện chủ khác ở bên cạnh cũng ngẩn người. Độ kiếp. Độ kiếp gì? Đại điện chủ vội vàng nói. Trong mắt tràn ngập sự không tin vào điều mình vừa nghe thấy, là lôi kiếp. Ý y tế Phong trả lời, lôi kiếp, tại sao lại có thể là lôi kiếp? Nhị điện chủ đứng bên cạnh thất kinh nói, có chuyện gì xảy ra, hay là tử Hà Tông đã xảy ra chuyện gì? Cũng không phải, ý y tế Phong nói, hôm nay tới tử Hà, Tông cũng gặp không ít tông chủ của các tông môn và đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bọn họ đều nhận được kiếm thiếp tới để chuẩn bị xem đại lễ. Lúc này, trong khu vực của tử Hà Tông có rất nhiều kiếm giả hội tụ, xem ra không phải là giả. Thế thì sự tình chắc chắn là thật. Đại điện chủ lập tức hít một hơi thật sâu. Tốt. Chuyện phía trước tạm thời để đó. Độ kiếp còn bao nhiêu lâu nữa? Thời gian chưa tới nửa năm. Chưa tới nửa năm. Tốt. Người ở đó chờ. Sau nửa năm sẽ quyết định tiếp. Vâng. Đại điện chủ phát tay một cái về phía kiếm trận truyền ảnh. Một làn sóng gợn tản ra, bóng người trong đó liền biến mất cách đó cả ngàn dặm trên thanh phàm sơn trong đại điện thanh phàm, bốn người đại điện chủ nhìn nhau đại điện chủ lục thanh đúng là đúng vậy lần nào lục thanh cũng vượt qua dự đoán của mọi người vốn có chút sợ đả thảo kinh xà nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì e ngại nữa sau khi đạt tới kiếm hoàng với thần thông mà lúc trước lục thanh đã thi triển cho dù là kiếm hoàng tam kiếp cũng đừng mong giữ được hắn đồng thời còn có khả năng giữ mạng đại điện chủ mở miệng nói đại điện chủ sau nửa năm nữa tam Điện Chủ đứng bên cạnh nói. Sau nửa năm, Đại Điện Chủ trầm ngâm một lúc rồi nói. Không gian kiếm cốc sau 8 tháng sẽ mở ra. Thời gian nửa năm, chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Nếu Lục Thanh có thể trở thành kiếm hoàng thì đó là do thiên đạo chiếu cố hắn. Thành tựu sau này của hắn không thể nào đau được. Xem ra, lợi thế phía trước vẫn là quá nhẹ. Đại Điện Chủ, ngài có muốn. Còn thời gian, cứ chờ đi. Chỉ chưa tới nửa năm nữa thôi. Đại Điện Chủ hít một hơi thật dài. Ánh mắt lập tức trở nên xa xăm. Tử Hà Tông, lúc này, tại trấn Triều Dương tràn ngập cả biển người. Trưởng lão hộ Tông của Tử Hà, Tông là lục thanh độ lôi kiếp chính là một việc quan trọng trong giới thanh phàm, cũng là một chuyện trăm năm khó gặp. Cả đời kiếm giả, bình thường cơ bản khó có thể thấy được chuyện đó. Vì vậy khi mà tin tức truyền ra ngoài, lập tức có vô số kiếm giả của các tông môn xung quanh chen chúc tới. Cho dù không có tư cách xem lễ, thì đứng từ xa nhìn uy nghiêm của lôi kiếp cũng được mà chỗ gia tộc Lục Thanh trong Trấn Triều Dương lại trở thành nơi chứa nhiều kiếm giả ngoại tông nhất trong khu vực tử Hà Tông. Cái khe dài trăm trượng trong Trấn Triều Dương cũng trở thành nơi mà kiếm giả các tông môn tới xem. Trận chiến lúc trước ở Trấn Triều Dương cùng với tử tiêu phong lôi, dẫn với khí thế cuồn cuộn đã mở mắt cho rất nhiều kiếm giả. Cho dù không được tận mắt chứng kiến cũng có thể suy đoán đại khái. Cho dù là kiếm giả chưa bước vào cảnh giới kiếm nguyên, thì cũng đều có cùng một cảm xúc, vết nứt đó ẩn chứa cảnh giới kiếm pháp thậm chí còn làm cho một số ít kiếm giả có được sự lĩnh ngộ mà đột phá cảnh giới kiếm pháp. Trước cửa Lục Thanh có rất nhiều người tới xem kiếm, thậm chí có kiếm giả bái phòng để xem thanh thần mộc kiếm phía trước của Lục phủ. Câu chuyện về thần mộc kiếm vốn tưởng không lọt ra ngoài vậy mà chẳng bao lâu cũng bị rất nhiều kiếm giả bới móc ra, điều đó càng thêm kích thích tâm tư của mỗi người. Cầu kiếm một thanh. Trong khoảng thời gian này, Nhan Như Ngọc bận tối mặt tối mũi, nhưng lại cảm thấy vui mừng. Nàng cũng không từ chối đám kiếm giả tới bái phòng. Đồng thời còn với mấy vị chú kiếm sư, trở về để chú kiếm cho mấy người tới cầu kiếm. Tuy nhiên kiếm chủ chuẩn đại sư cũng không phải yêu cầu một cách dễ dàng. Tuy nhiên thấy thanh thần mộc kiếm của Lục Thanh ở trước cửa, rồi biết được chuyện xưa, không người nào dám ăn nói lỗ mãng. Đắc tội với một gia tộc có được một vị kiếm hoàng thì chính là chuyện ngu ngốc. Trong khoảng thời gian nửa năm, từ Hà Tông Gâu in chống khua chiên chuẩn bị cho việc độ kiếp thì ở giới thanh phàm, cũng có rất nhiều điều quái dị xảy ra có rất nhiều kiếm giả chết oan uổng một cách kỳ quái mất tất cả khí huyết ngay cả xương cốt cũng bị rút hết toàn thân chỉ còn lại một bộ da thậm chí có đại sư cảnh giới kiếm hồn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo thì phát hiện kiếm chủng của kiếm sư không phải bị mất sau khi chết mà là tự nhiên biến mất những chuyện như vậy trong vòng nửa năm bao phủ toàn bộ biên giới của thanh phàm có điều trong thời gian nửa năm cũng không có đại sư cảnh giới kiếm hồn nào bị hạ độc thủ chỉ có một số kiếm chủ chuẩn đại sư là chết việc này khiến cho điện thanh phàm để ý Phái ra tám gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đi điều tra, nhưng qua nửa năm vẫn không hề phát hiện được một chút dấu vết. Mặc dù vẫn phát hiện được một số điểm đáng ngờ, đầu tiên là tình trạng kỳ quái của kiếm giả khi chết. Tất cả đều có cảnh giới kiếm nguyên trở lên. Hơn nữa đều là những người ra ngoài du lịch, rời xa tông môn. Nhất thời, trong cả giới thanh phàm không có kiếm giả nào có gan ra ngoài lịch lãm nữa. Tất cả từ kiếm chủ trở xuống đều có đầu rút cổ trong tông môn, hoặc là trên chủ phong. Kiếm chủ trở lên ra ngoài Cũng phải có ít nhất 3 người Nhưng tất cả mọi chuyện lại không lan tới biên giới tử Hà Tông Ở đây tất cả kiếm giả đều hết sức mong đợi Chuyện audio Bất diệt kiếm thể Thực hiện HP audio chuyện mươi 546 Trưởng lão Bạch Linh Điện Ở biên giới của giới Kim Thiên Hai gã trung niên áo trắng từ trên không trung hạ xuống Cả hai người đều mặc chiếc áo dài trắng tinh Mái tóc dài được cài bằng một cây châm bằng bạch ngọc ở sau gáy Sau lưng hai người đeo hai thanh thần kiếm cấp kim thiên, tỏa ra những tia sáng vàng sắc bén. Trong ánh sáng vàng đó còn có cả chút tia sáng màu xanh ngọc. Cái này được gọi là kim ngọc mãn đường thiên lôi hiện. Nếu lục thanh có mặt, ở đây sẽ biết một thanh kiếm này đạt tới thần kiếm kim thiên thượng phẩm. Đồng thời, xung quanh hai người mặc dù có gió thổi phần phật, nhưng không có cách nào làm bay vạt áo của hai người. Phục sư huynh, ngươi xem, trong giới kim thiên, nguyên khí đã thiếu như vậy thì khi vào giới thanh phàm. Chỉ sợ là cả không gian cũng sạch sẽ. Bốn giới khác biệt thật lớn. Điều này cũng là để cho các tông phát triển thực lực, lớn mạnh lực lượng trên đại lục kiếm thần. Chúng ta đi sớm về sớm. Lần này, coi như là một loại du lịch cảm ngộ là được. Một người trung niên có bộ râu quai nón nheo mắt lại nói. Sư huynh nói đúng. Có điều lần này, việc ở giới thanh phàm có chút quái dị. Sư huynh nói xem, việc này là vì lý do gì? Người trung niên có khuôn mặt trắng trẻo không một sợi dâu, mở miệng nói. Vì lý do gì? Người trung niên có bộ râu quai nón cười lạnh. Nghe nói không gian kiếm cốc trong giới thanh phàm sắp mở. Vậy mà lúc này sinh sự ngoại trừ một số thằng nhãi con ma đạo định đục nước béo cò. Ra thì còn có thể là người nào. Nhưng nói đi nói lại thì mấy tên ma đạo này ngày càng cản rỡ. Thủ đoạn bí pháp lại càng mới, càng không có nhân tính. Ma đạo. Hừ hừ. Ma kiếm đạo chỉ là một con đường nhỏ mà thôi. Đối diện với pháp tắc thiên đạo còn có tác dụng hay sao? Đừng có coi thường ma đạo. Mặc dù pháp tắc ma đạo bị thiên đạo, chấn áp nhưng uy lực của nó cũng không phải là nhỏ. Nếu không ma kiếm điện cũng không rằng co với kiếm thần, điện lâu như vậy mà vẫn không bị chấn áp. Người trung niên có bộ râu quai nón lại nói. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, người trung niên tuấn lãng liền nói. Phục sư huynh, người nói nếu kiếm thần điện chúng ta vẫn ở tại kiếm thần, Sơn thì tại sao không tự tay xuất thủ tiêu diệt ma kiếm điện, trừ đi hậu hoạn vĩnh viễn. ăn nói cẩn thận, người trung niên có bộ râu quai nón quát khẽ. Kiếm thần đại nhân không phải là chủ đề để cho chúng ta bàn luận. Kiếm thần đại nhân không rát ai là do có sự toan tính của lão nhân gia. Về sau đừng có hỏi những chuyện như vậy. Vâng. Người trung niên tuấn lãng sửng sốt, gật đầu đồng ý. Tử Hà Tông, trên dãy núi Linh Thú. Trên ngọn tí Yết sơn cao nghìn trượng, theo thời gian trôi đi, đỉnh núi lạnh giá toàn băng vẫn chẳng hề thay đổi. Những cơn gió xe lạnh cùng với những bông tuyết cứ từ trên không bay xuống, phủ tầng tầng lớp lớp lên đỉnh núi. Bên bờ đầm lúc trước có tuyết liên mọc có một cái điện băng cao hơn 10 trượng. Điện băng đó ngưng kết từ huyền băng khí, tản ra những làn hơi lạnh. Điều đặc biệt khiến cho người ta chú ý đó là những góc cạnh của điện băng sắc bén như một mũi kiếm. Vào lúc này, Hàn Đầm vốn yên tĩnh chợt xuất hiện một gợn sóng. Sau thời gian chừng một hơi thở, gợn sóng đó càng lúc càng mạnh rồi một tiếng kiếm ngân réo rắt vang lên. Tiếng kiếm ngân vang lên như từ giữa lòng tuyết sơn, khiến cho những bông tuyết đang rơi xuống chợt dừng lại. Cách đó mấy chục dặm có hai đạo kiếm quang trượt dừng lại. Phục sư huynh. Ừm. Không ngờ giới thanh phàm lại có được một thứ ý chí kiếm đạo tinh thuần đến vậy. Đúng là hiếm có. Nơi này lực trời đất giao động, thấp thoáng có khí thiên lôi hội tụ. Chẳng lẽ là... Có người độ lôi kiếp. Hai người nhìn nhau rồi trong tích tắc tốc độ kiếm quang lại tăng lên nhanh hơn, xuyên qua mấy dặm không trung, Trên đỉnh núi trượt xuất hiện một bóng người. Ánh mắt người đó nhìn ra xa xăm. Nửa năm Lục Thanh đứng yên lặng trên lớp tuyết động, có điều khiến cho người ta kinh hãi đó là hai chân của Lục Thanh chẳng hề chạm vào lớp tuyết, dường như không hề có trọng lượng. Nắm giữ được lực đạo như thế cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng, nhìn thấy cũng phải ngưng thần. Lúc này, Lục Thanh hoàn toàn yên lặng, nhìn bề ngoài của hắn chẳng khác nào một tảng băng lạnh, như không có thứ gì đó khiến cho hắn có thể dao động. Bất chợt, ánh mắt của Lục Thanh chuyển động nhìn về phía chân trời. Từ phía đó có hai đạo kiếm quang đang bay tới với tốc độ kinh người hồn thức của hắn nhanh chóng tản ra dưới sự huyền ảo của luyện hồn quyết sau khi cảm nhận hắn phát hiện hai đạo kiếm quang kia không ngờ lại là hai vị kiếm hoàng trên đỉnh tuyết sơn lục thanh trượt ngẩn người cảm nhận ánh sáng pháp tắc quanh quẩn xung quanh hai đạo kiếm quang trong nháy mắt lục thanh có thể đoán ra được thân phận của hai người đó nơi này dường như là tử hà tông thứ đại thế của thành tựu kim thiên theo những gì ghi trong lưu ảnh châu thì đây chắc chắn là tử hà tông mới tấn cấp kim thiên Sau khoảng chừng một hơi thở, hai đạo kiếm quang hạ xuống trước mặt Lục Thanh, bái kiến hai vị kiếm hoàng đại sư. Lục Thanh dơ chỉ thành kiếm dựng trước ngực thi lễ. ngươi là đại sư của tử Hà Tông. Người trung niên có bộ dâu quai nón hỏi. Lục Thanh nhướng mày. Hai người này còn chưa đáp lễ đã lên tiếng hỏi thực quá thất lễ. Lục Thanh hơi cảm nhận được sự kiêu ngạo của cả hai, nên trong lòng không cảm thấy vui vẻ. Cho dù tu vi như thế nào nhưng quan hệ nếu không phải đối địch thì khi gặp người khác chuyện lễ phép cũng là điều cơ bản nhất trong tu dưỡng tâm tính. Trong nháy mắt, ấn tượng đối với hai vị kiếm hoàng trong lòng lục thanh liền giảm xuống tới đáy. Có điều do không rõ thân phận của hai người nên lục thanh cũng trả lời một cách lạnh nhạt. Đúng vậy. Sau khi quan sát lục thanh một lúc, người trung niên bên cạnh liền mở miệng nói. Người là người được lưu truyền trong giới kim thiên. Chân long kiếm tông lục thanh. Hai người không tin được vào mắt mình nhìn lục thanh chầm chầm. Cho dù đối diện hai vị kiếm hoàng Lục Thanh cũng chẳng hề sợ hãi Nói Hai vị không cảm thấy quá thất lễ hay sao? Thất lễ Người trung niên có bộ dâu quài nón ngẩn người Trong mắt y xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường Chúng ta là trưởng lão của Bạch Linh Điện Bây giờ tới giới thanh phàm các ngươi điều tra việc ở biên giới Thấy ngươi sắp độ kiếp mới hạ xuống đây Không ngờ ngươi có suy nghĩ ngây thơ như vậy người mới bằng tuổi đó mà đã có được tu vi như thế này có phải là May mắn nhận được sự kế thừa từ trưởng bối trong tông môn hay không? Người trung niên bên cạnh cười nhạo nói. Được rồi. Chúng ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Dẫn chúng ta đi gặp tông chủ của các ngươi. Nghe tới đó, lục thanh cũng không nói gì, xoay người đi về phía điện băng bên bờ đầm. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt người trung niên có bộ râu quai nón. Làm càn. ý quát lớn một tiếng, kiếm chỉ tay phải điểm nhẹ phát ra một đạo kiếm cương màu tím, bắn vào lưng lục thanh. Đây là một đạo kiếm cương ẩn chứa pháp tắc. Pháp tắc vốn hiện xung quanh người y đã sát nhập vào trong đạo kiếm cương đó, mà thuộc tính của đạo kiếm cương là thái dương tử hỏa khí, pháp tắc cũng là pháp tắc của tử hỏa. Có thể hiển hóa pháp tắc, tu vi của người trung niên dâu quai nón có thể nói là đã củng cố được cảnh giới kiếm hoàng một kiếp thậm chí còn có sự tinh tiến. Đạo kiếm cương ẩn chứa pháp tắc đó vô cùng thật, tuy rằng nó chỉ dài có một trượng, to bằng ngón cái nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong là của kiếm hoàng nhất kiếp một tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt lục thanh hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại từ trên người lục thanh một vầng ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện đạo pháp tắc kiếm cương đó vừa mới tới lưng lục thanh liền bị những tia sáng vàng chặn lại không hề có chút gợn sóng nào chỉ thấy đạo kiếm cương va chạm với những tia sáng sau lưng lục thanh làm lóe lên chút ánh sáng màu vàng ngay lập tức đạo pháp tắc kiếm cương của người trung niên có râu quai nón biến mất mà lục thanh từ đầu tới cuối cũng không dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn cũng đi được mấy trượng trong mắt hai gã kiếm hoàng có chút kinh ngạc phục sư huynh tên tiểu tử này có chút cổ quái dường như tu luyện một thứ bí pháp thần thông nào đó ánh mắt của gã trung niên tuấn lãng bên cạnh không hề che giấu sự tham lam một tia sáng lóe lên trong mắt kiếm chỉ của người trung niên dâu quai nón lại nâng lên lúc này trên kiếm chỉ của y có một chút ánh sáng màu tím pháp tắc tử hỏa lóe lên vọt qua không trung ép về phía lục thanh pháp tắc chính là lực pháp tắc do thiên đạo sinh ra nắm được pháp tắc thì coi như lĩnh ngộ khí thuộc tính đã tới đỉnh điểm phương thức dùng pháp tắc công kích có thể nói là thiên biến vạn hóa nắm được tinh túy của pháp tắc có thể ngưng tụ thành thực chất kiếm hoàng nhất kiếp có thể nắm được pháp tắc thần quang pháp tắc cho dù dung nhập vào kiếm cương trở thành pháp tắc kiếm cương hay là dung nhập vào trong kiếm thức tinh thâm cũng đều có uy năng vượt qua lực thiên đạo lực thiên đạo chỉ lực lượng bình thường do thiên đạo sinh ra mà pháp tắc có thể nói là chi phối pháp tắc thiên đạo ai cao ai thấp chẳng cần nói cũng có thể nhận ra Dưới sự chấn áp bởi pháp tắc tử hòa của người trung niên dâu quai nón, xung quanh lục thanh không khí như dừng lại. Trong con mắt chân long của lục thanh, xung quanh hắn đột nhiên những điểm sáng pháp tắc màu tím. Những điểm sáng pháp tắc đó đẩy tất cả những pháp tắc khác ra, thậm chí nguyên khí của trời đất cũng bị cách ly. Dưới sự chấn áp của pháp tắc tử hòa, không gian xung quanh vặn vẹo, hơi nóng cũng bắt đầu tăng lên. Một làn thái dương tử hỏa bùng lên trong khoảng không gian 10 trượng xung quanh lục thanh. Tử hỏa đó như vô cùng vô tận như bị vây bên trong sự hư ảo. Cho dù như vậy thì những cơn gió lạnh trên tuyết sơn cũng không hề bị ảnh hưởng. Tiểu tử, nếm thử pháp tắc tử hỏa của ta. Người trung niên dâu quai nón quát lên một tiếng lạnh lung. Thái dương tử hỏa đang bị nhốt trong một thứ gì đó, hư ảo liền lập tức ập xuống người lục thanh. Không hề có gợn sóng không gian xuất hiện hay là một chút tiếng động. Pháp tắc tử hỏa làm cho toàn bộ không gian xung quanh mà lục thanh có thể né tránh bị đốt nóng. Tới lúc này, lục thanh vẫn hoàn toàn thản nhiên, nhưng trong lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 547, nhất trọng lôi kiếp. Pháp tắc của nhất kiếp kiếm hoàng. Pháp tắc phân chia mạnh yếu cũng giống như kiếm khí, thuộc tính khác biệt cũng tạo thành sự mạnh yếu khác nhau khi hai bên đối đầu. Mà tử hỏa pháp tắc này của trung niên nhân tuy chỉ là thuộc tính, nhưng dường như nó cũng là một trong số những thuộc tính đứng đầu của pháp tắc. Thái dương tử hỏa mặc dù không phải là thái dương chân hỏa, nhưng cũng rất bá đạo, so với tử dương chân hỏa của lạc thiên phong cũng không hề có chút thua kém. Pháp tắc vừa được thi triển ra, chỉ cần có thể ngưng tụ được thực chất thần quang pháp tắc là có thể vận dụng. Tuy nhiên pháp tắc này nhiều nhất chỉ dùng để chấn áp đối thủ, chỉ tới khi đặt nhị kiếp kiếm hoàng, thì mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra. Tử hỏa pháp tắc do trung niên nhân thi triển ra, cũng chỉ có vẻ bề ngoài của nó mà thôi. Chỉ thoáng cái quanh người lục thanh trượt vang lên những tiếng kiếm ngân xe gió liên tục. Những tiếng kiếm ngân này lúc mới bắt đầu thì chỉ giống như một dòng suốt nhỏ chảy, rất dễ nghe, nhưng chỉ chốc lát đã trở lên giống như tiếng thác làm chấn động cửu thiên. Cùng lúc đó, từ trên người lục thanh nguyên bổn kim sắc phong mang khí đang quanh quẩn gần người, thì bắn ra. Càng lúc càng có nhiều kim sắc phong mang khí ly khai cơ thể, ngưng tụ ở trước mặt thành một thanh phong mang khí kiếm giống như thực chất. Vô số phong mang khí kiếm thoáng cái đã va chạm với tử hỏa pháp tắc, không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Hai mắt trợn tròn lên, trung niên nhân, nhân tiến lên trước một bước, nguyên bổn tử hỏa pháp tắc đang bao vây lấy lục thanh, lúc này đã tiêu tán vào hư không theo phong mang khí kiếm. Không gian xung quanh vốn cũng đang run rẩy thì cuối cùng cũng không bị xé rách ra, mà sau một thời gian ngắn nữa nó lại khôi phục như thường. Hay cho phong mang khí, kiếm đạo thần thông của người này thật không tồi, chuyện hôm nay tới đây thôi. Ánh mắt Trung niên Nhân sau một lúc biến ảo thì cười nói. Phục sư huynh, Cường Long không áp địa đầu xà, đợi cho tới khi chuyện ở biên giới kết thúc, chúng ta hãy tính tiếp. Thanh âm của Trung niên Nhân trực tiếp vang lên ở trong thức hải của Bạch Y Trung niên Nhân. Đè nén sát khí trong lòng xuống, Lục Thanh tiếp tục quay trở về băng điện, vừa rồi hắn thật sự muốn giết chết hai người này. Hắn cũng không biết rõ đối phương có thật sự đến từ Bạch Linh Điện hay không, cho dù hắn đem toàn lực ra cũng không thể giết chết cả hai người này lúc ấy phiền toái do bạch linh điện gây ra thật khó có thể chống cự nổi. cân nhắc lợi hại, nếu như đối phương đã ngừng lại thì lục thanh cũng không muốn tiếp tục phát tác. bất quá trong đầu hắn đang tính toán, đợi sau này khi có thời gian sẽ đem ngũ hành liên thiên kiếm trận ở trên tuyết phong khôi phục lại, tránh cho những vị khách không mời tự đến. lục đại sư thật là hăng hái, làm sao lại ở đây cùng người ta giao thủ thế? đúng lúc này từ phía xa truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, cước bộ hơi dừng lại, lục thanh lập tức xoay người về phía sau hai người trung niên nhân, nhân đồng thời ngẩn người ra bởi vì bọn họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia nói cách khác tu vi của đối phương không kém hơn bọn họ một đạo bạch sắc kiếm quang xuất hiện từ cuối chân trời sau mười tức thời gian nó vượt qua khoảng cách 10 dặm tới trước mặt ba người đại điện chủ lục thanh lập tức hành lễ chào lục đại sư khách khí rồi người vừa đến mỉm cười nói đây không phải ai khác chính là đại điện chủ thanh phàm điện đại điện chủ Hai người trung niên nhân lập tức đưa ánh mắt tập trung lại trên người lão giả. Trường sinh kiếm khí, vĩnh xanh pháp tắc. Ngươi là đại điện chủ thanh phàm điện mọc thanh nguyên sao? Chính là lão phu. Không biết hai vị kiếm hoàng đại sư là nhân dĩ từ giới nào? Tại hạ mắt mũi vụng về không nhận được ra hai vị. mộc thanh nguyên vuốt ve trùm dâu của mình, mở miệng nói. Chúng ta đến từ bạch linh điện. Bạch diện trung niên nhân ở bên cạnh mở miệng nói. Bạch linh điện. Sắc mặt Mộc Thanh Nguyên chợt trở, trở nên ngưng trọng, lập tức chú ý hơn tới hai người. Có thể xuất ra kiếm ấn không? Không nói gì, Trung Niên Nhân vung tay phải lên, trong bàn tay nhất thời xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu trắng không biết được làm bằng chất liệu gì. Nó dần bay tới tay của Mộc Thanh Nguyên. Đồng thời, Mộc Thanh Nguyên cũng xuất ra một thanh tiểu kiếm màu xanh đưa sang cho Trung Niên Nhân. Đây là phương pháp phân biệt của kiếm thần điện, Lục Thanh ở một bên theo dõi cũng không mở miệng nói gì. Một lát sau, hai thanh tiểu kiếm đều quay trở về tay chủ nhân của nó. Nguyên lai like là hai vị trưởng lão đích thân tới, không biết có phải là vì chuyện xảy ra ở biên giới không. Mộc Thanh Nguyên nhận lại kiếm ấn rồi mở miệng hỏi, "Thân là điện chủ một giới, tu vi lại cao hơn bọn họ, cho nên hai người trung niên nhân nhất thời thu liễm lại vài phần cao ngạo của mình." "Mộc điện chủ đoán đúng, hai người chúng ta vâng mệnh điện chủ tới đây, hy vọng có thể hóa giải một chút mê cục ở biên giới, đem hung thủ nhanh chóng trừng trị." Bạch Diện trung niên nhân mở miệng nói, cũng hy vọng Mộc Điện chủ khi ấy sẽ phái người tới trợ giúp một chút. Đây là điều hiển nhiên. Hai vị đại sư yên tâm, ở vùng biên giới đã có 8 vị trưởng lão của Thanh Phàm Điện liên tục tới dò xét, đến lúc đó chỉ cần vận dụng truyền ảnh kiếm trận, để cho bọn họ toàn lực phối hợp với hai vị đại sư. Nghe Mộc Thanh Nguyên nói như thế, sắc mặt hai người trung niên nhân mới trở nên hòa hoãn hơn nhiều. "Như vậy thì đa tạ Mộc Điện chủ." Vị trung niên nhân bên cạnh mở miệng nói. "Lập tức lại nghĩ tới điều gì?" Bạch diện trung niên nhân mở miệng nói không biết mục điện chủ nửa năm qua đã chuẩn bị tốt chưa mục thanh nguyên hơi ngẩn người ra một chút sau đó lập tức nói đã chuẩn bị tốt rồi đại điện chủ của ta gần đây sinh ra cảm ứng gần như thời gian không còn nhiều lắm lần này có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng cơ hội cuối cùng nghe đến đó ánh mắt mục thanh nguyên không khỏi hoảng sợ đại điện chủ thật sự nói như vậy không sai trung nhiên nhân liếc mắt nhìn lục thanh đứng đó không xa nói cho nên mục điện chủ cần phải tận tâm mới được đừng để cho đám ma tể tử có cơ hội. Mộc Thanh Nguyên vội vàng nói. Hai vị đại sư yên tâm. Thanh Phạm Điện tuy không nói sẽ hoàn toàn nắm chắc, nhưng ít nhất cũng không để cho đám ma tể tử ẩn giấu có cơ hội. Ồ! Trung Nhân Nhân nghe vậy thì sửng sốt nói. Mộc Điện Chủ chẳng lẽ lần này có trợ lực gì sao? Đại sư yên tâm. Mộc Mỗ tất nhiên là sẽ có dự liệu. Cách đó không xa, Lục Thanh đứng yên lặng trong tuyết, tựa hồ như bản thân hắn đã hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên, không còn chút tiếng động. Ba người nói chuyện với nhau được Lục Thanh nghe rõ toàn bộ. Ma tể tử, chẳng lẽ là đám ma đạo kiếm giả sao? Lục Thanh cũng không cho rằng ba người bọn họ nói là nhân đạo kiếm giả, và thiên đạo kiếm giả. Mặc dù nhân đạo kiếm giả được xem là ma đạo, nhưng thân là kiếm hồn, cảnh đại sư tất nhiên là sẽ không có thành kiến gì với bọn họ, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi. Hơi dùng mình, xem ra nửa năm bế quan của hắn, thanh phàm giới cũng xảy ra không ít đại sự. Lục Đại Sư, chúc mừng tu vi của người đã viên mãn. Xem ra thời gian độ kiếp cũng chỉ trong vòng 3 ngày tới đây. Lúc này, mộc thanh nguyên quay sang phía Lục Thanh nói. Có mộc thanh nguyên ở giữa, chút không hài lòng khi trước của hai vị trung niên nhân với Lục Thanh, cũng được thu liễm đi, với tâm cảnh của Lục Thanh thì hiển nhiên cũng không so đo nhiều với bọn họ. Đại điện chủ khách khí rồi. Lục Thanh lãnh đạm nói. Hai vị kiếm Hoàng Đại Sư lần này tới biên giới chỉ hoãn 2-3 ngày chắc, cũng không thành vấn đều. Không biết có thể ở lại đây cùng xem lễ độ kiếp của Lục Đại Sư không? Mộc thanh nguyên quay sang hai người bọn họ nói. Cũng tốt. Hai người dứt khoát đáp ứng. Dù đã trở thành kiếm hoàng, nhưng lôi kiếp sau này cũng không phải là không gặp nữa. Có thể tham quan học tập được vài lần. Tuy là nhất trọng lôi kiếp thì đối với những lôi kiếp sau này, cũng có trợ giúp rất lớn. Ha ha, Không biết lục đại sư có thấy tiện không? Đại điện chủ có thể đến. Lục mỗ xin hoan nghênh. Mười ba vị. Nói xong, lục thanh dẫn đầu bay lên, phi hành về phía tử Hà Phong. Vì có Mộc thanh nguyên ở đây. Cho nên hai vị kiếm hoàng đại sư kia đối với hành động này của lục thanh, chỉ nhíu mày một chút, sau đó cũng tiếp bước theo một thanh nguyên bám sát lục thanh. Khi trước không cẩn thận cảm ứng, lúc này thấy lục thanh sử dụng phong lôi kiếm cương cho nên cả hai nhất thời chấn động. Phong lôi thuộc tính không ngờ đều là thiên lôi và thiên phong. Hai người bạch diện trung nhiên nhân đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời bắt gặp được vẻ kinh ngạc. Trong ánh mắt của hai người bọn họ có được thiên lôi thuộc tính, lục thanh độ lôi kiếp có thể không phải hao tổn bao nhiêu khí lực có thể bảo lưu đại bộ phận tinh lực để ứng phó với tâm ma xâm nhập, đây không nghi ngờ gì là một đại tiện nghi cho người độ lôi kiếp. Phải biết rằng, bọn họ lúc đầu độ lôi kiếp vì chống đỡ lôi kiếp mà tiêu hao không ít tinh lực, cho tới khi tâm ma xâm nhập thì bọn họ gặp phải không ít nguy hiểm. Hôm nay xem ra, Lục Thanh độ lôi kiếp cũng hoàn toàn không cần cố kỵ như bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần Lục Thanh bảo trì tâm cảnh vững chãi như bàn thạch, như vậy thời gian tương lai nhất định có thể đạt tới Tam Kiếp kiếm hoàng, thậm chí đạt tới kiếm hồn đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, trên đời này có bao nhiêu người có thể bảo tồn tâm cảnh trước tâm ma. Dựa theo lời dạy của Diệp Lão, cho dù là tâm thần của hắn cũng không đạt được mười thành vững chãi, tâm ma vẫn luôn tồn tại, chỉ là đối với Lục Thanh mà nói, Diệp Lão cũng không biết tâm ma trong tâm hắn là cái gì. Tử Hà Phong Trước sân rộng ngoài tử Hà Điện, có gần 50 vị kiếm hồn cảnh đại sư đang ngồi trước những chiếc bàn ngọc. Trên mặt bàn ngọc là những loại linh quả đã ngoài trăm năm, còn trên mặt đất là hơn 50 vò thanh dương liệt tử linh quả là do tử hà tông tự mình chuẩn bị còn thanh dương liệt tử thì chính do lục gia cung cấp đối với những kiếm hồn cảnh đại sư đã đạt tới khả năng nhịn ăn nhịn uống như bọn họ thì bữa tiệc này không có nhiều ý nghĩa cái khó khăn chính là cơ hội tụ tập của thiên nhân hai đạo đông đảo các vị đại sư đều không thèm liếc mắt nhìn linh quả trên bàn tiệc chỉ thi thoảng mở miệng nói chuyện đàm đạo với các đồng đạo xung quanh cũng nhờ vậy mà rất nhiều người được lợi thậm chí còn có vài vị kiếm hồn cảnh đại sư đột phá tu vi cảnh giới Càng làm cho đông đảo các đại sư chú tâm đàm luận hơn. Lúc này, đột ngột có vài đạo kiếm ngân từ bên ngoài tử hà phong truyền tới, theo bốn đạo kiếm ngân này xé gió vang lên thì ánh mắt của đông đảo kiếm hồn, cảnh đại sư đều tập trung nhìn ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 548, nhất trọng lôi kiếp TT. Dẫn đầu là Tử Dương kiếm hoàng đứng dậy, sau đó tất cả các kiếm hồn cảnh đại sư ở xung quanh cũng đồng thời đứng lên. Bốn đạo kiếm quang này bay tới với tốc độ ất nhanh, kéo theo một giải ánh sáng dài vọt hẳn vào trong sân rộng. Là người phương nào? Không ngờ tốc độ bọn họ nhanh như vậy, hơn nữa tu vi của bọn họ ta lại không thể dò xét được. Đợi cho bốn đạo kiếm quang này tới gần, vài tên kiếm tông có kiến thức đều thay đổi sắc mặt. Cái gì? Ba vị kiếm hoàng. Mọi người đồng thời cả kinh, không nghĩ tới hôm nay hộ tông trưởng lão tử Hà Tông, độ lôi kiếp lại dẫn tới ba vị kiếm hoàng đại sư. Kiếm Hoàng Đại sư ở thanh phàm giới đó là nhân vật thuộc hàng tuyệt đỉnh, dù có tung hoành khắp nơi thì cũng không mấy ai dám ngăn cản. Những ngày bình thường, bọn họ phần lớn đều ở trong động phủ của mình bế quan tu luyện hoặc ẩn nấp thủ hộ cho tông môn. Xung quanh ngàn dặm tử hà tông tồn tại ba gã Kiếm Hoàng Đại sư, hơn nữa còn phân làm thiên nhân hai đạo. Mà xem ba đạo kiếm quang này thì đây rõ ràng là ba vị thiên đạo kiếm hoàng. Ngoài ra còn có một đạo kiếm quang từ bạch sắc, trong đó mơ hồ có tiếng sấm phát ra. Mặc dù phát ra hơi thở không thâm thúy như ba đạo bên cạnh, nhưng cũng làm cho mọi người cảm nhận được một cỗ uy áp rất lớn, phảng phất giống như bị thiên đạo thần khí theo dõi vậy. Ở đây đều là kiếm hồn cảnh đại sư, bọn họ lập tức cảm ứng thuộc tính của bốn đạo kiếm quang này một chút, chỉ lát sau đã hiểu rõ hết thảy. Phong lôi thuộc tính. Lôi là thiên lôi, phong là thiên phong. Thuộc tính như vậy làm cho đông đảo các vị đại sư đều giật mình, có thể điều khiển kiếm khí có thuộc tính này đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Bốn đạo kiếm quang rất nhanh đã hạ xuống trước sân rộng. Đại điện chủ. Tử dương kiếm hoàng lập tức từ sau bàn đá đi ra. Thanh phàm điện đại điện chủ. Những kẻ có mặt ở đây dù không phải là, đứng đầu tông môn thì cũng là trưởng lão của một tông phái, rất ít có những tán tu đại sư, cho nên bọn họ đối với thanh phàm điện đại điện chủ đã từng bái kiến qua một lần. Vì thế mà dung mạo của một thanh nguyên cũng được nhiều người ghi nhớ trong lòng, hôm nay nhìn thấy hắn xuất hiện không khỏi khiến, cho đông đảo các vị đại sư phải kinh hãi tử hà tông cuối cùng là có quan hệ như thế nào với thanh phàm điện hộ tông trưởng lão độ lôi kiếp không ngờ lại làm cho đích thân thanh phàm điện đại điện chủ tới quan khán lại nhìn hai gã kiếm hoàng ở bên cạnh mộc thanh nguyên bọn họ thẩm đoán chẳng lẽ hai người này là hai gã điện chủ khác của thanh phàm điện mà lúc này mộc thanh nguyên cất tiếng cười mở miệng nói tử dương kiếm hoàng không nên khách khí lục đại sư đối với thanh phàm điện chúng ta có ân lần này lục đại sư độ lôi kiếp cho nên ta hẳn là phải tới dự lễ Đại điện chủ quá nghiêm trọng vấn đều rồi. Trên mặt Tử Dương Kiếm Hoàng Nhất thời xuất hiện một nụ cười tươi. Lúc này, đông đảo các vị đại sư của mọi tông môn đều âm thầm ước lượng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng xảy ra nhiều biến hóa. Người này ở thanh phàm giới không hề có nhiều danh tiếng, không ngờ lại đột nhiên đạt tới kiếm tông viên mãn cảnh giới, hơn nữa lại còn có ân với thanh phàm điện. Nguyên nhân ở trong đó chỉ có đám người Lô Luân đang ngồi lẫn trong đám người mới hiểu được. Những vị đại sư của các tông môn khác có lẽ cũng có thể biết được chút ít. Tuy nhiên, do thông tin của thanh phàm giới quá bế tắc, không giống như hư không kiếm vực của Kim Thiên giới, cho nên tin tức không thể nhanh chóng truyền đi xa được. Mộc Thanh Nguyên lập tức bước sang bên hai bước, để lộ ra hai vị trung niên nhân trước mặt Tử Dương Kiếm Hoàng. "Tử Dương huynh, hai vị kiếm hoàng này là trưởng lão của Bạch Linh Điện, hôm nay bọn họ cũng cùng tới đây để xem Lục Đại Sư độ lôi kiếp." Bạch Linh Điện. Mộc Thanh Nguyên vừa giới thiệu lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc há hốc mồm ra, Bạch Linh Điện là tồn tại như thế nào cơ chứ? Bọn họ chính là chấn áp các tông môn của Bạch Linh giới A. Không cần nói tới Bạch Linh Điện, mà chỉ cần Kim Thiên Điện cũng đủ khiến cho những người ở đây phải ngước đầu nhìn. Hôm nay người của Bạch Linh Điện tới càng làm cho ánh mắt các vị đại sư nhìn về phía đám người Lạc Thiên Phong, xảy ra biến hóa. Các vị tông chủ trong lòng đồng thời quyết định, sau này dù bất luận thế nào cũng không thể gây sự với tử Hà Tông. Một tông môn như vậy không ai biết bọn họ còn bảo lưu cái gì ở sau lưng. Ở trước mặt Mộc Thanh Nguyên, tử Dương Kiếm Hoàng cũng sửng sốt Bất quá với tâm cảnh của lão hiện nay thì chỉ trong thời gian ngắn là, khôi phục lại như cũ. Tử dương ra mắt hai vị trưởng lão. Tử dương kiếm hoàng lập tức thi lễ chào hai vị trung niên nhân. Kiếm hoàng trưởng lão của Bạch Linh Điện nói về thân phận và địa vị, cũng không hề kém hơn tông chủ các tông môn của kim thiên giới. Mà nhìn thấy tử dương kiếm hoàng hành lễ, trước mặt nhiều vị kiếm hồn cảnh đái ư như thế cho nên hai người trung niên nhân cũng phải đáp lễ lại. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được, trên người bọn họ vẫn tỏa ra khí tức ngạo mạn. Cái này cũng không phải là một sớm một chiều có thể nuôi dưỡng thành. Lục Thanh. Ngươi đã xuất quang rồi, ngày độ kiếp còn cách bao xa nữa. Tử dương kiếm hoàng sau khi hành lễ liền quay sang Lục Thanh hỏi. Thầm tính toán một chút, Lục Thanh lo lắng đưa mắt nhìn lên không, mở miệng nói. Ba ngày sau. Ba ngày sau. Tử dương kiếm hoàng gật đầu nói. Đã nghĩ tới chỗ nào để độ kiếp chưa? Chỗ độ kiếp. Lục Thanh hơi ngẩn người ra. Sau khi trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn về phía mặt trời lặn nói. Lăng Nha Sơn. Lăng Nha Sơn có thể nói là toàn bộ cơ duyên lúc đầu của hắn, cũng chính là nơi hắn từ đó thay đổi vận mệnh. Ở nơi đó, hắn lần đầu tiên gặp được bạch phát ma nữ, cho tới ngày sau bái diệp lão làm sư phụ. Cho tới ngày hôm nay, hai người này vẫn không ngừng đốc thúc hắn tu luyện, một người là sư phụ, còn người kia chính là địch nhân. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Lăng Nha Sơn là địa phương mà Lục Thanh mãi không bao giờ quên. Nhìn ánh mắt cảm khái của Lục Thanh, Tử dương kiếm hoàng mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Nghĩ tới ngày trước trong lòng cũng có chút cảm thán mơ hồ, nếu như không phải kiện đồ vật đó, tử Hà Tông của hắn ngày hôm nay, cũng tuyệt đối không thể đạt được thành tựu như thế này. Được. Vậy chọn lang Nha Sơn. Tử Dương Kiếm Hoàng vừa đáp ứng, lập tức lên tiếng. Huyền Minh. Sư Thúc. Lấy lang Nha Sơn làm nơi độ kiếp, mọi việc bố trí ở đó tất cả đều giao cho ngươi. Sư Thúc yên tâm. Huyền Minh ứng tiếng, rồi cũng không hề chậm trễ hóa thành một đạo kiếm quang bay về hướng mặt trời lặn. Hai vị trưởng lão đại điện chủ xin mời vào ngồi tử dương kiếm hoàng lập tức đưa tay ra mời tử dương huynh không cần khách khí hai vị trưởng lão xin mời mộc thanh nguyên cũng quay về phía hai trung niên nhân mời hơi gật đầu ba người lập tức theo sự hướng dẫn của tử dương kiếm hoàng đi tới trước bàn ngọc ngồi xuống lục thanh cũng theo sau đó ngồi xuống bên cạnh ánh mắt đảo quanh một vòng lục thanh phát hiện ra không ít người quen năm người lô luân liệt thiên tam lão phù vân tông hàn kiếm tâm thanh ngọc tông khô phùng xuân Ngũ độc tông Hồ Thanh Sương Ngay khi nhìn thấy ngũ độc tông tông chủ Hồ Thanh Sương, thì ánh mắt Lục Thanh lóe lên một tia hàn quang. Thảm trạng của Triều Dương chấn chính là do ngũ độc tông một tay tạo thành. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Thanh đang tập trung vào mình, Hồ Thanh Sương nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động, miễn cưỡng lắm mới chấn định lại. Thân là người đứng đầu một tông môn, tu vi của hắn dù không bằng Lục Thanh, nhưng không thể chỉ vì một cái nhìn của đối phương mà hoảng sợ được. Cho ngươi thời gian 10 ngày. Hãy giao ra kẻ lúc đầu xâm nhập triều dương chấn của ta. Lục Thanh mở miệng nói. Theo ánh mắt của Lục Thanh, tất cả các đại sư đều đổ dồn mắt về phía Hồ Thanh Sương. Hôm nay tu vi của hắn đã có chút thành tựu, có một số ân oán cần phải giải quyết. Nếu như Hồ Thanh Sương đã tự mình tới, thì Lục Thanh lập tức muốn làm luôn. Sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Hồ Thanh Sương không ngờ tới Lục Thanh lại đột ngột đứng ra gây sự như vậy. Loại ngữ khi đó tựa hồ là không muốn bỏ qua. Lục Đại Sư, đây là ngươi đang uy hiếp ta sao? Hồ Thanh Sương trầm giọng nói, "Ngũ Độc Tông của ta mặc dù không phải là một đại tông môn, nhưng cũng là một trong những tông môn ở thanh phàm giới. Cho dù Tử Hà Tông của ngươi đã trở thành tông môn của kim thiên giới, nhưng cũng không thể vì thế mà ăn hiếp chúng ta." Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Thanh Sương, Lục Thanh nhất thời nhớ tới tình trạng thảm thiết của Triều Dương trấn, máu xuất hiện ở khắp mọi nơi, nơi đâu cũng có những tiếng kêu thảm vang trời. "Nuôi dưỡng ma vật, tận diệt nhân tính, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày mà thôi." Không chút chần chờ, Lục Thanh lập tức mở miệng nói, "Tử Dương Kiếm Hoàng." Hồ Thanh Sương quay về phía Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, "Lục Thanh chính là hộ tông trưởng lão của Tử Hà Tông, đại sư của tông môn hắn tự có quyền quyết định." Tử Dương Kiếm Hoàng lên tiếng đáp lại, đám người Lạc Thiên Phong ở bên cạnh thì duy trì trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận lời của lão. "Địa huyệt Ma Chu." Hai người trung niên nhân đưa mắt nhìn nhau. "Mộc Điện Chủ." Trầm tư chốc lát, Mộc Thanh Nguyên nói, "Hẳn là không phải." Địa huyệt Ma Chu cao nhất chỉ có thể tiến hóa tới Tứ Giai, ban đầu khi bị giết thậm chí còn có hai gã giả hồn cảnh kiếm chủ. Giả hồn cảnh kiếm chủ cho dù không địch lại, muốn chạy trốn thì trừ khi là Tứ Giai Linh Thú Phi Hành, nếu không thì không thể lưu bọn họ lại. Hơn nữa, nếu như quả thật là địa huyệt Ma Chu thì không có khả năng không phát hiện ra. Khẽ gật đầu, gã Trung niên Nhân cũng không tiếp tục quản tới nữa. Lúc đầu, địa huyệt Ma Chu sinh nở gây nguy hại cho đại lục, hôm nay cũng không có khả năng xuất hiện. Hai vạn năm qua đi, kiếm thần đại lục bị kiếm thần điện chấn áp, khiến cho ít có những cuộc trinh phạt giữa các tông môn, cho nên dân số tối thiểu cũng đã tăng lên cả trăm lần so với trước. Dù cho địa huyệt Ma Chu-1A Lan F nữa xuất hiện, cho dù khôi phục lại lực lượng đỉnh phong lúc trước, thì cũng không cần tới một tháng cũng có thể giết sạch chúng nó. Theo thực lực tăng lên, đối với kiếm thần đại lục, địa huyệt Ma Chu đã không thể tạo ra uy hiếp quá lớn. Chỉ có không biết thì mới thấy đáng sợ. Nghĩ tới điều này. Hai trung niên nhân đối với chuyện xảy ra ngoài biên giới nhất thời cũng có chút lo lắng. Lại nhìn Hồ Thanh xương, chỉ thấy thân thể của hắn có cứng ngắt mà đứng dậy, không nói một lời chỉ nhìn Lục Thanh, một lúc rồi hóa thành đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Không khí xung quanh nhất thời trở nên nặng nề, mãi lúc sau mới bình phục lại như cũ, lúc này rất nhiều đại sư đều tiếp tục bàn tán về lôi kiếp sắp tới. Trong lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng với ba người Mộc Thanh Nguyên đàm đạo với ới nhau. Bốn gã kiếm hoàng thì hai gã đạt tới nhị kiếp kiếm hoàng hai gã đạt nhất kiếp kiếm hoàng bọn họ đối với kinh nghiệm độ kiếp của mình không hề che giấu toàn bộ nói ra mà lục thanh ở bên cạnh cũng không lên tiếng nghe bốn người nói chuyện cũng thu được lợi ích tương đối nhất kiếp kiếm hoàng phải độ nhất trọng lôi kiếp nhị kiếp kiếm hoàng phải độ nhị trọng lôi kiếp tam kiếp kiếm hoàng thì độ tam trọng lôi kiếp ba loại lôi kiếp không hề giống nhau uy lực của từng loại lôi kiếp lại một khác sau một ngày luận đạo giữa mọi người mới chấm dứt tất cả đều di rời tới khu vực lang nha sơn Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 549, Thạch Kiếm, Thần Đạo Ý Chí, Thượng. Trên chín tầng trời, lôi kiếp bao phủ phạm vi vài dặm chuẩn bị hoàn tất. Đứng ở trên bãi đá, Lục Thanh chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, lát sau một cỗ uy áp lớn lao buông xuống ở trên người. Bên trong uy áp này mơ hồ ẩn chứa một cỗ ý chí không hiểu, vừa mới xuất hiện, liền thật sâu chấn áp tâm thần Lục Thanh. Tâm thần nhịn không được hơi hơi run rẩy uy thế của nhất trọng lôi kiếp này dĩ nhiên xa xa vượt qua lúc trước ở bích lạc hải lôi kiếp thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm hai bên căn bản là cách biệt một trời một vực cách lang nha sơn 10 dặm dưới kiếm sư trừ bỏ nhưng kiếm giả được trưởng bối bảo vệ còn lại những người không thừa nhận nổi uy áp tán giật ra tất cả lại lui về phía sau ba dặm tại chỗ mấy người Nhiếp thanh thiên đều cao mày lại uy thế cường đại của lôi kiếp đã vượt qua dự liệu của bọn họ theo ghi chép của địa giai kiếm nguyên công mà bọn họ tu luyện nhất trọng lôi kiếp mà thành tựu kiếm hoàng phải độ hẳn là không vượt qua phạm vi nửa dặm nhưng mà giờ phút này xem ra lôi kiếp này là xa xa vượt qua ghi chép chẳng lẽ lôi kiếp có biến nhất thanh thiên cùng triệu thiên diệp nhìn nhau đồng thời nhìn ra lo lắng trong mắt đối phương đỉnh lang nha sơn không khí ẩm ướt trên đỉnh núi bị uy áp của lôi kiếp chấn áp bốc hơi sạch sẽ chậm rãi mặt đất dưới chân lục thanh bắt đầu run lên nối tiếp cả tòa lang nha sơn đều bắt đầu chấn động từng tảng đá bị chấn nát nhỏ vụ chậm rãi huyền phù trong hư không Bất quá, ở chung quanh Lục Thanh Mười Trượng lại không có một chút động tĩnh, mặt đất bị khí thế của hắn chấn áp gắt gao. Mà lúc này, Lục Thanh phát hiện, cảm ứng của hắn với thiên đạo lực đã bị cách ly. Kiếm giả độ lôi kiếp, lôi kiếp này chính là khảo nghiệm của thiên đạo ý chí, tự nhiên không thể lại đi mượn dùng thiên đạo lực. Vô số đá vụn ở bên người bay lượn, nhưng không cách nào giao động nửa điểm tâm thần của Lục Thanh. Chân long nhãn ngưng thị, lôi kiếp vài dặm dĩ nhiên trở thành màu tím thẫm. Đạo đạo lôi điện tinh thuần ở bên trong lôi vân dù động như con thoi, tiếng lôi minh vang vọng cả trăm dặm. Lôi điện màu tím thấm óng ánh như hổ phách, tản ra tử mang giống như lưu ly. Chân Long Nhãn ngưng thị ở trên kiếp lôi, lúc trước đã có kinh nghiệm, ở địa động huyết linh vực khiến Lục Thanh không dám đem ánh mắt phóng đến bên trong lôi vân. Cứ việc như thế, giờ phút này, thời điểm lôi kiếp tụ tập đến, khí huyết cả người Lục Thanh, hồn thức, kiếm nguyên đều đã muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí đã muốn siêu việt lúc trước. Đến chân long nhãn liên đới cũng có một chút tiến bộ, này nhìn lướt một cái, đúng là tại bên trong lôi kiếp nhìn ra vô số tia sáng đủ các loại màu sắc. Mỗi một tia sáng, đều đại biểu một loại pháp tắc, theo lôi kiếp bung xuống, bị thiên đạo lực cuốn theo mà dung nhập vào bên trong lôi kiếp. Như thế nào có thể? Trong lòng lục thanh bỗng cả kinh, chân long nhãn của hắn nhìn ra, đúng là không hề phát hiện ra một chút phong lôi pháp tắc nào. Căn cứ theo phong lôi quyết ghi chép, lôi kiếp bung xuống, loại pháp tắc chứa đựng nhiều nhất. Đó là pháp tắc có thuộc tính của kiếm giả độ lôi kiếp, như thế nào hiện giờ hắn lại không nhìn thấy một chút phong lôi pháp tắc nào. "Gì? cư nhiên không có phong lôi pháp tắc." Trong đầu Lục Thanh, đồng dạng truyền đến thanh âm kinh nghi bất định của Diệp lão. "Kiếm hoàng độ lôi kiếp, đó là cần thiên đạo khảo nghiệm, giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng trước khi đạt tới kiếm hoàng lĩnh ngộ ra pháp tắc. Nhưng mà hiện giờ, bên trong lôi kiếp thế nhưng không có phong lôi pháp tắc, nói cách khác, cho dù Lục Thanh vượt qua lôi kiếp cũng vô pháp được thiên đạo giao cho tư cách nắm giữ phong lôi pháp tắc. Về phần đám người Tử Dương Kiếm Hoàng đứng cách đó không xa, cũng chỉ nghĩ Lục Thanh đối với uy lực của Lôi Kiếp mà cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không phải độ kiếp giả, không thể tra xét đến tình hình của Lôi Kiếp. Nếu mạnh mẽ tra xét hoặc là nhúng tay vào, năm người Tử Dương Kiếm Hoàng có khả năng trực tiếp dẫn hạ trọng Lôi Kiếp tiếp theo của mình. Nếu là kiếm hoàng thực lực không đủ hoặc là tông sư siêu việt kiếm hoàng, sẽ có thiên phạt đánh xuống. Đây là từ thượng cổ 5 vạn năm trước truyền xuống. Qua năm vạn năm đồng dạng có được nghiệm chứng, phàm là xúc phạm giả, không một người còn sống. Thiên uy lẫm lẫm, phạm giả tất chu. Ở trên bãi đá, hai hàng lông mày của Lục Thanh nhíu chặt, lôi kiếp thế này khiến hắn có chút khó thể tiếp nhận. Trong đầu, Diệp Lão hít sâu một hơi, nói, xem ra, người bị tên hỗn chứng kia theo dõi. Lục Thanh sửng sốt, lại không nói gì. Lại nghe trong đầu Diệp Lão cười lạnh một tiếng, dám mượn quá thiên đạo, vượt quá chức phận, ngươi là như thế nào đột phá cảnh giới kia Diệp lão nói ra một câu, khiến trong lòng Lục Thanh kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lôi kiếp này bị người thao túng? Lục Thanh có chút không thể tin được nhìn chằm chằm lôi kiếp trên chín tầng trời. Giờ phút này, kiếp vân ở trên hư không chậm rãi xoay tròn, ở giữa trăm trượng, dần dần hiển hóa ra một chiếc chùy dài 10 trượng màu tím trong suốt. Xung quanh chiếc chùy, đạo đạo kiếp lôi quấn quanh, ngưng kết ra hình ảnh một con thú kỳ dị. Lôi thú thần sắc lục thanh đầy ngưng trọng lôi thú tương truyền là tọa kỵ của lôi thần như thế xem ra cây búa kia hẳn là lôi thần chùy vũ khí của lôi thần không sai cũng chỉ có thần khí của lôi thần như vậy mới có thể đủ thay thế thiên đạo điều khiển lôi kiếp giờ phút này đầu mũi nhòn của lôi chùy gắt cao tập trung vào phương hướng lục thanh đang đứng tuy rằng không biết lôi thần chùy duy trì nguyện lực bên trong đan điền mình đến tột cùng là vật gì nhưng lục thanh cũng hiểu được lôi thần chùy mà mình lấy được khẳng định không phải thần khí của lôi thần nếu không cho dù tử lôi tông đem phong ấn vĩnh viễn cũng tuyệt đối không đem trả lại cho chính mình suy nghĩ thay đổi thật nhanh kiếp lôi dĩ nhiên đã có điều động tác trong nháy mắt từ vài dặm lôi kiếp chung quanh giáng xuống một đạo lôi quang màu tím cùng lúc đó đám người tử dương kiếm hoàng đồng thời cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao cùng áp lực hướng tới trên người ép đến uy áp này không thể ngăn cản chính là chư thiên pháp tắc uy chúng đại sư tức khắc bị bài xích ra vài dặm lôi quang màu tím chấn áp một dặm đem cả tòa lang nha sơn bao phủ nối tiếp thiên địa trong lúc nhất thời lục thanh đã mất đi cảm ứng đối với xung quanh ngoài một dặm mà đám người tử dương kiếm hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua lôi quang nhìn đến thân ảnh mơ hồ của lục thanh thiên đạo lôi kiếp nhất trọng lôi kiếp giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc nhị trọng lôi kiếp tam trọng lôi kiếp cũng bất quá là khảo nghiệm đối với tâm cảnh tu vi của kiếm giả còn có đối với pháp tắc cô động. cho nên nói ngày hôm nay lục thanh có thể vượt qua nhất trọng lôi kiếp này Hắn liền có thể nắm giữ pháp tắc, mà độ không qua, chỉ có một kết cục thân vẫn. Tiểu tử, trùng nhập vào trong lôi kiếp. Thanh âm Diệp Lão đột nhiên vang lên. Cái gì? Lục Thanh ngẩn ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng uy thế của lôi kiếp. Kiếp lôi ở bên trong, chính là dung hợp chư thiên pháp tắc. Tuy rằng bên trong không có phong lôi pháp tắc, nhưng uy năng như trước không phải hắn có thể ngăn cản. Cho dù là đối với Diệp Lão có bao nhiêu tín nhiệm, giờ khắc này, Lục Thanh cũng có chút do dự bảo vệ cho tâm thần, không phải là không có phong lôi pháp tắc, mới như vậy mà đã khiến tâm cảnh của ngươi dao động sao? Nam tử Hán đại trượng phu, ít chút nhu nhược, có vi sư ở đây, coi như là thiên đạo, cũng muốn đấu một trận. Trong mắt Lục Thanh bắn ra hai đạo thần mang làm người ta sợ hãi, Định Thần nhìn lên lôi kiếp trên chính tầng trời, trong lòng một ngọn lửa giận thiêu đốt. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi ngăn trở ta thành tựu kiếm hoàng, đợi ta tu vi đến ngày thành tựu, tất chảm ngươi dưới kiếm. Tiểu tử nói rất đúng. Tiếng cười cuồng ngạo của Diệp Lão vang lên. Lục Thanh bước tới một bước, bãi đá dưới chân phạm vi hơn 10 trượng tức khát thoát phá. Vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía. ầm, Cuốn theo một mảnh bụi đá, cả người Lục Thanh tràn ngập một tầng phong mang khí màu vang kim, hướng tới lôi kiếp trên chín tầng trời phóng đi. Lục Thanh. Không thể. Tử dương kiếm hoàng quát to. Lục Thanh. Cách đó không xa, Huyền Minh đột nhiên trợn mắt, một bước bước ra. Dừng tay bên cạnh lạc thiên phong một phen kéo hắn lại hắn bị lôi kiếp tập trung ngươi không thể tới gần được không nhúng tay được một khi dẫn hạ thiên phạt ai đều cứu không được ngươi lạc thiên phong trầm giọng nói nhưng mà lục thanh hắn ánh mắt huyền minh ảm đạm xuống quá xúc động lạc thiên phong thở dài một tiếng ánh mắt dõi theo thân ảnh lục thanh giống như lợi kiếm lao thẳng lên chín tầng trời tin tưởng hắn lục thanh không phải là người lỗ mãng ngừng cước bộ ánh mắt huyền minh gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh Bên cạnh, nhiều kiếm hồn đại sư đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không ai giống Lục Thanh như vậy lao thẳng vào Kiếp Vân, muốn chết sao? Tựa hồ là cảm nhận được lửa giận trong lòng Lục Thanh, cùng khí thế không chút nào kinh sợ, Kiếp Lôi Nguyên bản im lặng bắt đầu rền vang, lôi thần chùy lăng không hạ xuống, đột nhiên một đạo lôi quang màu tím thẫm dọc theo thân chùy ngưng tụ ở đầu mũi nhọn. Ầm ầm, một đạo kiếp lôi to bằng cánh tay lăng không đánh xuống. Không gian thoát phá, ở phía trước Kiếp Lôi, động hư không gian tối đen chừng vài thước một đường lan tràn tới trước mặt lục thanh. động hư không gian trong nháy mắt kiếp lùi hạ xuống nhiều đại sư đồng thời biến sắc này nhất trọng lùi kiếp đạo thiên lôi thứ nhất liền phá khai không gian loại lực lượng này đã muốn tương đương với một kiếp kiếm hoàng bình thường toàn lực đánh ra một đạo pháp tắc kiếm cương kiếm tông đỉnh phong bình thường không sử dụng kiếm thức tinh thâm căn bản không thể ngăn cản bên trong hư không tầng phong mang khí màu vàng kim xung quanh lục thanh bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, toàn bộ mãnh liệt truyền vào trong cánh tay trái. Một đạo phong mang khí kiếm dài 500 trượng lăng không chém ra, một luồng lưu quang màu vàng kim trượt lóe lên rồi biến mất. Hư không phía trên mấy ngàn trượng, chỉ thấy một đạo lưu quang tối đen vắt ngang mấy trăm trượng, yếu ớt như sợi tóc. Mà kiếp lôi màu tím thẫm kia, kể cả động hư không gian phía trước kiếp lôi vài thước, trong nháy mắt đều tiêu thất không thấy, dư thế không giảm, tại bên trong động hư không gian, một đạo kim quang với uy thế kinh người hướng tới kiếp lôi phóng đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. năm 550, Thạch kiếm, thần đạo ý chí chung, thần thông kiếm đạo. Nhiều đại sư đồng thời cả kinh, năm người tử dương kiếm hoàng cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nói tử dương kiếm hoàng cùng tử thiên lôi sớm đã kiến thức kim thiên kiếm thể, của lục thanh, nhưng mà hiện giờ xem ra, uy thế càng là viễn siêu trước đó. Dùng phong mang khí chảm phá hư không, đường kim bốn giới, không nói kiếm phách tông sư như thế nào, ít nhất dưới kiếm phách, ít có người đạt đến. Bên cạnh, hai người trung niên đều là cả kinh. Trước đó tuy rằng đối với phong mang khí của Lục Thanh có điều kiêng kỵ, nhưng mà giờ phút này thấy được uy thế của Lục Thanh, phần thắng trong lòng cũng giảm xuống cực điểm. Hơn nữa, từ khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Thanh mà xem, hai người cơ hồ có thể khẳng định Lục Thanh nhất định còn chưa xuất toàn lực. Phong mang khí cấp kim thiên, không nói bạch linh giới bọn hắn, coi như là ngũ đại thánh địa tại tử hoàng thánh giới, chỉ sợ cũng ít có người có thể đạt tới. Ở ngoài mười dặm, Nhìn Phong mang khí kiếm thoát phá hư không, mấy người nhất thanh thiên xem như chân chính kiến thức được thực lực của Lục Thanh. Trong lúc vô ý, một cái Lục đệ lúc trước còn cần bọn họ chỉ điểm, hiện giờ không đến thời gian 10 năm, liền muốn thành tựu kiếm hoàng đại sư, lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực như vậy làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác thoáng, như đã cách mấy đời. Bất quá khi cảm nhận thực lực tự thân cũng tiến bộ, mấy người lại lần nữa minh bạch, thời gian đích xác là trôi qua. Phút chốc, bên cạnh mấy người nhất thanh thiên, một đạo hàn mang bạch sắc hạ xuống là ngươi người tới một thân váy dài màu trắng mái tóc đến nhánh khuôn mặt tuyệt mỹ tản ra hàn mang băng lãnh đặc biệt là là bên trong đôi mắt hai con ngươi giống như băng toàn chuyển động đem thủy khí chung quanh hấp dẫn lại đây Long tuyết mắt đẹp chuyển động cuối cùng rơi xuống trên người nhiếp thanh thiên ngươi nhiếp thanh thiên bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm long tuyết trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được ngươi ngưng tụ kiếm hồn nhiếp thanh thiên hiện giờ trong mấy năm gần đây được tông môn toàn lực tài bồi đan dược phục dụng không có ít tu vi đã tới cảnh giới giả hồn hơn nữa hiểu ra căn nguyên duyên hoa tẩy tẫn còn có một ít khó có thể nói rõ gì đó có thể khiến hắn nhìn không thấu cũng chỉ có đại sư ngưng tụ kiếm hồn mới được không có phủ nhận cũng không có thừa nhận long tuyết chỉ là xoay người lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên chín tầng trời nhiếp sư huynh không bao lâu dịch nhược vũ cùng minh tuyết nhi cũng đi tới nơi này gật gật đầu nhiếp thanh thiên không nói gì bởi vì thân hình lục thanh đã theo đạo kiếp lùi hạ xuống phía trước mà bắn vào trong kiếp vân Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếp vân chỉ quay cuồng vài cái liền khôi phục bình tĩnh, mà thân ảnh lục thanh cũng biến mất không thấy đâu. Lục đệ hắn. Đoạn thanh vân nhịn không được mở miệng, thanh thiên. Nhiếp thanh thiên nhíu mày lại, đang định nói thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Yên tâm, trước khi lôi kiếp tiêu thất, hắn sẽ không có việc gì. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển đến, cũng là Long tuyết lít nhìn đoạn thanh vân một cái, mở miệng nói. Mà một bên bàn tay nhan như ngọc. Nắm chặt tay Hoàng Linh Nhi rốt cục cũng hơi chút thả lỏng xuống. Bên trong kiếp vân, vô cùng thiên lôi khí màu tím thẫm tràn ngập cả không gian. Vô số kiếp lôi màu tím thẫm to bằng cánh tay trẻ con ở bên trong du động, thường thường hướng tới Lục Thanh bắn nhanh mà đến, nhưng mà giờ phút này, ở chung quanh thân thể Lục Thanh đã có một quầng sáng thanh ngọc nhàn nhạt bao phủ, mặc cho kia kiếp lôi hùng hãn cường thịnh, cũng vô pháp đánh bại. Bên trong kiếp vân, đó là một mảnh không gian màu tím, thị lực căn bản không thể nhìn thấy vài chượng trước mắt. Chư thiên pháp tắc chứa đựng bên trong vô cùng kiếp lôi, chỉ ở trong này một lát, lục thanh đã có một chút thu hoạch. Này cũng là hiện giờ lục thanh tiếp dẫn lôi kiếp, do đó đột phá bình cảnh kiếm tông viên mãn, hơn nữa bên trong kiếp vân, nguyên khí trời đất sung túc dị thường, cho nên vẻn vẹn là sổ tức công phu, kiếm nguyên trong cơ thể liền bạo tăng hơn một thành. Lão hỗn trướng, người lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một thanh thanh ngọc tiểu kiếm dài tam tấc từ trong không giới, của lục thanh ẩm ý đi ra. Đồng thời, thanh âm của Diệp Lão ở bên trong kiếp vân truyền đãng, mặc cho kiếp lôi nổ vang dội cũng vô pháp đem thanh âm Diệp Lão chấn áp mảy may. Mà nghe được lời nói của Diệp Lão, trong lòng Lục Thanh cũng dùng mình. Bên trong kiếp vân này, thế nhưng còn có người tồn tại, kia không cần phải nói, chính là người này xuất thủ ngăn cản hắn lĩnh ngộ phong lôi pháp tắc. Có thể có được thủ đoạn như vậy, Lục Thanh có thể tưởng tượng, tu vi của người này tuyệt đối là đạt tới trên kiếm phách tông sư. Kiếm hồn cảnh, còn không có uy năng như vậy Diệp vô tâm, ngươi rất tự tại a? Đột nhiên, từ trong kiếp vân, mỗi một cái phương hướng đều truyền đến một thanh âm xa xưa. Thanh âm đầy nho nhã trang nghiêm, bên trong tự mang theo theo một cỗ khí tức khiến người khuất phục. Thanh âm ở bên trong kiếp vân vang lên, chỉ khoảng nửa khắc, liền giống như trực tiếp truyền vào trong đầu, khiến tâm thần lục thanh run rẩy. Thông qua quầng sáng thanh ngọc chung quanh, lục thanh tinh tưởng biết thanh âm người này đã bị thu nhỏ rất nhiều, nếu không, chỉ là thanh âm này liền đủ để tâm thần hán trọng thương. Đồng thời, thanh ngọc tiểu kiếm mà diệp lão sở tại cũng hộ tại trước ngực lục thanh. Kiếp vân bắt đầu khởi động, bên trong không gian, vô số kiếp lôi khởi động lên, ở trước mặt lục thanh mười triệu ngưng hiện ra một thân ảnh thon dài. Đây là một thanh niên hoàn toàn do kiếp lôi ngưng tụ mà thanh, khuôn mặt thanh niên có chút mơ hồ, nhưng cũng không thể ngăn trở uy nghiêm toàn thân bá đạo truyền ra. Không sai, chính là bá đạo, uy nghiêm này vô cùng bá đạo, tựa hồ ở trong thế giới của hắn, không còn chút nào uy nghiêm khác tồn tại. Nhân ảnh vừa mới ngưng hiện, liền giống như trở thành trung tâm của phiến trời đất này, lôi kiếp cũng không lấy kia lôi thần chùy làm trung tâm nữa, mà là biến thành lấy người này làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn lên. Ta rất tự tại. Một tiếng cười nhạo từ thanh ngọc tiểu kiếm truyền ra, lát sau một đạo thần quang màu xanh ngọc từ thanh ngọc tiểu kiếm bắn ra, đồng dạng ngưng tụ thành thân ảnh một thanh niên. Nhân ảnh màu xanh ngọc này đưa lưng về phía lục thanh, nhưng mà lục thanh, như trước có thể từ trên người này cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Khí tức của tử hoàng kiếm thân kinh. Sư phụ. Lục thanh nhịn không được mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng của diệp lão. Diệp vô tâm, đó là tên của sư phụ sao? Hơi hơi quay đầu lại, thanh sắc nhân ảnh trung quy không có quay đầu lại. Hắn là truyền nhân của ta, người liền không thể buông tha hắn. Tử sắc nhân ảnh ngẩng đầu nhìn lục thanh một cái. Trong nháy mắt, lục thanh đúng là cảm thấy toàn thân chính mình bị nhìn thấu, không còn chút bí mật nào. Thật đáng sợ. Trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch rít gào, ở phía sau Lục Thanh hiển hóa ra. Bán long thân, không gì hơn cái này. Thanh âm lãnh đạm không có một tia cảm tình, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là một câu nói bình thản. Lục Thanh cảm thấy, chân long huyết mạch đúng là run rẩy kịch liệt, tựa hồ gặp sự tình gì đó rất đáng sợ. Tình huống như vậy, Lục Thanh mới gặp lần đầu. Chân long huyết mạch là truyền thừa từ bát dai chân long ngã xuống ở đáy bích lạc hải, nói cách khác. Tử sắc nhân ảnh trước mặt này là nhân vật khiến cho chân long kia khi còn sống, cũng phải sợ hãi vạn phần. Người rốt cuộc là ai? Cố nén trụ chấn động trong lòng, lục thanh mở miệng nói. Lúc này, chân long huyết mạch đã muốn tán loạn mở ra, cuộn mình trở về bên trong vô tận tủy hải. Người hỏi ta là ai? Tử sắc nhân ảnh nhìn lục thanh nói. Cố nén trụ ánh mắt của tử sắc nhân ảnh kia do kiếp lôi ngưng tụ thành, kim sắc phong mang khí che kín toàn thân khí thức sắc bén đem uy áp kia như đến từ hồn phách ngăn cản hơn phân nửa. Tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ tám không đơn giản, xem ra Diệp vô tâm người tốn không ít tâm tư, tuổi như thế mà đã có tu vi như vậy, nếu không phải lôi kiếp bị dẫn động, ta thiếu chút nữa đã xem nhẹ. Rũi ra một bước đem lục thanh hoàn toàn che ở phía sau, Diệp lão nói, người đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi, còn e ngại cái gì? Nhiều người cùng tham thảo, truy tìm vô thượng trí đạo, chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Còn ai muốn phá hư căn cơ của ngươi, hoặc là, tâm cảnh của ngươi đã bị che mờ những năm gần đây, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu toàn bộ thế gian sao? người đang sợ hãi cái gì? Ta đang sợ hãi cái gì? Tử sắc nhân ảnh thì thào một câu, lập tức, một cỗ uy nghiêm tựa như tuyên cổ hoang dã bốc lên, lôi khí chung quanh tử sắc không gian tức khắc khởi động, uy thế kinh người thứ phá không gian. Dưới ánh mắt của lục thanh, vô số thanh động hư, trường kiếm dài ba thước ở chung quanh tử sắc nhân ảnh hiển hóa ra động hư trường kiếm đây là uy thế như thế nào mỗi một thanh trường kiếm đều là do động hư không gian ngưng tụ thành hình ước chừng có hơn một ngàn thanh động hư trường kiếm dày đặc cả hư không trăm trượng theo uy nghiêm của tử sắc nhân ảnh biến hóa mà phát ra từng trận kiếm ngâm tựa như có được sinh mệnh lục thanh thấy đông hư trường kiếm trong thời gian ngắn ngưng tụ ra đúng là phát ra tiếng ngâm réo rắt như thần kiếm tiếng kiếm ngâm chấn nhiếp tâm phách cứ việc lục thanh được diệp lão che ở phía sau như trước có thể cảm thấy tâm thần không nhịn được rung động cảnh giới này, tại cái thế giới này chỉ có thể một mình ta có được. lời nói của tử sắc nhân ảnh như đinh đóng cột, không có nửa điểm do dự. ta kính ngươi là nhân kiệt một thế hệ. lúc trước căn nguyên của ngươi tán loạn, liền thả ngươi một con ngựa, nhưng ngươi đừng cho rằng ta là không có cách nào bắt ngươi. bằng tu vi hiện giờ của ngươi với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, phải không? thanh âm của diệp lão vang lên, ở giờ khắc này tựa hồ là khôi phục bình tĩnh, ngươi liền khẳng định như vậy. nga. Theo thanh âm cảo tử sắc nhân ảnh vang lên, động hư chi kiếm chung quanh tựa như đồng thời bị săn phẳng, biến mất không còn thấy một thanh. Ngươi còn có thủ đoạn gì không có xuất ra sao? Không sai. Diệp lão không chút do dự đáp, ngươi phóng đệ tử ta một con ngựa, ít nhất trước khi hắn đạt tới kiếm thánh không được tìm hắn phiền toái. Nếu không cho dùng ngươi tu vi thông thiên, ta cũng có thể khiến cho ngươi lại ngủ say vạn năm. Vạn năm này có lẽ không tính cái gì, nhưng ngươi chưa quên, có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào ngươi.